chương sáu trăm bốn mươi ba h t lỏng ta đem gặp cháu trai cho gạt chương sáu trăm bốn mươi ba h t lỏng ta đem gặp cháu trai cho gạt họ đua dìm bên này chính một trận bàn tay đánh hết sức thoải mái đâu cái này xúc cảm cái này sảng khoái vẫn là như vậy có có giãn an nhàn bất quá ngay tại lúc này họ đua dìm đột nhiên cứ thế một cái động t á c trong tay cũng đi theo dừng lại bởi vì hắn trông thấy bình phong bên ngoài lại đi ra hai cái thân ảnh bên trong một cái hai ngày trước mới thấy qua l à i t lỏng ngược lại là không có gì nói mà đổi thành một cái thì để họ u a d ì hơi kinh ngạc trong lúc nhất thời có chút một bước cái này mẹ nó không phải ạ sợ sao dỗ dơ nhi từ chạy thế nào nơi này nịu gạn người làm ăn gì ạ sợ i a hỏa này cũng không phải cái gì đóng vai phụ họ ưa dìm đối g i a hỏa này ấn tượng vẫn là rất sâu ạ sợ trừ bọ tại một ít thời khắc biểu hiện có chút mất trí lại hoặc là nói quá nặng tình cảm không để ý đại cục bên ngoài ở tại dư đại đa số thời điểm biểu hiện đều phi thường không tệ họ ưa dìm vẫn là thật thưởng thức cùng ưa thích g i a hỏa này nhưng vấn đề là Tiểu tử này là cái c h â nguyên chính phiền phức chế tạo cơ cuối c phiền n tạo A ù hai cái n g nhân nguyên nhân đầu thứ i ê n ắ n quân anh hùng nghĩa tôn, một cái khác hành tẩu phiền là hải khác h cái tẩu gạp một c c hai ế tạo cơ mỏ kỳ dên n phỉ h g ĩ n nguyên nhân h thứ hai, Cái ạ s ở là d ô dơ n h i tử trên người có vua hải tặc huyết mạch một khi bí mật này bại lộ là sẽ để cho biển cả sôi trào lên bất quá cái này nhìn như mười phần phiền phức hai vấn đề đối nàng họ họ dìm tới nói vấn đề đều không phải rất lớn a gạp không có gì phải sợ nịu gắt đều không để ý tùy tiện đem ạ sợ thu làm như tử c á họ i a tìm t còn là có tư cách đem vấn đề này tiếp tục chống đỡ thậm chí rất có thể dù là chính phủ thế giới thật tìm được bí mật này phát hiện vấn đề này cũng sẽ ở cân nhắc về sau giúp đỡ cùng một chỗ đem bí mật này trừ khử trên biển cả từ đó không đề cập tới coi như không có dô dơ huyết mạch chuyện này bất quá trong c h ố p nắng này trong đầu quanh đi còn lại chỉ là bản năng tự hỏi thôi họ ùa dìm lúc này vẫn là rất kinh ngạc ạ s ờ ra hỏa này là thế nào chạy mình nơi này tới ngay tại họ ùa dìm sững sờ cái này trong n y mắt xin cũng là bắt lấy cơ hội trở tay một thanh c h ố n g tại họ ùa dìm trên đùi một cái phát lực tránh thoát họ ùa dìm trói buộc rơi xuống đất đồng thời nàng bên hông treo một thanh súng ổ quay cũng bị nắm ở trong tay đáng giận lao nương cũng không có chiêu ngươi không có chọc giận ngươi ngươi dám đánh lao nương cái mông hay là tại lao nương tiểu đệ trước mặt ta còn muốn hay không chút mặt mũi rồi chịu chết đi họ ùa dìm lao nương một thương bảo ngươi sif mắng to một tiếng nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt phanh một tiếng một thương hướng phía họ ựa dìm đầu không lưu tỉnh chút nào đánh ra ngoài mang theo cường đại động năng đạn bỗng nhiên đánh vào trên nót họ ựa dìm đầu không tự chủ được đi theo hướng về sau giương một cái bất quá qua nhiều năm như vậy bản năng có loại kia thường mở tẹt cái thói quen một thương này sif cũng sẽ không thật mang theo cái gì hạ kỳ lực lượng bởi vậy đạn trực tiếp liền bị họ ựa dìm bắn ra ngoài hắc u mò n ẹ khép cười một tiếng đưa tay trộm một cái đem t ừ họ ựa dìm trên đầu bắn bay đi ra đạn một thanh nắm ở trong tay ạt lòng mặc dù chưa thấy qua sphinx nổ súng bắn chủ ý ra c h ẳ n g diện bất quá loại chuyện này hắn xem như sphinx tiểu đ ệ bao nhiêu là nghe nói qua trước kia còn tổng nghe sphinx khoác lác như vậy đâu không nghĩ tới d i nhiên là thật bất quá tóm lại trong lòng dù sao cũng hơi chuẩn bị ạ sơ liền sợ n g â y người cả người đều chóng váng ngoa tạo băng hải tặc chiến chủ ý như thế táo bạo sao thuyền trưởng một lời không hợp liền đem cán bộ bắt lại đánh đòn cán bộ một lời không hợp liền trực tiếp đối thuyền trưởng nổ súng nổ đầu đó là cái yêu quái gì băng hải tặc thứ họ ùa gì đưa tay vớt vớt chán t r sau khi nói một c n xong i suy như một làn khói liền chạy thật sự là đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng hôn đản này lọt lì họ ưa tìm có chút tức giận mắng lẩm bẩm câu món nẹt thì cười ha hả nói chú ý ra đây thật là không có phong độ của thân sĩ đâu Đem đại nhân đều tức giận bỏ chạy cùng tên hôn đảng kia lò lì mới không cần giảng cái gì phong độ không phong độ không cần phải để ý đến nàng nàng khẳng định là tìm s ở tù s ì cáo chẳng đi họ hùa d ì m k h o á t k h o á t tay nói ra s ở tù s ì nữ vương đối phó sphinx thế nhưng là rất có thủ đoạn hai ba lần liền có thể để cái này tiểu lò lì tìm không ra bắc họ hùa d ì m cũng không lo lắng những vấn đề này món n é cười cười nhìn hạt lỏng cùng cái kia có chút xuất khí nhưng không quen biết thiếu niên một chút sau đó nói ra cái kia chủ y ra ân đi an bài vừa rồi chuyện ta nói đi nơi này không cần đi theo họ hùa tìm gật đầu nói là mò net gật gật đầu lên tiếng về sau c ấ p tốc rời khỏi nơi này hát lòng lúc này cũng rất khó chịu đại tỷ đầu ngươi cái này tự tiện đem ta kéo tới lại tự tiện chạy trốn làm cho ta một người trong này đối chú ý ra rất lúng túng a có chút tâm thần bất định chú ý ra hát lòng hơi có vẻ cục xúc hô kêu một tiếng họ ùa dìm cũng không có để ý cái gì cười hướng hắn vây tay nói tới tới tới, ngồi còn có tiểu g i a h a kia ngươi mang tới đều ngồi đi có chuyện gì nói thẳng là được rồi chúng ta đều là người một nhà nhìn họ ùa dìm đại lao không có cái gì sức sống cảm giác đồng thời tâm tình cũng không t h làm dán vẻ hát lòng cảm giác trên người áp lực trong nháy mắt liền tiêu tán xuống dưới trên mặt mang theo một vòng ý cười hướng hạ sơ gật gật đầu sau đó đi tới trước sofa ngồi xuống hát lòng nên cũng biết chú ý ra chán ghét loại kia nhăn nhăn nhó n h ó người bởi vậy khi lấy được cho phép về sau cũng không khách khí cái gì hạ s g da hỏa này vốn cũng không phải là loại kia nhăn nhăn nhó n h ó người đồng dạng là đi theo ngồi xuống ta hẳn là không gặp qua người đi họ húa tìm từ trên bàn nâng chung t r à lên uống một ngụm về sau nhìn xem hạ sơ hỏi á t lòng da hỏa này ngược lại là tự giáp r t từ trên bàn cầm lấy chén trà ấm trà căn bản không cần người khác tới phục dịch trực tiếp liền mình ăn bài đi lên ạ sớ nghe vậy gật đầu nói là trước đây cũng chưa từng gặp qua nói đến lời này thời điểm ạ sớ cũng đang quan sát tội vừa d ì m vị này hải tặc hoàng đế danh sưng thời đại này đứng ở đỉnh điểm nhất nam nhân hán hẳn là không kém hơn mình cái kia chưa hề gặp mặt qua phụ thân a thậm chí tựa hồ t ư lực ảnh hưởng nhìn lại khả năng so cái kia v u a hải tặc còn cường đại hơn ạ sớ nhưng chưa nghe nói qua dỗ dơ cái gì sinh ý sẽ có thể làm cho hải quân nguyên soái trình diện sân ga chỉ bằng vào điểm này ạ sớ liền có thể minh mạch họ vừa dỉm lực lượng mạnh bao nhiêu k i n g ó c ni tật khác gò dội thọ ua dìm tại không có gặp mặt trước đó ạ sợ có nghĩ qua rất nhiều uy nghiêm cường đại bá đạo hung ác những này hắn đều có ảo t ư ở n g qua duy chỉ có không hề tưởng tượng quá cứng mới loại tràng cảnh đó đánh đòn bất quá cũng không biết là bởi vì vừa rồi hay là bởi vì hiện tại họ ua dìm ngư khí tóm lại ạ sợ hiện tại ngược lại là không có cảm nhận được cái gì đặc biệt t á c lực ngôi lai、like, đại danh đỉnh đỉnh k i n g ó c ni tật trong âm thầm còn giống như rất tốt trung đ ụ ạ sợ tại thầm nghĩ nói át lòng cùng nạ mỹ các nàng giống như không có lắc l ư mình họ ua dìm gật đầu sau đó mở miệng hỏi danh tự A sơ h ọ gạt dê A sơ A sơ nhẹ giọng đáp bất quá tại hắn nói xong mình tên chữ về sau lại phát hiện ọ ùa dìm trong ánh mắt có chợt lóe lên không hiểu thần thái đây là ý gì cười t u e t u é t nháy mắt sao ọ ùa dìm cười cười nói quả nhiên không có nhận lầm A A sơ ngược lại là trong mắt sáng lên mở miệng hỏi ngài biết cái này dê ý tứ sao qua loa đi thần chi địch ọ ùa dìm nợ nụ cười nói bất quá hắn cũng không có muốn giải thích di tứ đối với cái này dê hắn t h thật cũng không phải rất rõ ràng giống như nghe đỏ phở lạ mì ngộ nói qua một lần cùng tám trăm năm trước sự tình có quan hệ tại thiên long nhân bên trong vẫn là rất có sức ảnh hưởng được xưng thần thiên địch loại hình bất quá cái này cái gì dê không dê họ đua dìm một điểm không quan tâm nếu là chỉ dựa vào một c h ữ c á i là có thể đem thế giới thế nào cái kêu mẹ nó cũng vô nghĩa nói cho cùng dê bất quá là một loại ý chí mà thôi thôi cái ý chí này đến cùng là ai đến kế thừa cùng danh tự bên trong có hay không cái này c h ư c á i quan hệ cũng không lớn họ đua dìm là không tin thứ này hắn tin tưởng tương lai còn có biệt cả mặc kệ là cái gì mấu chốc nhất vẫn là nhìn người sự do người làm cùng danh tự có cái cái d á m quan hệ nhìn họ ừ a dìm không có muốn giải thích gì tứ ạ s ở cũng rất hiểu có chừng có mực không có đi hỏi thăm cái gì đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng họ ừ a dìm lúc này mới nhìn về phía ạt lòng mở miệng hỏi cho nên đây là có chuyện gì à ạt lòng nợ nụ cười mau đem tiền căn hậu quả đều giải thích một lần nói là như vậy chú ý ra ta trước đó không phải tại đông hải nhà tiểu tử này phách lối đến ăn cơm chùa sau đó ta ạt lòng một bên nói họ ụa dìm khoe miệng cũng đi theo mang theo ý cười ạ sợ trên mặt thì treo lúng túng cùng có chút xấu hổ bộ dáng con n bị bắt. gặp ư ơ có, có cháu n trai chuyện này trên biển cả chí ít tại họ ủa dìm bọn hắn cái này tầm cắp bên trong không phải cái gì không được đến bí mật liền nhìn có hứng thú hay không đi ngay nóng ắt lòng giống như cũng đã nghe nói qua gặp thường xuyên hướng đông hải chạy một là bởi vì hắn cố hương tại đông hải hai là bởi vì hắn có hai cái cháu trai tại đông hải bất quà ắt lòng đối gặp cháu trai cái gì hoàn toàn không có hứng thú cho nên nghe ngóng đều không có hỏi tham q u a mà hắn gặp phải ạ sở thời điểm ạ sở ngay cả cơm đều ăn không nổi muốn ăn cơm chùa còn tự xưng vừa mới ra biển hải tặc người bình thường cũng sẽ không đem ạ sở hướng gặp loại này hải quân anh hùng cháu trai trên người nghĩ đi kết quả muốn hay không như thế hố cha a ta mang theo hải quân anh hùng gặp cháu trai đến hoàng kim thành đồng thời muốn đề cử cho chủ y ra cái này mẹ nó đều là chuyện gì a chú y ra ta ắt lòng tranh thủ thời gian muốn t ì h tội bất quà họ v ừ a dim thì k h o á t k h o á t tay vừa cười vừa nói không có gì ắt lòng cái này không phải cái gì đại sự ta chính là vừa v ẫ n có nghe nói thuận miệng hỏi một chút mà thôi ngươi không cần để ý ắt lòng biết chú y ra không phải loại kia ở trước mặt một bộ phía sau một bộ người mình cũng không có tư cách để chú y ra làm như vậy bởi vậy chú y ra nói cái gì liền khẳng định là cái gì trong lòng hơi cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra kém chút không có hụ chết ta ạ sợ lúc này cũng là gật đầu nói ân kiệt ha ha ha, ha. c ó ý tứ, rất có ý tứ, g ặ p c h á u t r a i m u ố n đi l là... à m h ả i t ố c c á c n g ư ạ i cái n à y tự o à n ra hạ không thể cân nhắc hồng câu chương sáu trăm bốn g ư ơ i bốn cương đại đến tự hạ không thể cân nhắc hồng câu mặc dù điều khản một câu bất quà họ vợ dìm cũng không có nắm lấy không thả gặp cháu trai thì thế nào làm hải tặc đó là không cần ngưỡng cửa đọ phợ l ạ m mỹ ngộ vẫn là thiên long nhân đâu không như thường làm hải tặc còn làm mình mượn phu ai ta vừa nghĩ như thế đọ phợ l ạ m mỹ ngộ là thiên long nhân hắn hiện tại lại là em rể ta cái tia bốn bỏ năm lên một cái ta không phải cũng là thiên long nhân ân đến mã gì có thể cùng g ò rút xấy nhóm trèo làm thân thích nâng trung trà lên uống một ngụn họ ùa gì mở m miệng hỏi cho nên nói các ngươi lây là ắt lòng thấy thế nhanh chóng mở miệng đáp lại nói là như vậy chú ý ra ạ sợ ra hỏa này có lẽ vẫn là rất có tiềm lực cùng thiên phú cho nên ta tại gặp hắn về sau liền nghĩ muốn hay không đem hắn lưu lại Cho chú ý ra n bởi qua xem qua, nếu là nếu vậy hạ ể như cho hắn mưu cái tiền cho cái cái đổ gì. sở ờ nghe lời này, trong n lời l cũng rất rõ ràng ạ lòng cái này bận trước bận sau làm chuyện này liền vì hai cái nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên hiện trên biển cả cấp người tự hồ thật cấp rất khẩn trương các lộ nhân tài người kế tục vừa mới ngoi lộ lên liền sẽ bị để mắt tới át lòng có lẽ là cân nhắc đến cái này cái nguyên nhân thứ hai giống như át lòng nói hắn là coi trọng mình quy tài muốn cho mình mưu tốt tiền đồ không nói những cái khác át lòng trước đây khẳng định là không biết mình thân phận cái gì hải quân anh hùng cháu trai loại hình về phần rô rơ như tử điểm này é、e、là cho dù là họ vừa dìm cũng không biết ta tại không rõ ràng mình thân phận lúc át lòng chỉ là coi hắn là làm một cái bình thường tiểu quỷ đến xem vì mình bận trước bận sau nếu như gia nhập băng hải tạc chiến chủ y đúng là nhất phi trung tiên là cái hiếm có kỳ lộ mặc kệ chuyện này đối với mình tới nói có tính hay không trọng yếu nhưng ạt lỏng phần này tâm ân nghĩa này hắn ạ sơ vẫn là nhận thôi đi dù là vì thế hắn bị cưỡng chế g i a nửa năm đĩa họ ủa dìm nghe vậy gật gật đầu sau đó nhìn về phía ạ sơ nói ạt lỏng là có ý nghĩ này không sai bất quá tiểu t ử n g ư ơ nhưng chưa chắc là chúng ta làm hải tặc theo đuổi là cái gì tự do có lẽ còn có càng nhiều nhưng cơ sở nhất liền là tự do cho nên hải tặc một chuyến này cũng coi trọng nhất tự do bởi vì cái gọi là giữa hái xanh không ngọt ta cũng không hứng thú c ư n xoay ạ sơ người ý nghĩ là cái gì gia nhập ta băng hải tặc chiến chủ y gia nhập băng hải tặc chiến chủ ý chuyện này nói khó khó như lên trời ạ vã l ò n bên trên không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn gia nhập đều không cơ hội kia đâu nói đơn giản kỳ thật cũng đơn giản có cái cửa này đường có thể cùng chủ ý ra đắp lên quan hệ tùy tiện một câu liền tiến đến dù sao băng hải tặc chiến chủ ý thuyền trưởng liền là họ vừa gì mà thêm không thêm cá nhân hắn còn có thể không làm chủ được ạ sợ cũng biết lúc này có lẽ đang có một cái một bước lên trời cơ hội b à y ở trước mặt mình đâu lạ lỏng là s p i n cho mình tranh thủ được nếu như mình biểu hiện tốt một chút thuận theo một chút hẳn là có thể thuận lý thành trương gia nhập băng hải t ạ c chiến chủ y bên trong dù là trở thành một cái thực tập t u y ể n viên cũng là coi như không tệ ai nói thực tập t u y ể n viên không thể chuyển chính hát lòng lúc này cũng là có chút chờ đợi nhìn xem ạ sợ mặc dù chủ y ra không có đi đo cái gì nhưng nghe khẩu khí tựa hồ đã nhả ra một chút sự tình có thể vì a bất qua ạ sợ tại trầm m ặ t một hồi mà về sau mở miệng nói ra hoặc có lẽ là có chút c ù n vọng nhưng là ta muốn khiêu chín mươi kiệt ha ha ha họ vội tìm phá lên cười ạ sớ lời này vừa rơi xuống ngược lại để họ ụa dịm trong mắt mang theo một vòng thưởng thức nếu như chỉ là không biết trời cao đất rộng lời nói nói thật ạ sớ cũng liền chuyện như vậy à bất quá lý do tha thứ ta có chút khó mà nói rõ ạ sớ trầm mặt một chút về sau lại là nói như thế họ vừa tìm gật gật đầu nói khẽ bí mật sao trên đại dương bao la tất cả mọi người đều có mình bí mật đâu ngươi không muốn nói coi như xong bất quá ngươi cái này tâm tình ta ngược lại thật ra có thể lý giải họ vừa tìm đại khái có thể minh bạch ạ sợ vì cái gì muốn khiêu chiến mình có lẽ là vì khoảng cách r ô r ơ thêm gần một chút ta hắn cũng không hứng thú đi vạch trần một cái ạ sợ thân phận cái gì thật không có phần chút hắn không muốn nói quên đi có lẽ các loại tương lai một ngày nào đó hắn suy nghĩ minh bạch lại đến nói cũng không muộn ngược lại lại không phải cái gì đại sự đa tạ ạ s ờ gật gật đầu thanh khẩn nói lời cảm t ạ một câu cho nên nói ngươi bây giờ liền muốn khiêu chính ta nói thật đây cũng không phải là cồn u g vọng có khả năng hình dung tiểu t ử ngươi còn kém xa lắm đâu họ ụa dìm khoe miệng một phát đã phủ lên một vòng t à ác ý cười nói ra ạ s ờ trong lòng giấy lên một đám lửa tựa hồ liền muốn nói cái gì đồng dạng bất quá lần này khi hắn nhìn thấy họ ụa dìm hai mắt về sau toàn thân chấn động tiếp theo một c u c ự c mạnh l ự c c h ấ n nhiếp đập vào mặt làm hắn suy nghĩ đều có chút hỗn loạn cùng trì trệ áp lực cường đại lực áp bách còn giống như là biệt gầm xôi t r à m liệt thái dương trong nháy mắt trái tim phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên làm sao cũng h ò a hoãn không xuống loại cảm giác này giống như bị hung ác g i a thú ngăn ở trong g ó c chết không có đường lui cũng không dám phản kháng cái loại cảm giác này không thậm chí so cái này còn muốn làm người tuyệt vọng ngay tại ạ s ở bị cái này một ánh mắt mang tới cường đại áp lực áp bách đến cực hạn thời điểm ạ sở trong cơ thể một c ỗ lực lượng vô danh cũng bắt đầu tự hành vận chuyển có như vậy trong nháy mắt tất cả áp lực đều bị x ố c lên ra ngoài hướng thoát sạch sẽ tiếp theo rung động lực lượng từ ạ sở trong cơ thể bạo phát ra ha u sô cụ ạt lòng lúc này an vị tại ạ sơ bên người cái thứ nhất cảm nhận được loại này lực trúng kích lượng trong lòng chấn động vô cùng hạ ủ sổ cụ danh sưng một triệu người bên trong mới có một cái hạ ủ sổ cụ hạ kỳ toàn bộ băng hải tạc chiến chủ y cũng không có mấy người có được a ai nghĩ đến đây cái sự tình ạt lòng m ộ n g bức một cái trừ bỏ chủ y ra bên ngoài băng hải tạ chiến c chủ y còn có ai có được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ sao t giống như bẹ mản tiên sinh là có hẳn là có không ít cán bộ đều có a nghe spins đại tỷ đầu nói nàng giống như cũng có bất quá chỉ là chưa từng dùng tới cũng là có thể lý giải dù sao sphinx đại tỷ đầu là thật đầu tiết h không sợ trời không sợ đất một bộ tại thế tiểu bá vương bộ g á n g có thể có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn không có ngoại ý muốn cảm giác nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như băng hải tạc chiến chủ y các đại lão đối với hạ ủ sổ cụ loại vật này đều không thế nào coi trọng bộ g á n g có có thể làm đại cán bộ không có làm theo có thể làm đại cán bộ nói cho cùng còn giống như là tất cả đều nhìn thực lực hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bất quá là tô điểm mà thôi nhưng mặc kệ băng hải tạc chiến chủ y là thế nào đối đãi hạ ủ sổ cụ hạ kỳ vẫn như trước là không thể phủ nhận hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hy hữu cùng tướng hãn cái này có lẽ không thể chứng minh thực lực gì nhưng tuyệt đối có thể chứng minh tư chất sinh m à làm vương tư chất đương nhiên cũng không phải là nói tất cả hạ ủ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu đều là kiệt ngạo bất tuân không nguyện túi l ầ u người cái này tư chất cái này vương cũng không phải như thế để phán đoán cụ thể nói như thế nào đây tóm lại chí ít tại tiềm lực phương diện có được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ người cũng sẽ không rất kém cỏi a sơ đã dùng loại lực lượng này đã chứng minh mình l ặ lực đối với hạ sở bản năng sử dụng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tránh thoát mình uy hiếp họ đùa dìm ngược lại là không có quá mức ngạc nhiên dù sao mình cũng không làm gì liền là trong ánh mắt hơi mang theo một chút áp lực mà thôi hạ ủ sổ cụ hạ kỳ nếu là ngay cả loại chuyện này đều làm không được cái kia mới là thật r ấ t rưởi bất quá vì để tránh cho hoàng kim thành chịu ảnh hưởng tại hạ sợ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bạo phát đi ra trong nháy mắt họ đùa dìm khí thế trên người một cái liền lập dâng lên hùng hậu khí thế lực lượng quả thực là đem hạ sợ cái kia vừa mới bạo phát đi ra hạ ủ sổ cụ hạ kỳ áp chế xuống lệnh cái phạm vi này không thể hướng thoát ra cái này đại trong phòng hô hô hô Sơ dần dần cho dù là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ người nam nhân trước mắt này đều có thể vẹn vẹn bằng vào khí thế của tự thân cưỡng ép cho hắn ngăn chặn tại hắn cái ánh mắt kia bên trong mình căn bản là thăng không nổi cái gì lòng kháng cự thậm chí muốn lệnh thân thể của mình khởi động làm chút động tác đi ra đều là như vậy gian nan vẹn vẹn dựa vào khí thế l i ề n đã để cho mình không cách nào hành động nếu là hắn muốn thắng mình căn bản không cần phí khí lực gì a loại này cường đại vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải loại này cực hạn trích l ệ n h để hạ s ở phi thường rõ ràng nhận thức được một sự kiện đó chính là hắn cùng cái này thế giới mạnh nhất ở giữa hầm câu căn bản không phải hiện tại có thể cân nhắc càng đừng nói cái gì vượt qua Khiều không chiến phải hiện tại có thể làm được sự tình. đối tại vua Tuyệt có được Cũng dìm. làm sự đây không phải ngươi bây giờ liền có thể khiêu chiến ta lý do luyện mấy năm rồi nói sau họ hùa diêm n ở nở nụ cười nói ạ s ờ nuốt một ngụm nước bọn lần này hắn không tiếp tục cuồng vọng cái gì chăm chú gật đầu đã như vậy vậy ngươi còn chuẩn bị làm cái gì có hứng thú gia nhập ta băng hải tặc chiến chủ ý sao làm thực tập thuyền viên cái gì họ hùa diêm cười ha hả hỏi ạ s ờ giữa hai lông mày mang theo một vòng do dự họ hùa diêm thấy thế khoát tay một cái nói t ố t ngươi đã có do dự đã nói lên ngươi lòng có mê man không sai ạ sơ gật gật đầu thản nhiên thừa nhận biện cả có tất cả người đáp án lòng có mê mang liền đi trên đại dương bao la tìm kiếm đáp án đi ạ s ờ họ hụa d i m cười cười nói ạ s ờ gật gật đầu nhưng lại không biết nên nói cái gì họ hụa d i m đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng mở miệng nói ra đ ú n g con của ta ạn d ờ dễ tờ hắn đã ra biển n h a mặc dù bây giờ là cùng tại hắn cô cô bên người một cái thực tập thuyền viên bất quá gần nhất biểu hiện cũng không tệ lắm trên đại dương bao la thế cục cũng hơi h o a n g hóa chút ta nghĩ đến cũng nên thả hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm ạ sơ biểu lộ có chút kỳ quái chuyện này nói với ta cái gì hắn là người rất được m u ân hắn nhưng là so ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều đâu mặc dù là gặp cháu trai bất quá thoạt nhìn lao ra hỏa kia cũng không có dạy bảo ngươi sử dụng hạ kỳ lực lượng hạ u sô c ụ hạ kỳ cũng thả rất thô rất đâu ọ hụa dì mở miệng hỏi ân ra ra vốn là chuẩn bị chờ ta gia nhập hải quân về sau lại ạ sợ có chút lung tùng nói kiệt ha, ha ha ha muốn khiêu chế ta ngươi còn kém xa lắm đâu cũng không phải là cái gì người mở miệng nói muốn khiêu chiến ta liền có thể tới khiêu chiến vậy lao tử thật là liền muốn bận điệu chết họ hủa diêm cười lớn mở miệng nói ra ạ sợ không rõ nội tình gật đầu xác thực lấy họ hủa diêm t h â n p h ậ n không có khả năng ai nói muốn khiêu chiến hắn hắn liền muốn đáp ứng vậy hắn cũng không cần làm chuyện khác cả ngày liền đợi đến bị khiêu chiến là được rồi ngươi cũng không ngoại lệ vừa rồi đã là ngươi có thể đụng tay đến gần nhất một cơ hội bất quá ngươi tự hồ ý thức được chúng ta ở giữa chính l ệ về sau ta sẽ không lại tùy tiện cho ngươi loại này khiêu chiến cơ hội của ta ạ sợ họ h a diêm nhẹ giọng nói ra A sơ sửng sốt một chút liền nhìn n ọ v gỗ dìm tà ác cười cười tiếp tục nói đương nhiên cũng không phải là không có cơ hội khác thì như cùng ngươi nhi t ử làm hợp tác A sơ nhẹ giọng hỏi chương sáu trăm bốn mươi lăm sen cô cụ ngươi còn muốn mặc sao chương sáu trăm bốn mươi lăm sen cô cụ ngươi còn muốn mặc sao t r n g m ặ t một hồi mà về sau A sơ trầm giọng mở miệng nói ra đầu tiên nói trước ta nhưng sẽ không thừa nhận so với chính mình yếu người tới làm thuyền trưởng nếu như con của ngươi nếu là so ta yếu lời nói coi như muốn làm hợp tác cũng nên để cho ta tới khi thuyền trưởng cái này hợp tình hợp lý họ ưa tìm cười ha hạ gật gật đầu nói trên đại dương bao la trung pi là nhìn thực lực nói chuyện dù là hạ sở dệt tờ là mình m à tử cũng không ngoại lệ bất quá xem ra đến bây giờ ạ sở vẫn là cái gà quay đâu e sợ ngay cả bắc hải cái kia trả phản gạ lò cũng không bằng dù sao ạ sở cái gì đều không có lệ ợ qua hoàn toàn liền là giã lộ xuất thân dựa vào tư chất lăn lộn chút bản lánh đi ra hạ kỳ hạ kỳ sẽ không trái ác quỷ năng lực không có thể thuật bên trên hệ thống tính tu hành càng là không tồn tại h sở dệt đối so với ạ sở mạnh hơn một hai cái tầng cấp đến thậm chí có chút khó tin suy nghĩ kỹ một chút lời nói ạ sợ nếu là thật r a nhập hạn giờ dễ tờ t thuyền hắn sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ trên thuyền ngay từ đầu bẹo bọt nhất một cái kia đoán chừng ngay cả vì hắn đều đánh không lại đó cũng không phải không có khả năng tương phản khả năng cực lớn bất quá dù sao ạ sợ tư chất bày ở chỗ này đây hảo hảo bồi dưỡng một cái hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh a không đúng còn có cái nạ m ì đâu cái kia cô gái nhỏ mình cũng là chuẩn bị an bài cho hạn giờ dễ tờ ạ sợ tổng sẽ không ngay cả nạ mị đều đánh không thắng a tức đã như vậy ta liền đi nhìn một chút một chút hạn d con của ngươi nhìn xem thân là thế giới mạnh nhất nam nhân nhi tử hắn có cái gì làm ngươi kiêu ngạo địa phương À sợ hạ quyết tâm nói hắn giờ giết tờ khắc gò dột thọ ụa dìm nhi tử mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng hẳn là một cái lợi hại gia hỏa mới đúng bất quá mình nói thế nào cũng là vua hải tặc nhi tử không kém địa phương nào đi thôi ắt lòng lúc này cũng có chút kỳ quái nhìn xem à sợ trong lòng mười phần cảm khái thật không biết à sợ làm r a loại này lựa chọn đến cùng nên như thế nào đánh giá nói hắn ngốc đi hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn gia nhập tiểu điện hạ bên kia ai cũng biết tiểu điện hạ nơi đó chỉ cần có thể hôn suất đầu tương lai tiềm lực phát triển khẳng định là không kém nói hắn không ngu đi rõ rệt gia nhập băng hải tạc chiến chú ý cơ hội đang ở trước mắt nhưng hắn không nắm chắc được thậm chí có thể nói là từ chối nhã nhặn bất quá có một chút ngược lại là có thể xác nhận cái k i a chính là ạ sở có thể tính là người một nhà tiếp xúc thời gian nửa năm hạt lỏng cũng coi là hơi hiểu rõ một chút ạ sở biết ra hỏa này mặc dù có rất nhiều m a bệnh nhưng đối với hứa hẹn loại chuyện này là phi thường coi trọng lúc trước ép ở lại hắn tẩy nửa năm đĩa kỳ thật tại trở thành kết cục đã định đồng thời ạ sở cũng tiếp nhận về sau liền không có dâng lên qua cái gì đ à o tẩu suy nghĩ loại hình loạn thất bát tạo sự tỉnh thanh thanh thật thật dựa nửa n ă m đ ĩ a đã như vậy ngươi về sau cũng coi như là chúng ta người mình xem như ân tóm lại xem như trưởng bối đi cũng nên cho ngươi cái lê gặp mặt ạt lòng họ vừa tìm nói xong nói xong đều ạt lòng một tiếng ạt lòng tranh thủ thời gian mở miệng đáp tại chú ý ra ta sau đó muốn rời khỏi hoàng kim thành ạ v ạ lọn tạm thời không trở về ngươi liền mang theo ạ sở cùng nạ mỹ đi trước gạ vã lọn đi để bọn hắn cũng cùng un ti dạ mạ tổ các nàng làm quen một chút tương lai đều là muốn lên người chung một tuyển sau đó đi tìm mẹ m ạ n hỏi hắn muốn mẹ ra mẹ dạ no mi họ hứa tìm phân p h ố nói mẹ dạ mẹ dạ no mi ạ lòng hơi kinh ngạc ân lưu tại trong tay cũng không phải chuyện gì không bằng hóa thành sức chiến đấu cùng chất dinh dưỡng cho ạ sợ à họ hứa gì m m ư ờ i phần khí của nói ạ sợ lúc này cũng là kinh ngạc mặc dù không chút ra b i ệ n qua nhưng trái ác quỷ loại vật này hắn vẫn là có hiểu rõ nhất là mình cái kia thiểu năng trí tuệ đ ệ đệ không hiểu thấu biến thành trái ác quỷ năng lực giả về sau ạ sợ liền kỹ càng nghiên cứu một cái những vật này trái ác quỷ đồ dám cái gì hắn chưa có tiếp xúc qua bất quá đối với trái ác quỷ cơ sở tin tức hắn cơ hồ đã biết tất cả tự nhiên minh bạch mệ i ạ mệ i ạ no mi là cái gì là trên đại dương bao lan nổi danh cường đại ác ma trái cây hơn nữa còn là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ hệ lọ gì ạ ác ma ý vị như thế nào cường đại hy h i ế u mở ra cường giả đại môn chìa khóa xem một chút đi hải quân thế hệ này ba đại tướng danh sưng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất mặt bài ba người tất cả đều là cường đại hệ lọ di ạ năng lực mệ dạ mệ dạ no mi tuyệt đối là rất có giá trị trái ác quỷ mà k g ọ r dột thọ ủa dìm không chút nghĩ ngợi thuận miệng liền chuẩn bị đem vật này đưa cho mình cái này phần đại lễ thành ý mười phần a cái này quá quý giá đi ạ s ờ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra kiệt ha ha ha ha, quý giá cái r á m chỉ là một viên trái ác quý tôi h đ ố i ta băng hải tặc chiến chủ y mà nói không có gì có thể quý giá thứ này cũng coi là ép kho hàng thả nhiều năm như vậy đều không gặp có ai cảm thấy hứng thú cho ngươi liền cho ngươi họ ủa dìm k h o á t k h o á t tay nói ra ạ lòng lúc này cũng nợ nụ cười mở miệng nói ra ạ sợ đừng có dùng đồng dạng ánh mắt đến xem chủ y ra cùng chúng ta băng hải tặc chiến chủ y à chỉ là một viên hệ lò gì à mà thôi không coi vào đâu lặng lẽ nói cho ngươi vừa rồi cái k i a chủ y ra mỹ nữ thư ký ân thế nào ạ sở hiếu kỳ nhìn về phía ạt long nói cũng là hệ lò gì à năng lực giả đâu dù kỳ dù kỳ nomi ạt long n ở nụ cười nói ạ sở đều sợ ngây người ngoa tảo còn có chuyện này cái này băng hải tặc chiến chủ y thật đúng là tài đại khí thô a tùy tiện một cái thư ký đều có thể phối hợp hệ lò di ạ trái ác quỷ dù là dù kỳ dù kỳ nomi cũng không tính là cấp cao nhất hệ lò gì ạ nhưng cũng là hệ lò dị ạ à à, người có tiền khoái hoạt người căn bản không tưởng tượng nổi ạ s ở đột nhiên nghĩ đến câu nói này cái này mẹ nó quả nhiên ta còn quá trẻ ạ cùng ngày đồng thời họ ùa dìm lại mở miệng nói ra nhìn xem ạ vạ l ọ n có ai nhàn d ỗ i đâu liền để hắn dạy bảo ạ s ở hai lần trong tiệm sách đồ vật mở cho hắn thả một chút quyền hạn cùng uốn tì các nàng muốn nhất trí đối đãi tại ạn dợ dễ tở trở về trước đó tận khả năng nhiều để cao mình tật lực nạm bị cũng giống vậy là chú ý ra ạ lòng tranh thủ thời gian đáp ạ sợ lúc này mới phản ứng lại nhưng bây giờ vẹn vẹn gặp mặt một lần họ v ừ a dìm tín nhiệm đối với hắn cùng thẳng t h á n để trong lòng của hắn rất cảm động đây hết thảy ta nhất định sẽ gấp đội hồi báo cho người họ đùa dìm dù là tương lai ta thật sự có cơ hội khiêu chín mươi chín tháng người ta cũng nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân tình này muốn t h ắ n g ta ngươi còn sớm một vạn năm đâu họ đ a dìm cười lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra về sau hắn cũng không hưng thú đang cùng ạt lỏng cùng ạ sở trò chuyện thứ gì k h o á t tay một cái nói t ố t liền ăn bài như vậy à ạt lỏng cũng là rất thức thời người thấy thế liền biết chủ ý ra không có hưng thú nói chuyện mang theo ạ sở lên tiếng chào hỏi về sau hai người liền rời khỏi nơi này nhìn xem cái này bóng lưng của hai người biến mất tại bình phong về sau họ đ a dìm n â n g chung trà lên đi tới cái kia cửa sổ phía trước nhìn xem bên ngoài cái kia phồn hoa hoàng kim thành suy nghĩ của hắn một cái liền trở về gần hai mươi năm trước tại lọ g ọ tảo một lần cuối cùng gặp dô dơ thời điểm dô dơ con của ngươi thật tốt lớn lên trở thành một cái đẹp trai tiểu từ đâu rất tinh thần a ngươi biết chuyện này lời nói nhất định sẽ thật cao hơn a ha ha ha con của ngươi cùng con của ta nếu là trở thành đồng bạn lời nói ngẫm lại thật đúng là có ý tứ đâu họ hụa dìm nhẹ g i ọ n g tự đủ tiếp theo hắn khỏe miệng mang theo một vòng ý cười uống hấp trà sắp xếp xong xuôi họ hụa dìm đột nhiên mở miệng hỏi sau đó mò nẹt cái tia thân mặc tây trang màu đen gợi cảm tịnh lệ thân ảnh liền đi tới gần tới đã sắp xếp xong xuôi chú ý ra d năm quân hạng ngay tại bến cảng thượng đẳng lấy ngày đâu tùy thời có thể xuất phát mò net nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra họ ùa dìm gật gật đầu vốn là muốn mở miệng nói cùng sợ tụ sĩ cùng hạn g có các nàng chào hỏi lại đi bất quá nghĩ lại tựa hồ lại có chút không quá phù hợp dù sao việc này mặt ngoài đến xem hắn là làm chính sự đi đi m à di cùng gò rồi xảy gặp mặt thương lượng một chút nên hợp tác như thế nào tạo chết ủy mù đại nhân cái gì nhưng nếu là thật lại hướng bên trong nhìn xem họ ùa d ì xem như cùng gion có cái khoảng cách ngắn lữ hành kết hợp hai ngày trước phát sinh sự tình rất khó không khiến người ta hiểu lầm thành hưởng tuần trắc mật a bởi vậy họ ụa dìm cảm thấy chuyện này vẫn là khiêm tốn một chút chớ cùng s ở tụ xỉ nữ vương các nàng chào hỏi ngược lại các nàng hôm nay không có xuất hiện đại khái cũng là đoán được mình hôm nay muốn đi cố ý không xuất hiện dù sao cái này chào hỏi thật giống như đi ra ngoài cứu tế lưu lạc đầu đường xinh đẹp các tỷ tỷ trước đó còn muốn cùng lao bà đòi tiền đồng dạng quá mẹ nó quá mức a thu thập một chút hành lý cho ta đưa đến dê năm quân hạm đi lên là được cái khác không cần phải để ý đến ta một người đi h a dìm nghĩ, nghĩ về sau mở miệng nói ra mọn n có chút g i o h ạ t cười cười tựa hồ minh bạch cái gì đồng dạng họ ủa dìm gặp nàng cười như thế quá phận cũng là hung tận chừng mò nẹt một chút ha ha ha ta liền đi làm mò nẹt không chỉ có không có sợ còn khiêu khích lại cười ra tiếng thừa dịp họ ủa dìm dựng d â u chừng mắt trước tranh thủ thời gian t r u ẩ n đi nhìn xem mò nẹt rời đi bóng lưng họ ủa dìm đưa tay sờ sờ cái cảm nghĩ nó nói ta có phải hay không quá nung ô chiếu các nàng thật sự cho rằng là mỹ nữ liền có thể muốn làm gì thì làm phải tìm cơ hội nghĩ biện pháp trừng trị nàng nhóm một cái cùng nay đồng thời hải quân bản bộ ma di nệ phò xe ngộ c ù đại nguyên soái quân h ạ n cũng vừa vừa đứng tại bến cảng bên trong khi thật hoàng kim thành lần này khai trương địa điểm chọn cũng tương đối thân mật ngay tại thế giới mới môn hộ trong vùng biển không có khoảng cách hải quân phạm vi thế lực quá xa nếu không họ vừa dìm đoán t r ư ờ n g sẻng gỗ cụ vị này hải quân đại lão đến mang lên một đám lớn người đến dù sao hắn hẳn là cũng sẽ lo lắng lo lắng họ vừa dìm lên cơn nhất định phải đem nàng lưu tại hoàng kim thành làm sao bây giờ cho nên mới một tuần thời gian không tới sẻng gỗ cụ ra roi thuốc ngựa từ hoàng kim thành về tới hải quân bản bộ mạ di nệ phò vừa mở ra phòng làm việc của mình cửa phòng sẻng g cụ đã nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc gắt cái này lưu manh già không biết xấu hổ không biết làm gì chứ đang ngồi ở cái kia nguyên x o á i trên bảo tọa trên bàn một đống văn bản tài liệu bên trong tìm kiếm lấy đồ vật u i người hôn đàn này là muốn mưu quyền x o á n v ị sao xe gộ cù nguyên x o á i cười mắng một tiếng nói hắn thật đúng là không có hoài nghi gặp cái gì liền là cảm giác hôn đàn này cũng quá không đáng tin cậy chút Úc, trở về họ ùa d ì m cái kia hôn đàn không có đem người thế nào a gặp lùm ư sẻng g cù một chút sau hỏi lão phu thế nhưng là hải quân nguyên soái hắn như thế nào đi nữa cũng phải cho ta chút bề mặt xe gộ cù đại nguyên soái hùng hồn nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn mở miệ ngay ư từ ì đầu gặp còn đang chờ các loại hạ sợ tên tiểu từ khốn kiếp này làm ra chuyện gì trực tiếp liền đi bắt hắn kết quả ngược lại tốt đợi lâu như vậy hạ sợ liền cùng mất tích đồng dạng động tĩnh gì đều không có tình báo cũng tìm không thấy gặp có chút luôn g cuống tên tiểu t ử khốn kiếp này hẳn là vô thanh vô tức chết trên biển cả đi n g ư ơ i tìm ạ sở tình báo tại ta chỗ này tìm s e ngộ cụ có chút mộng bức nhìn xem gạp ta cái này có thể tìm tới cái gì ân trước đó ta lấy danh nghĩa của ngươi yếu tình báo bộ trọng điểm chú ý một cái ạ sơ động tĩnh có tin tức nhất định sẽ lần đầu tiên đưa đến ngươi nơi này đến gặp chẳng biết xấu hổ nói s e ngộ cú ba danh nghĩa của ta ba ngươi giả truyền nguyên soái quân lệnh còn nói như thế quang minh chính đại muốn hay không điểm mặt chương sáu trăm bốn mươi sáu john ta muốn làm đại tướng chương sáu trăm bốn mươi sáu john ta muốn làm đại tướng bất quá nhìn gặp một mặt lo lắng bộ dáng x è n gỗ cụ những lời kia trung pi là không nói ra miệng ngược lại là tiến lên vỗ vô gạp bà vai trấn an nói nửa năm mà thôi không phải quá lâu à không nên quá lo lắng nói không chừng lập tức có tin tức đâu dạng này ta gọi nhiều người chú ý chú ý hy vọng đi gặp gật đầu nói một bên khác hoàng kim thành bến i cảng họ ụa dìm h o à n g h o à n g du du đi tới dê năm hải quân quân h ạ m bên cạnh vừa nhấp mắt đã nhìn thấy don người khoát hải quân chính nghĩa áo k h o á t đang đứng tại quân h ạ m bên trên nhìn xem mình đâu họ ụa dìm k h o miệng một phát cười ha hả hướng don p h t phất tay một bộ lao tử tới bộ dáng lệnh họ ụa dìm hơi kinh ngạc chính là j o h n thật đúng là không có lo lắng xung quanh những cái kia hải quân tiểu để ánh mắt thoải mái hướng họ ưa dìm gật gật đầu khoe miệng cũng mang theo một vòng ý cười nữ nhân này thật đúng là kỳ quái họ ưa dìm lầm bầm một câu sau đó đi lên thang trên tàu đã lâu lại leo lên j o h n quân h ạ n tới thật chậm a j o h n đ ó nọ ưa dìm đi tới nhẹ giọng nói ra ân có một số việc chậm trễ một cái họ ưa dìm gật đầu nói tả h ư u đánh giá một chút về sau họ ưa dìm hỏi cảm giác đổi con thuyền ân trước đó đánh chìm don mười phần bình tĩnh nói hải quân thật đúng là cái nguy hiểm cao nghề nghiệp a họ vừa dìm cười cười nói vẫn là không so được các ngươi hải tặc j o h n khỏe miệng cũng là mang theo ý cười nói ra vừa mới nói xong j o h n không e rẽ tiến lên một thanh khoác lên họ vừa dìm cánh tay đem họ vừa dìm đi đến mang theo mang nói thật ngươi đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy ta rất khó thích hứng a luôn cảm giác có âm n h ư gì họ vừa dìm gãi gãi đầu nói ra dĩ vãng j o h n đ ố i nàng đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng cho dù có cảm xúc cũng đều là căm ghét cùng căm hận cho dù là đêm hôm đó hai người bọn họ lăn ga giường thời điểm don cũng có vẻ hơi khoảng cách cảm giác ở đây bất quá hôm nay làm sao lại nhiệt tình như vậy ngươi sẽ không phải là ăn xong lau sạch muốn không nhận nợ a don trong ánh mắt mang theo một vòng sát khí hỏi họ ùa dìm trong lòng hoảng hốt vội và nói g n ta họ ùa dìm dù sao cũng là nổi tiếng nam tử hán làm sao lại làm loại này không có phẩm sự tình cái này còn tạm được don gật đầu nói t r u n g quanh những cái kia dê năm hải quân tháo hán tử nhóm nhìn xem mình cấp trên hải quân chứ danh một cánh hoa do n đại tỷ đầu một bộ cùng họ ùa dìm quan hệ thân mật vô g i a n bộ dáng trong lòng đều đang chảy máu a đại tỷ đầu đây chính là hải tạc a đương kim thế giới ta ác nhất hải t ạ ca chính nghĩa của ngươi đâu hắn có gì tốt ta chỗ đó so ra kém hắn hắn không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút có tiền một chút thực lực cường đại một chút ta mẹ nó được rồi càng so càng đâm tâm a người với người t r í n h l ệ n h làm sao lại lớn như vậy chứ người những bộ hạ kia ánh mắt muốn ăn ta cũng như thế ai chật chật họ ùa tìm c o i chút buồn cười nói ra john thì chẳng hề để ý nói ra ta đều đã nói từ nay về sau ta sẽ không ở giấu giếm mình cảm giác tình ai muốn nhìn liền đi nhìn ai muốn hỏi liền đến hỏi những n à y thế tục ánh mắt căn bản là không có cách ảnh hưởng đến ta một t ơ một hảo sau khi nói xong g o ò n ánh mắt quét qua đối chung quanh những cái k i a đám hải quân phẫn nộ quát còn nhìn cái gì vậy lái thuyền mục tiêu mà gì l ê ma lê mề là muốn lao nương đem các ngươi sâu trên bong thuyền sao là đại tỷ đầu những cái k i a dê năm đám hải quân tại bị g o ò n quát lớn về sau lập tức đều hưng phấn áp thật giống như đây là cái gì ban thưởng đồng dạng họ ùa dìm có chút kinh ngạc nhìn một màn này sau đó trong lòng không vô tả ác thầm nghĩ các ngươi cũng liền loại trình độ này các ngươi đại tỷ đầu mỹ diệu các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi g i n cũng không biết họ ùa dìm trong lòng ý nghĩ tả ác t h e họ ùa dìm đi vào trong khoang thuyền đi tới mình phòng thời gian đây cũng là họ ùa dìm lần đầu t i ê n tới đều không nói cái gì đ ổ i thuyền sự t ì n h lần trước ngồi gion thuyền gion trên đường đi căn bản không để ý đến qua mình ngược lại là những cái kia dê năm lũ hôn đản cùng mình vẫn rất hợp nhau trên đường thậm chí còn cùng uống qua rượu đâu họ ùa dìm ngồi ở trên ghế salon do một bên pha t r à vừa mở miệng nói ra cực hạn là một loại gì cảm giác cảm giác cảm giác họ ùa dìm sờ lên cái cảm sau đó thầm nghĩ chạm đến thế giới vĩ lực a loại kia họ ùa dìm cũng không có tị h u cái gì k h ô nhưng g có bởi vì o n thân phận, liền càng giếm cái gì kỹ càng giang thuật một cái dấu gì giác kỹ quý giá. Bởi vì đương kim thế giới, Bởi kim vì thế cái h chỉ, sợ cũng chỉ có một mình hắn, đã tới loại này cực hạ. Nhiều nhất nhiều nhất, liền lại nhiều ỉ sợ cũng có cực c này liền một tới đã loại lại ủy mù đại này h thần thần Nhưng â n n cái cái kia lao bất tử. bí bí đều vẫn là không có yên lòng sự tình đâu tên kia đến cùng có hay không đụng vào cực hạn đều là cái không biết đâu dù sao chuyện này không phải nói sống thời gian dài liền có thể làm được j o h n nghe cũng rất chăm chú đổi lại dĩ vãng mình căn bản không có khả năng từ họ ựa dìm miệng bên trong đạt được những n à y cảm thụ cùng tâm đắc dù là cũng là đỉnh cấp cao thủ nhưng họ ựa dìm đã siêu việt các nàng cấp độ này rất nhiều lời nói chuyện liền để j o h n có một loại hiểu ra cảm giác về phần nghe hải tặc kinh nghiệm cái gì nàng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ cái này có cái gì xấu hổ lão nương bằng bản sự đổi lấy có thể bắt lấy họ ựa dìm được điểm để hắn mở miệng đó cũng là bản sự a đại khái chính là như vậy đi trên đường thời gian còn rất dài ta có thể cùng ngươi nói tỉ mỉ họ ựa dìm cơi cười, cười từ don trong tay nhận lấy chém trả sau đó lông mày hơi t r e o chọc một cái ta ác tiếp tục nói đương nhiên muốn nhìn ngươi thành ý dài thành ý don gái kia xinh đẹp lông mày cũng là chọn lấy một cái vừa mới nói xong don túi người trực tiếp hôn họ hựa dìm một cái cái này căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào cũng không có cái gì ngượng ngùng cảm giác trực tiếp cho họ hựa dìm đánh cho hồ đồ không đợi họ hựa dìm mở miệng don lại hỏi thành ý như vậy có thể chứ họ hựa dìm nuốt một n g ụ m nước bọn gật đầu nói có thể có thể nguyên bản còn muốn don sẽ thuận thế đem nàng lại cho đẩy ngược một đợt bất quá cũng không có vẹn vẹn trong nháy mắt do n liền thu liễm lại trên người mỹ hoặc khí tức ngồi ở họ ùa dìm đối diện từ trên bàn cầm lên một cái k h á t c h é n trả uống họ ùa dìm ánh mắt quan sát tỉ mỉ một cái phát hiện trên mặt của nàng cũng mang theo một vòng nhỏ bé không thể nhận ra đỏ bừng ta liền nói thôi đi kém chút bị nàng hù dọa họ ùa dìm thầm nghĩ nói Nguyên xoái, chuẩn bị kế hoạch tại tương lai, đem hải quân bản bộ, di chuyển tiến thế giới mới. John đột nhiên mở miệng nói giới xoái, hoạch tại lai, hải di mới. thế Họ bị kế đột ra. đem mở bộ, nói với ta thích hợp sao họ v ừ a dìm nhấp một ngụm trà về sau mở miệng hỏi không có gì không thích hợp nguyên soái không có ý định giữ bí mật dù sao loại chuyện này cũng giữ bí mật không được cái gì có thể nói cái gì không thể nói trong lòng ta rõ ràng đừng đem ta nghĩ quá đơn giản họ v ừ a dìm do mười phần bình tĩnh nói họ v ừ a dìm nghĩ cũng phải loại đại sự này hải quân thật muốn có động tác cũng giữ bí mật không được đồng thời di chuyển bản bộ chuyện này căn bản không cần giữ bí mật hải quân cái gì hải quân trên biển bá chủ cái này lại không phải đánh trận hoặc là khởi xướng đánh lén các loại đặc thù hành động còn giữ bí mật một cái hải quân muốn làm chuyện này cũng tất nhiên muốn làm đường đường chính chính thậm chí sẽ sớm phát thông cáo thông báo thiên hạ cái này liền là hải quân mặt bài về phần kế hoạch này an bài thế nào loại hình john khẳng định là không thể nào nói cho họ hựa tìm họ hựa tìm cũng không có không thức thời đến hỏi cho nên cho ta nói chuyện này để làm gì họ hựa tìm mở miệng hỏi mặc dù bây giờ còn không có gì đ i ể m báo trước bất quá chúng ta hải quân tại làm chuyện này về sau hẳn là sẽ có biến hóa trọng đại thậm chí thay đổi nhân sự ta tại cái kia về sau chuẩn bị trở về bản bộ j o n nhìn xem họ hựa ì m hai mắt nói ra họ vừa d ì m biểu lộ mười p h ầ n bình tĩnh hơi tự định giá một cái về sau liền nói dù sao đến lúc đó các ngươi hải quân bản bộ cũng dọn đến thế giới mới tới ngươi tại bản bộ vẫn là d năm đều là tại thế giới mới giống như không có thay đổi gì không biến hóa là có don đầu tiên là lắc đầu sau đó nói ra ta tại d năm bất kể như thế nào dù là trùng hợp bắt lấy chặt lọt k ẹ lịn dạng này người giống như ngươi tứ hoàng cũng vẫn như cũng là d năm căn cứ trưởng cùng quan chỉ huy thôi vẫn như cũng là trung tướng hơi hơi dừng một chút về sau do lại tiếp tục nói nhưng ta biên chế trở về bản bộ lại khác biệt kiệt ha ha họ đua dìm, dìm,、so、dìm khoát n Hẳn ngươi còn là c tay một cái nói đây cũng không phải bất quá các ngươi hải quân không phải liền là chỉ có ba vị đại tướng vị trí sao ạ sợ hiện tại cũng chạy đến dưới tay mình tới cái này băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân bản bộ cuộc chiến thượng đỉnh biết đánh nhau hay không còn hai chuyện đâu mình đối với phương diện này ăn bài cũng chính là t r ư ớ c rơi xuống mấy cái dâu d ị a quân cờ mà tôi h chân chính bố cục đều không có chương ra ngoài đâu bởi vậy họ ùa dìm cũng không xác định s e n gộ cụ có thể hay không về hưu cụ giảng có thể hay không cùng xạ c ả dù ký bộ phát toàn diện xung đột đại tướng một cái để chống hai cái vị trí đến tính chất không đồng d ạ n g john qua loa một câu nói rất rõ ràng nàng là biết nội tình gì tin tức bất quá cũng không tính nói cho họ ùa dìm họ ùa dìm gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều cái gì john trong lòng rất rõ ràng thậm chí hải quân cao tầng ở giữa trong lòng đều rất rõ ràng xe gộ cụ cái này hải quân đại nguyên soái cũng sẽ không ngồi quá lâu cũng không phải nói sẹn gỗ cũ nguyên soái năng lực không được lại hoặc là nói thực lực thế nào cho dù là tuổi của hắn đều không là vấn đề mà là sẹn gỗ cũ là một vị vị hải quân kính dân trung thân đáng giá tôn trọng cùng tôn kính đại nguyên soái dù là không có nói rõ qua cái gì cũng không có cái gì dấu hiệu nhưng hải quân các tướng lãnh cao cấp phần lớn đều có thể minh bạch tại thời cơ thích hợp dưới sẹn gỗ cụ đại nguyên soái sẽ lui một bước mà hắn lui một bước chính là vì cho hải quân tương lai nhường một bước đương nhiên đoán chừng hắn cũng sẽ không thật về hưu không quản sự hẳn là sẽ tìm vị trí thích hợp phụ trợ một cái mới nguyên soái cái gì thẳng đến bình ổn vượt qua hải quân quyền lực chân không kỳ cho nên ngươi nói với ta cái này họ ưa gì vẫn như cũng là có chút không hiểu trước kia ta có cơ hội làm đại tướng bất quá ta cự tuyệt cái kia cơ hội đương thời ta hoàn toàn không quan tâm những này càng cho rằng chỉ có tiến vào thế giới mới tài năng cải biến hải quân tương lai hiện tại hải quân n cố ý muốn đi vào thế giới mới thậm chí bản bộ đều muốn di chuyển tới như vậy ta không có lý do tiếp tục đối loại chuyện này mâu thuẫn tương phản tại d 5 n g ồ i nhiều năm như vậy l a o đại ta cũng minh bạch chút đạo lý cá nhân cường đại không đủ muốn đánh bại ngươi không chỉ cần có cá nhân thực lực cường đại còn cần càng nhiều lực lượng c h è o c h ố n g họ đụa dìm ta sẽ trở thành hải quân đại tướng thậm chí ta còn biết hướng phía hải quân nguyên soái vị trí mà cố gắng tương lai ta sẽ đích thân mang theo hải quân đánh bại ngươi john trầm giọng nói họ đụa dìm có chút bất đắc dĩ vuốt vớt đầu ta đặc nương còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta cái đại sự gì đâu liền cái này cái này có cái gì tốt nói vậy ta còn thật sự là mong đợi、đâu. họ ùa dìm không có chút nào thành ý nói nha liền biết ngươi sẽ là loại này không quan tâm thái độ ngược lại liền là chào hỏi cho ngươi đánh tốt một tiếng thôi john cũng không có ngoài ý muốn biểu lộ tựa hồ đã dự liệu được họ ùa dìm thái độ đồng dạng so với cái này ta có cái chuyện thú vị có thể cùng ngươi chia sẻ một cái đâu ha ha ha ha ha, không biết gặp có thể hay không bị tức chết họ ùa dìm cười to nói chuyện gì john cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi cùng gặp lại có quan hệ gì chương sáu trăm bốn mươi bảy họ ùa dìm cho cái cơ hội a ta muốn làm người tốt chương sáu trăm bốn mươi bảy họ ùa dìm cho cái cơ hội a ta muốn làm người tốt cho dù là lấy quân hạm to lớn đi thuyền trên biển cả vẫn như cũng là sẽ phát ra rất nhỏ rung động cảm giác bất quá dê nam hải quân tháo hán tử nhóm ban đêm lúc ngủ luôn cảm giác có chút không thích hợp cái kia đang chết tỏ ưa tìm tại sao không có từ đại tỷ đầu trong phòng đi ra hôm nay cái này quân hạm làm sao rung động như thế có cảm giác tiết tấu càng nghĩ càng bực mình càng nghĩ càng khó chịu cái này đối dê nam hải quân tháo hán tử nhóm tới nói nhất định là một đêm không ngủ sáng sớm có lẽ là bởi vì biện sóng nguyên nhân quân hạng hơi sóc này một cái cái này khiến nguyên bản còn đang trong giấc m g ọ c giòn mở mắt đưa tay bản nàng sờ một cái phát hiện trên giường trống giống có trong n g á y mắt có chút bất an cùng thất lạc nhưng kế tiếp nháy mắt liền tiêu tán sạch sẽ nơi này chính là trên đại dương bao la là nàng giòn quân hạng bên trên họ ùa dìm cái k i a hôn đản không có khả năng giống này g đó đồng dạng lén lút liền chạy a quả nhiên hơi ngồi dậy hướng ra ngoài xem xét liền nhìn họ ùa dìm đang ngồi ở thuyền bên cạnh cách đó không xa trên ghế hai mắt nhìn chừng chừng lấy mình â u g i n sắc mặt hơi đỏ hỏng đen bị phục hướng lên trên kéo một cái che lại mình mị lực họ ưa dìm lúc này mới có chút khó chịu chép miệng một cái nói sách có cái gì tốt che che lấp lấp ta đều nhìn qua don trong mắt mang theo một vòng s ắ c khí đưa tay bắt lấy đầu giường bên trên để đó còn tí dạ thấp giọng nói đánh nhau cái này sao người đánh không lại ta mặc kệ là trên mặt đất hay là tạ họ ưa dìm nói đến đây khoe miệng mang theo một vòng t à ác ý cười don có chút khí cười bình thường b u n g lòng tay ra bên trong còn tí dạ nàng cũng bất quá là phô trương thanh thế một cái thôi người phong độ thân sĩ tất cả đều biến mất không thấy đâu don thoải mái xốc lên đồ q u n dụng đem một bên tắn lạc quần áo cầm lấy một bên mặc vừa nói họ h a dìm dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem đây hết thảy cười ha hả nói phong độ thân sĩ vốn là tại không đắc thủ chức mới có thể bảo trì h ú n g chi ta là hải tặc nam nhân đều là thế này phải không j o h n đem quần áo xuyên t ố t sau nhẹ giọng hỏi không kém bao nhiêu đâu họ h a dìm gật đầu nói ngay tại lúc này j o h nhìn n thấy bày ra tại trên tủ đầu giường một chén sữa tươi còn b ú c hơi n ó n g đâu nàng có chút kinh ngạc nhìn nhìn sữa tươi lại có chút kinh ngạc nhìn nhìn họ h a dìm đủ phong độ sao họ h a dìm cười hỏi thôi đi có chút vượt quá dự liệu của ta do gật đầu nói ta trước đó liền rất hiếu kỳ ngày đó trước khi ta đi cho ngươi nóng ly kia sữa tươi ngươi uống sao họ ùa d ì m có chút mong đợi hỏi dọn ánh mắt có chút kỳ quái nhìn xem họ ùa d ì m sau đó hỏi ngươi sẽ không phải là ở bên trong thả chút kỳ kỳ quái quái đ ồ vào ta nói xong ánh mắt còn nhìn xuống phía dưới nhìn họ ùa d ì m nghiêm sắc mà nói uy ngươi đ e m lão tử quan tâm khi cái gì nghĩ muốn muốn hay không như thế bẩn thỉu a tốt xấu ngươi là chính nghĩa hải quân a n g ư ơ i cái tên này cũng không có gì đáng giá ta tin cậy tiết thao a dọn không chút khách khí phản bác cái này nói họ ùa tìm có chút lúng còn giống như thật không có nhưng ta nghĩ ngươi hẳn không phải là nhàm chán như vậy người john còn nói thêm sau đó phi thường tự nhiên đem ly kia sữa tươi cầm lấy uống một hơi cạn sạch mặc dù không có trả lời cái gì nhưng họ hủa dìm đã biết đáp án khoe miệng mang theo một vòng hiếm thấy ôn n u ý cười dễ uống sao họ hủa dìm hỏi cũng không tệ lắm do n nở nụ cười gật đầu nói về sau có cơ hội ta đều có thể cho người chuẩn bị họ hủa dìm khoe miệng một phát nói vậy nhưng thật sự là đa tạng ngược lại cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội john nhún nhún vai nói ra uy người nữ nhân chết bầm này thật sự là bầu không khí kẻ phá hoại a thật vất vả ấm áp một điểm họ ùa dìm có chút tức giận mắng nói ra ai bảo ngươi là hải tặc ta là hải quân đâu nói thật họ ùa dìm có hứng thú đáp ứng sẻn gỗ c ù nguyên x o á y trước đó x á c h sự kiện kia sao nếu như ngươi đáp ứng lời nói do nói n đến đây sắc mặt hơi có chút đỏ bừng dừng một chút về sau nàng nhỏ giọng nói ra tối hôm qua ngươi cái kia vô lệ yêu cầu ta cũng không phải là không thể đáp ứng họ ùa dìm mất một ngụm nước bọn tự nhiên biết do nhấc lên sẻn gỗ cụ yêu cầu là cái gì giải tán băng hải tặc chiến chủ y ẩn lui cái gì dù là yêu cầu này họ vừa dìm căn bản không có khả năng đáp ứng nhưng hắn không thể không thừa nhận mình hơi có chút tâm động john là một cái rất có mị lực nữ nhân mà nàng càng lớn mị lực không ở chỗ dung mạo của nàng bao nhiêu xinh đẹp dáng người tốt bao nhiêu loại này mị lực sợ tù s i có hàn cốc cũng có ai cũng không thể so với john phải kém nhưng có một loại cảm giác là họ vừa dìm tuyệt đối không khả năng tại hàn cốc cùng sợ tụ s i nữ vương nơi đó cảm nhận được cái tiêu chính là một loại không h i ể u chinh phục cảm giác nhất là tại cái này hải quân quân hạng bên trên john thân phận là hải quân đại tướng dự k u y ế t quát tháo thế rơi mới dê năm đại tỷ đầu mà hắn Là Loại hải ả tặc. c lắc lắc nguyên i c n nói k h bản còn mang theo một vòng mị hoặc khí tức gion nghe xong lời này mười phần khó chịu chép miệng một cái trên thân cái tiêu mị hoặc khí tức tất cả đều tiêu tán sạch sẽ xế. nhìn xem gion cái này một bộ trở mặt vô tình bộ dáng họ ừ a dìm vừa cười vừa nói như thế chân thực sao là ngươi trước chân thực không phải sao không thú vị nam nhân john trận nhìn họ ừ a dìm một chút về sau đứng dậy đi rửa mặt đi họ ừ a dìm nghe lời này cứ thế tại nơi đó ân cái này có ý tứ gì là ta trước chân thực lại tưởng tượng vừa rồi đối thoại ngoa tạo ta cảm giác mình giống như bỏ qua một trăm triệu a vừa rồi cái tia nữ nhân chết tiệt là tại c ầ u dẫn ta sao uy john lại cho lần cơ hội được hay không a ngươi một lần nữa hỏi một chút ta ta chuẩn bị giải tán băng hải tập chiến chủ y tin tưởng ta a họ vừa dìm tranh thủ thời gian mở miệng la lên j o h n một bên đánh răng vừa đi đến tẩy m i nạ tổ cổng dựa khung cửa mặc trên người rộng rãi áo ngủ cái kia tư thái đơn giản quá chọc người cơ hội chỉ cấp một lần cũng chỉ cho người có chuẩn bị họ vừa dìm ngươi bị loại về sau cũng không tiếp tục m u ố n j o h n khoe miệng mang theo ta ác ý cười nói ra nói xong nàng còn cầm bàn chải đánh răng ở trong miệng dùng sức t r à sát hai lần rõ ràng tại khoa tay cái gì tư thế kia đơn giản không có đem họ v ừ dìm tức hột máu người trẻ tuổi khó tránh khỏi sắp sửa sai ngươi cho lần cơ hội nhà ta muốn làm người tốt thân là chính nghĩa hải quân không nên dẫn đạo thế giới đi hướng yêu cùng hòa bình sao phát huy một cái trên người ngươi tinh thần trọng nghĩa được không họ ựa dìm phi thường hối hận nói thật giống như hắn thật muốn làm người tốt đồng dạng don trận nhìn họ ựa dìm một chút không nói hai lời quay người lại đi vào tẩy m i nạ tổ bên trong rửa mặt đi ai cái thế giới này lại tổn thất một cái người tốt họ ựa dìm có chút bất đắc dĩ thở dài nói rửa mặt xong sau do tư thế hiên ngang từ bên trong đi ra nhìn về phía họ ựa dìm hỏi xem ở vừa rồi ly tia sữa tươi phân thượng ngươi muốn ăn cái gì bữa sáng ta có thể tự mình chuẩn bị cho ngươi vừa nghe thấy tự mình chuẩn bị cho ngươi mấy chữ này họ đụa dìm trong đầu liền lóe lên nữ vương đại nhân thân ảnh toàn thân một cái lạnh run khu khu tay nghề của ngươi họ đụa dìm h á n giọng một cái có chút không quá tín nhiệm mà hỏi j o h n thì mười phần tự nhiên từ trên bàn cầm lên mình thuốc lá cắn một cây tại ngoài miệng nhóm lửa về sau phun ra một cỗ hơi khói giống như đại tỷ đầu bình thường mười phần b à khi nói liền nói có ăn hay không a xảy ra vấn đề gì ta cũng sẽ đối với ngươi phụ trách vậy được nếm thử a họ đ a dìm nghĩ, nghĩ về sau vẫn là quyết định nếm thử vạn nhất có kinh h ì đâu chờ ở tại đây quân hạng bên trên không cần l o ậ t đi john gật gật đầu rồi nói ra yên tâm đi ta còn không có thấp kém đến họp làm tại loại chuyện này họ h a d ì m mười phần tùy ý k h o á t k h o á t tay nói ra john cũng không có lại căn dặn cái gì gật gật đầu về sau mở ra khoang thuyền cửa phòng đi ra ngoài giống như john tại hoàng kim thành không có nhiều đi hỏi nhiều cái gì đầu dạng họ h a d ì m cũng không có ý định tại quân hạng bên trên làm cái gì yêu thiêu thân dù là lấy john thân phận nàng quân hạng bên trên rất có thể có cái gì hải quân trọng yếu cơ mật miệng bên trong cắn một điếu thuốc lá do một đường hướng phía phòng bếp bên kia đi đến trên đường dê năm đám hải quân từ r ra trong, trong ô thôi n nhà mình đại thì đầu về sau, đều là nhau nhau gật đầu ra hiệu. Bất quá nhãn thần bên trong, bao nhiêu đều có chút muốn nói lại thôi cảm giác. John trong lòng minh bạch, bọn hắn tại hoang mang cái gì, bất quá hoàn toàn không có muốn giải thích tứ. Lao nương thân thể, Lao nương yêu cho người nào thì cho người đó, quản được sao các người. g gật giác. gì, giải thấy tỷ Bất chút tại bất thích tứ. thể, thì t hiệu. mạch, cho cho đấu yêu là cảm đại đều đầu đều đó, được lại cái sau, quả quả về sao bao Lao lý Lao có có các trong ngực xuất ra một cái gen gen nhự si hồi tưởng lại hôm qua họ ụa dìm nói tới sự kiện kia do nghĩ n nghĩ vẫn cảm thấy đến cho gặp tên kia nói một tiếng miễn cho hắn sốt u ruột phát hỏa ngược lại chuyện này họ ụa dìm dám nói cho nàng nghe liền chắc chắn sẽ không để ý cái gì lưu truyền không lưu truyền đây cũng là nàng cùng họ vừa dìm ở giữa ăn ý chỉ nói có thể nói sự tình john làm sao có hứng thú đánh cho ta gen gen hiệu si ta thế nhưng là nghe s ẻ n gỗ cụ tên kia nói ngươi còn thật là lớn gần đâu liền không sợ họ vừa dìm cái kia hỗn đản gặp g một tiếp lên gen gen hiệu si liền trách trách hô hô nói ra john nhịn không được liếc mắt nói tiểu gáp đừng đối với chuyện như thế này quan tâm ta được không chính ngươi đều một cái cổ trái đâu gặp ngay vậy cũng là có chút lời cười xấu hổ điều này cũng đúng j o n cùng họ v a dìm ai một lời khó nói hết nhưng mình sao lại không phải lúng túng đâu nhi tử trở thành quân cách mạng cháu trai mất tích đi làm hải tặc còn có một cái cũng cả ngày kêu gào muốn làm gì vừa hải tặc mình cái này một cái cổ trái đều không làm rõ đâu có tư cách nào nói don cái gì cho nên đến cùng chuyện gì cần lao phu hỗ trợ sao gặp mở miệng hỏi không nghe nói cháu của ngươi ra b i ể n làm hải tặc đi don tùy tiện mở miệng hỏi lấy nàng cùng gặp quan hệ trong đó loại chuyện này cũng không cần quanh co lòng vòng nghe nóng gặp có chút tức giận mắng nói ra uy ngươi hết chuyện để nói đúng không còn chê ta không đủ bực mình a ha, ha, ha, ha. xem ra là thật đây này mất tích đúng không thì không thấy don lại hỏi gặp sừng sốt một chút thì phản ứng đồng dạng mở miệng hỏi ngươi biết tin tức cái kia hỗn đản nhanh như vậy đã đến thế giới mới bị ngươi bắt được nay cũng không có bất quá xác thực có cái không được tốt lắm tin tức tin tức phải nói cho ngươi đâu don khỏe miệng một phát mang theo một vòng á c thú vị ý cười nói ra gặp v ộ i và hỏi tin tức gì à sơ ngươi cái tôn tử kia tựa hồ gia nhập băng hải tạp chiến chủ y â cũng không phải tóm lại hắn chuẩn bị cùng họ vừa dịp nhi từ lăn lộn ở cùng một chỗ về sau nhưng có ngươi bực mình đây này ha ha ha ha john vừa cười vừa nói gà ba người cười cái gì cười a đây là cái gì buồn cười sự tình tình sao người john đứng bên nào bất quá không đợi hắn mở miệng đâu john liền trực tiếp c ú p gen gen nhự xì uy uy người nói rõ một chút a cái này treo gặp ngộng bức nhìn xem gen gen nhự xì hôn đản này john treo gen gen nhự xì thói quen thật sự là một chút cũng không có đổi a lại vừa nghĩ tới vừa rồi john cho hắn bạch trần À sợ cùng họ vừa dìm cái k i a hôn đản nhi tử lăn lộn đến cùng nhau đi cái này mẹ nó gặp cảm giác trái tim hơi buồn thiện một ngụm lao huyết giấu ở trong cổ họng muốn nói nhà không ra cái loại cảm giác này tin tức này còn không bằng chết đi coi như xong nữa nha gặp tức giận mắng một câu nói chương sáu trăm bốn mươi tám a sơ ta lão đại l à s p h i n x chương sáu trăm bốn mươi tám a sơ ta lão đại l à s p h i n x vĩnh dạ hải vừa g vạ lòn b ẽ mạn lúc này đang tại một cái bẫy đầy kỳ chân dị bảo phòng cất giữ bên trong tìm kiếm lấy cái gì đâu a có có dậy du ở chỗ này đây không cần tìm b ẽ mạn mở ra một cái tủ nhỏ về sau nhìn xem bên trong trái ác ủy vừa cười vừa nói cách đó không xa đồng dạng đang giúp bẹ mạn tìm kiếm dạy rủ nghe thấy lời này về sau dừng tay lại bên trong động tác chạy tới bẹ mạn bên người nhìn một chút về sau mở miệng hỏi đây chính là hệ lọ gì ạ mẹ già mẹ già no mi ân không sai thả nhiều năm như vậy kém chút cũng không tìm tới nữa nha bẹ mạn gật đầu nói cầm mẹ già mẹ già no mi bẹ mạn cùng dạy rủ đi ra cái này phòng cất giữ lúc này ở phòng cất giữ cổng ạt lỏng chính mang theo ạ sở cùng nạ mỹ đứng ở nơi đó đâu ạ s ở ngược lại là không có biểu tình gì biến hóa yên lặng đứng ở một bên n ạ bị con mắt quay trò chuyện rất rõ ràng nàng rất muốn đi xem băng hải tặc chiến chủ ý phòng cất giữ bên trong đến cùng đều ẩn giấu chút bảo b ố i gì phải biết băng hải tặc chiến chủ ý nhưng là có tiếng có tiền ngang tảng bị bọn hắn cất giấu đồ vật nhất định đều tương đương có giá trị a khẳng định đều là b i ể n cả c i bảo chỉ chốc lát sau b ẽ mạn cùng giầy dụ liền đi ra cười ha hả nói để cho các ngươi đợi lâu a bên trong đồ vật quá nhiều cái đồ chơi này trong lúc nhất thời tìm không thấy để ở nơi đâu b ẽ mạn nói thời điểm trong tay còn ước lượng cái kia mẹ dạ mẹ dạ no mi a sợ ánh mắt lúc này tất cả đều bị mẹ dạ mẹ dạ no mi hấp dẫn hắn tại nhìn thấy mẹ dạ mẹ dạ no mi nháy mắt kia liền có một loại không hiểu cảm giác rung động tựa hồ trái cây này liền nên là thuộc về hắn năng lực đ ồ n g dạng vốn là còn chút do dự do dự muốn hay không trở thành năng lực giả cái gì nhưng bây giờ loại này do dự đã tiêu tán h á n muốn trở thành hệ lọ gì à mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực giả mở ra thông hướng cường giả đại môn phiền phức bẹ mạn đại nhân a ạ t long mở miệng cười nói ra cái này có cái gì tốt phiền phức h ỏ i g ự a dìm đến mạ gì sao làm sao không có điểm tin tức bẹ mạn đầu tiên là khoác k h o tay sau đó hỏi nếu như từ hành trình đến xem lời nói họ ưa dìm đại nhân hẳn là đều sớm muốn tới mạ gì mới đúng nhưng trước mắt đến xem tựa hồ còn chưa tới a ạ long lắc đầu nói ra ba người bọn hắn đều từ hoàng kim thành chạy về ạ va lọn chú y ra bên kia tựa hồ cũng không có đến mạ gì đâu cái này nghe có chút kỳ quái nhưng nghĩ đến chú y ra là cùng don ra hỏa kia cùng một chỗ lời nói giống như lại không kỳ quái bọn hắn khẳng định là không nóng nảy đi đường không chừng trên đường đi ngang qua cái gì hòn đảo còn biết đi lên đi một vòng đâu được rồi tên kia khẳng định là sẽ không có nguy hiểm gì đoán chừng là cùng cái kia don làm cái gì yêu thiêu thân đâu vẽ mạn cười lắc lắc đầu nói hạt lỏng cũng lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu tiêu dung gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy ha ha ha ha ha. vẽ mạn phá lên cười ngay tại lúc này cách đó không xa lại chạy tới hai cái thân ảnh ân nên tính là một cái mới đúng bởi vì cái này hai cái thân ảnh là trồng lên nhau xông lên a tây mục tiêu gần ngay trước mắt un đi lúc này nắm lấy vị hoàn tóc chính h ư n g p h n la to lấy mà vị hoàn lợi nói chính như lục xì、sì、trận kim mà nói cho hắn biết đồng dạng hiện tại đã biến thành cái hệ z o a n năng lực giả đồng thời thật đúng là cái kia sở tỷ nợ ộ sụt rụt năng lực mặc dù không có hoàn toàn h ó a thú nhưng lúc này hắn liền lấy một bộ bán long tư thái tại chạy un tỷ liền cưỡi tại trên vai của hắn ngươi ngược lại là dưới đến từ mình chạy a tầy ủy hoàn đ o á n trách hô lớn ta liền muốn c ư ớ i ngươi un tỷ không quan tâm nói c á i nhau ở giữa un tỷ cùng ủy hoàn liền đã đi tới bên này b ẽ mạn có chút buồn cười nói ra、uh, hai người các ngươi vẫn là tinh thần như vậy a un tỷ một thanh từ ủy hoàn trên thân nhảy xuống tới dám túi họ hét nói hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày đ ta nhưng không có chút nào tinh thần t ầ y y hoàn bất đắc gì nói ha ha ha ha u ù n ti các ngươi sao lại tới đây giấy du có chút cao hứng hỏi úc giấy du ngươi quả nhiên lại cùng bẹ mạn lao đại tụ cùng một chỗ a ta nghe nói tới hai cái muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ra biển đồng bạn cho nên cố ý đến xem u ù n ti đầu tiên là chào hỏi giấy du một tiếng sau đó ánh mắt đặt ở ạ s ở cùng na mì trên thân quan sát một chút về sau thật hưng phấn mà hỏi các ngươi hai cái liền có đúng không thiên tài hoa tiêu cùng r ử a chén đĩa ạ sợ ba thiên tài hoa tiêu ta biết na mì tại phương diện này xác thực rất lợi hại nhưng rửa chén đĩa là cái quỷ gì a thật không có l ễ phép a ta gọi nam y là hoa tiêu xin chỉ giáo nhiều hơn tiền bối nam y mang trên mặt ý cười hướng về phía ùn ti lên tiếng chào nói tiền bối ùn ti biểu lộ một cái liền cao hứng lên đắc ý nói không sai không sai ta thế nhưng là tiền bối đâu h ừ h ừ hoan n g h ê n ngươi đến hạ vạ lòn có cái gì không hiểu tùy thời đến hỏi ta tốt ta gọi ùn ti ta gọi ạ sơ họ gạt dê ạ sơ liền là cái kia rửa chén đĩa ạ sơ tức giận nói ùn ti nhìn ạ sơ một chút n h ữ ô i nói cũng chả có gì đặc biệt còn không có nhà ta đầy đạt yêu uy t ỷ t ỷ thật không có lễ phép a đại ủy hoàn tranh thủ thời gian mở miệng nói ra sau đó có chút ngượng ngùng hướng ạ sở nói ra thật có lỗi a ạ sở t ỷ t ỷ của ta liền là loại này làm cho người chán ghét tính tình a không có việc gì ạ sở gãi gãi đầu vừa cười vừa nói nha tóm lại hai người các ngươi về sau đều là ta đến che đậy a ha ha ha ha U ù thì cười lớn mở miệng nói ra nạp bị ra hỏa này con mắt hơi chuyển một cái liền lập tức gật gật đầu nói vậy coi như đều dựa vào ngươi nữa nha t ù tỉ tiền bối ừ yên tâm đi tùn đ đắc ý nói ạ sớ lại có chút bất đắc dĩ nói ta mới không cần n g ư ơ i đến che đậy đâu n g ư ơ i nói cái gì táo bạo un tìm một cái liền lên tuyến ta nói ta mới không cần n g ư ơ i đến che đậy c h í n h ta có thể bảo hộ c h í n h ta ạ sớ không chút khách khí hồi đáp n g ư ơ i cái này còn g v ọ n g hôn đ à n un thì có chút tức giận mắng chửi mắng một câu tiếp theo trên thân khí thế biến đổi nói xem ra muốn cho ngươi cái giao hấn để cho ngươi biết nơi này ai là l ã o đại vừa mới nói xong un thì dưới chân một cái phát lực một đầu hướng phía ạ sờ đục vào un thì đầu chụ y un thì k h é quát một tiếng nói ạ sợ nhưng vừa mới đến không có cái gì sức tự vệ Ún ngươi tì, cái h hổ h ớ n o Bẽ màn c ư ờ ha hả này ó i vết h i tưởng tuyệt đối là tương đương nặng nghề e là cho dù là đạp tháo cũng rất khó đánh vỡ vách tường a kết quả cái mới nhìn qua này mười phần tiểu cô nương khả ái một đầu liền đem tường đục bệ ạ sợ lúc này cũng sợ n g â y người băng hải tặc chiến chú ý sẽ rất cường đại hắn không có chút nào ngoài ý muốn nhưng cùng với linh người lời nói hẳn là sẽ không quá bất hợp lý mới đúng chứ nhưng bây giờ hắn loại ý nghĩ này đã hoàn toàn tiêu tán ở đâu là không ngoại hạng a đơn giản liền là không hợp t h ó i t h ư ờ n g đây là cái gì đầu a cứ như g n vậy sao vừa rồi nếu là không có bị bẹ m ạ n tiên sinh hỗ trợ tú một túm tránh thoát lời nói mình đoán chừng muốn bị đụng thành trọng thương a U n thì lúc này đem mình nao túi từ trên vách tường rút ra biểu lộ có chút kinh ngạc hỏi hà kỳ tất cả cái, cái gì cũng sẽ không sao À sợ sửng sốt một chút nạ bì thì nhanh chóng nói ra sẽ không chúng ta cái gì cũng sẽ không sách nói s ớ mà còn nghĩ đến đám các người rủ sao cũng hơi bản sự đâu kém chút liền sông đại họa thật có lỗi un tỷ đầu tiên là chép miệng một cái sau đó lại rất tự nhiên nói xin lỗi À sợ ba con tưởng rằng cái này gọi un tỷ nữ nhân là loại kia táo bạo ôn vọng nữ nhân không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ xin lỗi un tỷ kỳ thật cũng là h i ể u lầm nàng coi là là họ ủa d ì m coi trọn người đồng thời a n bài người tới bao nhiêu cũng là sẽ có chút bản lãnh bởi vậy xuất thủ không có quá cố kỵ cái gì kết quả ngược lại tốt là hai cái triệt triệt để để mem mới á vậy dạng này h ồ nháo liền có chút quá phận bởi vì sơ ý một chút là thật sẽ náo ra nhân mạng kém nhất cũng sẽ đánh thành trọng thương tính chất này liền không đồng dạng nàng mặc dù táo bạo nhưng còn không có như thế quá phận cũng không thể nói lý a kia cái gì không quan hệ ạ sợ có chút lung t u n g nói hừ hừ hừ ngươi nếu là đầu nhập vào cho ta làm tiểu đệ lời nói ta có thể giáo ngươi rất nhiều bản sử hạ kỳ dô cờ xị kỳ un thì thể lưu kỹ đều có thể dạy ngươi un thì cái cầm dương lên dụ dỗ nói ạ sợ hơi gãi gãi đầu mở miệng nói ra yêu cái gì trước khi đến ta đã đầu phục sphinx đại tỷ đầu sphinx nhưng không có đi theo từ hoàng kim thành trở về ạ sợ không chút do dự liền bước lên nàng đại kỷ bất quá cái này ngược lại cũng không phải gặp người dù sao sphinx xác thực nói ạ sợ là về nàng che lại mà cũng coi là đầu phục sphinx không phải sao un t i sừng sốt một chút sau đó có chút t i ế c nối u nói ra là sphinx người à vậy thật đúng là không thể xuất thủ nữa nha nàng cùng sphinx quả thực là hai cái hôn thê ma vương quan hệ tốt ghê gớm tự nhiên không thể tùy tiện loạn c ư ớ người ha ha ha ha t u t các ngươi cũng coi là hơi quen thuộc một chút un đi lục si ở trên đ ả o sao b ẽ màn mở miệng hỏi không biết un thì không hề nghĩ ngợi liền nói ầy ý hoan thì vội và nói g n Ở, ở, lục si tiền bối ở trên đ ả o đâu ân như vậy cũng tốt b ẽ màn đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại tiếp tục nói dạng này ạ t lỏng nạ b ỹ liền giao cho un thì cùng ra mạ tổ đ ế n mang ạ sơ lời nói người dẫn hắn đi tìm lục si, muốn lục si phụ trách dạy bảo ạ sơ là b ẽ màn đại nhân ạ l ỏ n g cấp tốc gật gật đầu nói b ẽ màn gật gật đầu sau đó đem trong tay mẹ dạ mẹ dạ nomi đưa cho ạ sờ nói mặc dù cái đồ chơi này tại chúng ta nơi này hít bụi thật lâu bất quá không thể không nói đây chính là cái lợi hại năng lực đâu chớ cô phụ họ vừa dỉm đối ngươi chờ mong ạ sờ ạ sờ đưa tay nhận lấy mẹ i à mẹ i à no mi cảm thụ được trái cây này p h â n lượng ạ sờ chăm chú gật đầu mở miệng nói ra b ẽ mạn tiên sinh ta nhất định sẽ không có cô phụ những này mong đợi rất tốt chính là muốn dạng này tự tin mới được b ẽ mạn cười cười hơi hơi dừng một chút về sau hắn còn nói thêm à đúng an đờ g i a thế nhưng là rất mạnh muốn đánh bại hắn tới làm người thuyền trưởng này ngươi cần phải thật tốt cố gắng tu hành a đánh bại an đờ gia u n thị kinh ngạc nhìn thoáng qua ạ sơ sau đó cười to nói không được không được ngươi ngay cả ta đều đánh không lại làm sao có thể đánh thắng được an đờ gia thêm tia thế nhưng là rất mạnh ạ sơ có chút bất đắc gì nói hiện tại đánh không lại không có nghĩa là về sau đánh không lại chờ coi tốt không nói trước cạn giờ dễ t h ở ta khẳng định sẽ trở nên so với ngươi còn mạnh hơn có đúng không u n thị khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười sau đó hai tay hoa quyền ở trước ngực đôi đôi nói vậy ta coi như chở người mạnh lên vẽ mặn nhìn xem một màn này có chút vui mừng cười cười tuy nói tương lai lại biến thành trên một cái thuyền đồng bạn nhưng cùng với bạn ở giữa cũng có dạng này sức cạnh tranh là chuyện tốt ta an n a có một đám không sai đồng bạn đâu chương 649 Gò ă m ư ơ s c y muốn tới kể chuyện xưa chương 649 Gò ă m ư ơ s c y muốn tới kể chuyện xưa t h á n h đ ị a mạ g ì chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu tiến nhập cái kia chuyên dụng trong thang máy về sau họ hùa dì một tay đem trên người trường bảo màu đen k é o xuống đây thật là cái đáng ghét đồ vật ta cũng không thích giấu đầu lộ đôi thật không biết lúc nào có thể quang minh chính đại đến mạ dì xuống trả a họ hùa ì đem trong tay trường bảo màu đen đưa cho bên người đi theo do nói do n mười phần tự nhiên đưa tay tiếp nhận cái tia trường bảo màu đen nợ nụ cười nói không thể nào lấy thân phận của ngươi v i n h viễn cũng không có cơ hội quan g minh chính đại leo lên mạng dì mặc kệ hắc cám cùng quan g minh như thế nào xen lẫn chí ít ở ngoài mặt là phân biệt rõ ràng vậy thật đúng là làm cho người khổ sở họ ùa dìm đĩu môi nói ra rất nhanh thang máy liền đã tới tầng cao nhất cũng không cần don đến mang l ấy họ ùa dìm đối với nơi này cũng coi là xe nhẹ đứng quen cất bước đi ra thang máy chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái cửa trước đưa tay tùy ý gõ, gõ bên trong liền chuyển đến gõ rồi xét tiếng trả lời ngươi không đi vào Output t r a n h ì n về p h í a j o h n h ỏ i Không, k h ô n g c ó hứng t h ú gì, n g ư ợ c l ạ i các n g ư ơ i c h u y ệ n cần n ó i t a c ũ n g t i ế p xúc k h ô n g đến. j o h n l u t đầu n ó i r a t ố t t a vậy l i ề n làm p h i ề n n g ư ơ i chờ t a ở bên n g o à i t a c ò n c ầ n n g ư ơ i đưa t p t r ở về đ â u t p u t t r a n s c i m t Output c á i n ó i j o h n g ậ t đ ầ u n ó i có t h ể l ầ n t r ư ớ c r i p t o u t p u a n c r i p t Output n g ồ i j o h n q u â transcript: Output t r a n s i p t Out. o u t p r a đi, l ạ i đi t h ầ n t h ầ n b c bí, bí t r ự c t i ế p t ừ mạ gì bí m ậ t biến m ấ t b ấ t q u á l ầ n này n h a n g ư ợ c l ạ i là không có cái kia tất yếu. Hoàn toàn có thể ngồi John thuyền trở về. thuận tiện còn có thể hưởng thụ một chút. cũng là không nói thêm gì nữa. hướng g i ò n gật gật đầu về sau họ ủa dìm đẩy cửa liền đi vào đi vào liền nhìn gò ruột xầy nhóm đều cười ha hả nhìn xem mình đâu đầu chọc vương tên kia đang ngồi ở trước sofa tay n g h ề m ư ờ i phần thành thạo tới pha lấy nước t r à lại là có một trận mà không gặp ngươi vẫn là tinh thần như vậy đâu họ ủa dìm đến uống t r à đầu chọc vương cười lên tiếng chào hỏi nói họ ủa dìm cũng cười cười đem sau lưng mang tới chiến truy một thanh g ỡ xuống đặt ở cổng bên tường lần này hắn làm loại động tác này thời điểm gò ruột xầy nhóm ra mặt cũng không có động một cái rõ ràng giữa song phương tín nhiệm quan hệ đã tăng cường rất nhiều đâu hoàng kim thành khai t r ư ờ n g tình huống thế nào dâu dài cười hỏi người nông n g h ì ngịt n đương nhiên không tệ họ hụa diêm đ ặ t m ô n g ngồi ở đầu chọc vương bên người từ trên bàn cầm lấy một ly trà trực tiếp l i ề n uống vậy nhưng thật sự là một tin tức tốt xem ra chúng ta cũng sẽ lửa rất nhiều đâu dâu dài gật gật đầu hài lòng nói cái này quý trước thử nghiệm cái hai trăm tỷ bờ di nhìn xem hoàng kim thành có thể hay không rửa sạch tóc vàng đại lão cũng là nói theo quá không phóng khóng đi các ngươi tại bắc hải một đập liền là hơn nghìn tỷ một trăm ngàn ước hoàng kim thành mới tẩy hai trăm tỷ họ h diêm cười trêu chọc nói ha ha, ha, ha, ha. Thử、trước h ử t một chút nước n h a ổn thỏa trọng yếu nhất vạn nhất kim ngạch quá lớn người họ ủa dìm đen ăn đen làm sao bây giờ đầu chọc vương cũng là cười lớn nói các ngươi bọn g i a hòa này thật sự là ha ha ha ha, nếu là có cái mấy trăm ngàn n ước ta có lẽ sẽ rất tâm động họ ủa dìm cũng đi theo nói đùa con của ngươi giống như bây giờ đang ở bắc hải đâu là chuẩn bị thả hắn ra biển sao tóc vàng đại lão đột nhiên hỏi họ ủa dìm sửng sốt một chút sờ lên cái cầm nói các ngươi đây đều biết dù sao cũng là ngươi họ ủa dìm như tử chúng ta bao nhiêu cũng muốn quan tâm một cái mà đầu chọc vương một bên u ô n g trà vừa nói cũng là tiểu tử kia cũng đến nên ra biển n h n kỳ ta cũng không thể một mực để ép hắn đến lúc đó còn xin các ngươi chiếu cố nhiều hơn à họ ùa dìm cũng không hề để ý cái gì mười phần tự nhiên nói ra h ắ n giờ dễ tờ hành t u n g nói là giữ bí mật cũng coi là giữ bí mật nhưng thật đúng là không tính là cái gì đại bí mật go do xây nhóm nếu là mới biết chuyện một câu nói không phải cái gì quá khó khăn sự t ì n h tuy tiện lại rảnh rỗi hàn huyên một phiên về sau đầu chọc vương lại hỏi d u cô đã tiến vào thế giới mới còn đi hoàng kim thành thăm hỏi ngươi là bãi phỏng họ ùa dìm đầu tiên là hôn nắn một cái sau đó khỏe miệng mang theo một vòng nghiền ngẫm m à ý cười mở miệng nói cổ đại binh k h í cái kêu minh vương tợn lụ tổ thế nhưng là trong tay hắn sống lại ai chật c h ư ợ t thật sự là nguy hiểm đồ vật đâu các ngươi liền không cảm thấy bất an sao vạn nhất hắn ngày nào thần kinh xuất hiện vấn đề một pháo đánh tới mạ g ì đến mạ g ì cũng không phải đơn giản như vậy họ đua dìm dâu dài như có thâm ý nói ra có đúng không họ đua dìm sờ lên cai cảm trong lòng như có điều suy nghĩ thánh địa mạ i cảm trong lòng như có điều suy nghĩ thánh điệu mạ dìm tám trăm năm qua đều chú đứng ở rét lại nạ phía trên trong này rõ ràng nước rất sâu họ đuổi xem như chính phủ thế giới trung tâm cơ cấu nơi này lực lượng phòng ngự hẳn là cực kỳ cường đại nhưng có chút l u n g túng đúng vậy họ vừa dìm ở chỗ này đã từng nhấc lên qua một trận bạo động còn đem em t ỷ t h ờ dồn cho thuận fisher tiger đã từng ở chỗ này nhấc lên qua một trận bạo động giải phóng đại lượng nô lệ càng là kém chút đem mạ dì cho đốt thành bạch thổ cái này làm cho mạ dì t ự a hồ căn bản không có cái gì phản kháng lực lượng đồng dạng tuy tiện đến cá nhân ở chỗ này hồ cả một phiên đều có thể đem mạ dì đẻ xuống đất mà sát cảm giác nhưng lúc này g ọ rộp xầy lại không lo lắng chút nào mạ dì bị dầu cô đặt tên kia đến một pháo đây có phải hay không là cố l họ vừa dìm không rõ ràng nhưng hắn tin tưởng hẳn không phải là nhưng đến cùng là vì cái gì đây trong lòng có nghĩ hoặc nhưng rất rõ ràng gò dơ xây liền xem như uống nốt thuốc cũng sẽ không cho hắn giải đáp về phần kia cái gì cổ đại binh khí hải vương còn tạm được minh vương qua loa a dâu dài nghĩ nghĩ về sau chẳng hề để ý nói quả nhiên đối với các ngươi tới nói cổ đại binh khí liền là cái ngụy trang sao dùng để đe dọa thế nhân tránh cho cổ đại văn tự lưu truyền ngụy trang họ vừa dìm cười cười hỏi đầu chọc vương thì lắc đầu mở miệng nói ra cũng không phải là như thế có lẽ xác thực có loại này nhân tố tại nhưng cũng không phải là như thế c h ỉ ít tại mấy trăm năm trước minh vương vẫn là rất có lực uy hiếp bất quá bây giờ thôi đi nhưng r ứ t bỏ minh vương đến xem thiên vương n g i d n Đợt, hải vương họ xây đồn đều là có phi thường khủng bố uy lực một khi nào r a loạn gì đến chúng ta sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn đối toàn bộ thế giới tới nói cũng đều là phi thường k h ô n g ổn áp lực họ vội tìm trong lòng p h ò n g đoàn dưới thiên vương ngụ dạ nợs cái này thần bí nhất cổ đại binh khí có lẽ ngay tại chính phủ thế giới trong tay thậm chí ngay tại mạ dị bất quá nghe gõ rút sẩy vừa rồi ý tứ lại hình như không phải nhưng họ vừa dìm lại không thể dạng này tùy tiện có kết luận cái này nằm cái lao ra hỏa nói tới nói lui đều tin đây làm sao có thể tùy tiện liền rõ ràng lộ ra dấu vết để lại có lẽ bọn hắn vừa rồi ngôn luận chính là tại lừa dối mình cũng không nhất định để cho mình bài trừ cổ đại binh khí có thứ nhất trong tay bọn hắn khả năng tóm lại những chuyện này ngay một chút là có thể tự hỏi vẫn là muốn mình tự hỏi không thể bị cái này nằm cái lao ra hỏa mang đi trịnh vốn cho rằng dầu cô đã tiến vào thế giới mới sẽ cùng ngươi lên cái gì xung đột đâu hiện tại xem ra bề mặt đại nhà tên kia lần đầu tiên liền đi tiếp ngươi ngươi không có ý định động thủ với hắn hắn nhưng là nhất định sẽ khiêu chiến ngươi tại hải tặc trong trận doanh quyền lực cùng địa vị đừng không để trong lòng a đầu chọc vương ngự trọng tâm trường nói ra trong lời này có hàm ý bên ngoài đều lộ ra một cô ân cần ý tứ giống như sợ họ ùa d ì m bị dầu cô đã ám toán đồng dạng họ ùa tìm thì lại bưng chén trả uống một ngụm l ư ờ n đầu chọc vương một cái nói đừng cho ta cả những thứ đầu n ổ n ngang này cho ta Các nhưng ơ trên ạ i chơi đùa đâu? ta thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy hải tặc cùng chính phủ thế giới ở giữa khác biệt lớn nhất ngay tại ở hải tặc mãi mãi cũng là tàn bạo không có khả năng tập quyền đến một thanh âm đi lên toàn thế giới mỗi thời mỗi khác đều tại có m ớ i hải tặc sinh ra đồng thời những này hải tặc bên trong lại sẽ có m ớ i kẻ gia tâm không ngừng sinh ra những người này khi tiến vào thế giới mới về sau mặc kệ bắt đầu như thế nào nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở cường đại lên về sau khiêu chiến vương quyền như dầu c â đ ạ i đồng dạng thay lời khác tới nói coi như họ ủa dìm hiện tại giết chết dầu c â đ ạ i không được bao lâu vẫn như cũng là sẽ có mới dầu c â đ ạ i sinh ra sau đó tuần hoàn lặp đi lặp lại đây cũng là họ ủa dìm vì cái gì nguyện ý bảo trì một cái với hắn mà nói tại giá trị bên trên có cũng được mà không có cũng không sao tứ hoàng cách c ụ nguyên nhân bởi vì nhiều xuất hiện mấy cái nhìn như cùng mình cùng cấp bậc đại hải tặc tồn tại hắn liền có thể ít rất nhiều phiền lòng sự t ì n h không đến mức những cái k i a kẻ giã tâm nhóm tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay mình ba ngày hai đầu tìm cho mình sự t ì n h bây giờ tứ hoàng cách cục bên trong c à i đồ không cần phải nói là đường đường chính chính người một nhà dâu trắng cũng có chơi có chịu lấy tuổi của hắn họ ùa dìm rất khó tưởng tượng hắn còn biết cùng mình đối nghịch không cần như thế song phương cũng tại cuộc chiến đấu kia bên trong lưu lại phần nhân tình này mặt như vậy liền t ư ợ c giàu cổ đài nếu l ạ giàu cổ đài đi lên liền cùng hắn họ ùa dìm trở mặt cái kia họ vừa dìm tuyệt này h ư n g dầu cô đ như vậy đủ rồi hắn còn tính là nghe lời họ ủa dìm liền có thể giữ lại hắn đi ngăn chặn những cái kia kẻ dạ tâm lỗ hổng nếu không xử lý dầu c â đài bổ sung tới một cái không nghe lời họ ủa dìm vẫn là phải tiếp tục làm cái này mẹ nó lại lần nữa xa vào đến hải tặc nội bộ tranh chấp bên trong cái này không có ý nghĩa bởi vậy tứ hoàng tách cục là họ ủa dìm dùng để ổn định hải tặc chuyện bên trong của thế một cái thủ đoạn dầu cổ đại đồng dạng cũng là thủ đoạn này bên trong một bộ phận có mấy người bọn hắn đại hải tặc tại có thể cho họ vừa d ì m từ những n à y vô tận người khiêu chiến bên trong rút ra thân đến quy hoạch như thế nào đối phó chính phủ thế giới cùng hải quân gò dốt xây nói tới những lời kia đơn giản liền là muốn lắc l ư họ vừa d ì m đem dầu cổ đại xử lý cứ như vậy cổ đại binh khí uy bi hiếp hẳn là liền không có dù sao dầu cổ đ ạ i coi như hủy minh vương hẳn là cũng sẽ không lưu cho họ vừa dỉm mà dầu cổ đại lạnh hải tặc trận doanh lại có khả năng lại l o lên đôi chính phủ thế giới tới nói tất cả đều là chuyện tốt ra đương nhiên loại thủ đoạn này quá mức nông cạn. bất quá cũng không khó khăn tùy tiện trò chuyện hai câu mà thôi vạn nhất thành công đâu nhưng rất rõ ràng họ ùa dìm căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng tốt tốt loại này không quan hệ sự tình thần yếu liền không nói đi dâu dài cười ha hả đi ra đánh cái giảng hòa đúng vậy à không quan hệ sự tình thần yếu đối với g ọ r rút sạch cùng họ ùa dìm tới nói dầu cổ đài s á c thực cũng không thế nào trọng yếu còn nhớ rõ lần trước ta nói chờ ngươi lại đến liền muốn cho ngươi r ằ n g cái thú vị cố sự sao đầu chọc vương mở miệng hỏi họ ùa dìm khoe miệng một phát vừa cười vừa nói đương nhiên nhớ kỹ dù sao ta người này thích nghe nhất chuyện xưa đâu Ta l ầ n này tới, l i ề n là chuyên m ô n t ớ i n g h e c h u y ệ n xưa. Ha ha ha, vậy thì vậy tốt, cố sự này, n ó i rất d à i d vị vương chương sáu trăm năm mươi ý mù đại nhân cố sự hai mươi vị vương tám trăm năm mươi ý mù đại nhân cố sự hai mươi vị vương tám trăm năm trước có hai mươi vị vương gây dựng liên quân liên quân tại chiến thắng cái nào đó địch nhân về sau cũng không có giải tán hai mươi vị vương quyết định tổ kiến một cái hoàn toàn mới chính phủ đây chính là chính phủ thế giới khởi nguyên đầu c h ọ c vương nhẹ giọng nói ra họ v ừ a dìm gật gật đầu sau đó giả bộ như mười phần tự nhiên mở miệng hỏi cái nào đó địch nhân là ai cái nào đó địch nhân là đầu chọc vương nói đến đây đột nhiên n ở nụ cười nhìn về phía họ ựa dìm nói ngươi có phải hay không xem nhẹ ta thiệt ha, ha ha ha ha làm sao có thể chứ ngươi cái này nói ta từ trước đến nay là đối ngươi rất tôn trọng tốt ta trong nhà của ta còn cung cấp chân dung của ngươi đâu thật họ ựa dìm cười lớn mở miệng nói ra địch nhân là cái gì ngươi liền không cần hỏi nhiều ngược lại đều là bụi bằng lịch sử đầu chọc vương ngược lại là không để ý đến họ ựa dìm n g h h n ợ m tiếp tục nói tham a g é t nhất một người loại này nói cô sự, nói n các cố loại sự, ử người, bụi đều là b còn che dự ấ u Họ hỏi, phệ vừa tìm đầu tiên một tạ đầu đen rau muốn là lại câu. Cái kêu bị cổ vương. gì bịp dầu đã xử lý nở tạ gì nhất tộc, cũng là tham, dự. tham dự, nhưng phía sau xuất hiện chút tình huống khác n ở phệ tạ gì nhất tộc cũng không có lựa chọn cùng còn lại m ộ ư ơ i chín vị vương hợp tác mang một chút tâm tư khác về tới ạ là bạ tạ bởi vậy thiên long nhân hai mươi vị vương hậu duệ trên lý luận tồn tại hai mươi cái gia tộc trên thực tế cũng chỉ có m ư ơ i chín nhà điểm này đầu chọc vương ngược lại là không có dấu giếm cái gì hơi hơi dừng một chút về sau đầu chọc vương nói ra trong mắt người chính phủ thế giới là sa đọa cùng mục nát à. họ ùa gì b ư n g chén t r à nhấp một miếng đương nhiên nói đây không phải đương nhiên sao đâu chỉ trong mắt ta ở trong mắt rất nhiều người đều là tốt như vậy à ngươi khi quân cách mạng làm sao tới bất quá cùng bọn hắn những cái kia nào cách mạng người khác biệt ta rất yêu mến bọn ngươi chính phủ thế giới đâu hiệt ha ha ha ha ha đúng vậy à không thể không thừa nhận hiện nay chính phủ thế giới thật sự là sa đọa cùng mục nát đầu chọc vương hơi xúc động nói bất quá không đợi họ ùa gì mở miệng đầu chọc vương liền tiếp tục nói nhưng trên thực tế tại tám trăm năm trước hai mươi vị vương sáng lập chính phủ thế giới dự tính ban đầu là mỹ hảo là thiện lương là muốn cho thế giới mang đến trật tự cùng hòa bình hy vọng có thể lấy chính phủ thế giới làm trung tâm điều giải thay đổi giữa các nước mâu thuẫn loại hình điểm này họ ưa dìm không có hoài nghi cái gì từ trên bản chất đến xem r ứ t bỏ x a đọa mục nát những yếu tố này chính phủ thế giới khung xác thực có loại công năng này đồng thời còn mượn phần cường đại nhưng làm quyền lực trở nên khổng lồ lại không người có thể ngăn được thời điểm hết thể liền thay đổi em tì thợ rồn là lúc trước hai mươi vị vương đôi thế giới mỹ hảo chờ mong nhưng nơi đó cuối c ùa n biến thành g bảo tài t độc ọ mù đại nhân xuất hiện. Đầu chọc vương nhẹ giọng nói nhân vương nhẹ chọc Hoặc thuyết, xuất Đầu Đầu sung cải chọc giả vương ra. biến. bổ nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Vừa dìm trong mắt mang theo một vòng tinh q u a n nói hắn liền là cái k i a hai mươi vị vương một trong cái này thật kỳ vai sao đầu chọc vương cũng không có phủ nhận cái gì mười phần bình tĩnh hỏi ngược lại ờ ùa dìm nợ nụ cười khoát tay một cái nói liền là hơi kinh ngạc nhưng trên thực tế cũng không có cái gì kỳ quái quả nhiên giống như truyền muốn nói tên kia bởi vì ổ tệ ổ tệ no mi thu hoạch vĩnh sinh lực lượng đúng không không sai đầu chọc vương gật đầu nói đương thời ai cũng không biết chuyện này không có ai biết ý mụ đại nhân đạt được v i n h sinh có lẽ nợ phệ tạ dị bê ta đây có lẽ là bọn hắn chọn rời đi nguyên nhân đầu c h ọ c vương suy nghĩ một chút nói theo thời gian trôi qua còn lại mười tám vị vương dần dần trở thành lịch sử mà ý mụ đại nhân nhưng như cũ còn sống trong lúc này bởi vì hắn tính đặc thù cùng địa vị hắn không ngừng đem quyền lực tập trung ở chính phủ thế giới tập trung ở tay mình bên trong hải quân cũng là tại giai đoạn kia bị tổ kiến đi ra cái này tiến một bước bóc lột gia nhập liên bang lực lượng quân sự cùng quyền lực đồng thời thúc đẩy chính phủ thế giới căn bản tính cường đại mà tóc vàng đại lao nói tới căn bản tính cường đại cũng không sai lầm nếu như nói không có trên biển bá chủ hải quân loại này cường đại bạo lực cơ cấu chính phủ thế giới chỉ có thể coi là cái hữu danh vô thực sát giống thôi lực ảnh hưởng hẳn là cũng có nhưng tuyệt sẽ không giống bây giờ lớn như vậy mà có được hải quân chính phủ thế giới có thể treo lên đánh toàn thế giới tất cả quốc gia dùng c ư ờ n g đại lực lượng vũ trang bảo đảm chính phủ thế giới l ự c uy hiếp lực lượng chính trị tài phú lực lượng lực lượng quân sự tất cả đều bị tập trung ở tên là chính phủ thế giới cái tổ chức này bên trong chúng ta cũng không biết khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng từ nơi này đầy đủ nhìn ra ý mụ đại nhân thủ đoạn cao siêu đến mức nào dâu dài hơi xúc động nói họ v ừ a dìm tán thành gật đầu mặc dù không biết ý mụ vị này đại lao là làm sao làm được nhưng sự thật bậy ở trước mắt chính phủ thế giới bây giờ liền là một cái đem cái này ba loại lực lượng tập hợp tại một thể quái vật khổ căn cứ điều tra của chúng ta mới đầu Cũng không phải lúc à là không có người phản kháng, phản nhưng cuối cùng, chuyển thừa xuống, là chính phủ thế giới. Đầu chọc người cùng, xuống, vương còn nói giới. có cuối Đầu thêm. n g ta ũ n này, ân huệ, đâu, thế giới tối cao quyền nói. g giới coi cao cười cười loại tối dài lại là lửa. thụ thế huệ, Ha ha ha. đâu, Dâu kia h ô n g b ế t tại tự hắn vẫn là là dê đ n g gì. làm l ú chính kia, c phủ thế giới tại chúc mừng chúc mừng chúng ta trở thành trên thế giới cường đại nhất vững chắc nhất tổ chức mà x a đoạn hẳn là liền từ cái này khi thì lên chính như giờ dạ gồng quyền kia chế độ cùng biến đổi trong sách nói tới đồng dạng quyền lực một khi đã mất đi ngăn được sa đoạn bắt đầu sẽ làm cho người cảm thấy tuyệt vọng cùng kinh khủng đầu chọc vương n ở nụ cười nói ra họ ủa dìm có chút kinh ngạc nhìn gõ dầu xây nhóm mở miệng hỏi giờ dạ gồng tên kia sách các ngươi cũng nhìn muốn chiến thắng đối thủ đầu tiên muốn hiểu đối thủ đừng nói giờ dạ gồng nếu như ngươi họ ủa dìm có ngày ra quyển sách viết cái tự chuyện cái gì dù là hành văn l ạ i nát chúng ta cũng sẽ cắn răng đọc xuống thậm chí nghiên cứu rất nhiều lần đầu chọc vương cười trêu chọc nói nghe lời này của ngươi ta càng không khả năng viết những thứ này a họ ủa dìm cười lớn nói ị mù đại nhân thủ đoạn cực kỳ cao siêu tại ý thức được điểm này về sau hắn không chỉ có không có thu liễm ngược lại là làm trầm trọng thêm đem bóc lột cùng n h ậ n ép đem độc tài tiến hành đến tự c hạn đồng thời không thể không thừa nhận bài hắn ban tặng chính phủ thế giới cũng đã cường đại đến tự c hạn mà hải quân công xiềng liền là tại lúc kia bị thật chặt bọc tại trên cổ đầu chọc vương không cùng họ ùa dìm vô nghĩa lại giản g thuật họ ùa dìm trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ không đợi đầu chọc vương lại mở miệng đâu họ ùa dìm k h o e miệng một phát nói khi hết thể đều bị bắt trong tay hắn về sau hắn chết đúng không đầu chọc vương trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên có chút khó tin nói không nghĩ tới nơi đây cũng có thể ngh đừng đem ta khi ngớ ngẩn tốt ta họ đua dìm nhịn không được lại đậu đen rau muốn một câu không đây chính là thật tại khanh ngươi lúc trước chúng ta cũng là âm thầm điều tra hồi lâu mới hiểu được những này ngươi ngược lại là nghe xong liền nghĩ đến đầu chọc vương hơi xúc động nói luôn cảm giác họ đua dìm ra h ỏ a này thật sự là càng ngày càng yêu người ta họ đua dìm thì có chút b u ồ n c ư ờ i đây chính là thời đại trên người ta loại chuyện này nếu như hắn hoàn toàn trưởng thành tại cái thế giới này cái kia có lẽ cũng sẽ rất n g h o ặ c nhưng đời trước hắn chỗ quốc gia kia thế nhưng là có năm năm văn minh lịch sử cái gì kỳ hoa sự tình không có đi ra chỉ là tám trăm năm mà thôi cũng chính là cái chủ triều đem hết thẻ mâu thuẫn ân oán hắc ám cứu hận tất cả đều tập trung vào mình thân bên trên về sau ý mù đại nhân chết đầu trọc vương gật đầu nói họ đùa d ì m thật không có chút nào ngoài ý muốn cái này đúng là thông thường thao tác già chết mà chúng ta nội bộ cho rằng có lẽ tại thời kỳ này ý mù đại nhân vẫn như cũng là không có hoàn toàn x a đoạn hắn làm đây hết thảy cũng là vì để chính phủ thế giới trở nên to lớn hơn càng thêm có lực uy hiếp đồng thời sự thật cũng chứng minh tại thời kỳ này qua đi hơn hai trăm năm bên trong khi n h g ớ i chỗ thống t r gật gật cái cái、so、ý mưu đại nhân chết về sau trước đó những ân văn kia cựu hận mâu thuẫn đi theo liền tiêu tán nhưng chính phủ thế giới cũng không có đem nguyên bản dù là biết cái này có lẽ sẽ mang đến quyền lực mất cân bằng nhưng tới tay quyền lực là tuyệt đối không khả năng trả lại cái này liền là quyền lực độc dược chết đi ý mụ đại nhân đều sơ tại khi còn sống sắp xếp xong xuôi hết thảy mặt ngoài chính phủ thế giới khôi phục trật tự không còn là độc tài nhưng trên thực tế lịch đại gọ ruột sầy vẫn luôn tại ủy mụ đại nhân trưởng không phía dưới đồng thời theo thời gian trôi qua loại này trưởng không cùng lực uy hiếp càng lúc càng nồng n ặ n g không sợ nói cho ngươi cái này tám trăm n ă m qua hẳn là cũng không phải chưa từng xuất hiện phản kháng thanh âm nhưng cuối cùng những này đen đuốc tất cả đều bị âm thầm thao túng hết thẻ ủy mụ đại nhân mất diệt dưới mất dâu dài trầm giọng nói các ngươi liền là cái này mới thanh âm họ hụa dìm nợ nụ cười nói có lẽ là đi bất quá cùng ngươi không có gì tốt dầu diếm chúng ta cũng là vì quyền lực dâu dài không chút do dự nói ra thành thật họ vừa tìm gật đầu nói có thể là thời gian quá xa xưa trận này trò chơi ý mù đại nhân tựa hồ cũng đã mất đi hứng thú tại chúng ta thời đại này bên trong hắn đã rất ít đến quản lý chính phủ thế giới sự tình trên thực tế mặc dù trên đầu chúng ta còn có cái ý mù đại nhân nhưng thật nói chúng ta là tối cao quyền lực cũng không phải không thể ý mù đại nhân một lần cuối cùng chú ý chính phủ thế giới sự v ậ n hay là tại vua hải tặc d ô dơ lúc kia đâu đầu chọc vương nợ nụ cười nói ra mặc dù mỗi lần thế giới hội nghị chúng ta đều sẽ đi thình an nhưng ý mù đại nhân cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú tham dự dâu d à i cũng là như thế mở miệng nói ra nói cách khác các ngươi tùy thời có thể nhìn thấy ỷ mù đại nhân họ đụa dìm nịu n h ư mày hỏi không đầu chọc vương lắc đầu nói tiếp là ỷ mù đại nhân tùy thời có thể nhìn thấy chúng ta trên thực tế chúng ta đối nàng cũng không có cái gì dư thừa giải nhưng có thể khẳng định là tuyệt đại đa số thời gian hắn đều không tại mạng gì chỉ là thế giới hội nghị trong lúc đó sẽ trở lại gặp nhìn mà thôi cũng vẹn vẹn nhìn xem họ đụa dìm ánh mắt có chút biến hóa mở miệng hỏi nếu thật là rằng này các ngươi không cần thiết nhất định phải ngự phản a n g ồ i tại chúng ta trên vị trí này ngươi có thể chịu được trên đầu tùy thời có một thanh có thể đòi mạng ngươi lao treo lấy sao họ đua dìm tóc vàng đại lao trầm giọng hỏi kiệt ha ha ha ha. ta hiểu được họ đua dìm n ở nụ cười nói húng chi cây lao này kỷ nộ vô thường có lẽ hắn một ngày nào đó tâm huyết dâng trào liền có thể sẽ ra tại thú vị loại này không thể nào hiểu được ý nghĩ đem chúng ta vốn có hết thảy tất cả đều tất đoạn cảm giác này ai có thể chịu được đầu trọc vương cũng là nói theo cho nên nói các ngươi tuyệt đối liên hợp ta cái này cái bữa đi đập nát đập nát cây lao này họ ưa dìm khoe miệng mang theo t à ác ý cười hỏi không sai đầu c h ọ c vương mười phần kiên định nói ra chương sáu trăm năm mươi mốt ta họ ưa dìm chính là thiên long nhân xuất thân chương sáu trăm năm mươi mốt ta họ ưa dìm chính là thiên long nhân xuất thân cố sự đại khái là như thế cái cố sự tổng kết tới nói Y m u đại nhân liền là đã từng hai mươi vị vương một trong đến cùng là ai nhà gò dù sầy không nói họ ưa dìm cũng không có hỏi dù sao cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn còn sống mà ỵ mù đại nhân có thể nói là đối chính phủ thế giới tương đối quan trọng một người hắn hoàn toàn thay đổi chính phủ thế giới Có lẽ lúc trước hai mươi vị vương đối cái thế giới này ôm lấy đúng vậy mỹ hảo dự tính ban đầu chính phủ thế giới tạo dựng có lẽ là vì hòa bình của thế giới cùng phát triển điểm này mặc dù không có chứng c ứ gì nhưng họ vừa d ì m cũng nguyện ý t i n tưởng ban sơ chính phủ thế giới cũng không có cường đại đến mức nào cường đại đến có thể giống như bây giờ áp chế toàn bộ thế giới là ý mưu đại nhân đương thời nóng lòng quyền lực hắn đem chính phủ thế giới hoàn toàn thay đổi biến thành hiện tại loại này tập chính trị t à i phú quân sự là một thể quái vật khổng lộ mà chính phủ thế giới sa đọa cũng là từ hắn bắt đầu đây là một cái đem quang minh cùng h tám theo ụ tập một t â nhân. n nam Không năm gõ rốt xảy sở ngôn bọn hắn thậm chí không dám suy đoán ý mưu lại nhân trừ bỏ bọn hắn năm cái bên ngoài tại chính phủ thế giới nội bộ còn có thủ đoạn gì nữa cùng nanh h vớt cho dù là chính phủ cơ quan đối với chuyện như thế này đều căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm tương phản hải quân loại này chính nghĩa cơ cấu càng thêm có thể làm cho bọn hắn an tâm một chút bởi vậy trên lý luận mà nói chính phủ thế giới nội bộ lực lượng đều không phải có thể bị dùng để đối phó vị này ỷ mù đại nhân lực lượng là a họ ừ a dìm bưng c h é n trà uống một ngụm mở miệng hỏi đầu chọc vương gật đầu nói không sai đây chính là chúng ta tại sao muốn hợp tác với n g ư ơ i nguyên nhân n g ư ơ i cái tên này bất kể như thế nào ta ác như thế nào làm h ạ i tặc nhưng có thể khẳng định ngươi tuyệt đối không phải là ỷ mù đại nhân lực lượng k i ệ t ha ha ha ha ha như thế họ ừ a dìm cười to nói điểm này là g õ dầu x â y nhóm lâu dài cùng họ ừ a dìm tiếp xúc hợp tác cuối cùng xác định một sự kiện bất quá nói đi thì nói lại đã như vậy chuyện này nên để ta tới chọn đầu to dù sao các ngươi không bỏ ra nổi cái gì đáng đến tín nhiệm lực lượng đến như vậy ta có thể được cái gì lợi ích họ v ừ a dìm khoe miệng một phát lộ ra một vòng tà ác ý cười nói đánh không công là không thể nào đánh không công trước đây cho dù có ý hướng hợp tác cùng lúc làm sạch ý mụ đại nhân nhưng đây cũng chính là ý hướng hợp tác thôi gò dùa sầy sẽ lo lắng ý mụ đại nhân tùy thời trở mặt cướp đoạt địa vị của bọn hắn quyền lực cái gì nhưng họ v ừ a dìm cũng không có những ngày lo lắng h ắ n những quyền lực này địa vị đều làm ì n h một đao một thương đánh đi ra hoàn toàn không phải là cái gì người bắn cho liền xem như cái này cái gì ù muốn cùng hắn không qua được cũng muốn hỏi một chút trong tay hắn chiến truy có đáp ứng hay không mới được ca hợp tác mục đích là họ ùa dìm cùng gọ rột s ậ ở giữa lẫn nhau tạo dựng tín nhiệm cơ sở sản phẩm nhưng cái này không có nghĩa là họ ùa dìm liền muốn vô nao nâng đỡ gọ rột s ẩ y họ ùa dìm trước đây chúng ta đã trải qua không ít hợp tác chúng ta giải ngươi ngươi cũng hẳn là hiểu rõ chúng ta mới đúng đây càng hẳn là để cho chúng ta minh bạch chúng ta s o n phương là hợp nhau mặc kệ là trật tự cùng hỗn loạn vẫn là trắng cùng đen mà nếu là đổi người đến chấp trưởng chính phủ thế giới lời nói ngươi trước đây làm hết thảy đều xem như t u ồ n g vị à đầu chọc vương cười ha hà nói người nói không sai hợp nhau chúng ta đương nhiên hợp nhau không hợp cũng sẽ không ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm càng sẽ không thảo luận loại chuyện này nhưng uổng phí điểm này ta cũng không tán đồng a i cho nên đừng nói loại này hẹp hỏi ba lạp lời nói được không họ v ừ a dìm vừa cười vừa nói đương nhiên hợp nhau không phải họ v ừ a dìm sẽ không xuất hiện ở đây nhưng uổng phí là không thể nào hưởng phí nên cầm tới tay lợi ích họ v ừ a dìm đều sớm đã nắm bắt tới tay băng hải t ặ c chiến c h ủ y trở nên cường đại như thế không ý thụ chính phủ thế giới chiếu cố a tỷ như cái này trước một đoạn song vương không can thiệp chuyện của nhau ăn ý thời kỳ liền là băng hải tạc chiến chú những này không đều là lợi ích sao sao có thể xem như b h u ồ n phí người muốn cái gì dâu dài trực tiếp mở miệng hỏi trước tiên nói rõ ràng cái này công là công tư là tư à, đầu chọc vương nợ nụ cười nhắc nhở họ ủa dìm cũng minh bạch y m ù đại nhân chuyện này là gõ r ồ i xây nhóm về tư có lẽ vì giải quyết cái này v i ệ c tư bọn hắn lại bán đứng một chút chính phủ thế giới công cộng lợi ích đến trao đổi họ ủa dìm hợp tác nhưng đây tuyệt đối là có h ạ n độ Quá phận tình, sự tính, bọn hắn sẽ không đồng ý cũng không dám đồng ý dù sao loại này làm bừa rất có thể đưa tới bắn lược không chỉ là bên trong chính phủ thế giới bắn lược c à n g có khả năng để ý mụ đại nhân chú ý tới cái gì không đúng mà bọn hắn không dám đánh cược cái này ta minh bạch họ hủa dìm gật gật đầu hơi hơi dừng một chút về sau họ hủa dìm khoe miệng mang theo một vòng ý c ư ờ i nói nói đến chúng ta cũng là người một nhà đâu gọ r ầ u xây ba chúng ta lúc nào cùng ngươi họ hủa dìm là người một nhà chúng ta là cao quý gọ dầu xảy là hai mươi vị vương hậu duệ người cái lớp người quê mùa cho dù cường đại hơn nữa cũng cùng chúng ta không tính là người một nhà à. ngạc nhiên cái gì ngươi nhìn mỗi m ộ i ta gọ ruột cụ gian đang đi mạn không phải gả cho đỏ phờ làm mì ngộ mà đỏ phờ làm mì ngộ không phải liền là đồ quỵt xuất gia tộc người sao đồ quỵt xuất gia tộc không phải liền là hai mươi vị vương hậu duệ mà hai mươi vị vương hậu duệ không phải liền là thiên long nhân sao ta cùng các ngươi thiên long nhân không phải liền là thân t h í c h sao cái này bốn bỏ năm lên một cái ta không phải cũng là thiên long nhân sao họ vừa tìm bẹ ngón tay cho gọ do xây nhóm tính toán một số sách gọ do xây nhóm đều sợ ngây người mặc dù biết ngươi họ ùa tìm không biết xấu hổ nhưng ngươi cái này không biết xấu hổ trình độ cũng quá đáng đi với lại chúng ta nếu là nhớ không lầm trước đây cũng hỏi qua ngươi có quan hệ với thiên long nhân sự t ì n h ngươi không phải hoàn toàn không quan tâm sao lúc này tại sao lại tính lên cái này sổ sách tới m ộ i mội của ngươi là họ khạt gò r õ sao đầu chọc vương nhịn không được hỏi hắn trong ấn tượng không có chuyện này à ngươi lời nói này đây không phải là nói nhảm sao m ộ i mội ta chẳng lẽ còn có thể họ hẹ、e、đùa sao họ ùa tìm mười phần ra mặt giày nói bất quá chuyện này dựa theo thế tục đến xem là phi thường hợp lý mặc dù n í mạn là họ vừa tìm nghiễm nguội nhưng giữa bọn hắn tình cảm mười phần thâm hậu đồng thời đều đã không có gia tộc bởi vậy mang theo h u y n h họ hoàn toàn không là vấn đề cái k i a mẹ mạn dâu dài cũng có chút kinh ngạc hỏi khắc g o r o t bên mẹ mạn có vấn đề sao họ vừa tìm hùng hồn nói ra nhìn xem họ vừa tìm như thế không biết xấu hổ bộ dáng g o r o t x ả y nhóm cũng rất bất đắc dĩ đây chính là cái sổ nợ d ố i mù căn bản tính không rõ họ v ừ tìm lời này mặc dù hung hăng càng q i nhưng đúng là có nhất định có thể thuyết phục tỷ lệ coi như ngươi cái này nói không sai bất quá đỏ phợ lạ mỹ ngộ đã bị từ bỏ thiên long nhân thân phận điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng đầu chọc vương mở miệng nói ra kiệt ha ha ha ha ha, từ bỏ thiên long nhân thân phận cái gì bất quá là việc nhỏ mà thôi trọng yếu là huyết mạch à đỏ phợ lạ mỹ ngộ trên thân chạy đổ quịt xuất ra t ổ máu chạy thiên long nhân máu các ngươi không thể không thừa nhận à h ọ ủa tìm cười to nói hơi t r ầ mặc m một hồi mà về sau gò rô xây nhóm gật đầu nói có thể thừa nhận cho nên ngươi muốn cái gì giúp đỏ phợ lạ mỹ ngộ khôi phục thiên long nhân thân phận nếu là như vậy chúng ta có thể đáp ứng đầu chọc vương càng là trực tiếp nói như thế khôi phục đỏ phở làm m ì ngộ thân phận không có vấn đề gì nếu như đây chính là đại giới lời nói vậy đơn giản kiếm l ợ i lớn khôi phục một cái đỏ phở làm m ì ngộ thiên long nhân thân phận liền có thể xử lý y m ụ đây không phải đại hảo sự sao đồ đần mới không làm cái này sinh ý quá coi thường ta đi họ v ừ a dìm khoát tay một cái nói vậy ý của ngươi là đầu chọc vương lông mày hơi nhịu nói là khôi phục ta khát gò ruột nhà thiên long nhân thân phận à họ v ừ a dìm khoe miệng một phát mang theo một vòng t à ác ý cười nói ra không có khả năng thiên long nhân chỉ có mười chín gia tộc chưa từng có cái gì khác gò ruột nhà thú chi ngươi chẳng lẽ không cần các ngươi băng hải tặc chiến chủ y sao có thể từ bỏ băng hải tặc chiến chủ y dâu dài không chút do dự nói ra bất quá nói đến đây hắn biểu lộ lại có chút kỳ quái hơi hơi dừng một chút sau nói nếu như ngươi có thể từ bỏ băng hải tặc chiến chủ y lời nói cái kia giống như cũng không phải là không thể thương lượng hắn cái này vừa mới nói xong còn lại bốn vị đại lão tất cả đều quay đầu nhìn về phía dâu dài ngoa tạo ngươi là phản đồ a bất quá lại tưởng tượng nghĩ giống như thật rất có lời ai cái này mẹ nó rõ rệt như thế chuyện bất khả t ư n g h ị làm sao lại sẽ có chút tầm động đầu đồng thời trên thực tế chúng ta cũng không cần bị công khai thừa nhận nhà có như thế một hợp lý hợp pháp lập hồ sơ là có thể cái này là chúng ta ngày sau tín nhiệm cầu nối a họ ủa dìm nhẹ giọng nói ra bây giờ còn có thể trắng cùng đen cùng tồn tại là bởi vì song phương đều có thể hợp nhau nhưng về sau vạn nhất không hợp đâu cái này cần càng sâu quan hệ đến vững chắc song phương tín nhiệm cơ sở gọi d ố sự kỳ thật vẫn là rất động tâm nhưng vẫn như cũng là lắc lắc đầu nói ngươi cái này còn hoàn toàn ý nghĩ h a o huyền họ ùa dìm tám trăm năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này ngươi cái này muốn chúng ta làm sao thao tác mà g ì bên trên thiên long nhân nhóm cũng sẽ không đáp ứng loại này hoang đường sự tình họ ùa dìm yêu cầu này là thật có chút không hợp t ố i t h ư ờ n g thậm chí còn hoàn toàn đang nói đùa nào có qua loại chuyện này một cái hai cái còn có thể dùng thông gia đến thao tác một cái cái này thêm cái mới thiên long nhân gia tộc cái gì hoàn toàn liền là vô nghĩa đúng vậy a họ ưa dìm chuyện này ngươi vẫn là từ bỏ đi thay cái yêu cầu đầu chọc vương lắc đầu nói ra cái này thật đúng là tiếc nuối đâu họ ưa dìm trên mặt mang theo một vòng tàn niệm thần sắp nói nhưng hắn cũng biết cái này có chút quá phận bất quá hắn cũng chính là thăm dò một cái mà thôi nói một chút lại không khó khăn vạn nhất trở thành đâu tâm lý nghĩ như vậy họ ưa dìm lại lắm miệng hỏi một câu nói thật không có khả năng không có khả năng đầu chọc vương không chút do dự lắc đầu nhưng ngay tại lúc này tóc vàng đại lao lại trầm tư một chút nói xác thực hợp tác cùng có lợi đúng vậy a tương đương có giá trị a họ hụa dìm vội và nói kỳ thật cũng không phải là không thể thao tác tóc vàng đại lao nhẹ giọng nói ra đầu chọc vương bọn người nghe vậy tất cả đều quay đầu nhìn về phía tóc vàng đại lao giữa hai lông mày đều mang n g h i hoặc người cái tên này cũng làm phản rồi sao cũng không để ý tới những ánh mắt này tóc vàng đại lao nói bất quá đây không phải trong ngắn hạn có thể hứa hẹn cho người lợi ích họ hụa dìm nói một chút họ hụa dìm trong lòng cũng hơi kinh ngạc ta tùy tiện nhắc tới cái quá phận yêu cầu thật là có khả năng sao người giúp chúng ta xử lý ý mụ chúng ta liền sẽ trở thành đúng nghĩa tối cao quyền lực cùng địa vị cao nhất thiên long nhân đến, đến giờ rất nhiều chuyện chúng ta liền có thể b u ô n g tay b u ô n g chân tới làm tóc vàng đại lao trầm giọng nói thì như họ v ừ a t ì m hỏi thì như thanh tẩy h mạ gì bên trên thiên long nhân các phế vật tóc vàng đại lao hung ác tiếng nói bất quá hắn lúc nói lời này còn lại bốn vị gọ r ộ t s ẩ y đều không có lộ ra cái gì vẻ mặt bất khả thương nghị xem ra chuyện này bọn hắn đều sớm đã đạt thành trung nhận thức đi cũng là họ v ừ a dìm tiếp xúc gọ r ộ t s ẩ y không ít tự nhiên minh bạch cái này nằm cái lao ra hỏa từng cái đều rất có tài cán cũng là chân chính có quyết đoán dám người làm đại sự nếu không có nói bọn hắn dám ở chỗ này cùng mình mưu đồ làm chết ỉ mụ đại nhân sao giống như vậy có quyết đoán người không có khả năng bỏ mặc chính phủ thế giới tiếp tục như vậy bản thân hủy diệt xuống dưới bọn hắn tất nhiên sẽ tự cứu mà cái này tự cứu một trong thủ đoạn liền là thanh tẩy một cái nội bộ cái k i a khổng lồ lại phế vật ký sinh trùng tộc đàn thiên long nhân đem không có giá trị thiên long nhân nghĩ biện pháp giải quyết hết khoan hay nói chỉ là đem chuyện này có thể chứng thực chính phủ thế giới chiếc tuyển này chẳng khác nào là đánh lên cái cực lớn miếng vá đâu sau đó thì sao họ vừa tìm hỏi tóc vàng đại láo khỏe miệm một phát mang theo một nụ cười tàn khốc ý nói lưu lại nghe lời hiểu chuyện có thể làm v i ệ c người ư như g 652. n i Nhi, tử. nhi tử không phải liền tử. tử không bán. là lấy ra n Nhi tử. Nhi tử không phải liền bán. Như g 652. phải tử. tử là lấy ra bán. Như vậy bên trong chính phủ thế giới chân chính nắm giữ quyền nói chuyện cũng chỉ có chúng ta đến lúc kia ngươi yêu cầu này liền thuận tiện rất nhiều tóc vàng đại lão cười cười nói nói trắng ra là liền là lắc lư hắn lọ vừa dìm đánh không công t r ư ớ c cho ngươi vẽ c á i bánh đợi xong việc về sau cái này bánh tài năng thực hiện nhưng là còn chưa đủ cái này liên quan đến tại chính phủ thế giới pháp lý tính chúng ta quét sạch thiên long nhân một chuyện mà đây là chúng ta thiên long nhân nội bộ sự tình ngươi ra nhập vào lại là một chuyện khác từ xưa đến nay chỉ có hai mươi vị vương hậu duệ lại hoặc là cực kỳ cá biệt thông ra có thể được công nhận vì thiên long nhân dù là ngươi lấy đỏ phờ l à mì m ngộ làm lý do lấy đổ quỵt xuất gia tộc làm lý do cũng vẫn như cũng là không đủ đầu chọc vương không đợi họ ùa dìm mở miệng liền tiếp tục nói cái này thoạt nhìn cùng họ ùa dìm quan hệ tốt nhất g õ rộng sầy kết quả là ngược lại là phản bác kịch liệt nhất họ ùa d ì lại quay đầu nhìn một chút tóc vàng đại lão tóc vàng đại lao khoẹ miệng mang theo một vòng ý c ư ờ i nói xác thực còn chưa đủ vẹn vẹn một cái đỏ phở làm m ì ngộ còn chưa đủ bất quá chuyện này liền cần chính ngươi đến giải quyết ta họ vừa dìm bất quá lúc này đầu chọc vương ngự khí dừng một chút còn nói thêm bất quá họ vừa dìm còn có một cái phương án có thể đi tại ngươi giúp chúng ta xử lý ý mụ đại nhân về sau chúng ta quét sạch đổ quỵt xuất gia tộc lúc nhiều chiếu cố một cái nhiều quét sạch một điểm tranh thủ giúp ngươi đem đổ quỵt x u t g a tộc quét thành không vỏ bọc đến lúc đó trước khôi phục đỏ phở làm mỹ ngộ thiên long nhân thân phận sau đó hắn cùng n mạn hậu đại ngươi、khác. gọ r ộ t nhà hậu đại liền có thể danh chính ngôn t h u ậ n được hưởng thiên long nhân v â n v h ậ n qua cái mấy chục trên trăm năm cái này đổ quỵt s u ấ t gia tộc muốn hay không đổi tên cái gì chúng ta coi như không xen vào ai như thế nào họ đùa tìm ánh mắt có chút kỳ quái nhìn xem mấy cái này gọ r ộ t xầy các ngươi mẹ nó từng cái tất cả đều là đại lắc lư a đều tại cái này cho ta thả miệng pháo đâu cái này để án nghe tôi thật có ý tứ nhưng người nào lại có thể cam đoán cái gì nếu như ta có thể giải quyết chính thông tính cùng pháp lý tính cái vấn đề này lời nói như vậy khi các ngươi triệt để nắm giữ chính phủ thế giới duy nhất quyền lực về sau dù là gia nhập một cái gò r ộ c nhà cũng không là vấn đề đúng không họ ùa dìm không để ý đến đầu chọc vương đề nghị mà là trực chỉ cái vấn đề này hạch tâm tóc vàng đại lao trực tiếp liền gật gật đầu nói đương nhiên dù sao vấn đề này độ khó ngay tại ở chính thống tính cùng tính hợp pháp nói thật đề nghị của ngươi xác thực rất có giá trị quan cùng ảnh thực sự trở thành m ộ thể t nếu như có thể đạt thành cái này khái niệm quân cách mạng cái gì căn bản cũng không đủ vi lự kỳ thật chân chính để gò r ọ c xây tâm động không phải cái gì ỉ mù đại nhân chết sống vấn đề coi như đề nghị này đạt không thành bọn hắn cũng có thể dùng còn lại lợi ích đến để họ ùa dìm gật đầu điểm này bọn hắn gõ rột x ả y vẫn là có tự tin nhưng vấn đề là trước đây không có nghĩ qua nhưng lúc này họ ùa dìm thuận miệng để như thế một cái nhìn như vô lễ yêu cầu về sau phía sau triển hiện ra t i ề n cảnh để gõ rột x ả y nhóm tâm động a nếu như trên thế giới lớn nhất hải tặc thế lực lớn nhất ác cám thế lực sau lưng giống như bọn hắn là thiên long nhân lời nói vậy tương đương là chính phủ thế giới từ ánh sáng đến ảnh bọn hắn tiên h long nhân giai tầng từ hát bạch đem cái thế giới này đều một mực nắm ở trong tay á dở dạ của quân cách mạng cái gì thậm chí về sau lại xuất hiện loại vấn đề này đều là vấn đề nhỏ đối chính phủ thế giới đối thiên long nhân giai tầng tới nói tuyệt đối là cái khá là khổng lồ lợi ích lợi ích lớn đến gò dù xây dù là biết chuyện này hoàn toàn không hợp lý thậm chí ý nghĩ h a o huyền cũng đều đến tâm động đối họ đua dìm tới nói đồng dạng là như thế hải tặc truyền thừa rất khó lâu dài băng hải tặc chiến chủ ý ở phương diện này làm không tệ hạn d ờ d ẹ t thở chỉ cần không chết bất đắc kỳ tử hẳn là có thể trưởng thành đến đủ để tiếp nhận băng hải tặc chiến chủ ý tình trạng vì thế a vã lòn vĩnh dạ hải vực đều đang tại từng bức từng bước hải tặc quốc gia hóa nhưng đây chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi họ ủa dìm từ trước đến nay không thích đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong dọa sách chính hắn đang bệnh cái này rổ lại cùng lúc đưa ánh mắt đặt ở chính phủ thế giới rổ bên trong luận c h u y ề n thừa cái này hơn tám trăm n ă m đến không ai có thể tại c h u y ể n thừa bên trên hơn được chính phủ thế giới cái này làm sao không để họ ủa dìm tâm động đâu mình thế hệ này đều có thể không đề cập tới kỳ thật họ ủa dìm đối với kia cái gì rác rưởi thiên long nhân thân phận cá nhân mà nói là không có bất kỳ cái gì hứng thú nhưng không thể không thừa nhận cái thân phận này xác thực rất đáng tiền h n giờ dễ tờ thế hệ này cũng có thể không đề cập tới vẫn như cũng là không có gì ý nghĩa quá lớn hắn chỉ cần hảo hảo trưởng thành dựa theo hiện nay thế cục đến xem băng hải tặc chiến c h ủ y mấy chục trên trăm năm bên trong hẳn là sẽ không sụp đổ ạ vác lòn cùng lính giả hải vực đồng dạng là như thế nhưng sau này đâu cái này không xác định mà xác định là chính phủ thế giới chỉ cần gọi rồi sẽ xử lý ý m ũ đại nhân bắt đầu tự cứu họ đụa dìm hiệp trợ một cái phụ một tay cùng một chỗ đem quân cách mạng cho khống chế tại trình độ nhất định bên trong để quân cách mạng từ t h a i h o ạ biến thành một thanh có thể khống chế nào cái t i ế chính phủ thế giới liền ổn định dựa vào chính phủ thế giới cường đại thể chất lại chuyển cái mấy trăm năm vấn đề không lớn họ v ừ a dìm tâm động tại chính phủ thế giới nhưng lấy hắn địa vị bây giờ cùng tiêu ngạo không có khả năng tùy tiện lăn lộn đến chính phủ thế giới làm cái cái gì tiểu lão đệ hắn muốn làm cũng muốn làm đến đi vào thiên long nhân cái này chính phủ thế giới chân chính tầng cao nhất giai cấp mới được dạng này cũng có thể để bọn hắn lực ảnh hưởng thẩm thấu chính phủ thế giới đúng là hợp tác cùng có lợi sự t ì n h mà cái này liền dính đến khiêu chiến chính phủ thế giới tám trăm n ă m qua pháp lý tính cùng chính thống tính vấn đề thoạt nhìn tựa hồ rất khó giải dù là có đỏ phơ lạ mỹ nổ cái này đổ quỹ xuất gia tộc làm lý do đầu vẫn như cũng là rất khó giải quyết vấn đề này đưa tay trên bàn mang theo thiết tấu g ó gó họ ủa dìm trong đầu suy nghĩ phi tốc xoay tròn như thế nào tài năng giải quyết hết chính thông tính cùng pháp lý tính vấn đề này trong n ấ y mắt tựa hồ có đồ vật gì bị hắn bắt lấy đồng dạng một giây sau họ ủa dìm trong mắt mang theo một vòng tinh quang cười to nói kiệt ha ha ha ha ha vấn đề này ta có thể giải quyết tóc vàng đại lão có chút một b ư ớ c có thể giải quyết ngươi sợ không phải đang nói đùa nói đến ta thật sự là muốn nhiều tạc dậu cổ đại a hắn thật đúng là phúc tinh của ta họ ủa dìm cười lớn nói vừa mới nói xong k h ân đến là có có chuyện như vậy đã tìm được nàng tại đông hải tớ lăn phái người nhìn chằm chằm vào đâu ta nghĩ nếu là có cần tương lai vẫn có thể xem là một cái dùng để đối phó dầu câu đái chiếm đoạt tạ là bạ tạ quân cờ b ẽ mạn mười phần bình tĩnh nói gò rút xây nhóm giờ phút này tự nhiên có thể nghe thấy được b ẽ mạn lời nói đều hơi kinh ngạc ân bất quá tạm thời không đem làm cái này làm ưu tiên tìm ra cái kia công chúa sau đó muốn nàng cùng h n giờ d ệ p tờ kết hôn để nàng trở thành t ắ c hạt gò rột người nhà họ đua dìm trực tiếp mở miệng nói ra b ẽ mạn ba fim đang nói thứ quỷ gì an d z a g i á mạ tổ làm sao bây giờ ngươi muốn cùng cái đồ hối hôn vẽ mạn ngữ khí mười phần nghiêm túc hỏi không g i á mạ tổ làm chính thế nha con của ta nhiều mấy cái là bà t họ ì hùa dìm không chút do dự nói ra vẽ màn bên kia trầm mặc một chút đây quả thật là giống như không chút ngươi đến cùng muốn làm gì vẽ màn nhịn không được hỏi giá hỏa này làm sao bắt đầu động kinh đi lên ta muốn chính thống tính cùng pháp lý tính a k h i ệ t ha ha ha ha họ hùa dìm cười to nói vẽ màn hoàn toàn nghe không hiểu họ hùa dìm đang nói cái gì bất quá lúc này hắn cũng biết họ hùa dìm hẳn là tại gò gió s ấ y trước mặt có mấy lời hắn cũng không thích hợp nhiều lời họ h ù dìm mặc dù ngày bình thường lộ ra mười phần không đứng đắn nhưng ở chuyện trọng yếu bên trên hắn từ trước đến nay rất có ý nghĩ cũng sẽ không làm vừa xuất phát từ loại này tín nhiệm b ẽ mạn không có hỏi nhiều những chuyện này ngược lại là hỏi hiện tại liền muốn hành động sao họ ùa dìm nhìn một chút g ò rổ s ầ y nhóm hơi suy tư một chút nói đầu tiên chờ chút đã bất quá tăng cường một cái đối cái kia công chúa theo dõi cùng bảo hộ phái cái cán bộ đi ê nô hắn gần nhất có phải hay không không có việc gì không có việc gì liền muốn hắn đi âm thầm đem cái kia công chúa cho ta xem trọng tại cần nàng thời điểm nàng liền phải đứng ra trở thành tác hạt gò rột người nhà minh bạch b ẽ mạn nhẹ giọng đáp không nói thêm gì nữa vẽ mạn cùng họ ùa dìm rất nhanh liền cúc gen nhự xì tiếp theo họ ủa dìm khoe miệng mang theo một vòng đạt được ý cười nhìn về phía gõ ruột sảy nhóm nói ngươi mới vừa nói đồ quỵt xuất gia tộc đổi tên cái gì ta nhìn không có cần thiết này đọ phợ lạng mỹ ngộ tên kia chưa hẳn vui lòng ta cũng không có ý định làm như vậy nhưng nở phệ ta gì nhưng chỉ còn lại một cái l ẻ loi hữu quảng công chỗ nhỏ nhà các nàng đổi tên không hề có một chút vấn đề chúng ta thế hệ này người coi như xong không có ý nghĩa gì cũng không hiếm có khi cái gì thiên long nhân nhưng ta hỏi các ngươi nội phu của ta là đồ q u ỵ xuất gia tộc đọ phợ lạng mỹ ngộ con của ta sẽ tới hai mươi vị vương hậu d u bên trong nợ p vệ tạ gì nhất tộc sau cùng công chúa ả n giờ d i t t e huyết mạch có tư cách trở thành mới thiên long nhân gia tộc sao họ u a d i m lời nói này trị địa hữu thanh nói năng có khí phách gò d ú t xây nhóm tất cả đều một bộ sợ ngây người bộ dáng không biết nên nói cái gì còn có cái này thao tác không hề nghi ngờ nợ p vệ tạ gì nhất tộc là tuyệt đối có tư cách trở thành thiên long nhân đồng thời bọn hắn từ đầu tới đôi u cái này tám trăm n ă m qua đều không có trở thành qua thiên long nhân bởi vậy bọn hắn tại lựa chọn trở thành thiên long nhân chuyện này bên trên có được rất nhiều tiện lợi tính tỉ tí như đến cùng lấy dạng gì d ò n họ trở thành thiên long nhân nợ phệ tạ dị v ì v ì công chúa là lúc này nợ phệ tạ dị gia tộc sau cùng huyết mạch nàng nếu quả như thật cùng họ ùa d ì m như tử ạn dơ d ẹ t tờ thành hôn đồng thời sinh hạ k h á c gò rột nhà huyết mạch không đừng nói huyết mạch chỉ cần nàng có thể cùng ạn dơ d ẹ t tờ thành hôn ạn dơ d ẹ t tờ, đều có thể được gan bài vì thiên long nhân dù sao đây chính là thông ra a về phần nợ phệ tạ dị nhất tộc không nguyện ý trở thành thiên long nhân vậy cũng là tám trăm năm trước sự tình hiện tại họ ùa d ì m định đoạn hắn mòn mướn nợ phệ tạ dị vị công chúa nhất định phải trở thành thiên long nhân dung không được nàng đến phản kháng cái gì không sai tại họ hủa dìm xem ra cái này tiểu công chúa liền là cái công cụ người thôi dùng thuận tiện là được rồi quan tâm nàng cái gì ý chí nếu là nàng nguyện ý phối hợp cái kia có lẽ còn có thể quất không giúp nàng báo quốc t h ù nhà hận về phần ăn dở dễ tờ nhi tử nhi tử không phải liền là lấy ra b á n mà húng chi họ hủa dìm lại không có thật b á n hắn ngược lại là cho hắn tìm cái ra t r ắ n g mạo mỹ vợ mới không tâm h sao mà người còn lại sẽ định thế nào chuyện này nực ươi cái này liên quan bọn hắn những này dân đen chuyện gì lúc nào thiên long nhân đại lao ra sự tỉnh cần nghe dân đen ý kiến chỉ cần chính thống tính cùng pháp lý tính vấn đề có thể giải quyết còn lại đều không là vấn đề cái này cái này tóc vàng đại lão người đều choáng váng ta để cái như thế không hợp thói thường yêu cầu để ngươi họ đua dìm tự hành giải quyết chính thống tính cùng pháp lý tính vấn đề kết quả năm phút đồng hồ không đến ngươi liền thật giải quyết ngươi cái này hiệu suất làm việc cũng quá cao chút ta như thế nào mặc dù còn có chút tỷ vết nhưng đã tương đương có thể a cái này chính thống tính cùng pháp lý tính lấy nở phệ tạ dị cái này tuần chính hai mươi vị vương hậu duệ huyết mạch làm h ạ tâm đã đủ rồi còn lại tỷ vết các ngươi cũng đừng nói các ngươi không giải quyết được à họ hủa dìm tà ác cười cười nói trước đây cự tuyệt họ hủa dìm hợp tình hợp lý nhưng hiện tại mà nói lại nói cái gì cự tuyệt liền có vẻ hơi từ chối cũng không có gì chân chính đứng vững được bước chân lý do gò giơ xây nhóm nhìn nhau nhìn sau đó đầu chọc vương nói ra họ hủa dìm ngươi ở chỗ này chờ một lát một phiên chuyện này quá là quan trọng vượt quá tưởng tượng của chúng ta chúng ta cần thương nghị một chút xin cứ tự nhiên họ hủa dìm cười ha hạ gật đầu nói sau đó dâu dài tiện tay từ trong túi xuất ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái cái này rộng lớn trong phòng liền mở ra một cái cửa ngầm sau đó gọt rột xầy nhóm hướng họ gỡ dìm gật gật đầu theo thứ tự đi vào cái kia cửa ngầm bên trong bí mật trao đổi đi chương 653. n g h ĩ biện pháp làm cái này ý mù đại nhân chương 653. n g h ĩ biện pháp làm cái này ý mù đại nhân trong mặt thất đầu chọc vương đốt lên một cây xì gà sau đó lông mày hơi n h í u mở miệng hỏi ngươi đây là ý gì thật chuẩn bị để họ gỡ dìm gia nhập chúng ta hắn đề ra ý nghĩ này ngươi không cảm thấy tâm động sao tóc vàng đại lão nhìn về phía đầu chọc vương hỏi cái này đầu chọc vương ngữ khí hơi có vẻ do dự không thể không nói họ ùa dìm nói lên ý nghĩ này s á c thực quá có lực hút lúc đầu cái này kế hoạch ban đầu liền là dù là ngày sau không làm gì được băng hải tặc chiến chủ y không làm gì được gọi ùa dìm ra hòa này cũng có thể cùng hắn hợp tác cùng hắn phân công quản lý trắng cùng đen hiện tại nếu như cuối cùng biến thành vừa rồi nói cái chủng loại kia thế cục lên h á không đối với chúng ta thiên long nhân càng có lợi hơn càng có giá trị lấy họ ùa dìm thân phận hắn cũng xứng được cùng chúng ta bình khởi bình t o ạ n tóc vàng đại lão còn nói thêm nhưng b ă n g hải tặc chiến chủ y cùng hải quân ở giữa còn có chuyện không có giải quyết đâu nếu như phát sinh loại biến hóa này ta sợ sẽ khiến hải quân mãnh liệt bắn ngược đầu trọc vương còn nói thêm dâu dài đi theo gật đầu nói mặc dù chúng ta đối hải quân khống chế rất ổn định nhưng trong rất nhiều chuyện cũng không thể một mực cưỡng chế hải quân nhất là sẻng gỗ cụ dẫn đầu hải quân càng ngày càng cường thịnh loại thời điểm này cưỡng chế hải quân rất có thể để hải quân trở nên suy sụp cũng không phù hợp chúng ta lợi ích dân đen nhóm ý kiến không đáng giá nhắc tới nếu quả thật có ngoại lực can thiệp kỳ thật gọt g i t xầy nhóm trôi lo lắng cũng chính là hải quân thôi cái này chính nghĩa c h i sư có lẽ sẽ đối với cái này có rất lớn ý kiến ta vừa rồi đang muốn nói chính là cái này sự t ì n h chúng ta có thể cùng họ vừa dìm nói rõ đáp ứng trước hắn yêu cầu này các loại giải quyết ìm ù ìm ù đại nhân vấn đề sau đó bọn hắn băng h ả i t ặ c chiến chủ y cũng muốn chứng minh bọn hắn xác thực có thống trị thế giới mới thống trị hát cám thực lực loại này chứng minh liền là đánh bại hải quân nếu như bọn hắn đánh bại hải quân như vậy chúng ta loại hành vi này hải quân tự nhiên không mặt mũi nói cái gì cũng coi là giúp bọn hắn thu trăng tóc vàng đại lão nhẹ giọng nói ra còn lại g ò rút xây nhóm đều hơi suy tư một chút cảm thấy tóc vàng đại lao nói cũng có đạo lý băng hải tặc chiến chủ ý cùng hải quân một trận chiến này là vô luận như thế nào đều không ngăn cản được cũng không có đạo lý đi ngăn cản nếu như dựa theo cái phương án này đến chấp hành lời nói như vậy chính phủ thế giới liền ổ n thỏa điếu ngư lại mặc kệ là hải quân thắng vẫn là họ ừ a dìm thắng chỉ cần giao dịch này đạt thành đều là bọn hắn thiên long nhân thắng đều là chính phủ thế giới thắng nếu như họ ừ a dìm chiến bại đâu đầu chọc vương lại hỏi ha ha ha ha nếu là hắn chiến bại tự nhiên là đã mất đi cùng ta ngang nhau đối thoại tư cách cùng quyền lực Đến, đến giờ còn không phải đều từ chúng ta định đoạt tóc vàng đại l a o vừa cười vừa nói nếu như họ vừa tìm thắng cái kêu mọi người liền là cái tất cả đều vui vẻ kết cục chính phủ thế giới có thể coi đây là cớ lên án hải quân không cách nào khống chế thế giới mới vì ngăn ngừa băng hải tặc chiến chủ y n h ấ t lên càng thêm điên cuồng thủy triều chính phủ thế giới đem đối nó bí mật tiến hành chiêu an công tác lần này chiêu an cũng không phải cái gì ổ cả sẽ ký bù c á i loại này chiêu an trực tiếp liền đem hạt gò dốt nhà chiêu nạp t i ế n chính phủ thế giới tầng cao nhất đến đến lúc đó hải quân coi như có ý kiến gì cùng ý nghĩ nhưng thân là kẻ bại hắn lời nói ngữ quyền cũng không có cách nào quá mức cường đại rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể nhận đồng thời chuyện này có thể bí mật tiến hành thiên long nhân tương quan hạng m ụ c công việc vẫn luôn là bị nghiêm ngặt bảo mật họ ưa d ì m rõ ràng biểu đạt mình không hứng thú khi cái này thiên long nhân thậm chí hạn giờ j i t t e cũng không cần thực sự trở thành thiên long nhân như vậy bọn hắn cái này một chi thô sơ giản lược để tính cũng còn có chi ít hơn mười năm thời gian có thể làm điều chỉnh bí mật tan bài hoàn thiện thẳng đến trở thành kết cục đã định trở thành đúng nghĩa người một nhà mà nếu như họ ưa tìm thua mà nói cái kế hại quân liền sẽ quét ngang thế giới mới dù sao ngay cả băng hải tạp chiến chú ý đều chiến bại cho trên biển bá chủ hải quân thế giới mới e sợ không thể ngăn cản hải quân lực lượng như vậy họ v ừ a dìm giá trị đầu tiên liền rất xuống ngàn trượng địa vị cũng giống như thế uy hiếp độ cái gì đi theo đều muốn rơi thậm chí hải quân rất có thể bắt hắn lại hoặc là xử tử hắn sự tính đến một bước này lời nói bọn hắn g õ ruột s ầ y tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục tuân thủ hiệp nghị chính ngươi đều chơi xong c ò n tuân thủ thỏa thuận gì không hiệp nghị nhưng liền cái này thế cục đến xem chính phủ thế giới vẫn như cũ không lỗ làm sao cảm thấy loại thời điểm này ta thậm chí hy vọng hải quân thất、bại. dâu dài đột nhiên tới một câu như vậy dâu dài cái này vừa mới nói xong phát hiện còn lại bốn cái tiểu đồng bọn ánh mắt đều nhìn về mình trong mơ hồ thậm chí còn có chút tán đồng cảm giác đúng vậy à nếu như hải quân thắng hết thảy đều là như cũ giống nhau cái này mấy trăm năm qua chìm chìm nổi nổi hải quân lực lượng có cường thịnh thời kỳ cũng có suy yếu thời kỳ hải tặc lực lượng cũng giống như thế có cường đại có nhỏ yếu đơn giản liền là từ đại hải tặc thời đại tiến vào một cái đại hải quân thời đại thôi loại chuyện này cái này tám trăm năm qua cũng không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần gò rô xầy nhóm cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy vui mừng nhưng nếu như là họ ừ a tìm thắng hắn khai sáng cục diện này trắng cùng đen cộng trị đồng thời chân chính tới một mức độ nào đó trở thành một thể lại là trước nay chưa có ý nghĩ cùng khái niệm ý nghĩ này cùng khái niệm đến cùng có thể phát triển thành cái dặn gì g g o d o s e y nhóm rất trở mong đồng thời cũng rất xem trọng cùng cái kia chìm chìm nổi nổi quá khứ so sánh loại này thế cục tựa hồ càng phù hợp tâm ý của bọn hắn nói cho cùng hải quân cũng tốt hải tặc cũng được lại hoặc là cái gì khác thế lực chính nghĩa tạ ác những này sở thuộc cũng không đáng kể đối thiên long nhân tới nói không quan trọng trọng yếu không phải cái gì chính nghĩa cùng tạ ác h á c ám cùng quan minh trọng yếu là lực lượng này thuộc không thuộc về bọn hắn có đáng giá hay không đến tín nhiệm hải quân tự nhiên là đáng giá tín nhiệm họ vừa dìm hiện tại đã cùng bọn hắn tạo dựng nhất định tín nhiệm cơ sở nếu như có thể đạt thành vừa rồi cái k i a ý nghĩ hao huyền điều kiện cùng hiệp nghị cái k i a không thể nghi ngờ liền càng thêm đáng giá tín nhiệm cho nên ai có thể thắng chính phủ thế giới đều không lỗ chỉ b ấ t quá thoạt nhìn họ vừa dìm có thể thắng lời nói chính phủ thế giới bên này lựa g ố n như càng nhiều hơn một chút tức cái này phương pháp giải quyết các vị không có ý kiến gì a tóc vàng đại lão mở miệ hỏi c ò nếu lại gò ruột xây nhóm nhìn nhau nhìn. n thật là dựa theo kế sách như thế đến xem chờ thời cơ thích hợp trước khôi phục đỏ p h ở làm mỹ ngộ đổ quỵt xuất gia tộc thiên long nhân thân phận sau đó lấy đỏ p h ở làm mỹ ngộ làm lý do đầu lấy đổ quỵt xuất gia tộc làm lý do đầu mở ra một cái thiên long nhân khẽ hở tiếp theo họ hủa dìm nhi t ử ản giờ d ẹ t tờ cưới cái t i ê nở n phệ tạ gì nhất tộc sau cùng công chúa lấy hai mươi vị vương thuần khiết hậu duệ nở phệ tạ gì nhất tộc huyết mạch làm hết â m chính thức tiến vào thiên long nhân giai tầng cái này thao tác vẫn là có thể được công nhận đồng thời trước đó họ hủa dìm đến giút bọn hắn xử lý ị mù đại nhân mới được xử lý ý mũ đại nhân về sau bọn hắn liền sẽ bắt tay vào làm thanh lý người chống lại thiên long nhân cùng t u ổ i mục thiên long nhân chỉ để lại nghe lời hiểu chuyện có thể làm việc cứ như vậy chuyện này thao tác độ khó thì càng nhỏ cuối cùng liền nhìn họ hựa dìm cùng băng hải tặc chiến chủ ý có thể hay không đánh bại hải quân nếu như bọn hắn có thể cái kia cứ dựa theo kế hoạch này đến tốt ngẫm lại cũng có chút chờ mong a tại gò ruột xảy nhóm đều gật đầu về sau mấy người lại thương lượng vài câu sau đó mới từ trong mật thất đi ra vừa ra tới đã nhìn thấy họ h a dìm đang đứng tại một cái trước ngăn tủ từ bên trong cầm đồ vật gì đâu gò r ù t xây nhóm tất cả đều sửng sốt một chút tiếp theo cũng đều nợ nụ cười họ ùa dìm cũng là có chút lúng túng lắc lắc trong tay cái kia lon vừa lấy ra lá t r à có chút ngượng ngùng nói ra ta liền nhìn xem các ngươi uống là cái gì ta cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm chuẩn bị đi trở về mua một điểm hắn còn tưởng rằng gò r ù t xây nhóm làm sao cũng muốn thương lượng cái một đoạn thời gian kết quả lúc này mới đi vào thêm vài phút đồng hồ a liền tất cả đều đi ra b à vừa rồi chuyện kia là dễ nắm như thế định chủ ý sự tính sao ha ha ha, ha cái này cũng không phải cái gì trên thị trường có thể mua được là mạ di minh loại chỉ chuyên cung cấp tại chúng ta năm người dâu dài cười ha h à nói họ ùa dìm lúc này mới gật gật đầu mở miệng nói ra ta liền nói nhìn hồi lâu không có gặp nhãn hiệu gì đâu ưa thích lời nói liền mang nhiều một chút trở về đợi lát nữa ta để cho người ta đi chuẩn bị một chút về sau đúng giờ đưa cho ngươi hạ và lọn dù sao nói không chính xác chúng ta về sau nhưng chính là người một nhà đâu đúng không họ ùa dìm tóc vàng đại lao mang trên mặt ý cười nói họ ùa dìm nghe lời này trong mắt sáng lên khoe miệng mang theo một vòng ý cười nói vậy ta coi như không khách khí với các ngươi cái gì nghe ý tứ này ta vừa rồi đề nghị kia các ngươi cảm thấy có thể đi có thể đi đương nhiên là có thể được lấy nở phệ tạ gì nhất tộc làm hạch tâm l ờ i nói xác thực đầy đủ có chính thống tính cùng pháp lý tính vấn đề này đã giải quyết còn lại cũng khó khăn độ không lớn bất qua họ ưa dìm chuyện này còn có một cái cần ngươi đi vượt qua chướng lại không biết tóc vàng đại lão còn nói thêm kiệt ha ha ha, ha, ha hải a ha, h quân đúng không họ ưa dìm cười to nói vừa rồi gọi rút xây nhóm đi vào bí mật trao đổi họ ưa dìm tự nhiên cũng đem những chuyện này trong đầu một lần nữa qua một lần đồng dạng m i mạch hải quân cái này khảm cũng là cần nhảy qua không sai hải quân đầu trọc vương gật đầu nói mặc kệ chuyện gì xảy ra ta băng hải tặc chiến chủ y đều cùng hải quân có một trận chiến tranh muốn đánh tranh không phải cái này cái gì thiên long nhân không thiên long nhân mà là muốn nhìn cái này trên đại dương ba o la ai mới là cuối cùng bá chủ cùng chuyện này không quan hệ mặc kệ vừa rồi các ngươi đồng ý hay không ta đều muốn cùng hải quân làm qua một trận cho nên đây không phải cái vấn đề ta họ đua dịm cũng không phải hùng hàng cản với n người trận chiến tranh này đánh cược đúng vậy chúng ta hải tặc cùng hải quân tương lai nếu như ta thắng tự nhiên không cần nhiều lời cái gì các ngươi nhìn xem xử lý chính là nếu như ta thua vậy liền có chơi có chịu sẽ không tới phiền các ngươi họ vừa dìm mười phần khí cần nói gò rô xây nhóm trong mắt cũng là sáng lên phản p h ấ t có chút minh bạch vì cái gì gần nhất càng xem họ vừa dìm càng thuận mắt càng thích cũng là bởi vì họ vừa dìm không có như vậy lề mà lề mề làm việc đều rất có năng suất đồng thời vô cùng minh bạch tình cảnh của bọn hắn cùng ý nghĩ rất tốt ngươi minh bạch liền tốt như vậy chúng ta có thể cùng ngươi đạt thành cái hiệp nghị này cho dù là ký tên đồng ý đều có thể chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta nói đến đây tóc vàng đại lao thanh âm bản năng giảm thấp xuống một chút sau đó tiếp tục nói ra giúp chúng ta xử lý ý mù đại nhân sau đó chiến thắng hải quân chứng minh mình như vậy chúng ta liền đem giải quyết cái này còn lại vấn đề để ngươi k h á c gò rột nhà trở thành thiên long nhân không có vấn đề một lời đã định về phần kia cái gì ký tên đồng ý quên đi thôi giữa chúng ta cũng không có tất yếu làm những này chỉ cần các ngươi gật đầu là được họ vợ dìm cười một cái nói ký tên đồng ý không cần thiết chỉ cần hắn họ vợ dìm có thể đánh thắng hải quân xử lý cái này cái gì thần thần bí bí ý mù đại nhân gò rột p xây nhóm liền không khả năng đổi ý bọn hắn đổi ý cũng phải nhìn hắn họ vợ dịm có đáp ứng hay không càng phải nhìn có hay không loại này là gan nguyên bản họ vừa dìm là chuẩn bị cùng gò rút s ấ y nói chuyện điều kiện khác cái này cái gì thiên long nhân loại hình là tưởng tượng bên trong quá phận nhất lại khó nhất bị đáp ứng nhưng tốt nhất điều kiện hắn liền là tùy tiện nhắc tới một cái lúc đầu không có trông cậy vào gò rút s ấ y nhóm nhà ra kết quả mặc dù có như vậy điểm khúc chiết nhưng là cuối cùng vẫn là đ ạ t thành c h u n g nhận thức cái này khiến họ vừa dìm có chút cao hứng đồng thời cái kia còn lại nguyên bản chuẩn bị điều kiện cũng không cần thiết lại nói lại nói lời nói liền lộ ra hắn họ v ừ dìm có chút được voi đòi tiền đồng thời có thiên long nhân cái này là tẩy còn lại đều là cạnh cạnh góc góc không cần thiết lấy ra sách lộ ra không phăng pháng rất tốt liền hợp tác điều ước bên trên chúng ta đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức như vậy hiện tại liền đến nói một chút muốn như thế nào mới có thể xử lý cái này chướng n lại vật ý mù đại nhân vừa dìm khoe miệng một phát, mang theo miệng cười nói mang một một tà Trường ác ra. kiêu ghế chỉ là biết có người như vậy thôi còn lại vẫn là vừa rồi g ò rột xẩy nhóm nói cho hắn biết bởi vậy hắn đối với muốn thế nào xử lý ý mù đại nhân chuyện này cũng không có quá nhiều kế hoạch nhưng đơn giản nhất thô bạo một cái phương pháp liền là trực tiếp tìm ra ý mù đại nhân đến đánh đến tận cửa đi bằng vào cường đại cá nhân thực lực cưỡng ép đem hắn đánh giết nếu như lúc này ý mù đại nhân ngay tại mạ di lời nói có lẽ liền có thể trực tiếp sử dụng phương pháp này bất quá đây sẽ đối với mạ di tạo thành tổn hại cực lớn nhưng vấn đề này liền trước mắt mà nói đôi họ ủa dịm không là vấn đề hắn còn không phải thiên long nhân đâu thậm chí về sau cũng sẽ không là quản nhiều như vậy làm gì không tại đầu chọc vương trực tiếp chỉ lắc đầu nói ra chúng ta vừa rồi đã nói y mưu đại nhân hành t u n g mười phần bí ẩn chúng ta rất khó tìm đến hắn không phải nói căn bản là không có cách tìm tới hắn chỉ có tại đặc biệt thời điểm hắn mới có thể trở lại m à g ì t h như thế giới hội nghị trong lúc đó tóc vàng đại lão cũng là mở miệng nói ra đúng vậy à bất quá gần nhất mấy lần thế giới hội nghị y mưu đại nhân cũng không trở về nữa cũng xuất hiện qua giống như chúng ta trước đây nói như vậy hắn nuôi chính phủ thế giới hứng thú tựa hồ tại suy giảm cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu nhưng chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất dâu dài gật đầu nói không có hình của hắn cái gì sao dạng này ta có thể đi trở về an bài băng hải t ạ c chiến chủ y ngành tình báo tìm một cái họ ùa tìm sờ lên cái cằm nói đ ạ ì ý mũ đại nhân không tại mã gì vậy liền không thể trực tiếp đi lên xử lý hắn trước tiên cần phải đem nàng tìm ra lại nói không có từ khi ý m ũ đại nhân chết đi về sau có quan hệ với hắn tất cả ảnh chủ, chân dung cùng tài liệu tương quan tất cả đều bị tiêu hủy ta cho rằng hẳn là chính hắn làm cái kia về sau đi vào phía sau màn ì mũ đại nhân liền tuyệt sẽ không để cho mình bất luận cái gì ảnh chụp lưu truyền tới nay chúng ta năm cái nhìn như cao quý nhưng ở trước mặt của hắn cũng bất quá là năm cái nghe lời chó giữ nhà thôi nơi nào có tư cách để lại cho hắn ảnh chụp mỗi lần nhất kiến hắn đ ề u nói đến đây tóc vàng đại lao trong mắt mang theo một vòng xấu hổ t h ầ n sắc xem như chính phủ thế giới tối cao quyền lực bên ngoài kẻ thống trị mỗi lần đi gặp ý m ũ đại nhân thời điểm lại muốn như là chó nhà bình thường q u sát ở trước mặt của hắn ngoan ngoắn nghe lời đây đối với cao ngạo gò do xầy nhóm tới nói đơn giản liền là nhục nhã lớn nhất cho nên nói không có ảnh chụp không có tứ liệu cũng k h ô không không n chúng ta căn bản tìm không thấy hắn.、Cái、này nghe tới, tựa như là các người muốn tồn người g gì, tại ta tìm thấy tới, tựa ta bắt lấy một cái không tồn tại mạ Cái cái các lấy là đ ồ n dạng. À, đúng, g đại À, đối với tuyệt đ a số muốn người tới nói, hắn muốn cũng không tồn tới tại. Ha ha ha ha ha. Họ vừa dìm cười to nói cái này khiến gọi rút x y nhóm cũng có chút lung túng hơi c ư ờ i cười về sau đầu chọc vương mở miệng nói ra cho nên ý của chúng ta là phải dùng cái gì làm mùi n h ư liệu đem ý mù đại nhân câu đi ra mới được họ đùa dìm gật gật đầu sau đó hỏi các ngươi chuẩn bị lấy cái gì vì con mồi có thể kích thích vị mù đại nhân hứng thú sự tình thông tục điểm tới giảng liền là trọng đại sự kiện đầu chọc vương trầm giọng nói mặc dù sẽ không tham dự cái gì nhưng ngẫu nhiên có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh lúc ý m u đại nhân sẽ cùng chúng ta liên lạc cũng hỏi thăm một cái đây chính là cơ hội dâu dài mở miệng nói ra ọ hùa dìm trong mắt mang theo một vòng hiểu rõ t i ế p lấy lại hỏi cho nên các ngươi chuẩn bị dùng cái gì trọng đại sự kiện hắn c á i này vừa mới nói xong g ò rùa xây nhóm tất cả đều nhìn về phía mình ọ h ù dìm có chút ngộng bất ba nhìn ta làm gì ọ h ù dìm nướng mày nói phải nói gây sự năng lực đương kim trên thế giới cũng k、so、họ ô n người ngươi g có so h vừa dìm càng có thể gây thể sự, đua ồ n g thời, mù trắng t r chiến n hắn liền từng đánh tới gen gen h hỏi thăm qua đâu. Họ tới ngươi đâu. sỉ qua vừa dìm chuyện này vẫn là muốn nhìn n g ư ơ i an bài thế nào à tóc vàng đại l a o khỏe miệng mang theo ý cười nói ra ui ui ui cái này nhưng cùng ta tưởng tượng bên trong không đồng d ạ n g à ta vốn cho rằng các ngươi đều sẽ an bài tốt hết thảy ta chỉ cần ra tay giúp các ngươi đánh giết hắn như vậy đủ rồi làm sao hiện tại nhìn ý tứ các ngươi là dự định gọi ta toàn bộ hành trình an bài sao họ đ a dìm có chút bất mãn nói ra không không Lời n ó i n à y c h ú n g ta có thể p h ố i hợp n g ư h i m à Đầu i n ọ c v ư ơ n g c ư ờ i ha h ẽ n ó i h ể cho chúng ta một cái lời chắc chắn nếu đó tiếp tục n ó i ra, g ầ n n h ấ t c h ú n g ta b ă n g hải tặc chiến chủ y không có muốn gây sự ý nghĩ trên thực tế các ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ bất luận cái gì sự kiện trọng đại cuối cùng sinh ra ảnh hưởng cũng có thể làm thế cục bây giờ sập bàn phát sinh biến hóa mới Họ chúng ta cũng không phải là lửa xém lông mày, ý mù đại nhân sự tình. Chúng ta có kiên nhẫn các loại, nhưng không thể chờ vừa ta lửa ta dìm, xém mày, mù cũng có các lông kiên đại loại, là l sự quá còn phải chuẩn bị bao lâu tóc vàng đại lão mở miệng hỏi họ ủa dìm nhìn ra hỏa này một chút nói thật đem chuyện này nói ra cũng coi là có chút phong hiểm dù sao vạn nhất bọn ra hỏa này quay đầu liền đi nói cho hải quân lời nói cái k i a hải quân chẳng phải nắm giữ quyền chủ động bất quá hơi suy tư một chút về sau họ ủa dìm nghĩ nghĩ, chuyện này cũng có thể phân hai mặt đến xem đồng thời gõ dầu xảy nhóm cũng chưa chắc sẽ bắt hắn làm văn chương chí ít tại xử lý ý m ũ đại nhân trước đó gò dầu sẽ khẳng định là muốn cùng hắn đứng một bên nợ nụ cười họ ủa dìm mở miệm nói ra đại khái hai đến ba năm các ngươi chờ được sa hai đến ba năm sao tóc vàng đại lão biểu lộ hơi có vẻ trần trờ đầu chọc vương thì trầm giọng nói ra cũng không phải là không thể các loại hắn c á i này vừa mới nói xong còn lại gọn rột x ấ y nhóm cũng không trần trờ nữa gật đầu nói chúng ta có thể đợi đến lúc đó lấy hải quân cùng ngươi chiến tranh làm cơ hội như thế nào họ ưa dìm khoe miệng một phát cười gật đầu nói có thể có thể cái giám à cùng hải quân chiến tranh họ ưa dìm không thể không chăm chú cũng nhất định phải coi trọng làm sao có thể ngay tại lúc này dứt bỏ hải quân đi cùng ý mù đại nhân kiếm chuyện vòng tiếp theo chiến tranh hắn họ hựa dìm là dự định lấy băng hải tặc dâu trang ủy tiên phong đó a vẫn là câu nói kia trận chiến tranh này cũng không phải là họ hựa dìm cùng hải quân chiến tranh mà là toàn bộ hải tặc trận giành cùng hải quân chiến tranh quyết thắng đúng vậy thuộc về hải tặc thời đại vẫn là hải quân thời đại là muốn nhìn cái này đại hải tặc thời đại còn có thể không kéo dài tiếp làm sao có thể cũng chỉ có ta họ ùa dìm một người phát sáng phát nhiệt nếu như kế hoạch thuận lợi lấy băng hải tặc dâu trắng làm tiên phòng dẫn đầu bước lên cùng hải quân bản bộ chiến tranh cái này trong lúc đó ị mù đại nhân liền rất có thể sẽ hiện hơn cái này trong lúc đó họ ùa dìm còn có thể có thời gian bắt lấy ị mù đại nhân nện chết hắn bất quá những chuyện này cũng không cần phải cùng gò r i ậ t xây nhóm nói tỉ mỉ họ ùa dìm cái này đáp ứng vừa mới nói xong gò giật x y n ó m cũng là trên mặt mang theo một vòng vui mừng bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới họ ùa dị dù sao vừa rồi nhắc lên lời nói yêu cầu này có chút quá phận tại b ă n g hải tạp chiến chủ y đối phó hải quân thời điểm triển khai đại chiến thời điểm để họ đùa dìm quất không đến giúp bọn hắn thu thập ỉ mù đại nhân cái này quả thật có chút không quá phù hợp bởi vậy bọn hắn đưa ra ý nghĩ này thời điểm cũng làm tốt bị họ đùa dìm cự tuyệt chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới họ đùa dìm như thế đủ ý tứ sao đây thật là họ đùa dìm đa tạng tóc vàng đại lão mười phần thành tâm nói thật ha ha, ha ha ha không cần phải khách khí cái gì ta họ đ ù dìm các ngươi cũng nên biết đối người một nhà từ trước đến nay là hào sảng hào phóng liền ta xem ra chúng ta tương lai đã là người một nhà như vậy giúp các n g ư ờ i liền là giúp ta không phải sao ta cũng không muốn đợi đến ngày sau gia nhập các n g ư ờ i trên đầu còn ngồi cái gì ìm mụ sách ngẫm lại liền để người nổi giận họ vữa dìm cười lớn mở miệng nói ra gò rô xây nhóm gặp họ vữa dìm nói như thế đối với nàng cái nhìn cũng càng khá hơn một chút tóc vàng đại lão cùng mấy người còn lại hơi nhìn nhau một phiên sau đó đ ố i họ vữa dìm nói ra như thế chúng ta cũng nên có chút biểu thị mới đúng ngươi cần chúng ta có thể cho hải quân nhưng hắn lời này đều còn chưa nói hết đâu liền nhìn họ hựa dìm k h o á t k h o á t tay nghiêm s ắ c mà nói ta cái này cá nhân không có gì tiết tháo chiến tranh đánh nhau s á c thực không từ thủ đoạn nhưng duy trì có lần này không được chúng ta hải tặc cùng hải quân lần này quyết đấu ở tại dư phương diện bên trên có thể sử dụng thủ đoạn h g n hạn nhưng ở cấp độ này bên trên không thể muốn đánh liền muốn chân chính phân cái cao thấp đi ra mới là có lẽ coi đây là thời cơ muốn gõ rô xây nhóm âm thẩm tra tấn một cái hải quân họ h ừ a dìm sẽ ở lần này trong chiến tranh phần thắng lớn hơn một chút nhưng họ hựa dìm không nguyện ý làm như vậy trận chiến tranh này là hắn cùng hải quân ân đoán nhiều năm muốn vẽ bên trên bỏ chỉ phủ chiến tranh Quyết trên định, biển ai mới là trên biển bá cái h chiến tranh ủ muốn đã làm b chủ, l ề này muốn mới dùng ngạnh thực lực, thắng đường đường chính chính mới đúng. n thực lực, Cái này, xem như hắn họ vừa dìm thì hứng cũng có thể coi như là niềm kiêu ngạo của hắn a tóm lại hắn không nguyện ý tại chuyện này bên trong hèn hạ để gò rút xây nhóm đi suy yếu hải quân lực lượng cái gì hắn còn đánh không nổi cái mặt này đâu nhìn họ vừa dìm nói kiên quyết như vậy gò rút xây nhóm ngược lại là có chút xấu hổ tốt như vậy bác hải có thể cho các ngươi lưu một khối thuộc địa chúng ta cũng biết ngươi hẳn là tại bác hải còn có chuyện muốn làm a dâu dài nghĩ, nghĩ rồi nói ra họ vừa dìm khoe miệng một phát nói không sợ gờ mạ lại gây sự a ha ha ha ha g ờ mạ hắc cám sinh ý đều bị bóc ra đến n g ư ơ i dưới cờ hắc cám trong tập đoàn liền uy hiếp độ t ớ i nói cũng giảm ít đi rất nhiều mấu chốt nhất là chúng ta coi chọn ngươi họ vừa dìm khi hết thể tất cả hết thể đều kết thúc ngươi cùng chúng ta liền làm một thể đồng tâm đến lúc đó ngươi cũng sẽ không bỏ mặc g ờ mạ tại bắc hải làm sằng làm bậy a dù sao tổn thất kia cũng là ích lợi của ngươi cứ như vậy chúng ta có gì đáng lo lâu đâu tóc vàng đại lão cười lớn mở miệng nói ra họ vừa dìm gật gật đầu mở miệng nói ra hảo ý của các ngươi ta liền nhận lấy không khắc khí dù sao chúng ta bây giờ thế nhưng là thân mật vô gian đồng bạt đâu đầu chọc vương cười ha hả nói căn cứ đến lúc đó tình huống cụ thể cùng biến hóa chúng ta lại đến thương nghị bất kế tiếp sự t ì n h tốt hôm nay tới đây thôi đi có thể có loại này tiến triển chúng ta đã tương đương hài lòng cái này chính đại biểu cho thành ý của chúng ta đều rất đủ cũng tín nhiệm lẫn nhau hy vọng về sau còn có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững tóc vàng đại lão cười cười nói hôm nay lần này gặp mặt cơ bản mục đích cũng đều đã đạt đến họ hủa tìm đạt được hắn muốn hiệp nghị gò rô xây n ó m cũng xác định họ hủa ì m sẽ độc thủ bất quá về sau sự tình cần căn cứ tình huống biến hóa đến ăn bài hiện tại ủy mụ đại nhân cái bóng cũng không tìm tới một cái nói cũng không thể chê đảng cũng không được đảm liền nên dừng ở đây rồi ân họ ùa dìm đầu tiên là gật gật đầu sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì đồng dạng khoe miệng một phát nói đúng john nếu như có thể mà nói giúp ta chiếu cố nhiều một cái nàng họ ùa dìm vừa mới nói xong gò dù xây n h ó m đều hơi kinh ngạc nếu như nhớ không lầm ngươi cùng cái kia john không phải quan hệ cực kỳ ác liệt sao nhưng nhìn xem họ ùa dìm cái kia lén lén lút lút ý cười gò dùa xây n ó n liền phảng phất minh bạch cái gì đồng dạng dễ nói dễ nói đây đều là việc nhỏ gò r u xây nhóm cười ha hà nói cũng đến giờ cơm cùng một chỗ ăn một bữa cơm a dâu dài mời nói k i ệ t ha ha ha ha đương nhiên không có vấn đề ta thế nhưng là rất tưởng niệm thức ăn nơi này đâu họ ủa dìm cười lớn đồng ý chương sáu trăm năm mươi lăm đọc thợ l ạ m mi ngô còn có cái này c h u y ệ n tốt chương sáu trăm năm mươi lăm đọc thợ l ạ m mi ngô còn có cái này c h u y ệ n tốt cũng không có tại nói thêm cái gì dù sao tất cả mọi người bể bộn nhiều việc tại ăn cơm xong lại cùng nhau hàn huyên một hồi mà về sau họ ủa dìm liền đưa ra cáo tử gò rô xây n ó m tượng trưng giữ lại dưới về sau liền cho họ ủa dìm chứa một đống lớn lá trả t ha ậ t c o ha ứ n g đ e ha dìm không biết đến tương lai người phát hiện ta cùng chính phủ thế giới chân chính xuyên qua một cái đồ lót về sau sẽ là một loại gì tâm tình đâu thật sự là chờ mong nét mặt của ngươi à họ ủa dịm đứng tại gion quân hạm bom thuyền nhìn xem dần dần lái rời mạ dịt bến cảng tâm tình có chút vui vẻ thầm nghĩ nếu như không có mình xuất hiện gọi rồi xảy nhóm nhất định là tìm không thấy có thể tín nhiệm đồng thời có năng lực xử lý ủy mụ đại nhân người bởi như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ tiếp tục ở tại ủy mụ đại nhân thủ hạng từ hiện tại ủy mụ đại nhân thái độ đến xem chính phủ thế giới muốn tự cứu khá là phiền thái càng không khả năng đi thanh lý cái gì tiên long nhân như vậy giờ dạ gồng quân cách mạng thật là có khả năng thành sự nhưng bây giờ nha giờ dạ gồng nếu là biết những này g bí ẩn đoán chừng có thể tức giận thổ hết u y xem ra các người nói rất vui sướng john đi tới họ ưa d ì m bên người mở miệng hỏi kiệt ha ha ha ha, ha tương đương vui sướng h a t ì cười lớn mở miệng nói ra john hơi gật gật đầu trong mắt tuy có hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi thăm cái gì n g ư ơ i rất ngạc nhiên à. họ h a d ì m khoe miệng mang theo một vòng tạ ác ý cười nói đương nhiên bất quá ta rất rõ ràng ngươi sẽ không nói cho ta ngươi cùng gõ dầu xây nhóm đến cùng nói thứ gì don bình tĩnh gật gật đầu nói kiệt ha ha ha ha chưa hẳn à, ta cùng gõ dầu xây nói muốn bọn hắn tại hải quân bên trong quan tâm ngươi một điểm họ h a d ì m cười lớn nói don có chút kinh ngạc nhìn họ h a d ì m họ h a d ì m suy nghĩ trong lòng liền lại là một chuyện khác nguyên bản trong chuyện xưa tại sẻng ỗ cụ cái này đại nguyên soái lui xuống đi về sau hải quân tân nhiệm nguyên soái là xạ cả dù kỳ vì thế cụ gian còn cùng xạ cạ rủ kỳ là m ộ t khung cuối cùng chiến bại thoát ly hải quân cái này thoát ly hải quân là thật là giả họ đùa dìm không biết có lẽ cụ gian là rời đi hải quân lại có lẽ hắn là mượn cơ hội chấp hành bí mật gì nhiệm vụ đi bất quá nói tóm lại cụ gian hẳn là sẽ không là một cái hội tùy tiện cải biến mình tín ngưỡng người hắn mặc kệ ở nơi nào khẳng định cũng là lòng mang chính nghĩa mà cụ gian cùng xạ cạ rủ kỳ sở dĩ tranh chấp không d ớ i cuối cùng nào đến phải dùng quyết đấu đến giải quyết hai tới làm nguyên soai truyện này có một cái yếu tố rất lớn liền là hai người thế lực ngang nhau sen g o cụ đại nguyên soái cùng gặp những người này tại chuyện này bên trên cuối cùng tất nhiên là lựa chọn ủng hộ cụ dạn sen g o cụ không cần phải nói trong chuyện xưa hắn đang cùng sĩ bùa ưu đại la hồi báo thời điểm đã nói rõ mình là ủng hộ cụ dạn gặp hắn coi như ủng hộ buộc salino cũng không có khả năng ủng hộ đem ạ sở đánh chết s ạ cạ dù kỳ bởi vậy đương thời hải quân nội bộ tổng thể hứng rõ, là thiên hướng về cụ dặn cái này phái chủ hòa hải quân nguyên bản dựa theo cái này trạng thái nhìn xạ cạ dù kỳ căn bản không tư cách cùng cụ dặn cái gì tranh đoạt nguyên soái địa vị nhưng xạ cạ dù kỳ có đến từ tầ cái t i ê chính là chính phủ thế giới là gọ rộ xây cùng cụ dạn cái này chưa quyết định hải quân đại tướng so sánh gọ rộ xây nhóm hiển nhiên càng thêm thưởng thức xạ cạ rủ kỳ loại này lập trường kiên định đại tướng bởi vậy gọ rộ s y cường thế nhúng tay xạ cạ rủ kỳ cùng cụ dạn hải quân nguyên x o á i chi tranh để vốn nên ở vào yếu thế xạ cạ rủ kỳ đang ủng hộ lực bên trên không kém hơn cụ dạn cuối cùng dẫn đến hải quân thế cục rằng co không xong sau đó xạ cạ rủ kỳ cùng cụ dạn quyết định dùng quyết đấu phương thức quyết ra hải quân nguyên soái vị trí thuộc về kết cục này tự nhiên là xạ cạ dù kỳ thắng ngồi ở nguyên soái trên bảo t o ạ bất qu họ ùa dìm không biết mình cùng g ò r ư ợ t s ầ y sau cùng nhắc nhở đến cùng sẽ có hiệu quả gì nhưng nếu là có tuyển có lẽ g ò r ư ợ t s ầ y nhóm sẽ đẩy gon một thanh đâu cái này vô hình ở giữa liền đem xạ cạ dụ kỳ cho hố á bất quá ai kêu gon cùng mình quan hệ thêm gần một chút đâu ở tại dư phương diện họ ùa dìm không cách nào cho gon cái gì cũng không cần cho gon cái gì có lẽ cũng chỉ có thể tại loại này cạnh cạnh góc góc sự tình bên trên hơi giúp nàng một tay nữ nhân này thế nhưng là lời thề son sắc cùng chính mình nói muốn làm đại tướng muốn tranh nguyên soái thân là nam nhân lại làm sao có thể không xuất thủ giúp một cái đâu Vê p có có, họ n vừa dìm hướng do nợ nụ cười về sau quay người rời đi do hình. lúc này mới lấy lại tinh thần họ vừa dìm cái này hải tặc để gọn giúp sẽ chiếu cố nhiều một cái nàng cái này hải quân thế giới lúc nào trở nên như thế kỷ h u y ễ n cùng nay đồng thời tại hải quân bản bộ mạ di nê phò xe gỗ cù nguyên x o á i cũng tại nghe lấy đến từ mạ di gò rô xầy gen gen nhự xì là ta hiểu được s e n gỗ cù nguyên x o á i đôi gen gen nhự xì bên kia đáp tóm lại đừng cho nhân tài mai một j o h n có thể bắt lấy chặt l ọ t k ẻ lín đã chứng minh mình có thể lực có cơ hội nói thêm mang theo nàng một điểm gò rô xấy lại là phân phó một câu sau đó mới cúp gen gen nhự xì nhìn xem trong tay bị cúp máy gen gen nhự xì xe gỗ cù nguyên soái biểu lộ có chút kỳ quái nói thêm mang theo don một điểm j o h n đều chạy tới đại tướng dự khuyết vị trí làm sao dịu ra ta hiện nay không có ra tình huống như thế nào trạng thái cũng không thể lại thiết kế thêm một cái hải quân đại tướng vị trí a cái này không phù hợp truyền thống a thêm tiền lương sao s e gộ cù nguyên soái có chút buồn cười nỉ non một câu bất quá rất nhanh hắn lại bắt đầu tự hỏi vì cái gì gò rồi xấy ngay tại lúc này cho hắn nói loại chuyện này một liên tưởng đến họ vừa tìm hẳn là vừa mới cùng gò rồi sẽ kết thúc gặp mặt lại nghĩ tới don cùng họ ừ a tìm ở giữa cái kia quan hệ phức tạp xe gộ cù n u n soái có chút hiểu rõ suy nghĩ minh bạch cái này phía sau nhân tố về sau hắn thì càng nhức cả t r ứ n g họ hứa dìm đến cùng cùng gọ r ộ i xảy đàm luận sự tình gì hiện tại t â m ảnh hưởng của hắn đều đã có thể thẩm thấu đến hải quân bên trong sao này làm sao cứ như vậy vô nghĩa một cái đại hải tặc lại có thể sai người chiếu cố một cái hải quân bản bộ đại tướng dự q u y ế t càng mẹ nó xả đ ạ m là nắm vẫn là gọ rộp xảy hắn cái này hải quân nguyên soái căn bản là cự tuyệt không được lập tức làm cho sẻn gỗ cù nguyên soái tâm thiện đến cùng ta sẻn gỗ cùng u y ê n soái vẫn là người họ hứa d ì là nguyên soái hảo hảo làm ngươi hải tặc không được sao còn nhiều chúng ta hải quân nhàn sự vất quá sẻn gỗ cùng cũng không có vì vậy mà hoài nghi gion cái gì qua nhiều năm như vậy hắn đối gion tín nhiệm vẫn là không thể lay động do nếu n là trong lòng thật có cái gì không thích hợp mà địa phương cũng không có khả năng làm như thế thoải mái bất quá dù là sự tình hoang đường như vậy nhưng r ứ t bỏ lập trường mà nói cũng không khỏi không đội phục gion ánh mắt đ a thật sự là cho mình tìm cái thật là đàn ông đây s e n g o cú nguyên x o á y nhẹ dọn lầm bầm một câu cái này xem như gion ôm được đùi sao quân hạng bên trong gion trong k h o a n g thuyền họ ừ a dìm đang ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay gen gen h i ệ xì bấm ra ngoài cũng không có hoài nghi nơi này sẽ có hay không có cái gì nghe trộm trang bị nói đùa chiếc quân hàm này là don tỏa giá don là quân hàm bên trên lão đại gặp qua cái nào lão đại không có chuyện làm tại phòng mình bên trong nghe trộm trang bị đây không phải là có bệnh sao rất nhanh gen gen missy bên kia liền bị nhận phu phu phu phu thật sự là thật lâu không có liên lạc à có phải hay không muốn tới phản n ả n ta không có đi hoàng kim thành đ ọ thật lạm bị ngộ tiếng cười từ gen gen missy bên kia chuyển đến kiệt ha ha ha ha ngươi còn không biết xấu hổ nói không phải đều rời nhà sao làm sao cuối cùng không có tới thiệt thòi ta còn tại hoàng kim thành đợi ngươi lâu như vậy đâu sẽ không phải là nghỉ m ạ n đi bắc hải ngươi thì làm cái đó lén lén lút lút sự tình a họ ưa dìm cười lớn mở miệng hỏi ta bên này cũng là hơi xảy ra chút việc cần giải quyết cho nên nửa đường đi vòng về phần hoàng kim thành sự tình ta không có đi không phải cũng là thuận lợi khai trương sao không có chút nào ảnh hưởng về phần ngươi chủ ý ra là đang chờ ta vẫn là chờ cái nào đó xinh đẹp nữ hải quân chật chật còn dùng ta chỉ ra sao đọc t ợ l ạ n u y nổ cười trêu chọc nói họ ưa dìm sửng sốt một chút sau đó cười mắng các ngươi những người này không có chuyện làm có thể hay không nhiều chú ý một chút chính sự mỗi ngày nhìn ta c h ầ m c h ầ m sinh hoạt cá nhân không thả có ý tứ sao đương nhiên là có ý tứ doài n g ư ơ i chủ ý ra bắt quái thế nhưng là có ý tứ nhất bắt quái nữa nha phu phu phu phu phu phu đ ọ p h ở lạ h mì ngộ cười lớn nói thật sự là chịu không được các ngươi ọ hựa d i m nhịn không được lắp lắp đầu nói cho nên nói là có chuyện gì phải nói sao đ ọ p h ở lạ h mì ngộ đổi đề tài mở miệng hỏi ta vừa rồi cùng gõ r i ú t xây nhóm gặp mặt ọ hựa d i m nhẹ giọng nói ra chuyện này ta đương nhiên có nghe nói xem ra các ngươi đàm luận một chút có liên quan tới ta hạng mục công việc đọ phợ lạng h ngộ rất thông minh liên tưởng đến cái gì về sau mở miệng hỏi không sai nói đến cũng không hỏi qua ngươi n g ư ơ i đối g õ rộng ẩ y có cái gì giác quan cùng cái nhìn sao cắm ghét thống hận họ v ừ a d ì mở m miệng hỏi không có không có gì giác quan cùng cái nhìn đọ phợ lạng h ngộ rất bình tĩnh nói thiệt ha ha ha ha ta còn tưởng rằng n g ư ơ i đối bọn hắn những n à y thiên long nhân đều hận thấu xương đâu họ h ữ a di cười to nói lúc nhỏ là như thế này đi nhưng bây giờ ta rất rõ ràng năm đó những chuyện kia lông gà vỏ tỏi liền nhập g ò rồi s ấ y mắt tư cách đều không có bởi vậy cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì ta thống hận chính là mạ gì bên trên cái kia đổ quỵt xuất gia tộc thiên long nhân còn có những cái kia cùng bọn hắn đồng dạng phế vật đọ phợ l à m m u ngầu ngữ khí có chút xâm lanh nói ha ha ha dạng này à cái kia có cái tin tức phải nói cho ngươi g ò rồi s â y tại cái này về sau ân đại khái hai ba năm về sau đi sẽ đối với đổ quỵt xuất gia tộc cùng còn lại gia tộc tiến hành đại thanh tẩy tẩy liền là những phế vật kia họ vừa tìm vừa cười vừa nói、ừ. vậy thật đúng là có quyết đoán để cho ta không tưởng được à đọ phợ lạng uy ngộ trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc nói sẽ trọng điểm chiếu cố đ ổ quỵt xuất gia tộc bất quá ta muốn hỏi đúng vậy có hứng thú hay không lại là một lần thiên long nhân a ngươi họ đ a dìm khoe miệng mang theo một vòng t à ác ý c ư ờ i hỏi đọ phợ lạng uy ngộ s ừ n g sốt một chút mở miệng nói loại chuyện này cũng không phải đùa dỡ ngươi thấy ta giống là loại kia nhàm chán đến phải dùng loại chuyện này đến đùa dỡ người sao họ đ a dìm nhẹ giọng nói ra ý của ngươi là đọ phợ lạng uy ngộ trong lòng có chút lửa nóng hắn căm hận căm ghét những cái kia cao cao tại t h ư ợ n g thiên long nhân căn bản nguyên do cũng là bởi vì rõ rệt mình cũng đồng dạng cao quý vì cái gì hết lần này tới lần khác mình muốn tại cái này vũng bùn bên trong l a n l ộ t mà những cái kia căn bản vốn không như mình phế vận lại có thể cao cao tại thượng trước đây đọc thơ là l à m m ì ngộ h suy nghĩ trong lòng chính là muốn đem những phế vật kia đều kéo xuống tới để bọn hắn cũng tới nếm thử cái này bùn náo hương vị hiện tại nghe họ hùa d i m lời nói tựa hồ không chỉ có thể thu thập những cái kia vương bắt đ ả n thiên long nhân nhóm mình thậm chí còn có thể khôi phục thiên long nhân thân phận còn có cái này chuyện tốt ta cùng gọi r xảy đạt thành một chút hiệp nghị cụ thể là như vậy họ h a d i m nhẹ giọng nói đến vừa rồi cố sự đọ phợ lạm mỹ ngộ tại gen gen Si bên kia người đều choáng váng f p m còn có thể có loại này thao tác hắn không chút suy nghĩ quá chú ý ra người cái này ta không thể không cho người viết cái chữ phục đọ phợ lạm mỹ ngộ cuối cùng có chút khó có thể t i n nói t i ệ t ha ha ha ha cơ thao chờ sáu họ vừa tìm cười to nói chương sáu trăm năm mươi sáu rẽ mỹ rẽ mỹ no mi là thẩm thấu băng hải tặc dâu trắng chìa khóa chương sáu trăm năm mươi sáu rẽ mỹ rẽ mỹ no mi là thẩm thấu băng hải tặc dâu trắng chìa khóa đem những chuyện này trò chuyện song sau đọ phợ lạm mỹ ngộ trong lòng là có chút kích động năm đó không cùng sai chú ý ra à vốn chỉ muốn đ ờ i này có thể đi theo chú ý ra đem mạ gì bên trên t i ê n long nhân hảo hảo giáo hấn một cái cũng không tệ rồi thậm chí tại mấy năm gần đây đến hắn ngay cả loại này chấp nghiệm đều tiêu tán rất nhiều thật muốn nói k i ự u hận cái gì cũng không có bao nhiêu k i ự u hận bất quá bây giờ đến xem không chỉ có có thể trả thù những cái k i a vương bắt đ ả n g t i ê n long nhân thậm chí mình còn có thể một lần nữa lên làm t i ê n long nhân n g ắ m lại đều cảm thấy đắc ý quả nhiên vẫn là không có cùng lầm người a tóm lại vẫn là đa tạng chú ý ra đọ thợ lạ huy ngộ vừa cười vừa nói chúng ta nhưng là chân chính người một nhà nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn giúp ngươi cũng là giúp ta họ đua diêm nở nụ cười nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại tiếp tục nói có cái sự tình ngươi để tâm thêm một điểm chuyện gì nghe tới rất trọng yếu dáng vẻ đ ọ phật làm uy ngộ lông mày hơi chấp chấp sau hỏi tương đương trọng yếu giúp ta tìm trái ác quỷ hệ lọ gì ạ rẽ mì rẽ mì no mi nhất định phải đem cái này trái cây tìm ra càng nhanh càng tốt họ đua diêm trầm giọng mở miệng nói ra hệ lọ gì ạ rẽ mì rẽ mì no mi đ ọ phật làm u ngộ hơi kinh ngạc tiếp theo tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng mở miệng hỏi là chuẩn bị an bài cho an đrza sao nghe danh tự tựa hồ là cùng hát cám lực lượng có quan hệ rất xứng đôi hắn đâu hát cám c h i tử phu phu phu họ ùa dìm cũng sửng sốt một chút cảm giác quả thật không tệ a bất quá rất nhanh hắn vẫn là l ắ p đầu mở miệng nói ra không không phải chuyện này cái này liên quan đến ở dưới một trận chiến tranh mở ra cùng tam hưu đồ về phần an đrza tiểu t ử kia trước xem bản thân hắn đi không cân nhắc chuyện này có cơ hội cùng đường sống lại nhìn liên quan đến ở dưới một dài chiến tranh hải quân cùng chúng ta hải tặc chiến tranh đọ phơ lạng h u ngô cũng hơi chăm chú t r ư ớ hỏi không sai viên này trái ác quỷ sẽ trở thành chiến tranh dây dẫn nổ họ hùa dìm không chút do dự nói ra đây thật là trọng yếu như vậy a có chút vượt quá dự liệu của ta đỏ phơ lạc m ì ngô n h ỉ non một câu tiếp theo hắn mở miệng nói ra t ố t ta sẽ an bài nhân thủ đem hết toàn lực tìm kiếm viên này trái ác quỷ nhất định mau chóng đem nó nắm bắt tới tay mặc dù trong lòng có chút n g h i hoặc viên này trái ác quỷ có thể đến cỡ nào đặc thủ lại vì sao đủ để nhấc lên chiến tranh nhưng đỏ phơ lạc mỹ n g cũng không có hỏi nhiều cái gì họ hùa dìm đã nói như vậy liền khẳng định có đạo lý của hắn hắn không phải sẽ cầm loại chuyện này đùa dẫn người ân liền giao cho ngươi dù sao phương diện này ngươi thế nhưng là chuyên nghiệp mà họ v ừ a dìm vừa cười vừa nói À sợ hiện tại chạy đến phía bên mình tới vậy dĩ nhiên không thể trông cậy vào nguyên bản cố sự còn có thể thuận thuận lợi lợi triển khai trước đây chiến tranh về sau bọn hắn băng hải tặc chiến chủ tặc hải băng y đem dâu trắng địa bàn để ép đến thế giới mới cùng hải quân giao phong tuyến đầu cũng không phải làm không họ đua dìm chính là định dùng băng hải tặc dâu trắng tới mở trận này thuộc về hải quân cùng hải tặc chiến tranh đã từng mạnh nhất nam nhân é、e、đồ niệu gạn liền là hắn dùng để nhất cử đánh đổ hải quân đem nó triệt để đổi ra thế giới mới vỡ nát bọn hắn kế hoạch người tiên phong a muốn đem hải quân bản bộ chuyển tới thế giới mới đến nằm mơ đi thôi đừng nói hải quân bản bộ hiện nay lần trước chiến tranh các ngươi hải quân cướp đoạt những địa bàn này cũng tất cả đều đến phương l u n ra nhiều nhất giữ lại một cái cùng loại d năm cơ cấu là có thể đây cũng là họ vội dìm có khả năng khoan dung mức cực hạn dù sao không có khả năng thật không cho hải quân một cọng lông đều vào không được thế giới mới cái kia quá cực đoan hải quân cũng không có khả năng từ bỏ bảo trì trận chiến tranh này trước đó trạng thái cũng rất không tệ một cái phân ly ở bản bộ bên ngoài hải quân tại thế giới mới bên trong sống tạm là tất cả mọi người có thể tiếp nhận trạng thái nhưng thế giới mới Chỉ có có thể h một t a -di -nệ đánh tan hải quân lực lượng. nhưng giống kia c h như trước đó nói như vậy hải quân muốn tại thế giới mới mở ra cùng hải tặc chiến tranh rất bất lợi bởi vì cho dù là bọn họ hiện tại giao thiệp thế giới mới nhưng thế giới mới vẫn như cũng là hải tặc tại định đoạt đồng dạng họ vừa dỉ muốn đánh ra thế giới mới đi phong hiểm tính cũng là rất lớn bởi vậy hắn không có khả năng trực tiếp liền mang theo băng hải tặc chiến chú y đi mãng cái kia đầu góc cũng có vấn đề đem băng hải tặc dâu trắng lôi cuốn bên trên để bọn hắn làm tiền phong băng hải tặc chiến c h ủ y lại đi theo bên trên phong hiểm tính liền thấp xuống rất nhiều a có lẽ đến giờ lại đem dầu cổ đặt cùng một chỗ lắc lư tóm lại này làm sao cũng không thể để băng hải tặc chiến chú y ra mặt một đoàn đây là hải tặc trận doanh toàn thể sự tỉnh cạnh cạnh góc góc không quan tâm nhưng các đại lão đều phải xuất lực mới được ai không xuất lực họ v ừ a dìm trước đó liền muốn trước thanh lý mất ai miễn cho bị người khác tại cuối cùng lượng tiện nghi nhưng nhựa cũng không phải cái kẻ ngu không có khả năng họ hùa dìm nói để hắn đi đánh hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ nịu g ạ t liền không nói hai lời khai chiến lấy tâm tính của hắn bây giờ đ o á n chừng căn bản sẽ không quan tâm những này bởi vậy phải để hắn cùng hải quân ở giữa có không thể không khai chiến lý do mới được lý do này nguyên bản trong chuyện xưa là ạ sơ bị bắt nịu g ạ t sẽ không bỏ mặc hải quân cứ như vậy tùy tiện x ử t ử ạ sơ cho nên mở ra cuộc chiến thượng đỉnh hiện tại nha lý do đã không có họ hùa dìm liền phải làm ra cái lý do tới mà điểm mấu chốt ngay tại ở mạ xô ấn tịp cái này kẻ dã tâm dễ bị dẹ mỹ no mi thì là có thể khiêu động tiệc con cờ này mấu chốt nắm giữ rẽ mỹ rẽ mỹ nomi liền nắm giữ có thể nhúng tay băng hải tặc dâu trắng vấn đề nội bộ chìa khóa cụ thể làm sao thao tác họ đùa dìm không cần đi tự hỏi hắn chỉ cần bắt lấy tiệc m ệ n h mạch muốn tiệc đi hoàn thành hắn cho ra mục tiêu là có thể lấy rẽ mỹ rẽ mỹ nomi vì giao dịch thẻ đánh bạc chắc hẳn t i ệ ì tên hôn đ ặ g kia nhất định sẽ động tâm dứt bỏ cái khác tới nói tiệc gia hỏa này tuyệt đối là một cái rất có năng lực người nguyên bản trong chuyện xưa hắn liền là xù mỹ của người thắng lớn nhất đem hải quân hải tặc hai đại trận danh đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay cho nên họ h a dìm vẫn là rất tín nhiệm năng lực của người này đem mục tiêu giao cho hắn để hắn đi cân nhắc thế nào đạt thành mục tiêu sau khi hoàn thành họ h a dìm cho hắn rẽ m ì rẽ m ì nomi chỉ đơn giản như vậy về phần cuối cùng muốn hay không thu thập tịp i liền nhìn kế hoạch như thế nào triển khai cũng phải nhìn nhìn họ h ừ a dìm tâm tình như thế nào dập máy cùng đỏ phợ lạ m mì ngộ gen gen xì về sau họ h ừ a dìm khoẻ miệng mang theo ý cười đỏ phợ lạ m mì ngộ đang tìm kiếm trái ác quỷ chuyện này bên trên vẫn luôn là rất có thủ đoạn cùng năng lực có thể nói tại hát cám thế giới bên trong trái ác quỷ buôn bán lưu thông 8.090% mì mì、no, mì vừa vừa chỉ chốc lát sau john liền xuất hiện ở cuối hành lang nhướng mày nói ngươi không phải mới cùng gò giật xẩy nhóm ăn cơm xong sao cơm nước của bọn họ cho dù tốt cũng không có ngươi làm hư mà họ vừa dìm vừa cười vừa nói dọn trên mặt cũng mang theo một vòng ý cười nói vậy ngươi đ ợ i chút đi cùng ngày đồng thời tại ạ vạ l ò n bến cảng bên trên hệ nổ một mặt mộng bức cầm một t r ư ơ n g thiếu nữ ảnh chụp mà tợ lặn đang cùng hắn nói xong thứ gì lục xì t h ì tại một bên hâm mộ nhìn xem hệ nổ cái này trên tấm ảnh cô gái gọi là nở phệ tạ dị vì vi là ạ là bạ tạ trước đây vương thất gặp rủi d o công chúa bây giờ đang ở đông hải tin tức tương quan tư liệu ở chỗ này tợ lặn một bên nói một bên đem một cái dùng túi văn kiện chứa tư liệu giao cho hệ nổ sau đó tiếp tục nói cái này ạ là bạ mặt đại công chúa đôi chúng ta mà nói rất trọng yếu tr hệ nộ có chút kỳ quái hỏi đợt lặn gãi gãi đầu mở miệng nói ra cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không do lắm bất quá đây là chủ ý ra tự mình bàn giao cho nhị ra sự tình nói như vậy ngươi nên minh bạch ra là họ ùa dìm đại nhân tự mình lời nhắn nhủ sự tình hệ nộ trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên sau đó chăm chú gật đầu nói ta đã biết ngươi đi đông hải muốn trước tìm tới cái này công chúa không cần làm cái gì khác chằm chằm chết nàng bảo hộ nàng không thể để cho người khác mang đi nàng nhất l ạ giàu cổ đại người bên kia đ ợ lặn trầm giọng mở miệng bàn giao nói hệ nộ có chút kỳ quái gật gật đầu mở miệm hỏi như thế vì sao không trực tiếp đem nàng trộm tới hạ vả lòn nghe nói a ta là nghe nói tợn lặn nhỏ giọng lầm bầm một câu sau đó lén lén lút l ú t nói nghe nói chủ y ra muốn để tiểu điện hạ cưới vị công chúa này hệ nộ ba cái này có ý nghĩa gì sao hệ nộ rất kinh ngạc hỏi ta nào biết được có ý nghĩa gì ngược lại chủ y ra là như thế này lời nhắn đ ủ hắn rất ít đi quản loại chuyện này nhưng mỗi lần quản đều là đối với chúng ta băng hải t ặ c chiến chủ y có trọng yếu ảnh hưởng lần trước tạo thành chúng ta băng hải tạc chiến chủ y cùng băng hải tặc bách thu đáng tin đồng minh quan hệ lần này mặc dù còn không biết là nguyên nhân gì nhưng khẳng định cũng rất trọng yếu đợt l ắ n sờ lên cằm nói ra h ê nộ gật gật đầu cũng không có hỏi nữa đợt l ắ n lúc này mới tiếp tục nói tóm lại nhìn qua cái này tiểu công chúa về sau muốn bị để dùng cho tiểu điện hạ làm lao bà là một chút đối với chúng ta băng hải tặc chiến chú ý chuyện rất trọng yếu bởi vậy nhị g i a ý tứ một mặt là để nàng cái này vong quốc công chúa trước thể hội một chút nhân gian khó khăn mai mai một cái tính tình của nàng miễn cho quá mức kiêu hành một phương diện khác cũng không quá thích hợp sử dụng tới tại thủ đoạn cứng rắn cho nên trước chằm chằm vào tốt nhất có thể thay đổi một cách vô tri vô giác các loại có cần thời điểm lập tức liền có thể lấy ra dùng ta đã biết h ê nổ lần nữa gật đầu nói tóm lại liền giao cho ngươi đ ợ lặn nợ nụ cười nói lúc này lục si mới hâm mộ mở miệng nói h、e、ê nổ -no、lại ca họ v ừ a dìm đại nhân thật đúng là tín nhiệm ngươi à loại này chuyện trọng yếu đ ề u muốn giao cho ngươi tới làm ta liền thẳng rồi bên người còn theo cái vương hữu ạ sợ không phải tiến bộ rất lớn sao h ê nổ cười ha h à hỏi ai tóm lại không có đem hắn dạy bảo tốt trước đó v ẹ mạn tiên sinh không cho phép ta rời đi ạ va lòn ngươi nói đây là cỡ nào bực mình một sự kiện à lục xì rất bất đắc gì nói ta đi về sau trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể rời đi đông hải cũng rất bị hạn chế à cho nên đừng nói những lời này h ả o h ả o làm việc à h ệ nổ cười ha hà nói ừ tóm lại chúc ngươi thuận buồn u ô i gió a h ệ nổ lại ca l ụ c xì đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại chúc phúc nói ha ha ha ha, yên tâm đi lần này là không có cái gì nhiệm vụ nguy hiểm h ệ nổ cười to nói rất nhanh h ệ nổ thuyền liền rời đi ạ vạ lọn bến cảng đi đến đông hải phương hướng đi thôi tiểu t ử ngươi nhanh đi về dạy đồ đệ à tợ lặn đưa tay vô vô lục xì cười trêu chọc nói ai rất khó tưởng tượng trước kia hệ n ộ đại ca mang theo ta thời điểm là tâm tình gì lu xì hơi xúc động lắc đầu nói ra ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại còn biết tự hỏi những vấn đề này có tiến bộ a đ ớ lắn cười lớn điều khản một câu nói chương 657, john ta đã chán ghét ngươi chương 657, john ta đã chán ghét ngươi vĩnh dạ hải v ư ợ t bầu trời vĩnh viễn là h tám bất quá lâu dài sinh hoạt ở nơi này người đều sớm lục lọi ra một bộ mình ngày đêm phân chia nguyên bản trong giấc mộng sợ tụ xì nữ vương tại đến cái nào đó điểm về sau mười phần tự nhiên mở mắt nàng đưa tay sờ sờ bên giường còn có một số dư ô đương nhiên đó cũng không phải họ hủa dìm lưu lại nhiệt độ dù sao họ hủa dìm vẫn chưa về là hạng cóc họ hủa dìm không có ở đây thời điểm hai nữ nhân này liền sẽ ngủ ở cùng một chỗ đã thức dậy sao so ta còn tích cực đâu nữ vương đại nhân n ở nụ cười tự đủ bất quá cũng là đâu dù sao hôm nay họ hủa dìm liền muốn trở về hạng cóc sẽ kích động một chút cũng rất bình thường nàng không cũng là như thế sao dù sao dưới tình huống bình thường không có chuyện gì sợ tù s ỉ nữ vương đều sẽ ngủ đến giữa trưa vào lúc này mới tỉnh lại đối nàng mà nói bảo trì sung túc giấc ngủ thời gian cũng là dung nhan không giả là u bí q sợ tù xì tỉ n tỉ t ngươi dậy rồi hàn cốc nghe thấy được sau lưng động tính về sau quay đầu nở nụ cười nói ân ngươi lên như thế sợ a hàn cốc sợ tù x tỉ, nữ vương cũng là cười cười nói ừ hôm nay thế nhưng là họ ựa dìm phải trở về thời gian đâu đoán chừng hắn đã nhanh muốn tới đi cũng không biết tại hải quân quân h ạ n bên trên có hay không bị nhằm vào a ta muốn chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn ngon hóa giải một chút đường đi mệt mọc hàn cốc vui vẻ nói ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nhất định là ăn ngon ngủ ngon chơi đến tốt đâu nữ vương đại nhân bịu m ô i nói hàn cốc như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó lập tức liền nói ra tia liền càng muốn chuẩn bị một chút như ông b à b à nói với ta phải bắt được lòng của nam nhân liền muốn trước bắt lấy nam nhân dạ dày cũng không thể để cái tia nữ hải quân đem h a dìm mê thần hồn điên b sợ tù s ì cảm giác mình nhận đến mười ngàn điểm b ả o kích bắt lấy nam nhân dạ dày mình qua nhiều năm như vậy không chỉ có không có bắt lấy còn kém chút hủy cái này dạ dày à các ngươi thật đúng là lợi hại đâu đến cùng muốn thế nào tài năng để cao mình trù nghệ à sợ tù s ì nữ vương có chút bất đắc gì nói bất quá cũng không có thật hy vọng được cái gì đáp án trước đây hẳn c ố cũng c không phải là không có dốc lòng dạy bảo qua mình nói cái gì đơn giản liền là tay quen làm nhiều luyện nhiều là có thể sự thật chứng minh quả nhiên nấu cơm chuyện này vẫn là muốn xem thiên phú mà nàng sợ tụ xì thiên phú đều để bảo hát cám thức ăn bên trên ngay cả hắn cóc đều đã bỏ đi hơi hơi dừng một chút về sau sợ tù s ì liền nói vất q u ả họ hủa dịm là tuyệt đối sẽ không bị mê thần hồn điên đạo ra hoặc kia ý chí sắt đá rất đây này chuyện này sợ tù s ì nữ vương là có tự mình cảm thụ nam đó thân phận của mình đặc thù lúc họ hủa dịm liền là như thế hắn có lẽ sẽ hưởng thụ c á nước thân mật có lẽ sẽ vô cùng quan tâm nhưng ở chân chính làm lựa chọn thời điểm nữ nhân xưa nay không là ảnh hưởng hắn nhân tố thế kia không đề cập tới cũng được giúp hàn cốc đánh trợ thủ bận rộn một phiên về sau nữ vương đại nhân liền mở ra phòng đại môn hướng trong sân đi nên t u bổ một cái nàng tiểu khả a i nhóm những cái kia bị họ vừa dìm xưng là cỏ dại nghề làm vườn bất quá vừa mở nhóm sợ tù xì đã nhìn thấy trong sân lục xí đang dạy bảo lấy hạ sơ tựa hồ tại dẫn đạo hắn hạ kỳ lực lượng đâu cái này khiến nữ vương đại nhân hơi kinh ngạc hôm nay lục xì làm sao chạy đến nơi đây đến dạy bảo hạ sơ lúc nhỏ lục xí liền trực tiếp ở tại họ vừa dìm cái này to lớn trong bệnh viện dù sao viện này từ đủ lớn phòng cũng nhiều đương thời h nộ lục xì bọn hắn đều ở nơi này về sau, khi hai người này sau khi lớn lên liền bị đuổi đi ra mình ở ngược lại là r o bin dạ m ạ tổ vẫn như cũ ở chỗ này trước đó không lâu đ ậ y ý hoàn tiểu t ử này cũng bị đuổi đi ra ở bất quá ú n t h ì vẫn là lưu tại bên này đã có một đoạn thời gian không có gặp lụt xì sáng sớm ở chỗ này luyện công buổi sáng trắng cảnh chớ nói chi là dạy bảo ạ sở cái gì không đợi nữ vương đại nhân đặt câu hỏi đâu r o bin phòng cũng mở cửa phòng ra tiếp theo liền nhìn r o bin có chút lười biếng xuất hiện ở nơi đó mặc trên người một bộ màu xanh da trời điểm lấm tấm áo ngủ đáng yêu ghê gớm nàng đưa tay đẩy một cái trên sống mũi kính phẳng kính mắt có chút kỳ quái hỏi lục xì、si, các ngươi sao lại tới đây úc dỗ bin ngươi càng lúc càng lười à nguyên bản chúng ta đều tại thời điểm ngươi không phải sớm liền xem sách sao chúng ta đi về sau ngươi liền bắt đầu lười biếng à lục xì、si、nghe dỗ bin thanh âm quay đầu nở nụ cười nói dỗ bin thuận thuận mình mái tóc đen dài hơi ngáp một cái có chút lười biếng nói tối hôm qua đọc sách nhìn hơi trễ hừ hừ hôm nay là họ v a dịm đại nhân trở về thời gian ta thế nhưng làm u ố n ở chỗ này biểu hiện tốt một chút một cái đâu à sơ cho bọn hắn nhìn xem l ụ xì hai tay ôm ở trước ngực có chút r á m thú nói ạ s ở thì ngượng ngùng hướng dô bin gật gật đầu sau đó lại vội và nói g n nhìn cái gì a hạ kỳ hạ kỳ a người không phải nắm giữ sao lu xịt tranh thủ thời gian nhắc nhở nắm giữ ạ s ở có chút lúng túng sau đó còn nói thêm thật mất thể diện a cứ như vậy một kia một bên nói ạ s ở một bên đưa cánh tay nâng lên nắm đấm bông n h n bóp một cỗ khí tức như có như không liền từ trên nắm tay hiện ra đi ra nhìn qua vô cùng phiêu m i ể u thậm chí còn tùy thời có khả năng biến mất đồng dạng nhưng không hề nghi ngờ đây chính là hạ kỳ bật số số c ủ hạ kỳ dỗ bin trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên nếu như nhớ không lầm ạ s ở mới không có tới bao lâu à thậm chí hắn vừa tới thời điểm tuyệt đối là cái tinh khiết bạch bản có một ít loạn thất b ắ t tao cá nhân kinh nghiệm chiến đấu còn có một cố khí lực còn lại cơ hội đều không có ngoại trừ tự mang một cái hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cái khác cũng sẽ không xem như đồng dạng tu hành cũng nắm giữ hạ kỳ người dỗ bin tự nhiên biết hạ kỳ đến cỡ nào khó mà nắm giữ cho đến nay nàng đều không có nắm giữ đến giai đoạn thứ hai đâu tương phản lục xì những n à y tại thiên phú chiến đấu bên trên vô cùng cường đại tiểu đồng bọn lại đều đã biến thành đại cao thủ thật nhanh s ở tù xì nữ vương lúc này cũng hơi kinh ngạc mở miệng nói ra nàng cái này vừa dứt tiếng lúc xì bọn người mới chú ý tới nữ vương đại nhân cũng đi ra s ở tù xì đại nhân lúc xì tranh thủ thời gian hướng s ở tù xì lên tiếng c h à o lúc xì dạy bảo không tệ đã vậy còn như thế nhanh liền để ạ s ở đã thức tỉnh hạ kỳ lực lượng sao s ở tù xì hài lòng gật gật đầu nói cũng ta dạy bảo quan hệ không lớn à mặc dù ta cũng rất phụ trách bất quá ạ s ở tiểu tử này thiên phú thật rất lợi hại đâu cảm giác sắp bắt k ị c ta l ú xì cười ha hả nói ạ sớ lại có chút lung tùng nói l ụ xì đừng chém gió nữa ta cái này hạ kỳ liền một sợi dùng đều không đủ dùng hoàn toàn không có ý nghĩa gì à bất quá không đợi lục xì mở miệng đâu dỗ bin cười ha hà nói vạn sự khởi đầu nan hạ kỳ lực lượng khó khăn nhất giai đoạn ngay tại ở thức tỉnh loại này tiềm ẩn lực lượng sau khi g i ắ c tỉnh ngược lại là sẽ đơn giản rất nhiều đồng thời tại thời gian cực ngắn bên trong đột nhiên tăng mạnh thẳng đến thẳng đến đến của mình tại cái kia về sau hạ kỳ liền làm ải nước công phu muốn ngày qua ngày siêng năng khổ luyện có tư chất người có thể nắm giữ hạ kỳ mới giai đoạn không có tư chất người coi như khó khăn sợ tù xỉ nữ vương cười ha hà nối liền lời nói ra xem ra đến bây giờ ạ sợ i a hỏa này là rất có tư chất ta nhìn hắn cũng có thể nắm giữ giai đoạn thứ hai hạ kỳ đâu luk e xì lòng tin mười phần nói hơi hàn huyên vài câu về sau hàn cốc liền từ trong nhà đi ra sợ tù xì tỉ tỉ có tin tức cả, à bến cảng bên kia nói dê năm quân hạm xuất hiện tại mặt biển bên trong họ v ừ a d ì m muốn trở về chúng ta đi bến cảng à. hàn cốc cao h ứ n g nói sợ tù xì nữ vương cười gật gật đầu sau đó nói với mọi người nói cùng đi chứ dỗ bin khi nghe thấy lời này về sau lập tức nói ra hơi chờ ta một chút ta đi thay quần áo khác lục si biểu lộ hơi do dự một chút sau đó vẫn là lắc lắc đầu nói không được không được ta không đi ta ở chỗ này hảo hảo cố gắng họ đua dìm đại nhân vừa về đến vừa v ặ n liền có thể trông thấy ta nhất định sẽ khích lệ ta À sơ biểu hiện tốt một chút ta nữ vương đại nhân cười cười lục xì ra h ỏ a này rõ rệt đều đã không nhỏ nhưng mỗi lần tại họ đua dìm vấn đề là hắn chắc chắn sẽ trở nên giống tiểu hài từ đồng dạng chỉ chốc lát sau dỗ bin từ trong nhà đi ra đi theo h à n có cùng c sợ tụ xì nữ vương cùng rời đi trong bệnh viện hướng phía bến cảng bên kia đi cùng n g y đồng thời tại dê năm quân hạng bên trên họ hùa dìm cũng vừa mới từ trên giường ngồi dậy hắn có chút kinh ngạc nhìn bên người vắng vẻ ư ờ n g mặt không chờ hắn kịp phản ứng đâu tẩy mỹ nạ tổ cửa phòng mở ra trên dưới quanh người chỉ mặc một bộ màu trắng áo sơ mi b ị lực mười phần giòn cầm trong tay một đầu khăn mặt một bên lau sạch lấy mình cái cổ cái cổ một bên từ bên trong đi ra n g ư ơ i hôm nay làm sao dậy sớm như vậy họ hùa dìm có chút kinh ngạc hỏi cùng giòn cùng một chỗ ở trên biển phía bạn chung sống một phòng lâu như vậy họ hùa dìm tự nhiên cũng thăm dò rõ ràng g o n thói quen nàng cũng là ưa thích ngủ nướng ra hỏa trước đó mỗi lần đều là hắn họ chờ một đoạn thời gian về sau cái này lười nữ nhân mới sẽ mở mắt làm sao hôm nay sớm như vậy liền dậy đem trong tay khăn mặt đem thả xuống giòn khỏe miệng mang theo ý cười nói lập tức tới ngay ạ v ạ l ọ n ngươi cũng mau dậy đi dọn dẹp một chút c ũ n g ngay nói xong còn từ một bên trên ghế salon đem họ hụa dìm cái kia lung tung nhét vào cùng nhau quần áo tất cả đều một mạch ném vào trên giường họ hụa dìm có chút bất đắc dĩ nhìn xem do nói ngươi thật đúng là cái vô tình nữ nhân a bất quá hắn cũng không có thật phàn nàn cái gì cầm lấy quần một bên mặc vừa hỏi muốn theo ta lên đảo ngồi một chút sao ở vài ngày không cần ta cũng không muốn cùng chính phủ không t r ư ớ c đỉnh cấp đặc công ra tay đánh nhau john không chút do dự khoát tay một cái nói nàng cũng biết sợ tù xì、si、nữ nhân k i ê n là tuyệt đối dung không được mình họ ủa dìm ở bên ngoài nàng nhìn không thấy địa phương x ó g coi như xong nếu là mình dám đi ạ v à và lọn diều vo dương oai sợ tù xì、si、tuyệt đối không sẽ nuốt giận vào bụng không đến mức đi sợ tù xì、si、nàng cũng không có như thế họ ủa dìm muốn giải thích hai câu người cam đoan do n đột nhiên mở miệng hỏi lần này họ ủa dìm biểu lộ có chút cứng đờ hắn thật đúng là không dám hứa chắc cái gì hử nam nhân j o n hử nhẹ một tiếng nói sau đó không đợi họ ùa dìm nói chuyện nàng liền tiếp tục nói đã đủ rồi dính cùng một chỗ thời gian quá dài người đã hơi làm ta có chút chắn é t tục ngữ nói khoảng cách sinh ra đẹp chúng ta trước tiên c ũ n g có thể kéo ra một khoảng cách về sau có cơ hội gặp lại à. họ ùa dìm ba thì ra như vậy ta chính là cái công cụ người thôi họ ùa dìm mặc xong quần áo sau khi đánh răng rửa mặt xong do liền chuẩn bị mở cửa phòng rời đi bất quá ngay tại lúc này họ ùa dìm mở miệng nói ra chờ một chút ngày cuối cùng nữa nha tiếng nói vừa ra đồng thời hán tử trong tủ lạnh lấy ra một chén sữa tươi đặt ở bên tường đứng thẳng chiến truy bên trên tiếp theo, chiến truy một cái liền trở nên khô nóng lên don sửng sốt một chút mở miệng hỏi ngươi trước đó đều là dạng này nóng sữa tươi không phải còn có thể thế nào họ hựa dìm đương nhiên nói sau một lát họ hựa dìm đem sữa tươi đưa cho don nói về sau ngươi e sợ thời gian rất lâu đều không c ơ hội lại hùng đến chân quỷ a don ánh mắt có chút phức tạp nhìn họ hựa dìm một chút nhận lấy sữa tươi nói khẽ đa tạng chương 658. t phu di tỏ ra ý số hồi bản bộ là không thể nào về chương sáu i phu di tỏ ra ý s o hồi bản bộ là không thể nào về quân hạm chậm rãi bỏ neo tại ạ vạ lòn bến cảng bên trên bến cảng bên trong rất nhiều người đều nhìn chiếc quân hạm này trong lòng ngạc nhiên vô cùng ạ vạ lòn là địa phương nào h á c á m thánh địa băng hải tặc chiến chủ y đại bản doanh thế giới mới lớn nhất hải tặc nhạc viên nơi này trên lý luận mà nói căn bản không có khả năng trông thấy quân hạm mới đúng bất quá bến cảng cũng là có khác biệt quân hạm bỏ neo bến cảng chính là băng hải tặc chiến chủ y chuyên dụng bến cảng phổ thông bến cảng người mặc dù có thể trông thấy cái tia to lớn quân hạm nhưng không nhìn thấy tình huống bên trong quân hạm bỏ neo tốt về sau họ vừa d ị đứng trên bom thuyền nhìn xuống phía dưới nhìn quả nhiên hắn gái này vừa ló đầu đã nhìn thấy h à n cốc sợ tù xì r ô pin ba người mà h à n cốc cũng lần đầu tiên liền phát hiện hắn cao hứng hướng hắn rêu r a o bắt tay vào làm cánh tay một bộ rất kích động bộ dáng do n lúc này cũng vừa vặn đi tới họ vừa tìm bên người đi theo hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua kết quả nguyên bản còn hết sức cao hứng h à n cốc tại nhìn thấy john thân ảnh về sau trên mặt hưng phấn một cái liền tiêu tán x u n g dưới trở nên mười phần tre lấp táo bạo đáng giận tên hốn đ à n kia nữ nhân hắn cốc thấp giọng chửi bởi nói john cách thật xa cũng cảm giác được đến từ cọc ý, nhìn cười không được cười nói, xem ra không chỉ ngược có cọc cảm đến hạng nhìn không nói, không nữ vương, ngược lại là không hạng như nội hiện tại trên xem mặt. lại ai biểu tại đâu. đều thế, từ tù tù thì hóa, lý, là xì ra là sờ Sờ xúc dù là nhìn thấy họ ùa d ì m đứng bên người john cũng vẫn như cũng là một bộ cười t ù n g tìm bộ dáng bất quá nhãn thân bên trong dù sao cũng hơi phong mang ngược lại là r o bin một bộ mười phần bình tĩnh bộ dáng dù sao nàng mặc dù trong lòng thích họ ùa d ì m nhưng giữa hai người cũng không có chân chính phát sinh qua cái gì đồng thời nàng luôn cảm giác họ ùa tìm vẫn luôn đem nàng coi như là van bối đồng dạng có lẽ là bởi vì chính mình tại khi con bé liền đi theo họ ựa dìm bên người a không biết nên như thế nào thay đổi loại này họ ựa dìm ấn tượng đâu thật không nổi nữa họ ựa dìm hơi có vẻ dối cha mà hỏi john không khỏi n ở nụ cười nói vậy ta thật đi xuống a chuyện gì phát sinh ngươi cần phải phụ trách nàng cái này vừa mới nói xong họ ựa dìm tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói ai tính một cái loại chuyện này miễn cưỡng không đến ha ha ha nam nhân john có chút buồn cười nhìn xem họ ựa dìm nhưng cũng không có tức giận cái gì nàng rất rõ ràng xuống dưới về sau tám chín phần m ư ơ i sẽ để cho họ ựa dìm k ó xử k h ô nàng g có cần n thiết y à n cũng không muốn làm loại chuyện n h ả m chán này các ngươi những n à y nữ nhân rất đáng thương liền đi theo họ ùa dìm sau lưng atazon là muốn đứng tại họ ùa dìm trước mặt truy đuổi hắn chiến thắng hắn chinh phục hắn mới không có hứng thú cùng các ngươi ở chỗ này tranh thủ tình cảm bất quá trong lòng nghĩ đến những n à y thời điểm vì sao luôn có chút chua chua cảm giác đâu là hâm mộ sao không đợi suy nghĩ nhiều j o n liền đem trong lòng những n à y suy nghĩ đều dứt bỏ cáo tử t h ờ i có vẻ lãnh đạo đối họ ùa dìm chào hỏi một tiếng do liền xoay người hướng phía khoang thuyền bên kia đi họ ùa dìm hướng sở tụ xỉ nữ vương bọn người gật gật đầu sau đó cũng quay người rời đi bong thuyền biên giới uy john họ hứa dìm kêu gọi một tiếng nói john nghe tiếng d ừ n g bước quay đầu hơi nghi hoặc một chút bộ dáng bất quá nàng cái này quay người lại họ hứa dìm bắt lại cánh tay của nàng đưa nàng lôi đến mình mang bên trong mười phần b á đạo hôn một cái đi không đợi john kịp phản ứng đâu họ hứa dìm đã kết thúc động tác này khoe miệng mang theo một vòng t à ác ý cười nói trở về hải quân về sau cũng đừng cho những cái kia nát khoai lang x u ố điều chứng cơ hội gì dù là ngươi là hải quân sợ rằng chúng ta lập trường tương đối nhưng ngươi john là ta họ h ứ dìm nữ nhân hiện tại là về sau cũng chỉ có thể là nếu là ngươi dám hoa t â m ta đổi tới chân trời góc biển cũng sẽ giết những cái kia vương bắt đ ẳ n g như thế xong đánh dấu sao j o h n lấy lại tinh thần mà đến về sau cười sờ lên họ ựa dìm cái c ằ m t r e o c h ọ c nói đương nhiên hải tặc không đều là thế này phải không họ ựa dìm cười lớn một tiếng nói vừa mới nói xong hắn buông lỏng ra nắm lấy j o h n cánh tay cười lớn hướng nàng k h o á t khoác tay tại một đám dê nam hải quân cái kia hận thấu xương trong ánh mắt thoải mái đi xuống quân hạng j o nhìn xem họ ựa dìm rời đi bóng lưng đưa tay sờ sờ mình miệng n ô i cuối cùng nợ nụ cười tự đủ nếu như có người có thể thay thế、người. ta đều sớm lựa chọn người kia a làm gì còn biết rơi xuống loại tình trạng này đâu họ ùa dìm do n biết hải quân bên trong có rất nhiều nam nhân ưu tú nhưng không có ai có thể thay thế trong nội tâm nàng họ ùa dìm vị trí hơi lấy lại tinh thần mà đến về sau do nhìn n xem chung quanh những cái kia hải quân tiểu lão đệ nhóm giận dữ biểu lộ sắc mặt tối sầm nói nhìn cái gì vậy lái thuyền rời đi nơi này bến cảng bên trên họ ùa dìm mới vừa rồi còn tiêu sái g â y gớm hiện tại liền t r ộ t dạ không được nhìn xem sở t ụ s ỉ nữ vương cùng hàn cọc còn có rô bin ba người họ ùa dìm trên mặt mang theo một vòng quyển lính ũ ý cười mở miệm nói ai nha đều là người một nhà làm gì khách khí như vậy đâu còn tới bến cảng tiếp ta thật sự là hẳn có cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhìn thấy họ ủa dìm về sau tràn đầy đều là vui vẻ bất quá không chờ nàng mở miệng nói t i ế p đâu s ợ tụ xỉ nữ vương liền lôi nàng một cái mang trên mặt ý cởi nói ai nha chúng ta cũng không phải tới đón người lúc đầu còn tưởng rằng sẽ có mới người nhà r a nhập đâu xem ra không phải sao họ ủa dìm nghiêm sắc m ặ t nói lời gì ta lần này đi mạ d ì thế nhưng là nói chuyện chính sự đi đối với chúng ta băng hải tặc chiến chủ y tương lai có ảnh hưởng rất lớn đúng and ở trở về rồi sao ta có một số việc muốn nói với hắn nữ vương đại nhân nhìn xem cái này chững chạc đàng hoàng họ đua dìm cũng là có chút buồn cười bất quá nàng trung quy là không có truy cứu cái gì nợ nụ cười nói chưa có trở về đâu nghe nữ vương đại nhân thanh â m này họ đua dìm liền biết chuyện này xem như đi qua quả nhiên sợ tù xì đối với mình vẫn là trước sau như một cưng chiều đâu nghĩ tới chuyện này họ đua dìm liền cảm giác có chút áy náy cùng tự trách ai lúc đầu ta không nghĩ nhưng làm sao john quá lớn chịu không nổi a họ u a dìm đại nhân hàn cốc lúc này hưng phấn ôm lấy họ vừa d ì m cánh tay mở miệng nói ra còn chưa có ăn cơm à. ta đã chuẩn bị xong mau trở về nếm thử a luộc xì thế nhưng là chuẩn bị sẵn sàng tại trong đình viện chờ ngươi đi khen ngợi đâu dỗ bin cười ha hà nói theo có đúng không đi đi đi đi xem một chút đi ta cũng rất tưởng niệm hàn cọc tay nề đâu họ vừa d ì m cười ha hà nói hoàng kim thành chiếu bạc bên trong sít hai mắt đỏ bừng ở chỗ này điên cuồng đặt cược đối diện phụ gì t o d ạ a ỷ số vẻ mặt tươi cười trước bàn của hắn trưng bày bó lớn thẻ đánh bạc một chồng một chồng, chỉnh chỉnh tề tề đồng thời mệnh giá đều lớn vô cùng không sai từ hoàng kim thành khai trương đến nay họ ừ a dìm đều trở lại ả vả lòn phụ d ì tỏ ạ a ỷ sổ ra hỏa này còn ngâm tại cái này đ ể nhất thế giới đô thị giải trí bên trong đầu ở chỗ này hắn không ít cùng sphinx ở trên chiếu bạc b ỏ s ư ớ c bất quá gần nhất hai ngày hắn tựa hồ là vận khí bảo d ả m cơ hồ không có thua qua từ hiện trên bàn thẻ đánh bạc đến xem hắn chỉ ít thắng sphinx hai mươi cái ước bờ di phải biết nơi này chính là cấp thấp sòng bạc mỗi một cục đặc cực đều có hạ đơn lần thắng cũng không nhiều cái này hai tỷ bờ di có thể nói sphinx một mực tại thua đâu đáng giận ma cờ bạc ngươi làm sao vẫn tốt như vậy Có p ha ha lắc lắc lần này nguyên bản tốt rất cao hứng tâm tình tựa hồ cũng biến thành thẻ nhạt vô vị con mắt quay tròn dạo qua một vòng như tên trộm mà hỏi uy mắc ở bạn ngươi cũng thắng nhiều như vậy không bằng còn cho ta một chút nếu như tại tiền h tiêu v ậ t chuyện này bạo lộ trước đó phù gì tỏ ra ỵ sổ có lẽ sẽ mềm lòng một cái trả lại sphinx một chút nhưng bây giờ hắn đ u ô i sphinx cái này giàu lõ l y tràn đầy giai cấp c a m thủ bởi vậy phù gì tỏ ra ỵ sổ không chút do dự lắc lắc đầu nói không thứ hẹp hòi ba l ạ p nam nhân sphinx cũng không có dây dưa cái gì đ ầ u đen rau muốn một câu về sau lại sờ lên cái cảm tự đủ nên trở về ạ vạ lọn trở về vô vô chủ y ra mương ngựa tâm tình của hắn tốt nói không chừng liền cho ta cho thêm điểm tiền tiêu vặt nữa nha cùng ngày đồng thời phu dì tỏ ra ỷ sổ trên thân mang theo gen gen ngự xì cũng văng lên phu dì tỏ ra ỷ sổ sửng sốt một chút tiếp lên gen gen ngự xì nói là ta don c á t hạ ý s ổ không sai biệt lắm chơi chắn a do tại gen gen ngự xì bên kia c ư ờ i hỏi thắng sphinx c ắ t hạ không sai biệt lắm hai mươi cái ức phu dì tỏ ra ỷ sổ c ư ờ i ha h à nói don nghe xong việc này trực tiếp cứ vui vẻ mở miệng nói ra làm được tốt ta đã sớm nhìn tên hôn đẳng kia lò lì không vừa mắt tiếp theo nàng hơi hơi dừng một chút lại tiếp tục nói về dây năm đ ư n g đùa chở ta sau khi tới chúng ta về mạ dị nệ phò ân phù g ì tỏ d ạ a ỷ sô s ừ n g sốt một chút tiếp tục mở miệng hỏi là bản bộ có nhiệm vụ gì truyền đạt sao không là nguyên soái lao đại vừa rồi điểm danh muốn gặp ngươi có một số việc muốn cùng ngươi c h ừ n g cầu ý kiến một cái do n cười cười nói trong lòng tuy có hiếu kỳ bất quá nơi đây nhiều người phức tạp phù g ì tỏ d ạ a ỷ sô cũng không có hỏi nhiều cái gì chỉ thấy phù g ì tỏ d ạ a ỷ sô gật đầu nói là ta hiểu được ta hiện tại liền trở về dây năm cúp máy thu hồi gen gen x ỉ về sau phù g ì tỏ ra ỷ sô nhìn về phía xinh nói dừng ở đây rồi xinh các h ạ lần sau hữu duyên lại phân thắng bại a muốn đi sao s í c mở miệng hỏi ân có một số sự vật phải xử lý phù dì tỏ ra ý số nhẹ nhàng như vậy ta cũng muốn về ạ vạ l ò n cáo tử s í c từ trên ghế đứng vậy h ư ớ n g phụ dì tỏ ra ý số khoác qua tay sau đó mười phần gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi đem thẻ đánh bạc trao đổi trở thành ạ vạ l ò n hắc cám ngân hàng hối phiếu phụ dì tỏ ra ý số tâm tình mười phần vui vẻ rời đi sòng bạc h ư ớ n g phía bến cảng bên kia đi không sai dê năm hải quân bên trong sử dụng ạ vạ lọn hắc á m ngân hàng hải quân cũng không b t đâu dù sao dê năm hải quân cực kỳ đ ặ thù chính phủ thế giới cũng không cho bọn hắn phát tiền lương hết thẻ đều từ thế giới mới bên trong tự cấp tự túc bởi vậy bọn hắn xem như rời rạc tại chính phủ thế giới kết toán tài chính hệ thống bên ngoài mà ạ vạ lòn hắc cám ngân hàng lại tại thế giới mới bên trong có lực ảnh hưởng cực lớn bởi vậy tự nhiên mà vậy d â năm hải quân cũng dùng cái này ngân hàng thậm chí don tiểu kim cố cũng đều tồn tại hắc cám trong ngân hàng s e n g o cùng nguyên soái muốn cùng ta thương nghị sự tình gì đâu không phải là điều động ta hồi bản bộ phù gì tỏ ra ủy sổ trong lòng có chút kỳ quái thầm n bất quá hồi bản bộ là không thể nào về dê năm người nói chuyện lại tốt nghe mỗi cái đều là nhân tài về tới đây liền theo tới nhà đồng dạng làm sao có thể bỏ được rời đi nhất là nghe nói ron các h ạ g ầ n nhất c ô ý muốn điều động ngồi bản bộ như vậy mình có lẽ liền sẽ trở thành dê năm đời tiếp theo quan chỉ huy thời gian này qua tiêu sái hơn a cái này trả về cái gì bản bộ chương sáu trăm năm mươi chín băng hải tặc chiến chủ y đại tân sinh tệ tụ chương sáu trăm năm mươi chín băng hải tặc chiến chủ y đại tân sinh tệ tụ t ạ i họ ựa dìm trở lại ạ vạ lòn sau đại khái đi qua hơn nửa tháng bến cảng nơi này lại nên đón một chiếc thuyền lan uy mặt thuyền phong trần mệnh mọi ạn dợ dệt tờ lúc này đang đứng trên b o n g thuyền nhìn xem ạ vạ lọn cái kia phồn hoa b ê n cảng nhịn không được mở miệng nói ra rốt cục trở về à quả nhiên mặc kệ bên ngoài là như thế nào ạ vạ lọn mãi mãi cũng là chỗ tốt nhất ta hắn cái này vừa dứt lời liền chịu cái đầu băng nị màn đưa tay g õ g õ đầu của hắn cười ha hả hỏi làm sao cái này liền là của ngư gia r biện cảm nghĩ sao nghe ngơi ư ý tứ này sau khi trở về không định đi ạn dợ dệt tờ vớt ư vớt đầu bất mắn nói cô cô bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi ta ta nhưng cũng là sắp khi thuyền trưởng người đâu ha ha ha, ha ngươi tiểu gia hỏa coi như làm thuyền trưởng cũng là van bối của chúng ta đâu ní man cười to nói hơi hơi dừng một chút về sau ạn g dợ dẹp tờ có chút hưng phấn hỏi nói thật cô cô phụ thân ta hắn đồng ý ta đơn độc ra biển tổ kiến mình băng hải tặc đương nhiên lúc đầu kỳ thật hắn liền có dự định thả ngươi ra biển bất quá khi đó trên đại dương bao la còn không thế nào bình tĩnh đâu hiện tại thế cục tựa hồ sáng tỏ ngươi tại lần lịch lãm này bên trong biểu hiện cũng cũng không t ệ lắm cho nên hắn sẽ đồng ý bất quá tựa hồ là có yêu cầu gì ní man cười cười nói yêu cầu gì ạn dợ d ẹ tờ vội vàng hỏi ta cũng không rõ lắm các loại gặp hắn ngươi tự mình đi hỏi à mỹ mạn khoát khoát tay nói ra lúc này c h à phản gạ lỏ cũng đi ra nhìn xem đèn đốt sáng trưng hạ vạ l ọ n trong lòng đùi mùi mai thôi rất nhiều rất nhiều năm trước hắn vẫn là tên tiểu quỷ thời điểm hắn mới vừa từ phở lệ vạn sở cái kia trong địa ngục bò lúc đi ra hắn nhìn thấy đỏ phở làm mỹ ngộ mục đích đúng là vì đi gặp họ vừa dìm nhưng cuối cùng bị rất nhiều chuyện chậm trễ hắn cuối cùng rời đi thế giới mới cũng không thể đến hạ vạ l ọ n một lần cũng không thể tới gặp họ vừa dìm một lần ngược lại là tại mỹ ẩn đạo bên trên lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng gặp được thế giới kia tà ác nhất cường đại nhất hải tặc hắn vốn cho rằng có lẽ mình cả đời này đều không nhìn gặp lại họ vừa dìm gặp lại đỏ phờ làm mịn mô nhưng thời tới vận chuyển a mình tại bắc hải không hiểu thấu cùng họ vừa dìm đại nhân như t ử ản giờ dẹp tờ đánh nhau hiện tại càng là không hiểu thấu trở thành ản giờ dẹp tờ đồng bạn cứ như vậy nhìn thấy họ vừa dìm đại nhân nhìn thấy thiếu chủ đại nhân quả thực là t h u ậ n lý thành trương đều sớm nghe nói ạ vã lòn phồn hoa vô cùng là thế giới mới giàu có nhất lợi hại nhất hòn đảo hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển a c h ạ phản ga lò nhẹ giọng nói ra hắn gái này vừa dứt lời dưới đội thuyền liền vững vàng bỏ neo tiến vào bến á ã n giờ dễ tờ t v ô v ô t r ả phản g ạ lò bà vai mở miệng nói ra đừng ở chỗ này vẻ nho nhã nói chút loạn thất bát tao lời nói đi đi đi ta dẫn ngươi đi trên đảo ngươi không phải là muốn gặp phụ thân ta sao còn có n ỉ tợ t i n gạ lễ bác sĩ ta nghe ngóng n ỉ tợ t i n gạ lễ bác sĩ mấy ngày nay vừa lúc ở trên đảo đâu ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì t r ả phản gạ lò vừa cười vừa nói đồng bọn của ta đều ở trên đảo đâu mặc dù có hai cái chưa thấy qua bất quá lần này ta đem tập hợp bọn hắn sau đó chuẩn bị sẵn sàng mọi người cùng nhau ra biển hãn giờ dễ tờ hơi có vẻ h ư n g phân nói mị m à n cùng hắn giờ dệt tờ tại ạ vạ lòn xe nhẹ đường quen căn bản không cần người tới đón trạ phản ga lò một đường đi theo đám bọn hắn xuyên qua phồn hoa ạ vạ lòn đường đi kiến thức đủ loại tình cảnh rốt cục đi tới băng hải tặc chiến chủ y trụ sở bên trong cùng m ậ t gẳng khác biệt m ậ t gẳng là bởi vì ánh mắt độc đáo cho nên có thể đủ nhìn ra nơi này điệu thấp cùng cực hạn xa hoa nhưng trạ phản ga lò liền không có ánh mắt như thế hắn còn nhỏ quốc gia bị biến trở thành duy nhất dân chạy nạn người sống sót tuy nói bị đỏ phở l ạ n mỹ ngộ mang theo một đoạn thời gian bất quá trong đoạn thời gian đó hắn cũng không có bồi dưỡng cái gì dám thưởng về sau tức thì bị đổi u đi tại bác hải một người lăn lộn đối với những kiến trúc này à đẹp à xa hoa cái gì không có khái niệm gì hắn đi tại cái này to lớn dãy cung điện bên trong cảm giác liền l á rất thô bạo lợi hại xinh đẹp giống như rất có giá trị về phần còn lại không có ý tứ cảm giác không ra một đường mang theo trạ phản gạ lọ đi tới họ ưa dìm cửa đình v i ệ n trước h ắ n g dơ d ẹ tờ mở miệng nói ra đây chính là phụ thân ta bình thường chỗ ở hắn hiện tại hẳn là liền tại bên trong đi ta dẫn ngươi đi gặp hắn trạ phản gạ lọ tâm tình có chút kích động cùng hưng phấn không biết gặp lại họ ưa dìm đại nhân sẽ là cái dạng gì trở cảnh hãn giờ dễ tờ c ư ờ i cười sau đó dùng sức đẩy đem đại môn đẩy ra đầu còn không có xoay qua chỗ khác đâu chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến tiếng kinh hô màu tránh ra nghe thanh âm rất quen hay bất quá người còn không có thấy rõ đâu hãn giờ dễ tờ ngực liền là đau xót dưới chân trượt đi cả người giống như là tháo bị đụng bay ra ngoài thắng tắp đập vào đại môn chính đối trên vách tường nửa thân thể đều bị hóp vào khâu ca hãn giờ dễ tờ miệng bên trong phun ra một ngụm lao huyết cảm giác này căn bản không cần nhìn un ti ba hãn giờ dễ tờ quát lên một tiếng lớn nói trà phản gã lọ lúc này đều sợ ngây người ánh mắt của hắn một mực là đặt ở phía trước bởi vậy tự nhiên nhìn thấy hết thảy tựa hồ là một cái xinh đẹp cô nương hãm không được chân đụng đầu vào ả n dờ d ẹ t tờ trên ngực trực tiếp đem ả n dờ d ẹ t tờ đụng bay đây đều là quái vật gì a thật có l ỗ i thật có l ỗ i ả n dờ dẹp tờ ngươi trở về à ú n t ỷ có chút ngượng ngùng nói ra bất quá mặc dù đem ả n dờ d ẹ t tờ đều đụng thổ hết đều đụng vào trong tường đi nhưng ú n t ỷ tựa hồ căn bản không có lo lắng ạn dờ dẹp tờ thương thế vấn đề thoạt nhìn loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh điên hạc t ầy y hoàn tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy ạn g i ờ dễ tơ t nói ạn g i ờ dễ tơ t lại nổ một ngụm tụ huyết lúc này mới cảm giác ngực dễ dàng không ít hắn cắn răng nghiến lợi nói ra ta sớm muộn có một ngày muốn cùng ngươi tỉ tỉ buộc phát một trận quyết chiến ha ha ha ha ha ăn đờ dê à, ngươi trở về Giả mạ tổ cầm trong tay một cây lang nham đồng từ trong sân đi môn nhóm miệng nhìn về phía chật vật ạn g i ờ dễ tơ t cười ha hả lên tiếng c h à o trông thấy giả mạ tổ trong nháy mắt ạn dờ dễ tơ một cái liền đèm cá eo đứng thẳng lên vụ vô, vô ngực giả bộ như không hề có một chút vấn đề bộ d á nói ân vừa mới trở về các ngươi làm sao đều ở nơi này à? bởi vì nghe nói ngươi muốn trở về còn mang theo mới đồng bạn đâu cho nên mọi người liền ở chỗ này chờ ngươi d o à i d ạ n mạ tổ cười tủm tìm nói ra à đúng mới đồng bạn hắn giờ d ẹ tờ cái này mới phản ứng được tranh thủ thời gian chỉ chỉ t r ả phản gạ lò nói à đây chính là t r ả phản gạ lò ta tại bắc hải tìm tới thuyền y đi đây chính là n h ỉ tợ tìm gạ lệ bác sĩ đệ tử đâu t r ả phản gạ lò tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói đệ tử cái gì đừng nói nữa ta chính là hơi thụ chút n h ỉ tợ tìm gạ lệ bác sĩ ân huệ mà thôi sao dám tự cho mình là đệ tử về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn rồi g i á mạ t ố mười phần hào phóng nói ra ú n tỷ cùng v ớ y hoàn cũng cùng chạ phản gạ lọ lên tiếng c h à o sau đó ú n tỷ liền nhanh chóng nói mau vào đi nạn mỹ cùng ạ sở hôm nay cũng đều ở nơi này đâu nếu không phải ngươi ra hòa này ta sớm đều đi vào a h n giờ dễ tở tức giận c h ở n g ú n t ỷ một cái nói ú n thì ỷ t biết môi giả bộ như không nghe thấy bộ dáng một giây sau lại nằm ở bởi y hoàn trên lưng hét lớn tây an d z a khi dễ ta chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó hẳn a ta mới không cần a đánh k ô n g lại bởi y hoàn không chút do dự cự tiếng nói làm sao có thể chúng ta tỉ đệ liên thủ vô địch thiên hạ ưn đi hưng phấn nói bất quá hạn i ờ dệt t ở cũng không có đi để ý tới cái này hai cái tên dở hơi mang theo chạ phản gạ lò đi vào trong sân đình viện rất lớn đi vào đã nhìn thấy mình cha thân đang tại đối không nhận ra cái nào thiếu niên nói xong thứ gì đâu phụ thân bên người còn đứng đấy một cái có một đầu mẫu quýt tóc d à i tiểu mỹ nữ đây chính là vị thiên tài kia hoa tiêu cùng trong truyền thuyết r ử a chén đĩa cao thủ à, tự cho là vô địch hệ lọ gì ạ thường thường đều là ma chết sớm cũng đừng coi là ăn mẹ dạ mẹ dạ no mi ngươi liền có bao nhiêu lợi hại nữa nhà muốn trở thành cường già chân chính cần có không chỉ có riêng là năng lực tại thế kỹ hạ kỳ bên trên n g ư ơ i đồng dạng muốn dưới rất nhiều công phu đâu họ hua dìm vô vô ạ sờ bà vai nói hạ kỳ đến cùng làm nên như thế nào trải nghiệm ta mặc dù đã thức tỉnh cũng nắm giữ một chút nhưng luôn luôn vận chuyển rất lạnh n l ạ t ạ s ờ khiêm tốn t ỉ n h giáo kiệt ha ha ha ha h ạ kỳ h ạ kỳ nặng tại khí à muốn nắm giữ c ô này khí liền muốn nắm giữ bản thân tâm xuống dưới mình trải nghiệm đi người bên ngoài nói cái gì ta cảm thấy không có ý nghĩa quá lớn thứ này càng giống là một loại bản năng liền phạt phất hô hấp đồng dạng h u a dìm cười lớn mở miệng nói ra vừa mới nói xong hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác Ản n dợ dễ tờ t chính hướng phía mình nơi này đi tới bên cạnh hắn còn đi theo một cái q u e n hệ lại bóng người xa lạ chả phản gà lò cũng không phải thật lâu không gặp Ản n dợ dễ tờ t không sai biệt lắm một năm a đây đối với trên biển cả kiếm ăn người mà nói thật không phải là thật lâu bất quá cùng Ản n dợ dễ tờ t ra biển trước so sánh họ ủa dìm lúc này lờ mở tại chính mình cái này trên người con trai nhìn thấy chút thành thục khí tức trên biển nam nhi cảm giác trở về họ ủa d ì nợ nụ cười nói hạn dợ dễ t ờ lại có chút kích động gật đầu nói ta trở về phụ thân nghe nhị mặn nói người biểu hiện cũng không tệ lắm đâu nhị mặn đâu họ vừa dìm đưa tay vớt vớt ả n dờ d ẹ t tờ đầu nhẹ giọng hỏi cô cô đi gặp nhị thúc ạn d ờ d ẹ t tơ nở nụ cười nói cái gì đó sau khi trở về không tới trước nhìn xem ta cái này làm đại ca ngược lại là đi tìm nàng nhị ca đi thương tâm a họ vừa dìm cười ha hả điều khản một câu tiếp theo ánh mắt nhìn về phía trạm phản gà lò dừng một chút về sau hắn lại đối ạn d ờ d ẹ t t ơ nói đây là a s ờ đây là nam i các ngươi làm quen một chút đi sau này sẽ là đồng bạn sau đó không đợi ạn dợ dẹp tơ mở miệng họ v a dìm liền nói trạm phản gà lò thật sự là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này xem ra tiểu tử ngươi cùng chúng ta duyên phận vẫn chưa đi đến cuối cùng à. t r ạ phản gà lò lúc này cũng là kích động mở miệng nói ra họ ủa dìm đại nhân ta kiệt ha ha ha ha, không cần nhiều lời đây đều là vận mệnh làm ra lựa chọn hãy làm cho thật tốt n h é đọ phợ lạ tên kia ta sẽ giúp ngươi biện hộ cho họ ủa dìm cười lớn khoắt tay một cái nói t r ạ phản gà lò chăm chú gật đầu mở miệng nói là họ ủa dìm đại nhân ta sẽ trở thành một tên ưu tú hải tặc ngay tại lúc này phòng cửa phòng cũng được mở ra sở tù xỉ có chút hưng phấn chạy ra nhìn thấy ản dợ dện tờ về sau hai mắt đỏ lên nói an đang cùng hạ sở cùng nạ mỹ nói chuyện ản h giờ dệt tơ bỗng nhiên vừa quay đầu cũng là cao hứng la lên mụ mụ cùng ngày đồng thời ngoài cửa lớn đ ỡ lăn thân ảnh đi đến cười ha h ả nói chúng ta tiểu điện hạ trở về ai c h ậ t c h ư ợ c song hỉ lâm môn đâu họ vừa tim cười cười nói cái gì vui a h ệ nổ đã tới đông hải tìm được gạ là bạ tạ cái kia vòng quốc công chúa đ ỡ lăn cười ha hà đáp chương sáu trăm sáu mươi tạo xanh đầu cùng đông hải mạnh nhất kiếm hảo cụ y nạ chương sáu trăm sáu mươi tạo xanh đầu cùng đông hải mạnh nhất kiếm hảo cụ y nạ đông hải nhà hàng nội trên biển bazas lúc này hệ nổ đang ngồi ở cái này nhà hàng trong khắp nóng nách trước mặt hắn trên bàn trưng bày một chút tôm h ù n loại hình mỹ thực bất quá thoạt nhìn hệ nổ cũng không có quá nhiều khẩu vị cơ h ộ i đều không làm sao động đậy hôm nay hệ nổ thoạt nhìn không hề giống là tại thế giới mới như vậy trừng dương trên thân hải tặc khí tức nồng đậm họ o gọi bữa dìm ưa thích đỏ đánh lấy nửa người trên hắn lúc này mặc một bộ loại loại biển áo đ ạ i q u ầ n đùi cũng không mang vũ khí gì loại hình trên sống núi còn có một bộ kính dâm mang lấy nhìn qua giống như là tại đông hải nghỉ ngơi người ngẫu nhiên đi tới bà g ặ t đ ồ dạng thậm chí trong nhà người đều không có nhận、ra. ngay tại lúc này một cái có được một đầu biển mái tóc dài màu xanh lam mỹ thiếu nữ mặc nhân viên tạp vụ trang phục bưng một bình rượu đỏ đi tới hệ nổ trước bản đem chén rượu sau khi để xuống nhẹ giọng nói ra vị khách nhân này ngài chút rượu đ ư ớ c đến sau khi nói xong cái này mỹ thiếu nữ động tác hết sức quen thuộc đem rượu trong bình rượu đỏ đổ vào chén rượu bên trong hệ nổ cũng không có đi nhìn rượu đỏ mà rất khó tưởng tượng cái này mang trên mặt ôn nhu ý cười cô gái trên thân gánh vác lấy quốc thủ nhà hận cũng rất khó tưởng tượng từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thiện lớn lên nở phệ tạ dị nhất tộc công chúa điện hạ có thể tại nơi này hoàn mỹ đảm nhiệm một cái phục vụ thực khách nhân viên tạp vụ ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua ngươi hệ nộ nhẹ giọng mở miệng nói ra vì vì động tác trong tay hơi cứng ngắc lại một cái kém chút để rượu từ chén rượu bên trong tràn ra tới làm sao lại ta đối khách nhân ngươi thế nhưng làm ộ t chút ấn tượng cũng không có chứ vì vì ra vẻ nhẹ nhõm nói ra có lẽ vậy có lẽ là ta nhận lầm dù sao quốc gia kia đã sớm hoàn toàn thay đổi nhân loại tối cổ chi quốc ca hệ nổ cười khẽ một tiếng nói vì vì biểu lộ hơi có chút biến hóa nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường vừa cười vừa nói ta cũng đã nghe nói qua nơi đó cố sự đâu giống như quốc gia đều bị di chuyển đến thế giới mới đi thật không biết hiện tại bên kia là tình huống như thế nào đâu chiến đoạn không ngừng t hệ nộ nhẹ giọng nói ra thật giống như đang cùng vì vì bắt chuyện tùy tiện trò chuyện lên cái gì nàng cảm thấy hứng thú chủ đề đồng dạng vì vì trong ánh mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra hận ý dầu cổ đài đã từng ạ lạ bạ tạ quốc gia anh hùng phụ thân như vậy tín nhiệm hắn nhưng cuối cùng hắn phản bội phụ thân tín nhiệm cũng đem ạ lạ bạ tạ đoạt đi vì vì rất rõ ràng có người đang tìm kiếm nàng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ạ dầu cổ đại bộ hạ dầu cổ đại tên kia tuyệt đối là cái tâm n g o a n thủ là người chẳng thảo trừ căn loại chuyện này hắn làm không có chút nào sẽ do dự mình là n ở phệ tạ gì nhất tộc sau cùng huyết mạch cũng là ạ lạ bạ tạ chính thống vương tộc chính phủ thế giới cũng không có thừa nhận dầu cổ đại đối ạ lạ bạ tạ hợp pháp thống trị bởi vậy dầu cổ tất nhiên đối với mình có giết cho sướng quyết tâm đồng thời nàng lại làm sao không muốn đi giết dầu cổ đại đâu đoạt lại ạ lạ bạ giải cứu những cái kia bị dầu cổ đ à i lôi cuốn dân chúng xốc lên dầu cổ đ à i âm mưu tẩy thoát dầu cổ đ à i gây cho các nàng nở phệ tạ gì nhất tộc ô danh phụ thân của nàng mới không phải dầu cổ đ à i miệng bên trong ngư vương cho nên nàng phải sống thoát khỏi dầu cổ đ à i đổi bắt sau đó trở nên cường đại tìm kiếm được có thể trợ giúp nàng đồng bạn cùng lực lượng xuyên qua đông hải xuyên qua gờ giang lái na nửa đ o ạ n trước tiến vào thế giới mới trở lại ạ lạ bạ tạ tìm tới dầu cổ đại đối mặt hắn khiêu chiến hắn chiến thắng hắn sau đó báo thủ giết chết hắn chỉ là đây hết thảy đều lộ ra quá mức gian、nan. chỉ là tại cái này biện rộng mênh g ô n g bên trên đòn mệnh liền đã rất khó khăn nhất là đối nàng dạng này một cái đã từng không dành thế sự thiếu nữ công chúa tới nói thật quá khó khăn mặc dầu c ô đ ạ i tại thế giới mới phong sinh thủy khởi chẳng mấy chốc sẽ trở thành mới hải tặc hoàng đế đứng tại thế giới mới tầng cao nhất dạng này hắn thật sự có bị đánh bại khả năng sao mình thật sự có thể báo t h ủ sao vậy nhưng thật sự là bi thảm a quốc gia kia quốc dân vì vì nhẹ giọng đáp ân thật sự là bi thảm đâu hệ nộ bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhất một m ì n nói ngay tại lúc này một cái khó chịu thanh âm từ đằng xa truyền đến nói vị khách nhân này xin đừng nên cùng chúng ta nhân viên cửa hàng bắt chuyện được không sán gì tiên sinh ngươi hiểu lầm vị vị hơi đỏ mặt nói bất quá đối với hệ nộ loại này mặc nhìn qua liền dáng vẻ lưu manh người vị vị cũng sẽ không có hảo cảm gì chẳng qua là nhấc lên ạ l à là bà tạ khơi gợi lên nàng hồi ức đồng thời trong lòng có chút cảnh giác thăm dò một cái hệ nộ nhìn hắn có phải hay không giàu cổ đã truy binh thôi nào có cái gì bắt chuyện cái này nói chuyện không sai cái này rảo cục nam nhân chính là vĩnh s m o sán gì gỡ mạ nhất tộc vương từ điện hạ san di luôn cảm giác người trước mắt này có chút q u e n mắt tựa hồ ở nơi nào gặp qua đồng dạng nhưng chết sống liền là nghĩ không ra trên thực tế hắn thật đúng là gặp qua tại hắn tuổi nhỏ thời điểm hệ nộ từng đi qua g ờ mạ vương quốc cùng hắn từng có gặp mặt một lần bất quá vậy cũng là rất nhiều năm trước san di cũng sẽ không nhớ k ỹ quá rõ ràng hắn ngược lại là không có ác ý gì chỉ là coi là v ì v ì cái này mới tới không lâu đồng sự bị cái mới nhìn qua này liền dáng vẻ lưu manh khách nhân cho cái dối m à thôi bởi vậy xuất phát từ hắn kỵ sĩ cùng thân sĩ tinh thần đi ra giải vây thôi bất quá lúc này nhìn qua tựa như là mình hiểu lầm cái gì sản dỉ cũng là không phải cái gì h u n g h ă n g cản với người khi nghe thấy vị vì sau khi giải thích tranh thủ thời gian mở miệng nói ra thật có lỗi là ta hiểu lầm h ê nổ k h o á t khoác tay mười phần ung dung nói ra không cần để ý bất quá ta nhìn ngươi cũng rất quen mặt ta ngươi cái này đặc biệt lông mày sản dỉ trong lòng giật mình mặt ngoài lại hết sức tỉnh táo mở miệng nói ra ta đối khách nhân ngươi cũng là một chút ấn tượng cũng không có chứ sẽ không phải là khách nhân ngươi nhận lầm à có lẽ vậy h ê nổ khoe miệng một phát vừa cười vừa nói hắn sẽ không nhận lầm gọi mạ vương quốc vịt một nhà vương tử vịt một sản dỉ bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì băng hải tặc chiến c h ủ y cùng gợ mạ vương quốc quan hệ không tệ thậm chí sản gì tỉ tỉ dạy dù cùng bẹ m ạ n đại nhân ở giữa có lẽ tương lai cũng có thể phát sinh cái gì nhưng ít ra hiện tại gợ mạ vì m ụ c nhất tộc cũng không có quá mức coi trọng cái này cái gì đã từng đào tẩu sản gì vương tử hắn e nô tự nhiên cũng không hứng thú xen vào việc của người khác chỉ cần biết rõ cái này vì m ụ c sản gì giấu ở đông hải giấu ở cái này nhà hàng nổi trên biển bạ giặc bên trong như vậy đủ rồi có lẽ về sau hữu dụng đâu cũng không có lại bắt lấy không thả nói chuyện viêm cái gì hệ nộ rất rõ ràng mình không cần làm nhiều như vậy cũng chỉ muốn nhìn lấy liền tốt đừng để vị công chúa điện hạ này bị người b ắ t lại hoặc là n g ậ t chạy như vậy đủ rồi dù sao giống như vị công chúa điện hạ này đ ố i họ ùa dìm đại nhân mà nói còn rất chỗ hữu dụng trước mấy ngày hắn liền đã tìm được vị công chúa điện hạ này bất quá hôm nay mới xem như chính thức tiếp xúc một cái mà thôi trước đây hệ nộ cũng coi là vị công chúa điện hạ này sẽ tiêu hành cái gì nhưng bây giờ đến xem tựa hồ cũng không có vong quốc công chúa hiểu được mình sinh tồn tri đạo a không có ở suy nghĩ nhiều cái gì hệ nộ uống vào rượu đỏ an tôm hùm một bộ rất bình tĩnh bộ dáng hương vị còn giống như không sai đây là bị ta phát hiện bảo tàng sao nhà hàng nổi trên biển bà giắt ê nô khoe miệng mang theo một vòng ý cười nhẹ g i ọ n g tự đủ nếu như đơn thuần đem nhiệm vụ lần này coi như là một trận nghỉ ngơi lời nói tựa hồ vẫn rất mỹ d i ệ u duy nhất có chút đáng tiếc là tựa hồ không có cái gì bạn đến b g ồ i a nếu như mang tới lục xì t i ể u thự kia nhất định sẽ rất thú vị a ý nghĩ này vừa mới dâng lên ê nô trên mặt liền đã phủ lên một vòng hoảng sợ âm thầm nói ta sao có thể nghĩ như vậy nói như vậy giống ta dạng này nghỉ ngơi lời nói làm sao cũng muốn mang cái xinh đẹp nữ sĩ mới đúng chứ trong lòng hơi có vẻ sợ hai hệ nộ quyết định sau khi trở về cách lục xì ra hỏa này vẫn là xa một chút ta chí ít tại mình tìm tới ngưỡng mộ trong lòng bạn gái trước đó ít cùng cái kia độc thân cậu liên lụy hữu nghị cho nhỏ nói lật liền lật ngay tại lúc này nhà hàng cửa phòng bị lấy ra sau đó một cái xinh đẹp cô nương đi đến nữ kiếm sĩ thật đúng là hiếm thấy đâu hệ nộ tùy tiện đánh giá một chút cũng không có quá mức để ý tiếp theo cái kia nữ kiếm sĩ sau lưng lại theo vào tới một thân ảnh đồng dạng là cái kiếm sĩ bất quá cùng cái kia nữ kiếm sĩ so sánh cái này nam nhân có vẻ hơi kỳ quái bên hông hắn treo ba thanh kiế đồng thời có mái tóc màu xanh lục s ô xô theo sát ta một điểm đừng lạc đường a cái kia nữ kiếm sĩ cũng không quay đầu lại nói ra ai sẽ ở loại địa phương này lạc đường a đừng xem nhẹ tạ à, cụ ý nạ s ô xô khó chịu đáp lại nói không sai hai vị này chính là đông hải làng s ỉ một sủ k ỳ cụ ý nạ cùng dâu ngoạ s ô xô nếu như họ ưa d ì m tại nơi này nhất định sẽ rất ngạc nhiên cụ ý nạ vậy mà thật không có chết dù là hắn đều chưa từng đi b á i phòng qua có xí rỗ thiếu nữ này vẫn là thoát khỏi mình cái kia đáng buồn vận mệnh a đã trưởng thành vị duyên dáng yêu kiểu mỹ thiếu nữ kiếm sĩ nữa nha về phần s ổ d ồ g i a hỏa này mạng rất dai yêu đ a o đủ kệ không ở họ v ừ a dìm chưa từng nghĩ tới hắn sẽ tùy tiện chết i ể u cái kia thanh màu trắng hoa đổ ý c h ì m ầ n gì cũng không tại sổ d ồ bên hông treo mà là bị cụ ỷ nạn ắ m giữ về phần s ổ d ồ trong tay hắn cũng có một thanh hào đao chính là trước đây không lâu hắn đạt được yêu đao s ả n đại cải tệ còn lại hai thanh liền bình thường là thợ săn hải tặc cái kia s ả n tỏ dị huấn d ồ ngoạ i sổ d ồ cùng đông hải mạnh nhất kiếm hảo cụ ỷ nạ trong nhà ăn người có chút kinh ngạc nhìn sổ rồ cùng cụ ỷ nạ thân t n h nói hệ nổ cũng không nhận ra sổ rồ cùng cụ ỉ nạ bất quá nghe c h ú n g quanh thanh âm tựa hồ hai người này vẫn là đông hải danh nhân thợ săn hải tặc a thợ săn tiền thường sao đây thật là cái đã lâu không gặp nghề nghiệp dù sao tại thế giới mới không có cái gì lợi hại thợ săn tiền thường đâu thế giới mới là hải tặc thế giới mới thợ săn đến nơi đó cũng sẽ biến thành hải tặc con mồi s ă n t a o dạch hữu đông hải mạnh nhất kiếm hảo có ý tứ nhưng cũng là hết ngồi đầy riêng a hệ nộ tại trong lòng có chút buồn cười thầm nghĩ bất quá là một cái có tư chất hải tặc h nộ cũng không có dự định đi trào phúng nhân ra tương phản hắn vẫn rất thưởng thức những người này khi bọn hắn rời đi yếu nhất c h i hải đông hải gặp chưa hề tưởng tượng quá cường đ ị c hậu h sẽ b ộ c phát ra dạng gì hào quang đến đâu h ê n nổ cũng không có bị hấp dẫn đến nhưng vì vì cái này vong quốc công chúa bị hấp dẫn đến đông hải mạnh nhất kiếm hảo cái danh này lệnh vị vì, vì trong lòng có chút lửa nóng có được loại này tên tuổi kiếm hảo nhất định là vô cùng cường đại a dạng này kiếm hảo có lẽ có thể đánh bại dậu cổ đại a thợ săn tiền thưởng lời nói nếu như mình thuê lời của bọn hắn không thể không nói dù là vì vì lúc này tâm trí lộ ra rất thành thục nhưng nàng tầm mắt vẫn là quá nhỏ trước đây tại g răng lại nửa đoạn trước lối vào chỗ hiện nay lại lăn lộn đến đông hải nơi này tới nàng căn bản là không có cách trải nghiệm cái gì là cường đại nàng cũng cảm giác không ra r d u câu đ ạ i cường đại đến cùng là trình độ gì nhận thức chính là như vậy nông cạn chương sáu trăm sáu mươi mốt cụ y nạ cái này so để cho ta tới chứa chương sáu trăm sáu mươi mốt cụ y nạ cái này so để cho ta tới chứa sàn d ì cái này sắc đầu bếp tại nhìn thấy cụ y nạ về sau lập tức liền lên đi ân cần quyến rũ đi làm cho sổ ra hỏa này rất khó chịu kém chút không có đánh nhau xem ra hai người này trời sinh liền m ệ n h cách tương xung A vị vị cũng là mượn cơ hội đi lên quên can thuận tiện cùng với nàng trong lòng cái kia rất có thể có thể giúp nàng báo thủ đông hải mạnh nhất kiếm hạo trèo bấu vĩu quan hệ hệ、e、nổ vẫn như cũng là ngồi ở trong góc nhiều hứng thú nhìn xem một màn này thật sự là hòa bình một ngày a hệ、e、nổ cười ha hả tự nhủ hán giống như có chút ưa thích loại cảm giác này đông hải thật đúng là chỗ tốt đã nghe nói n à mỹ cố hương ngay ở chỗ này có rảnh rỗi đi xem một cái tốt cứ như vậy yên lặng ăn mỹ thực uống vào rượu ngon thưởng thức ngoài cửa sổ xanh t h ẳ n mặt biển thỉnh thoảng g i xét một cái bên kia mấy cái các thiếu niên thi hệ nổ cảm giác tâm tình mười phần vui sướng nhưng tiệc vui trong tàn không bao lâu nhà hàng cửa phòng lần nữa bị đẩy ra lần này đi vào một đám khách không mời mà đến nhìn qua liền không giống như là người tốt dáng vẻ trong đó có cái g i a hỏa vừa tiến đến ngay tại móc cất mũi cái này khiến hệ nổ không khỏi nhớ mày trong lòng có chút không kiên nhẫn hắn vẫn như cũng là không biết những người này dù sao lấy thân phận của hắn tới nói những người này đều là tạm ngư hắn nào có tâm tư đi nhận biết những này không biết m ù i vị g i a hỏa nhưng vị v ị nhận ra được trong lòng cũng có chút bối rối truy binh dậu cỗ đại dưới cờ cái k i ê u phạm tội công ty bạo rổ quẹt người bạo tạc đầu mister năm mister ba gadino còn có mấy cái nhìn qua là thủ hạ bọn hắn tiểu đ ệ không hề nghi ngờ tại vì vì trong mắt những người này liên lạc giàu câu đại phụ tá đắc lực cũng là chân chính cường giả bọn hắn xuất hiện ở đây khẳng định là hướng về phía mình đến khách nhân muốn ăn chút gì sao san gì vẫn rất có tư chất đi ra phía trước lên tiếng c h à o gadino cũng không có biểu hiện rất cản rỡ tại đi qua thế giới mới về sau hắn đương nhiên minh bạch chính mình là cái tạp n ư nhưng mister năm giảm liền lộ ra rất lạm cầm trong tay vừa mới giữ lại cất mũi tùy tiện hướng phía sản d ị bắn đi ra sản d ị trong mắt mang theo một vòng xấu hổ thân thể hơi g i ậ t g i ậ t né tránh cái k i a á c t â m cất mũi ngựa k h í có chút không kiên nhẫn nói ra còn xin không cần đủ kiểu này khác h n h â n đây thật là xin lỗi à dáng đầu tiên là lên tiếng sau đó ánh mắt vượt qua sản d ị nhìn về phía cách đó không xa đứng tại sổ dầu cùng cụ y n ã bên người vì vi khoe miệng mang theo một vòng cười tàn nhẫn y nói ra chúng ta cũng không phải tới ăn cơm là đến tìm người tìm người sản dì sửng sốt một chút tôn quý vị vị công chúa điện hạ dầu cổ đã tiên sinh rất sầu lo an toàn của ngài vấn đề cố ý phái chúng ta tới đón ngài về hạ lạ bà tạ xin ngài theo chúng ta đi một chuyến a d ằ m nhìn xem vị vị nói ra vì vì lúc này cũng không có r ả o biện cái gì bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào nàng cầm lấy trên bàn giao ăn trong mắt mang theo hận ý nhìn về phía d ằ m nói dầu cổ đã tên i kia mới không sẽ tốt bụng như vậy muốn giết ta thì tới đi ngoài miệng mặc dù nói ngon thoại bất quá vị, vị nhưng trong lòng đang tự hỏi muốn làm sao từ nơi này thoát đi nàng lại không phải cái gì đồ đẩn biết do đánh không lại còn muốn đi liều mạng lúc này dâu ngoả sổ dồ đang cúi đầu nhìn xem mình vừa mới lên tới bỏ bít tết bên trên viên kia mười phần áp tâm cất mũi không sai san di né tránh cất mũi nhưng cất mũi liền trùng hợp rơi vào sổ dồ trong mâm cái này khiến sổ dồ rất sốt ruột mẹ nó cái biếng lắm cụ ý nạ thì một mặt buồn cười nhìn xem sổ dồ tựa hồ sổ dồ ở chỗ này không may nàng thật cao hứng đồng dạng san di lúc này cũng kịp phản ứng nhuốm mày nói các ngươi bọn g i a hỏa này ta cũng mặc kệ các ngươi là ai một khi dễ chúng ta bạ giặt nhân viên cửa hàng tiểu thư cũng phải nhìn, nhìn có hay không tư cách này à bất quá hắn lời này đều còn chưa nói hết đâu số d ỗ lại đột nhiên trầm giọng mở miệng nói ra uy cái kia bạo tạt đầu hai ba trăm bảy mươi hai bờ gì? hiện tại đem tiền cho ta giảm sừng sốt một chút có người khiêu khích mình coi như còn có người hỏi mình mọi tiền vì cái gì g i á m lông mày hơi nhịu nói người cái này ngu ngốc đem người cái kia ác tâm cất mũi lấy được ta vừa mới điểm bỏ bít tết bên trên a hôm nay ta không nghĩ chém người cho nên ngươi ngoan ngoan cho ta bồi thường tiền chuyện này coi như xong số d ầ quay đầu nhìn về phía giảm trong mắt mang theo một vòng sát khí nói ra thật đúng là đáng sợ ánh mắt ta giang cười, cười tiếp theo từ trong túi móc ra mấy cái kim bờ gì nói ta sẽ bồi thường cho ngươi vừa mới nói xong hắn đem cái này mấy cái kim bờ gì, tiện tay hướng phía sổ rổ đã đánh qua sổ rổ ra hỏa này cũng không có mơ tưởng cái gì đưa tay liền muốn đi đón bất quá ngay tại lúc này một vòng hàn quang l ó i lên mấy cái kim bờ gì trực tiếp bị đạo này hàn quang mở ra tán rơi trên mặt đất u i cụ y nạ ngươi sổ rổ mười phần khó chịu nhìn về phía cụ y nạ phàn nàn nói nhưng hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống cái kia rơi trên mặt đất kim bờ di trong nháy mắt liền nổ tung ra bất quá giảm tựa hồ cũng lo lắng đem chiếc này nhà hàng nổi trên biển trực tiếp cho đánh đắm bởi vậy uy lực cũng không lớn khói lửa tán đi về sau cụ ý nạ cùng s ổ rộ sớm đã cùng bạo tạc địa phương kéo dài khoảng cách sàn gì cũng là che chở v ì vị công chúa cũng không có thụ thương người ra hỏa này là dân mù đường không phải là đ ồ u ngốc ca nhìn không ra tên hôn đản kia không có h ả o ý sao cụ ý nạ đối s ổ rộ liền là một c h ầ u thoá mạng đáng giận s ổ rộ lúc này hỏa khí cũng là đi lên một tay đem bên hông b ộ i đao lấy ra dưới chân một cái phát lực hướng thẳng đến cái k i a bạo tạc đầu vào tới ngọm đến tường sắt gã đi nổ đưa tay vạch một cái xa suốt ngọn nến trong nháy mắt ngưng tụ thành một v á c h tường ngăn tại hai người bọn họ cùng sổ rồ ở giữa bang một tiếng sổ rồ trong tay bội đao chạm tại cái kia ngọn nến trên v á c h tường phát ra như kim loại va chạm thanh âm không có chút nào chém ra cái này ngọn nến đây là vật gì trái ác quỷ năng lực sao sổ rồ trong lòng có chút kinh nghi thầm nghĩ một giây sau hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang dưới chân giấm mạnh kéo về phía sau một khoảng cách đồng thời cái kia ngọn nến vết tường trực tiếp nổ tung chỉ thấy cái kia bạo thật đầu chính một quyền đánh vào ngọn nến trên vết tường ta cũng không muốn phức tạp vì v ị công chúa điện hạ có thể mời n g ư ờ i theo chúng ta rời đi sao giảm khoe miệng mang theo t à á c ý cười hỏi hỗn đ à n s ả n dị trong mắt mang theo một vòng nổi nóng mấy bước đi trên tiền đến một c ư ớ c đá hướng về phía bạo tạc đầu bạo tạc đầu lại không trốn không né nâng lên tay mình cánh tay đi chống đỡ một cái cánh tay cùng đá tiếp xúc trong nháy mắt kịch liệt bạo tạc lần nữa phát sinh trực tiếp đem s ả n dị này xui xẻo ra hỏa cho nổ bay ra ngoài s ả n dị vì v ị có chút lo lắng la lên một tiếng cho nên nói các ngươi còn muốn phản kháng giảm tâm tình mười phần vui vẻ nói hán đi theo b ạ rồ quẹo xứ lá lộn quả nhiên không có sai tuyệt đối không nghĩ tới bà dồ quẹp hớt dĩ nhiên là dầu cổ đại đại nhân bộ h ạ bây giờ dầu cổ đại đại nhân sắp trở thành thế giới mới hải tặc hoàng đế địa vị của hắn không phải cũng là nước lên tuyệt cao tóm lại giảm ra hỏa này gần nhất tâm tình là phi thường vui vẻ bất quá hắn lời này đều không nói xong đâu một vòng hàn quang lóe lên gà đi nổ đưa tay lại là một đạo ngọn nến trí tưởng rõ rệt địa vị của hắn muốn so giảm cao hơn rất nhiều đến nhưng nhìn đi lên thật giống như hắn là cùng ban đồng dạng hoàn toàn không có quá nhiều tồn tại cảm vô dụng giảm k ẽ cười nói nhưng tiếp theo trong n g á y mắt ga đi nô ngọn nến c h i tưởng trực tiếp bị nhất đ a o lưỡng đoạn không kịp phản ứng cái gì giảm l g ư ợ c đau xót mang theo một vòng huyết hoa cả người liền trực tiếp bị chém bay ra ngoài lộn xộn cái gì đồ vật coi là có thể ngăn trở ta kiếm sao cụ ý nạ tư thế hiên ngang mở miệng nói ra nhìn qua nàng tựa hồ muốn so với sổ dồ mạnh không chỉ một sao nửa điểm tiếng nói vừa ra đồng thời ánh mắt của nàng từ bị chém bay lăn ra nhà hàng đại môn cái kia bạo tạc đầu thân ảnh bên trên thu hồi nhìn về phía ga đi nô nói muốn cản lời nói liền chăm chú một điểm a ngớ ngẩn tiếp theo l i ê n nhìn cụ ý nạ trong tay họa đồ ỷ chỉ mòn gì tản ra một cỗ lăng liệt đau khí trong ánh mắt cũng có được sắc ý chúng ta thế nhưng là cá sấu sa mạc dầu cổ gà đi nổ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra cái gì cá sấu cá mập chết đi cụ ý nạ căn bản không có muốn nghe ý tứ không nói hai lời chém ra một đ a o ngọn đ ế n gà đi nổ kinh hô một tiếng nói xịt、si、một s ù kỳ nhất đao lưu bật chạm cụ ý nạ quát khẽ một tiếng trực tiếp đem gà đi nổ ngay cả người mang ngọn đ ế n tất cả đều cho chém bay cũng may có ngọn nến hộ thần gà đi nổ còn không đến mức trực tiếp bị xử lý nhưng thân ảnh cũng đi theo bay ra nhà hàng thật mạnh san d ì có chút kinh ngạc nhìn cụ y nạ không tự chủ được nghĩ nó nói vì vị công chúa trong lòng cũng là hết sức hư vấn như thế dễ như t r ở bàn tay liền đem dầu cô đã phụ tá đắc lực xử lý đông hải mạnh nhất kiếm hảo quả nhiên hết sức lợi hại a có nàng hỗ trợ báo t h ủ tựa hồ ở trong tầm tay a uy s ô d ô đừng luôn luôn yếu như vậy a quá cho chúng ta đạo trường ỵ x i n mất thể diện a cụ y nạ lúc này mới thu hồi nộp khí c ư ờ i ha hạ quay người nhìn về phía s ô d ô nói ra s ô d ô có chút khó chịu đĩu môi nói ta nhưng mới chỉ dùng một tay đao mấy cái đao đều là giống nhau ngược lại ngươi chưa từng có thắng nội cụ y nạ đắc ý nói một bên khác ngồi ở trong góc ghề nổ ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn cụ y nạ đông hải còn có nhân tài như vậy sao mặc dù những cái kia kiếm đạo cái gì hắn không hiểu nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao bọn hắn băng hải t ặ c chiến chủ y thế nhưng là có đệ nhất thế giới đại kiếm hào ở đồng thời tự thân cấp độ bảy ở chỗ này đây hệ nổ cũng không phải là không có cùng kiếm hào nhóm giao thủ qua tỷ như phờ lở sờ vật vì sờ tạ cho nên ánh mắt vẫn phải có có thể nhìn ra trước mắt thiếu nữ này kiếm hào trên kiếm đạo tựa hồ có không giống bình thường tiễm chất đâu có lẽ hiện tại thực lực còn chẳng ra sao cả nhưng tiềm lực rất mạnh a giống như ngươi làm sao cùng ta gia nhập hải quân a cụ ý na lại vừa cười vừa nói ta cũng không có nói muốn đi cùng ngươi gia nhập cái gì hải quân xô dầu không chút khách khí phản bác hệ nộ ngay vậy có chút t i ế c nối u l ắ n đầu n g u y ê n lai là lòng mang chính nghĩa muốn gia nhập hải quân người a vậy quân đi dưa hái xanh không ngọn bất quá rất nhanh hắn khỏe miệng lại đã phủ lên một vòng ý cười chuyện này nhưng vẫn chưa hết đâu quả nhiên ngay tại cụ ý na bọn người coi là trận này đột nhiên xuất hiện ngáo kịch đã kết thúc thời điểm một cái thân hình to lớn Sắc sự khóc chậm cửa của được chiếu cô à, cái mặt mười nam nam từ ta, thật dãi ngoài đi phần lãnh nhân, hạ nhận nhân đến. này là à, Bộ vì ừ a ngựa ra. tiến Đắt. Bụt. liền mười miệng nói đến, phần lãnh đạm khí mở v v ì liếc mắt một cái liền nhận ra người này lạc dầu c ô đã chân chính thần tín xem ra lại là địch nhân đâu cụ ý nạ có chút khó chịu nói ra xem như kiếm hảo nàng gọn gàng mà linh hoạt căn bản không có bất luận cái gì muốn phí lời ý tứ dưới chân một cái phát lực trong tay nắm đọa đồ ý chí mọi gì trực tiếp chém về phía đặt bún nhưng đặt bún căn bản không có muốn né tránh ý tứ thậm chí ngay cả phòng n g tư thế đều không có tùy ý cụ ý nạ một đ a o chạm tại trên lồng ngực của hắn nhưng mà một đ a o kia không chỉ có không có để lại thương thế thậm chí còn cọ sát ra không ít hỏa hoa đâu đây là cụ ý nạ trong lòng mang theo một vòng ngạc nhiên kiếm sĩ với ta mà nói căn bản không có ý nghĩa các ngươi chọn sai đối thủ b ư t c mười phần lãnh đạo nói tiếng nói vừa ra đồng thời hắn một cước đá hướng về phía cụ ý nạ trực tiếp đá vào cụ ý nạ trên ngực rõ ràng là đá nhưng một cước này lại mang theo một vòng huyết hoa liền phăng phất cụ ý nạ bị đau chém trúng đồng dạng hôn đản sô rộ trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ ba thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ sàn t ỏ dịch hữu giải houthi k h ẽ quát một tiếng dưới chân hắn mang theo một vòng tinh phong lấy tốc độ cực nhanh xông về đặt bùn Ta, n g ư ơ i không có nghe thấy sao bùn vẫn như c ũ là không trốn không né trên mặt thần sắc đều không có gì thay đổi giơ cánh tay lên đến một thanh giữ lấy sổ rổ ba thanh kiếm quay người một ước trực tiếp đá vào sổ rổ trên ngực cùng c ù ý nạ bình thường sổ rổ ngực cũng trong nháy mắt bị đổi cái vết đ a u trực tiếp bị đạ p bay ra ngoài không để ý đến hai người này đặt bùn á n h mắt mười phần lãnh đạm nhìn về phía vì vì nói vì vì đại nhân xin theo chúng ta rời đi nơi này à chương sáu trăm sáu mươi hai đêm nay toàn trường sò、so, từ bồn tiên sinh mời khách chương 662, đêm nay toàn trường sò、so, từ bồn tiên sinh mời khách một bên này vừa mới nói xong trong mắt vị vị hơi mang theo một chút tuyệt vọng nhưng ngay tại lúc này một thanh âm chuyển đến ngươi cho rằng người thang sao cụ ý nạ một tay chống tạ i trên mặt đất chậm d ã i đứng dậy nàng mặc một thân trắng thuần p h ụ c sức lúc này ngực đã bị mình vết thương trỗi chạy ra máu tươi nhuộm đỏ bất quá thoạt nhìn loại thương thế này cũng không phải là rất nghiêm trọng ngươi là vị điện hạ mời giúp đỡ sao bảo tiêu thật đúng là tận vị à rõ rệt chỉ cần nằm xuống giả chết là có thể ta cũng không hứng thú muốn giết các ngươi đắt bùn x nhẹ dọn mở miệng nói ra cái gì vì vị công chúa không phải công chúa ta cùng với nàng mới quen biết không đến mười phút thời gian mà thôi ta cũng lời đi quản cái gì cá sấu cá mập loại hình nhưng là ngươi cũng đừng coi là cái này sổ sách liền có thể tính như vậy trong tay cù y nạ gấp cầm bạ đồ y trì mọc gì trong giọng nói mang theo l ử a giận nói nguyên lai、like、là xen vào việc của người khác ra hỏa cái kia không được không ở nơi này giáo hội ngươi một cái đạo lý đâu mảnh này trên đại dương ba la kiên kỵ nhất liền là xen vào việc của người khác bùn â m thanh lạnh lùng nói bùn cũng không biết đây là một viên tất mũi đưa tới thảm án hắn chỉ là đơn thuần coi là đây là đông h ả i người ở chỗ này xen vào việc của người khác đang nói xong lời này đồng thời b ư t c dưới chân rất mạnh to con thân ảnh trực tiếp nhào về phía cụ y nạ chả ngươi b ư t khé q u á t một tiếng nói cánh tay hắn khé quong sắc bén lưỡi đ a o liền từ dưới ra hiện ra không sai b ư t c h í n h là ăn sủ ụp bạ sủ ụp bạ no mi năng lực giả cả người hắn đều có thể hóa thành lưỡi đ a o tại năng lực bên trên khai phát cũng có thể tại chính thức trên ý nghĩa đem chính mình biến thành cầm cân thịt cốt kỳ thật hắn năng lực này cũng coi là khá cường đại liền nhìn muốn thế nào khai phát nếu là thật có thể đem mình luyện thành m ộ ư ơ i hai sủi vợ dìm gờ dạ sợ ớ ớ ợ loại này mệ tổ chất lượng trên đại dương bao la có thể thương hắn người lác đắc không có mấy đồng thời cả công lẫn thủ hoàn toàn chính xác h i ế m có trong tay cụ y n a h ò a đổ ý c h ỉ mòn di xích chặt đón bùn chém ra một đao quả nhiên chẳng tại đao trên người hắn lưỡi đ a o mang theo một mảnh hòa hòa xô rô c ú y n a khẽ quát một tiếng nói hiểu rõ d ô ngoạ sổ rô lúc này cũng đều sớm đã bỏ dậy hắn là thuộc về loại kia đánh không chết tiểu cường hình tựa hồ chỉ cần không cho hắn đem đầu vạn xuống tới hắn đều thương nặng cỡ nào không chết được san tỏ d với liêm múa s ô rộ miệng bên trong cắn một cây đao khẽ quát một tiếng cùng cụ ý nạ cùng một chỗ đối b u n phát động tiến công cũng không phải là tụ lực một kích dạng này có thể quyết thắng c h ẳ n g kích tương phản mỗi lần cùng b u n sẫn tiếp xúc đao quang loại lên một bộ kế động t á c liền thay đổi vô cùng linh mẫn cho tới b u n vừa đi vừa về mấy lần xuất kích đều vừa vặn bị hai người n ẻ tránh hệ nổ vẫn như cũng là cùng cái trong suốt người đồng dạng ngồi ở trong góc cầm trong tay chảy đến rượu một bên uống rượu một vừa thưởng thức trận này vỡ kịch hay ân hợp k í c kỹ đây chính là hiếm thấy đâu xem ra là tương đương có ăn ý kiếm sĩ hợp ta hệ nổ lông mày hơi chút khỏe miệng mang theo ý cười thầm nghĩ hợp kích kỹ cũng coi là một loại kỹ xảo chiến đấu bất quá dân gian có rất ít người sẽ đi cùng với hợp kích nhất là hải tặc cơ hội không có ai ưa thích cũng đi nếm thử nhưng hải quân không đồng dạng tại hệ nổ trong ấn tượng hải quân đặc biệt a m h i ể u sử dụng hợp kích kỹ đặc biệt là hải quân trung tướng một đôi vừa lấy ra mặc dù cũng không thể nói nhỏ yếu nhưng cũng tuyệt đối không gọi được cường đại chỉ có thể nói so với bên, trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa cái chủng loại kia đối với chân chính đỉnh cấp cao thủ tới nói uy hiếp độ không lớn nhưng hải quân trung tướng liền đặc biệt a m hiệu hợp kích kỹ hai vị hải quân trung tướng liên thủ tạo thành n g uy hiếp liền sẽ thẳng tắp lên cao càng khoa trương hơn là hải quân tu hành hợp kích kỹ tựa hồ nhân số càng nhiều thì càng cường đại hoàn toàn không phải trên đại dương bao la loại kia bị hạn chế trong mắt hai người hợp kích hoặc là ba người hợp kích loại này phổ thông hợp kích kỹ năng đủ so sánh được đương nhiên đây cũng là muốn nhìn ăn ý cùng phối hợp ăn ý cùng phối hợp càng tốt phát huy ra uy lực càng lớn cái này cũng đồng dạng là vì cái gì lệnh triệu tập bất thường bụt t ậ cồn hạm đội có năm vị trung tướng dẫn đầu không cần sức chiến đấu cao nhất đại tướng xuất động vẫn như cũ có thể trên biển cả làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân a dù sao chỉ cần không phải gặp loại kia biến thái đỉnh cấp cao thủ năm vị trung tướng liên thủ trên b i ể n cả ai cũng có thể đấu một trận đó a lúc này cụ ý nạ cùng số r ô sử dụng tự a hồ liền là một loại hợp kỹ í c h k hai người ăn ý phi phạm cái này đánh nhau tiết tấu cũng rất nhanh cụ ý nạ tự a hồ đảm nhiệm chủ công đao của nàng thế thế đại lực trưởng hoàn toàn không giống như là nữ kiếm sĩ như thế lấy linh mẫn thủ thắng tương phản d ô ngoại số r ô hắn lúc này chỗ áp dụng đấu pháp lại linh mẫn dị thưởng hoàn toàn không có muốn rằng có ý tứ một mực tại cho cụ ý nạ đánh viện binh bảo vệ cảm giác hắn không cần tiến công quá nhiều chỉ cần đem tiết tấu cùng bùn t h ế công ngăn lại là có thể còn lại giao cho cụ ina ngắn ngủi một lát ba người liền giao thủ hơn trăm lần toàn bộ trong nhà ăn tất cả đều là đao quang kiếm ảnh c ũ n g sắt thép và chạm thanh âm bị t ạ c một lần sản dì lúc này cũng mang theo vị vi muốn đi lên lầu nói đây là con thuyền phía trước bị bọn hắn không chế lại không thể chạy trốn ta dẫn ngươi đi trên lầu tìm tên hốn đạn kia lao đầu hắn có lẽ có thể giúp ngươi rời đi dẹp lao bản lúc này đương nhiên cũng biết lầu dưới động tĩnh nhưng hắn cũng không hề lộ diện cùng sản dì như này mang u tiểu bạch khác biệt hắn mặc dù đã rời khỏi gờ răng lái nạ đã lâu nhưng đối với cá sấu sa mạc dầu cổ đài tên tuổi vẫn là rất rõ ràng nhất là gần nhất thế giới mới bên trong bang hải tặc chiến c h ủ ý không có động tĩnh quá lớn còn lại hai vị hải tặc hoàng đế cũng đều là yên lặng bởi vậy dầu cổ đài danh tiếng t h ị n h nhất hắn làm sao có thể không biết được rõ ràng hơn chỉ bằng mình cái này ba dưa hai táo căn bản t r e o chọc không nổi dầu cổ đài dù là người khác tại đông hải nhưng dầu cổ đài muốn xử lý bọn hắn vẫn như cũng là đơn giản ghê gớm cũng không phải đến đông hải đoạt địa bàn giết người mà thôi chính phủ thế giới đều không còn được bởi vậy hắn mới có thể trên lầu giả bộ như không biết chuyện này kết quả ngược lại tốt sản dị ra hỏa này thật sự là trực tiếp đem người hướng hắn bên này mang a bất quá ngay tại sản dị vừa muốn lên lầu cái này trong n g y mắt số d ô hai thanh đao kê vào đặt bùn hai tay đồng thời thân e o một thớp không mở vị trí trong n g y mắt đặt bùn trước ngực không môn mở rộng bất quá ra hỏa này cũng không có cảm thấy kinh hoàng vẫn như cũng là s á t mặt trầm ổ n tựa hồ đối với mình cường cân thiết c ố t rất tự tin đồng dạng xị một sù kỳ nhất đao lưu nhất tâm cụ ý nạ quát lên một tiếng lớn trong tay họa đồ ỉ trì m ỏ n g d mang theo một vòng lưu quáng một đ a o chém về phía đặt bùn ngực b ù t cái kia lạnh lùng biểu lộ cũng lần thứ nhất phát sinh biến hóa chạm sát b ù t kinh hô một tiếng nói hắn tuyệt đối không nghĩ tới đông hải loại này nông thôn địa phương lại còn có thể đản sinh ra có thể chạm sát kiếm sĩ cụ ý nạ khoe miệng cũng mang theo một vòng ý cười cưng cân thiết cốt lại như thế nào ta một đ a o kia sắt thép nhưng đoạn nói thì chậm khi đó thì nhanh vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt mà thôi cụ ý nạ lơi đau liền chạm tại đặt bùn trên ngực nhưng cũng chưa từng xuất hiện cái gì huyết hoa bắn ra tràng cảnh vẫn như cũng là ấm vang một tiếng không có khả năng xổ rộ lúc này cũng sợ ngây người cụ ý nạ trên mặt cũng là mang theo một vòng vẻ khó tin trảm sát tài nghệ của nàng cùng kiếm đạo xác thực đã đầy đủ làm đến b ư ớ c này trước đây nàng cũng không có sử dụng loại lực lượng này chính là vì tại loại thời khắc mấu chốt này có thể một kích mất mạng nhưng vì cái gì mất hiệu lực không không có mất đi hiệu lực mình cũng không có sai lầm một đau kia theo lý mà nói s á t thép n h ữ n g đoạn nhưng cũng không có chặt đứt người nam nhân trước mắt này cương cân thiết quất nói cho cùng cũng bất quá là hết ngồi đậy r i ê n thôi bật buông lỏng ra mang lấy xổ rộ trảm kích hai tay tùy ý cái kia chạm kích rơi vào trên người hắn không nhúc nhích tí nào hạ kỳ sản d ì động tác đứng tại đầu bậc thang một mặt khiếp sợ nhị nó nói hạ kỳ vì v ị có chút kinh nghi cũng không biết sản d ì đang nói cái gì đây chính là hạ kỳ sao cụ ý nạ trong lòng cũng mang theo một vòng ngạc nhiên sản d ì là biết hạ kỳ bất quá không chút gặp qua hắn đương thời tại g ờ mạ vương quốc bị xa lánh đồng thời cũng nóng lòng cho mụ mụ nấu cơm cũng không có nghiên cứu qua bất quá vẫn là nhận ra về phần cụ ý nạ nàng từng nghe mình cha thân cổ sĩ dộ giảng thuật hạ kỳ sự tình bất quá không biết vì cái gì tóm lại của s h i d r o cũng không có dạy bảo c ụ ỷ nạ hạ kỳ không sai cái kia có thể đủ chạm sát một cách bị đặt bùn sử dùng hạ kỳ lực lượng chống đỡ cản lại đặt ở thế giới mới đặt bùn sử cũng không c ư ờ n g đại thậm chí tại bitmom băng hải tặc tàn đảng gia nhập dầu cổ đài dưới chướng sau hắn gái này đã t ư ở n g đệ nhất chiến tướng địa vị cung cấp t ố c trượt bất quá dầu cổ đài rất ưa thích bùn sử cái này trung thành bộ hạ thậm chí có thể nói dầu cổ đài vẫn như cũng là chỉ tín nhiệm bùn m người tợ d ồ tợ dồn ọ i người tạm thời còn không có đạt được dầu cổ để hoàn toàn tín nhiệm bởi vậy hắn đối với bùn bồi dưỡng cũng là rất bỏ công sức một cũng không có làm hắn thất vọng nhưng vẫn như cũng là không tính cường đại nhưng đối với đông hải những người này tới nói bùt tuyệt đối là mắt chỗ cùng từng gặp mạnh nhất đối thủ bùt ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía sản gì cái này nhân viên t ạ m vụ nói xem ra ngươi có lẽ cũng không đơn giản đâu lại có thể nhận ra hạ kỳ lực lượng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hắn động tác tự a hồ nhanh gấp mấy lần hai tay mang theo quyền ảnh hai quyền đánh vào sổ d ộ trên l g ự c cái này hai kích hắn tự hồ cố ý hiện ra hạ kỳ lực lượng ngược lại là không có sử dụng năng lực nặng nghề quyền kích chi lực trực tiếp đánh sổ rộ k h ỏ miệm tràn ra hai cố vết máu thân ảnh chịu không nổi lực lượng trước mắt liền bị đánh bay ra ngoài hai q u y ề n rơi xuống trong nháy mắt b ộ t cổ chân một cái phát lực thân ảnh tại chỗ xoay tròn n ử a vòng một cái cao đá ngang đá ra một cước này bay thẳng cụ ý nạ đầu mà đi cụ ý nạ tốc độ phản ứng ngược lại là hơi nhanh một chút có lẽ có sổ dỗ bị công kích phía trước nàng bao nhiêu ứng đối ăn một tay đem quá đồ ý chỉ mòn dị gác ở bên người chặn lại cái này đá thế công nhưng cũng liền vẹn vẹn một cái trước mắt mà thôi cương đại đá lực lượng cùng bật sổ, sổ cụ hạ kỷ chi lực trong nháy mắt đánh tan sự chống cự của nàng cao gầy thân ảnh giống như, như đạn tháo trực tiếp bị quét n g n g ra ạ tổ n à i sợp b ụ t k h ẽ q u á t một tiếng nói hai tay h ư ơ không hướng về phía trước hất lên mấy đạo c h ạ m kích từ đầu ngón tay buộc phát ra đi trực tiếp đem sản dị trước mặt thang lầu cho trẻ thành vụn gỗ cạn hắn là một cái hết sức cẩn thận người chỉ muốn hoàn thành dầu c ô đại đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ cũng không muốn phức tạp tạo thành phiền toái không cần thiết trước mắt cái này tóc vàng quyển mi mau vốn không có mang đến cho hắn cái gì ấn tượng nhưng từ hắn nhận ra hạ k ỷ về sau bật liền không thể không nhiều suy nghĩ cái gì cái k i ê u mang tính tiêu chí quyển lông mày tại thế giới mới cũng lừng lẫy nội danh à thuộc về băng hải tặc chiến chủ ivins một nhất tộc có lẽ cái này s á t suất rất nhỏ nhưng buns cho là mình không cần thiết nhiều gây phiền thoái xin ngươi đem v ỉ v ỉ công chúa điện hạ giao cho chúng ta b ụ t nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra ánh mắt cũng nhìn về phía san di san di một tay đem v ỉ v ỉ ngăn tại sau lưng đốt lên một điếu thuốc lá mười phần t r a n g bức nói ra tùy ý nữ sĩ tao nộ g phong hiểm thế nhưng là thân sĩ thất bại đâu nói cách khác ngươi cũng muốn xen vào việc của người khác sao b ụ t ngữ khí lãnh đạo mà hỏi mặc dù không nghĩ phức tạp nhưng nếu như cùng giàu cổ đại đại nhân ý chí vi phạm lời nói hắn b u n cũng mặc c ậ người trước mắt là ai đều chiếu chặt không l ò n liền là như thế đủ trung thành bởi vậy, vậy giàu cô đ à i mới đối với hắn càng thêm một bên khác e n o có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt mình một mảnh hỗn độn trên người hắn dài đời rượu cũng may cái kia đồ ăn nước canh hắn nghe trái ánh mà ở trước mặt của hắn cái bàn đã bị đổ cụ ý nạ cái kia thân ảnh chật vật đang bị san bố b ạ o bọc nhúc n í c h đâu một thanh xốc lên sàn bố trong mắt cụ ý nạ mang theo sắc mặt giận dữ trên thân đều là loạn thất bát tao đồ ăn nước canh mười phần không may hỗn đản cụ ý nạ chửi mắng một câu tiếp lấy liền chuẩn bị không chịu thua tiếp tục đi khiêu chiến bất quá ngay tại nàng muốn đứng người lên thời điểm một bàn tay, đặt tại trên vai của nàng. Theo ta thấy, người ơ i lại đánh không lại hắn. Hê-nô c ư ha hà Hê-nô, như thứ Hê-nô, như thứ nói. Trường Trường Người cái cái rau gì? gì? 663. 663. rau cổ đã xem như cái thứ gì? 663. Eno, rau cổ đã đã xem xem là ai c ú ý nạ có chút kinh ngạc nhìn sau lưng người này trước đây người này do dệt ngồi ở chỗ này nhưng mình lại hoàn toàn không có chú ý tới trận chiến đấu này mở ra cũng có một đoạn thời gian phần lớn thực khách đều đã kinh hoàng trốn nhưng ra hỏa này nhưng như cũng là ngồi ở chỗ này ta gọi h e n l o h e n l o khoe miệng mang theo ý cười nói ra h e l o cụ ý nạ trong lòng có chút nghi hoặc cái tên này tốt quen thay ở nơi nào nghe qua nhưng trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra lại hoặc là nói nàng căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ đánh không lại lại như thế nào không dốc hết toàn lực liền muốn nhận thua nhưng không phải phong cách của ta c ú ý nạ hất ra hệ nổ bàn tay nói có đúng không hệ nổ trong mắt mang theo một vòng thưởng thức vừa cười vừa nói nói không sai không dốc hết toàn lực làm sao có thể nhận thua c ú ý nạ có chút kỳ q u á i nhìn cái này không hiểu thấu ra hỏa một chút sau đó không có mở miệng liền chuẩn bị tiếp tục đập thủ bất qua hệ nổ lại nói nhưng là chuyện này liên quan đến tại nhiệm vụ của ta không sai biệt lắm cũng nên dừng ở đây rồi dù sao ta hiện tại cũng vô pháp một bên vui chơi giải trí một bên tiếp tục xem hy nữa nha nhiệm vụ của ngươi trong mắt cụ ý nạ mang theo một vòng cảnh giới t h ầ n sắc vừa rồi thiết nhân kia liền hám ồ m nhiệm vụ im miệng nhiệm vụ hiện tại nghe tới cái này gọi là hệ n ổ r a hỏa tựa hồ là thiết nhân kia đồng đẳng đừng hiểu lầm ta cùng những này t ạ p ngư cũng không phải đồng bạn hệ n ổ khoe miệng mang theo cười ôn hỏa ý nhẹ giọng nói ra tạm ngư ba cụ ý nạ có chút ngạc nhiên nhìn người trước mắt này khẩu khí cũng quá lớn cho ta nếu như vừa rồi người kia cũng coi là tạp ngư lời nói vậy mình tính là gì bị tạp ngư đánh bại cá ư ớ p m ố i tạp t r ù n g ngươi cụ ý nạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải một bên khác bật trong tay lần nữa mang theo một cỗ hạ kỳ lực lượng mắt nhìn thấy liền muốn đối sản gì đặc t h ủ ngay tại lúc này một cái ngay vào ngữ khí mười phần dọn ôn h ò a từ đằng xa xó x ỉ n h bên trong chuyền đến vì v ị công chúa điện hạ xin ngươi đến ta nơi này ta sẽ bảo hậu ngươi an toàn vì vì sàn gì một ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới nơi đó đang ngồi lấy một cái có chút một người người hắn mang theo một bộ màu đen kính dâm mặc trên người loẹ loẹt bãi biển áo cùng quần cộc một bên còn đứng đấy mới vừa rồi bị bùn đ á n h bay ra ngoài nữ kiếm sĩ mà b u ồ n cười ngay tại ở nữ kiếm sĩ trên thân lúc này đều là quần quẫn nước nước mà cái kia kính dâm nam trên thân thì d à i đầy rượu đỏ thấy thế nào đều không đáng tin cậy tôi ta bột một chút không có nhận ra ra hỏa này là ai dù sao cùng nghệ nổ trên biển cả hình tượng trên lệch quá lớn bất quá trong lòng hắn cũng hơi kinh ngạc mình tại sao không có phát hiện nơi xa nơi hẻo lánh còn có người như vậy tồn tại cảm cũng quá thất vì vị trong lòng cũng là ngạc nhiên người này không phải liền là trước đó cùng ta đáp lời cái kia khách nhân sao quả nhiên hắn biết mình thân phận b ụ t trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng lúc này cũng không muốn lại nhiều sự tình đã mang đi phiền thoái như vậy lời nói không bằng toàn đều ở nơi này dễ đi trong mắt ngoan sắc l ó e lên dưới chân bỗng nhiên một lần phát lực thân ảnh liền hướng phía sản dị cùng v ị v ị nào tới vì v ị trong lòng giật mình lúc này cũng không lo được nhiều như vậy mặc dù không biết cái kia khách nhân là ai nhưng thoạt nhìn giống như không phải cùng bùn sùa đám sản dị ra hỏa này cũng là thật đủ ý tứ thật sự ngăn tại vì trước mặt một cước đá da muốn ngăn cản b ố n dừng dạng kết quả tự nhiên rất bi thương trực tiếp bị b ố n dừng một c ư ớ c cho đạp bay ra ngoài ngực mang theo một vòng huyết hoa đá bay sản dị về sau b ù t động tác không chậm lần nữa một cái phát lực thân ảnh r a tốc hướng phía vị v ị liền bật ớ i ta không phải nói an toàn của nàng thủ ta bảo vệ sao mang theo ảnh r a tốc trong quá trình này b ù t đột nhiên nghe thấy được bên thai chuyển đến câu nói này trong mắt mang theo ngạc nhiên thậm chí đều chưa kịp phản ứng đâu thân e o chỗ liền chuyển đến một trận mà kịch liệt đau nhứt tiếp lấy cường đại l ư c đạo từ hông trên thân k h u ế c tán đi ra căn bản chống cự không là cái gì bùn trực tiếp liền bị cái này lực lượng cường đại mang bay ra ngoài. một đầu va vào nhà hàng quầy ba bên trong lúc này tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người nhìn không thấy căn bản nhìn không thấy ra hỏa này là thế nào đột nhiên xuất hiện tại cái kia bùn s bên người cũng căn bản không thấy rõ h ắ n là như thế nào đem cái kia bùn s đánh bay cụ ý nạ trong lòng chấn động vô cùng thật mạnh l ơ mờ ở giữa nàng vừa rồi tựa hồ nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất đ i ệ q u a n g ra hỏa này ở chỗ này có t i n h áp đảo cường đại ba vì vì lúc này cũng đứng bước, bước chân một mặt kinh ngạc nhìn h nổ hỏi người là ai ta gọi h nổ h nổ vẫn như cũng là cụ cười ôn hòa vừa rồi nháy mắt kia không có nhận ra nhưng lúc này hệ nộ tự giới thiệu mình còn bị đá mất ước hắn bùn nếu là còn nhận không ra cũng không cần đi thế giới mới cùng giàu cổ đại lao đại lan lộn tiếng sấm ê nô danh tự này làm sao như thế con thay s ô dô cũng từ trong góc đứng lên thấp giọng nói ra cụ ý nạ lúc này rốt c ụ c nghĩ tới cái này hệ nổ ba chữ vì sao nghe tới như thế con thay ngươi là băng hải tặc chiến chủ ý người tiếng sấm hệ nổ thiền treo thưởng một mươi một trăm chín mươi bảy triệu bờ gì. trong mắt cụ ý nạ mang theo chấn kinh thần sắp nói hệ nổ khỏe miệng cái tia cười ôn hòa ý lúc này hơi có vẻ tạ ác nhẹ giọng nói ra là ta thiền treo thưởng một mươi một trăm chín mươi bảy triệu bờ gì ba lúc này trong nhà ăn tất cả mọi người sợ ngây người băng hải tặc chiến chủ ý chiến thắng băng hải tặc dâu trắng thống trị thế giới mới về sau từng cái thành viên tiền treo thưởng đều đi theo tăng vọt một đoạn tiền thường mấy chục triệu tại băng hải tặc chiến t r ủ n g y chỉ có thể lăn lộn làm lâu la a vãn l ò n trên bến tàu khắp nơi đều là mấy chục triệu hải tặc tiền thường quá trăm triệu miễn cưỡng miễn cưỡng có thể hôn cái nhỏ cán bộ a mà cùng loại hệ nộ dạng này đại cán bộ phần lớn đều là hơn mười cái ức đây đối với đông hải người mà nói đơn giản liền là cự tinh tại đông hải người xem ra tiền treo thưởng có thể có cái mấy chục triệu cũng đã là tương đương lợi hại đều có thể được xưng là đông hải bá chủ tiêu cái gì cờ is tiền treo thưởng cũng liền hơn mười triệu tại đông hải liền hoành hành không sợ g a trâu lên trời đều kết quả hôm nay xem như nhìn thấy chân thần 1197 t r i ệ u tiền treo thường a chỉ là cái này số lẻ 97 triệu liền đầy đủ treo lên đánh đông hải tất cả hải tặc mà băng hải tặc chiến chủ y hắn l ệ thuộc băng hải tặc chiến chủ y đương kim trên thế giới cường đại nhất băng hải tặc đây chính là liền danh s ư ơ n g chính nghĩa chi sư hải quân bản bộ đều bắt bọn hắn không có biện pháp gì loại cực lớn băng hải tặc đứng tại hải tặc cái này lực lượng tầng cao nhất băng hải tặc mặc dù không thể nhận ra hệ nổ đến nhưng không hề nghi ngờ hệ nổ tết tuổi tại đông hải cũng là đại danh đình đình không phải nói băng hải tặc chiến chủ y các cán bộ tại trên thế giới đều là đại danh đình đình không ai không hiểu v ị v ị người đều t r ò n váng chân trước có dầu cổ đ ạ i chân sau lại toát ra băng hải tặc chiến chủ y mình có trọng yếu như vậy sao vốn là muốn đến hệ nổ bên người đi tiếp nhận che chở nhưng lúc này v ị v ị cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngươi muốn làm gì v ị v ị có chút h o ả n g sợ hỏi tiền treo thưởng mười một trăm chín mươi bảy triệu bờ di đại hải tặc trong nội tâm nàng bản năng liền có sợ hãi cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn không làm gì xin không nên hiểu lầm ta chỉ làm ớn bảo h ậ ngươi không bị thương tổn hệ nổ cười ha hả nói bật trong mắt mang theo nổi nóng mở miệng nói ra hệ n o ta mặc kệ ngươi là vì sao đi vào đông hải lại vì sao xuất hiện ở đây nợ vệ tạ gì v ì v ì lạc dầu cổ đài đại nhân điểm danh muốn người nếu như ngươi ngươi tên là gì hệ n o nhìn về phía buns mở miệng hỏi bật cảm giác mình bị hí lộng đồng dạng mặc dù lửa giận trong lòng càng tăng lên nhưng ở những người còn lại trước mặt hắn dám c h ă g bước tại hệ n o trước mặt hắn thật đúng là không dám bởi vậy ngữ khí hơi chìm chìm hắn mới lên tiếng nói bút đặt búns có đúng không đặt búns ở trước mặt ta ngươi không cần khiên ra cái dịp dầu cổ đài đến nói thật hắn cũng không đủ tư cách cá sấu sa mạc tứ hoàng đó là bởi vì chúng ta chú ý ra cho hắn hắn có thể khi cái này cái gì tứ hoàng chúng ta băng hải tạp chiến chú ý không nghĩ để ý tới các ngươi các ngươi tài năng tại thế giới mới bên trong tiêu sái đừng sai lầm điểm này hệ nổ ngữ khí mười phần không khách khí nói n g ư ờ i bật trong tay mang theo một cỗ hạ kỳ lực lượng mắt thấy là phải nổi g i ậ n đầu dạng nhưng tiếp theo trong nháy mắt một đạo lôi quang lấp lóe địa tường trực tiếp từ hắn bên thai sát qua tại trong tầm mắt của mọi người đạo này địa tường đánh xuyên qua nhà hàng vách tường thẳng tắp xuất vào mặt biển bên trong một giây sau mặt biển bị tắp nhắc lên mấy đạo s ó n g lớn khuyết tán ra ngoài to lớn nhà hàng đều bị cái này thủy chiều thôi động lắc lư nếu như không phải nhà ta họ vừa tìm đại nhân nói g i à u cộ tại thế giới mới biểu hiện cũng không tệ lắm ngươi bây giờ đã chết hệ nộ khoe miệng mang theo tà ác ý cười nói ra hắn chiêu này cường đại lực công kích lệnh ở đây tất cả mọi người sợ ngây người cái này đây là số dầu người đều trong váng tựa hồ cũng có chút lý giải vừa rồi b u ồ n gọi bọn hắn hết ngồi đ á i giếng h à n n h ĩ tại đông hải từ trước tới nay chưa từng gặp qua người cường đại như thế hết ngồi đại giếng không có gì gọi sai t hệ u ậ n t i nộ nhắc lên, công nhà nhân nhìn chúng, nếu như giàu cô đài muốn làm gì, gọi hắn tự mình lọn, xin gặp chú Iza, cùng chú gặp mặt nói chuyện n chúa, họ chú chú Hệ cô làm vì vị vừa dìm gì, bị giàu gọi gặp gặp ta ra, ra đã đại đài đi tự mặt ạ vạ chậm rãi đi tới bôn bên người vỗ vỗ bả vai nói bút sắc mặt âm tình bất định trong lòng mang theo một vòng l ử a giận hắn muốn ở chỗ này đậu thủ giết h ệ n ộ giết kia là cái gì vì vị công chúa nhưng hắn biết không được hắn căn bản cũng không phải là hệ nộ đối thủ có lẽ vẹn vẹn cần một cái hô hấp thậm chí thời gian cũng chưa tới hệ nộ liền có thể zhê chế hắn cương đại tính áp đảo cương đại nghiện ép tính cương đại trước đây dù là biết băng hải tạc chiến chủ y tại thế giới mới vô cùng cường đại uy thế lớn đến cho dù lạc dầu cổ đại đại nhân khi tiến vào thế giới mới về sau cũng muốn cái thứ nhất đi trước bãi phòng một cái mới được nhưng khi đó bụt cũng không có trực diện qua băng hải tạc chiến chủ y cán bộ hiện nay tại đông hải hắn đối mặt thừa nhận áp lực làm hắn căn bản m u ố n không dám hành động thiếu suy nghĩ ta sẽ đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h báo cáo cho dầu cổ đại đại nhân bụt lạnh giọng mở miệng nói ra nhìn như thả một câu văn thoại sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nơi này xấu hổ mất mặt hệ nổ quay người nhìn xem hắn bóng lưng có c hù ú t buồn cười. h dọa t a à? dầu cổ đại là cái thá gì nếu không phải chủ ý ra nhìn hắn còn hữu dụng hệ nổ cảm thấy mình cũng có thể làm rơi dầu cổ đại kỳ thật khoan hay nói băng hải tặc chiến chủ ý có mấy cái thực lực cường đại cán bộ thả ra thật đúng là không thể so với dầu cổ đ ạ i c á i này còn không có ngồi vấp vàng tứ hoàng bảo tọa ra hỏa yếu thậm chí còn muốn mạnh hơn một đoạn đến bất quá lúc này hệ nổ cũng cảm giác có chút khó làm mình đảm nhiệm vụ liền là bảo vệ cùng chằm chằm vào vị vi công chúa nhưng nhiệm vụ này còn có cái tiền đề chi tiết liền là để cái này vong quốc công chúa ăn nhiều một chút khổ thu điểm tội mai mai tính tình của nàng trải nghiệm một cái nhân gian khó khăn cái gì hiện tại cái này nhưng làm sao làm hệ nổ cũng không nghĩ tới d â u cổ đái người truy nhanh như vậy chương 664, t r u m i bốn h a dìm nhiều người vận động chương 664, t r u m i bốn h a dìm nhiều người vận động vĩnh dạ hải vừa cạ và lòn lúc này ở một chỗ vắng vẻ bên bờ biển bên trên họ hủa dìm chính đứng ở chỗ này hoạt động thân thể giống như tại làm làm nóng người đồng dạng cách đó không xa trước mặt hắn bị trói lấy bảy tám người tất cả đều là trói gô thân thể bị quận thành cái cầu bộ dáng miệm bên trong nút lấy bố một câu đều nói không nên lời nhưng trong ánh mắt tất cả đều là cầu xin tha thứ t h ầ n s ắ c nếu như nhìn kỹ một chút lời nói liền có thể phát hiện mấy cái này chật vật không chịu nổi ra hỏa vậy mà tại thế giới mới cũng coi là có chút danh k h í có mấy cái đều là lợi hại hải tặc lợi hại nhất cái kia thậm chí tiền treo thưởng cao tới hơn năm tỷ họ ùa dìm ở chỗ này làm lấy vận động nóng người bên người thì đi theo mò nẹt cái này tiểu thư ký cầm trong tay của nàng cái sách v ở đang cùng họ ùa dìm hồi báo cái gì đâu đến ba ngày trước mới thôi hải quân tại thế giới mới lại tăng xếp đặt ba cái tri bộ căn cứ trước mắt đã phá thổ động công hải quân bản bộ đại tướng cụ dặn là lần này đốc xây người phụ trách băng hải tặc dâu trắng cùng buộc x ã lì nổ x u ấ t lĩnh hải quân lực lượng lần nữa phát sinh va chạm bất quá song phương đều duy trì nhất định khắc chế không thể chuyển hóa làm c à n g lớn xung đột Thiếu tìm tin tức, toàn xoát. nẹt một một thời nhất, chủ, khu khu, phở là nhân hệ cho họ vừa dìm hồi báo đoạn thời gian gần nhất, chuyện đại nói, với gian quan đầu đầu được có lực lục đỏ đã đang đoạn làm mì mì mì mì Mò khi nghe thấy họ dìm ngộ no gần vừa ra. rẻ rẻ báo xảy rời đi đem đầu kia tin vắn l ệ n ra nói ra là đọ phợ lạng mỹ ngô đại nhân từ hát cám thế giới bên trong tìm được có quan hệ với rẻ mỹ rẻ mỹ no mi tin tức tình báo tựa h ồ ngay tại thế giới mới bên trong đang tại phái người tìm kiếm ân muốn hắn thêm ra thêm chút sức chuyện này rất trọng yếu họ ủa dìm nhẹ g i ọ n g nói ra tiếp theo trong tay hắn mang theo chiến truy chậm dài hướng phía quỳ gối bên bãi biển mấy người kia đi đến một thanh kéo rách một người miệng bên trong vải người kia lập tức liền kêu khóc nói chú ý ra chú ý ra tha ta một lần ta cũng không dám nữa là người à trọng yếu nhất chính là muốn có đảng đường phạm sai lầm liền mu bị đánh muốn nghiêm ngươi nói ta thiếu ngươi cái gì lấy chức vị của ngươi lên xem hàng năm có thể từ ta băng hải tạp chiến chú ý chia lãi gần một tỷ bờ gì, tính cả ạ v ạ lòn thượng vàng hạ cám phúc lợi đầy đủ ngươi người một nhà sinh hoạt phi thường thoải mái cần gì phải chọc ta sinh khí đâu họ ùa d ì m đưa tay vô vô đầu của hắn ngữ khí mười phần khinh đạm nói chú ý ra ta thật là bị ma quỷ ám ảnh a không dám cũng không dám nữa tha ta lần này đi ta bên trên có lão dưới có nhỏ thiên kia sợ hãi kêu khóc nói yên tâm đi lần này không cho ngươi tội liên đới chúng ta ạ vã lòn thật sự là càng ngày càng văn minh nữa nhà ngươi người trong nhà sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ xui xẻo thời gian hai năm ngươi dựa dâm vào ta tham ô gần hai trăm ước h ậ t t r ư c thật đúng là lá gan đủ lớn đó a họ vừa dìm có chút buồn cười nói ra người trước mắt này cũng không phải cái gì lợi hại cán bộ thậm chí tại băng hải t ạ c chiến chủ y tạ i v ạ lòn đều không phải cái gì trọng yếu nhân vật hắn b ấ t quá chỉ là tại bến cảng bên trên giữ gìn thương hộ i trật tự một cái tiểu q u a n thôi trong tay quyền lực đơn giản liền là điều hành một cái thương thuyền nhập cảng loại hình sự tỉnh nhưng chính là người như vậy thời gian hai năm có thể vơ vét hai trăm ư c bợ gì tiểu quan cự tham nói liền là loại người này cũng đó có thể thấy được băng hải tặc chiến chủ y ạ v ạ l ò n khối này bánh g ạ tổ hiện tại lớn bao nhiêu ta thật cũng không dám nữa ta trả ta tất cả đều trả gấp bội còn cái k i a tráng hán kêu khóc nói ngươi thấy ta giống là thiếu ngươi cái kia chừng hai trăm ứ c người sao họ ùa dìm đầu tiên là nợ nụ cười sau đó sắc mặt một lạnh n h ạ t nói ta họ ùa dìm đối đãi các ngươi không tệ người giống như ngươi toàn thế giới bến tàu bến cảng bên trên cũng có nhiều lắm có ai có thể hàng năm kiếm được một tỷ bờ gì. chỉ có ta ạ vã lọn tài năng như thế hào phóng lại giàu có ta cho các ngươi nhiều như vậy c h ứ lãi là vì để ạ vã lọn trở nên càng tốt hơn vì để cho mọi người đều biết ta băng hải t ặ c chiến chủ y từ trước tới giờ không bạc đ á y người một nhà ta băng hải t ặ c chiến chủ y là không thiếu tiền nhưng ta cho ngươi biết ta cho ngươi ngươi tài nằm cầm ta không cho ngươi ngươi không thể đoạt càng không thể trộm chú ý ra cho ta lần cơ hội ta thật cái kia tráng hắn kêu khóc kêu d ê n nói nhưng họ đua dìm cũng đã cầm trong tay chiến truy giơ lên một giây sau chiến truy rơi xuống cái này tráng h á n đầu giống như dưa hấu bình thường trực tiếp liền nổ tung bạch hồng tung toái l ờ đất không chờ hắn cái này không đầu chi thi ngã xuống đâu họ u a dìm trong tay chiến truy lại là vung mạnh một cách này Đến mọi c nẹt ngược lại là không có để ý những này mười phần bình tĩnh đi tới h i vừa dìm sau lưng cách đó không xa tiếp tục báo cáo chính phủ thế giới đã tại hoàng kim thành bên trong điều động bảy nước vẫn n vợ di thì dọ dỗ tiên sinh dùng ba ngày thời gian đem cái này bởi dị tất cả đều tẩy trắng trả về trở về cho ta nắm căn xì gà họ h ừ a dìm vây tay nói mò nẹ có chút bất đắc dĩ n ở nụ cười từ tay mình trong bọc móc ra một cây xì gà đầu tiên là cắn lấy ngoài miệng sau khi đốt lấy xuống đưa cho họ h ừ a dìm họ h ừ a dìm có chút kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ này người cô gái nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn à họ h ừ a dìm đưa tay kết quả xì gà nói mò nẹ cười cười nói cái này không phải là vì tốt hơn vì chủ y ra ngài phục vụ mà chớ để cho sợ tù xì biết nếu không người ta đều muốn xong đời họ hùa dìm cười ha hả trêu chóng nói hình như hắn thật cùng mò nẹt có cái gì đồng dạng mò nẹ t sắc mặt hơi có chút đỏ bừng gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ đến sợ tụ xỉ nữ vương đại nhân nếu là để ý những này lời nói ta căn bản không khả năng xuất hiện tại chủ ý ra ngài bên người được không mò nẹ t rất rõ ràng mình hoàn toàn đối sợ tụ xỉ nữ vương không tạo được bất cứ uy hiếp gì cũng nguyên nhân chính là như thế nữ vương đại nhân mới căn bản sẽ không để ý nàng t r ầ m rãi phun ra một cỗ hơi khói họ ừ a dìm hỏi ta tại mạ di thời điểm cái kia năm cái lao ra hỏa nói lần thứ nhất chỉ ném hai trăm tỷ bờ di làm sao cái này đã tăng tới bảy ngàn ư c theo ta thấy hẳn là bởi vì hoàng kim thành hiệu quả và lợi ích thật sự là ra ngoài ý định a nguyên bản chúng ta dự toán tại quý thứ nhất độ bên trong hoàng kim thành tổng l í t lợi có thể đạt tới ba tỷ liền xem như mở đầu xong bất quá liền trước mắt hoàng kim thành bảng báo cáo đến xem cái thứ nhất quý bên trong tổng l í t lợi có lẽ có thể đạt tới một trăm năm mươi ngàn nước bợ gì, cái này đã vượt quá chúng ta dự toán gấp năm lần chia lãi rơi chi tiêu cùng cho chính phủ thế giới chia hoa hồng đến xem cái này quý bên trong hoàng kim thành ít nhất cũng có thể cho chúng ta kiếm lấy năm tỷ bợ di Từ n ă mọi t nét h ậ đến, đến h mở c miệng nói ra hoàng kim thành một năm có thể cho họ ưa dìm lừa hai trăm ngàn ước bờ gì thuận lợi nhuận q u nhớ ngày đó hắn vì tại bắc hải làm phờ lệ vạn sở ảm bờ ly hầu sinh ý chấp vá lung tung cuối cùng cũng liền tiếp cận cái mấy chục ngàn ước bờ gì đến cuối cùng kiếm lời lớn bắc hải tạp chiến chủ ý chân chính đi hướng phất nhanh con đường hiện tại mà nói chỉ là một cái hoàng kim thành một năm liền có thể mang đến gần hai trăm ngàn nước thu nhập đây vẫn chỉ là năm thứ nhất sau này có lẽ có thể lại tăng thêm một chút đâu dù là theo các đại quân đoàn xây dựng thêm ạ vãn lòn cùng v ĩ n h dạ hải vực hải tặc quốc gia hóa vẽ mãn lại lượng lớn b ò lớn ra bên ngoài vùng phúc lợi gần nhất còn chuẩn bị phổ cập quân nhóc con nữ toàn diện miễn phí giáo dục hệ thống cái gì b ă n g hải tặc chiến chủ y cũng vẫn như c ũ là không thiếu tiền phu họ ụa gì miệng bên trong phun ra một cỗ hơi khói khỏe miệng mang theo ý cười nói ra tì dọ rộ ra hỏa này thật đúng là kiếm tiền một tay hảo thủ đâu gần nhất, hoàng kim thành đang chuẩn bị lần thứ nhất toàn thế giới tuần diễn lần này tuần diễn sẽ mời các nơi trên thế giới minh tinh cùng quan to hiệp quý tranh thủ đem cái này tổ chức thành hàng nghiệp cọc tiêu cùng long đầu c h i t để ngồi vững vàng hoàng kim thành cái này đệ nhất thế giới đô thị giải trí địa vị thì dọ dỗ tiên sinh tựa h ồ là muốn đích thân hiến hát đâu mò nẹt cười ha h à nói họ ùa dìm trong tay mang theo chiến truy miệng bên trong cắn x ì gà hướng phía một cái khắc quỳ dạp xuống trên bờ c ắ t thủ phạm đi đến vừa đi vừa cười nói tên kia à từ nhỏ đã có cái khi ca sĩ mộng tưởng đâu bất quá nói thật hắn hát thật không tệ ta tại hoàng kim thành thời điểm còn nghe qua đâu không chừng lần này có thể gặp may đâu tỳ dọ dỗ tiên sinh cũng không cần thiết gặp may a hắn m u ố n là đại nhân vật những cái k ê u ca hát tốt các minh tình ở trước mặt hắn cũng bất quá chỉ là chút không có ý nghĩa ra hòa thôi mò nẹt nún núi may cười ha h à nói làm người a nhất định phải có mộng tưởng vạn nhất trở thành đâu họ ùa dìm vừa cười vừa nói sau đó một thanh túm rơi trước mặt t ủ phạm miệng bên trong vải tiếp tục nói đúng không t h i ê n treo thưởng năm trăm hai mươi triệu bờ gì hải lang cẩu c ờ rằng đi ở họ ùa dìm đại nhân ta nguyện ý gia nhập các n g ư ơ i băng hải tặc chiến chủ y trở thành ngài trung thực chó săn ta thật vô ý khiêu khích ngài uy nghiêm hết sức xin lỗi xin ngài tha thứ ta một lần cờ rằng đi ở tranh thủ thời gian mở miệng nói ra hắn lúc này trong lòng hối hận và phần liền không nên có nhiều như vậy chờ mong cùng gia tâm vọng tưởng có thể khiêu chiến băng hải tặc chiến chủ y khiêu chiến họ v a dịm vị này kỳ ngóc ni tớt nói đến n g ư ơ i cái tên này tại chúng ta vĩnh dạ i trong vùng biển cũng tiêu sái được một khoảng thời gian rồi à không hổ là chó săn đâu cái mũi đủ bé nhạy chúng ta bắt người nhiều lần như vậy đều không bắt được ha ha, ha lão tử thương đội đoạt kích thích sao họ vừa tìm tà ác cười cười hỏi vĩnh dạ hải vực là băng hải tặc chiến chủ y địa bàn nhưng cũng sẽ không cấm còn lại hải tặc tiến bảo cũng không có loại quy củ này ạ vãn l ò n xem như băng hải tặc chiến chủ y đại bản doanh không làm theo là mở rộng phương pháp các lộ hải tặc đều có thể đến ngồi một chút là thế giới mới bên trong lớn nhất hải tặc nhạc viên cái này hải tặc nhiều tự nhiên là có người muốn gây sự cái này cờ rằng đi ở liền là thứ nhất đồng thời dạng người như hắn nhiều vô số kể hàng năm băng hải tặc chiến chủ y đều sẽ giết hơn mấy trăm cái loại này hải tặc thật tính toán ra t thật tại thế giới mới bên trong Quét tạc sạch hải tặc lực hải l ư ợ nhưng g m ạ n nhất, liền băng chiến chủ hải quân cái gì, căn bản cũng không đủ nhìn. Bất quá cái này cờ rằng n hải chủ Hải h Bất tạc là cái cái đi gì, cờ coi đủ y. quá ở có chút b ả sự, mấy lần n đào thoát b ă hắn ả i chiến đổi tạc chủ y b t cái cho mũi so s ă con linh. Nhưng hắn trung pi là cái tiểu nhân vật thôi không có thành tựu i trước đây cũng không ai đem nàng chân chính coi ra gì nhưng không xem ra gì g i a hỏa này đúng là làm người buồn nôn a ba ngày hai đầu tại họ họ dìm trên địa bàn đoạt cái thương đội cái gì thằng đến trước đây không lâu g i a hỏa này vận khí không tốt đụng đầu vào từ hoàng kim thành trở về sphinx trong tay bị sphinx đuổi hơn nửa tháng rốt cục không có chạy mất bắt lấy hành hung một trận đắc ý mang về ạ vạ l ò n đến cùng họ ủa dìm đổi một bút tiền tiêu vặt đem spin sướng đến phát rồi rồi là ta sai rồi họ ủa dìm đại nhân ta không nên có loại khiêu khích này ngài quyền uy ý nghĩ không nên tới khiêu khích băng hải t ạ c chiến chủ y ta tự nhận ta vẫn còn có chút b ả n sự cùng năng lực nếu như có thể mà nói cợ rằng đi ở tranh thủ thời gian mở miệng giải thích không thể không nói g i a hỏa này xác thực biểu hiện cũng không t ệ lắm t ư thái thả rất thấp bất quá họ ủa dìm đối nàng hoàn toàn không có hứng thú cũng không có nổ đầu cái gì trong tay chiến truy v u mạnh lại là một cái gôn tư thái một truy trực tiếp đập vào người này trên ngực c ơ răng đi ở ánh mắt đều trực tiếp bị trong lồng ngực gáp s ú c gáp lực sông trực tiếp nổ tung thân ảnh giống như viên thịt bình thường bị họ ùa dìm một truy đánh bay đến mấy trăm mét bên ngoài trong biển nhấc lên một bọc nước bóng tốt mò nẹt cười ha h à nói ha ha ha ha ha yêu quý vận động mà họ ùa dìm cười to nói đây chính là đường đường chính chính nhiều người vận động đâu hắn tiếng cười kia lại làm cho còn lại mấy cái t ù phạm sợ vỡ mật sợ hãi không thôi ta ác cường đại gần nhất có lẽ bởi vì họ ùa d ì tính tình quá tốt rồi cho tới trên đại dương bao la rất nhiều người đều quên họ ừ a dìm là dạng gì tồn tại chương 665, đem quyền lực bánh g à tổ làm lớn tài năng chia sẻ quyền lực chương 665, đem quyền lực bánh g à tổ làm lớn tài năng chia sẻ quyền lực một t r u y đánh bay cái này hải lang c ẩ u về sau họ ừ a dìm đem chiến truy vừa để xuống từ miệng bên trong gỡ xuống xì gà phun ra một cô hơi khói hỏi gần nhất quân cách mạng động tĩnh như thế nào đỡ lắm tìm tới bọn hắn đại bản doanh hạ dù ỵ c ả sao họ ưa dìm cùng chính phủ thế giới cùng gọn g a sự quan hệ trong đó càng phát thân mật thậm chí phi thường có khả năng trở thành chân chính một thể đồng tâm vì vậy đối với quân cách mạng nhóm người này họ họ dìm căn bản không có cảm tình gì ân ngược lại hắn từ đầu tới đ h ô i đối quân cách mạng đều không có cảm tình gì trước đây quân cách mạng là họ họ dìm âm thầm ủng hộ bồi dưỡng dùng để kiểm chế chính phủ thế giới có như vậy điểm nuôi khấu tự trọng cảm giác dù sao quân cách mạng mới là chính phủ thế giới căn bản uy hiếp hải tặc cũng không phải là quân cách mạng càng là cường thế chính phủ thế giới cần ỷ vào hắn cái này đáng ra tín nhiệm hải tặc địa phương thì càng nhiều là sự thật chứng minh cũng là như thế mặc dù chưa bao giờ biểu lộ ra cái gì nhưng nếu như chính phủ thế giới vững như thái sơn gò r dơ xây nhóm trước đây cũng không có khả năng tùy tiện liền cùng họ vừa dìm triển khai nhiều như vậy hợp tác thậm chí đã sớm nên để hải quân đại lực xuất thủ những n à y ảnh hưởng đều là ở tính hiện tại họ vừa dìm cùng chính phủ thế giới quan hệ rất có thể xuất hiện thực chất hóa tiến thêm một bước bởi vậy hắn muốn đem quân cách mạng thật tốt cho nắm giữ không thể để cho tình thế vượt qua hắn nắm giữ phạm vi nếu như nói trước đây họ vừa dìm nối quân cách mạng thái độ là ngôi khấu tự trọng lời nói vậy bây giờ họ v a dìm nối quân cách mạng thái độ đã bắt đầu hướng có thể dùng đao phương diện này chuyển đổi q u é hiện tại hắn ngồi tại hải tặc vị trí bên trên đương nhiên là hy vọng chính phủ thế giới có thể bảo trì lâu dài sát đoạn đồng thời duy trì lấy thống trị mà khi hắn đưa thân tại chính phủ thế giới tầng cao nhất thời điểm tự nhiên hy vọng chính phủ thế giới có thể đủ nhiều quét dọn một chút bất lợi cho bọn hắn lợi ích tệ nạn tiến hành tự cứu m đồng thời quân cách mạng cũng là một thanh treo ở thế giới các quốc gia trên đầu đ a u ai cũng không biết quân cách mạng có thể hay không đột nhiên tại mình nước nhà nhấc lên cách mạng một khi chuyện này phát sinh chính phủ thế giới cường lực trợ giúp cùng ủng hộ liền là các quốc vương tộc hy vọng cuối cùng bởi vậy có quân cách mạng tại cũng có lợi cho chính phủ thế giới nắm giữ từng cái gia nhập liên bang tăng cường lực k h ô n g chế không sai mặc dù họ vỡ dỉm cảm thấy ý mũ đại nhân đang làm độc tài vi phạm với đã từng hai mươi vị vương minh ước nhưng không quan trọng hắn một điểm không bài xích cái này nếu như hắn có thể cùng g ò ruột xảy cùng một chỗ nhúng tay chính phủ thế giới vận hành không hề nghi ngờ hắn cũng sẽ đứng tại g ò ruột xảy bên này tiến một bước độc tài hóa tăng cường chính phủ thế giới đối các quốc gia thống trị lực độ đến lúc đó coi như không chỉ là quân cách mạng khi đao dưới tay hắn hải tặc thế lực đồng dạng là đao Quốc gia ngược à o dám k h ô n nghe lời nói, chính phủ thế giới bên ngoài không cách nào làm cái gì, hắn giới gì, phủ thế cách họ vừa dìm thủ hạ lời làm lực l cái dìm vừa n liền g ó thể tẩy một hấn hai sạch hắn đi đầu giáo gia ngày này, bọn quốc ba lại ầ n đến nghe không liền vương đến toàn nghe Ngược Tẩy thôi, thực tộc giết, thay được, đem lời lôi lời. l mới cái sự ra chính phủ thế giới không dành làm sự tình hắn họ họ h dìm làm không hề có một chút vấn đề có lẽ đây cũng là g ò n rột x ả y nhóm vì cái gì nguyện ý cùng họ h a dìm cùng hưởng mã dịm t trong. Họ vừa dìm cần chính Họ phủ vừa dìm chính phủ thế giới đỉnh cấp quyền lực bảy ở nơi này họ ủa dìm muốn đi vào làm sao đều sẽ chia lại gõ ruột sảy quyền lực nếu như không muốn để cho giữa bọn hắn bởi vậy sinh ra cái gì khoảng cách cùng vết rách cái kia phương pháp tốt nhất liền là đem cái này quyền lực bánh gà tổ càng làm càng lớn như vậy dù là họ ủa dìm đi vào chia sẻ một chút quyền lực nhưng bọn hắn sáu người quyền lực trong tay đều không chỉ có không có thu nhỏ ngược lại là làm lớn h n ra cái kia mọi người chẳng phải vui vẻ hòa thuận trở lại chuyện chính quân cách mạng hiện nay như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hòa bình thường phát triển rất không tệ nhưng trên thực tế họ ủa dìm sớm đã cho bọn hắn mặc lên công xiề tỷ như tài chính thu nhập phương diện quân cách mạng mạch máu kinh tế có một bộ phận đều là tại họ vừa dìm n ắ m trong tay súng ống đạn dược phương diện qua nhiều năm như vậy họ vừa dìm thủ hạ s ư ở n g quân sự kỹ thuật càng ngày càng tốt làm ra súng ống đạn dược đi thẳng tại thị trường tiền tuyến một mực nắm giữ lấy cao đoàn cùng chất lượng quân cách mạng tại chuyện này bên trên cũng có rất lớn trình độ bị giới hạn họ vừa dìm chớ nhìn bọn họ phát triển hừng hực khí thế nhưng chỉ cần họ vừa dìm mượn ý lập tức liền có thể làm cho bọn hắn vượt qua thời gian khổ cực không có tiền phát lương không có súng khởi nghĩa nhưng họ vừa dìm từ trước tới giờ không xem nhẹ giờ dạ gồng g i a hỏa này tất nhiên cũng ý thức được những vấn đề này thậm chí đều sớm ý thức được bởi vậy hắn khẳng định là sẽ làm ra chuẩn bị cùng đường đ ố i bất luận kẻ nào nhất là giờ dạ gồng bọn hắn quân cách mạng là tuyệt đối không khả năng sẽ chân chính tín nhiệm hải tặc càng không khả năng đem mình thân nhà tính mệnh tất cả đều đặt ở họ vừa dìm trong tay cái kêu mẹ nó là đầu v ó c có bệnh bởi vậy họ vừa dìm cần càng nhiều có thể ngăn được quân cách mạng thẻ đánh bạc như vậy đầu tiên liền muốn tìm ra bọn hắn thủ lĩnh mới được quân cách mạng bị chính phủ thế giới chính phủ cơ quan đuổi nhiều năm như vậy là một cái phi thường nghiêm c ẩ n tổ chức mà bọn hắn chỗ đại bản doanh đến nay không có bị những người còn lại tìm tới qua họ ưa gì biết quân cách mạng đại bản doanh tại cờ lai lần hạ dù ý c ả nhưng biết cái tên này không có gì chứng dụng hắn còn biết dạp cái tên này đâu không đồng dạng là tìm không thấy hạ dù ý c ả cùng t h ủ há d ợ t là đồng dạng tính chất tồn tại là thuộc về không có từ trường hòn đảo bởi vậy bằng vào lọc gặp họ s ở cái gì không có khả năng tìm tới hòn đảo này cũng sẽ không có bất kỳ dẫn đạo cho nên dù là nó ngay tại thế giới mới thậm chuyện í có cách khả khoáng không vĩnh hải Nhưng năng liền khoáng cách vĩnh dạ hải vực không xa. m ố n hòn n tìm đảo à thông thường tình hồn cũng chỉ có thể tìm may. Bất quá thế tìm tìm thực chút hồn chỉ không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hòn nhiều hòn khó khăn. vô cũng vận nói lớn lớn, nói muốn vận này, cũng giới dưới, mới có có c kể, may. may ra y quả u đảo đảo số này liền bị giao cho hạ vạ lòn tình báo đầu lĩnh thợ lắng đi làm đồng thời đã có mấy năm hàng năm đều có đại lượng tư kim bị đầu nhập thậm chí còn có nội ứng chui vào súng ống đạn dược giao l o u ý dây bên trong nhưng hiện tại lại khác mọi nẹt h ư nghe họ ưa tìm họ tham trong tay sách vở bên trên lật xem vài trang tìm được ghi chép quân cách mạng tương quan hạng mục công việc tư liệu mở miệng nói ra căn cứ chúng ta ạ vạ lọn ngành tình báo điều tra gần nhất quân cách mạng tựa hồ tấp nập xuất nhập hạ lạ bà ta đồng thời đã cùng dầu cổ để sinh ra qua xung đột mục đích gì dụ dỗ nghỉ cổ ổn vị hạ đúng không họ ưa tìm nở nụ cười nói ngành tình báo phỏng đoán là như thế này mò nẹt cười ha hạ gật gật đầu cũng là không ra ngoài dự liệu của ta họ ùa dìm nhẹ g i ọ n g nói ra quân cách mạng vẫn luôn muốn tìm ra một cái có thể đứng được ở lý do hoặc giả thuyết dựng thẳng lên một cái đạo đức cọc tiêu chính nghĩa điểm cao cờ xí cùng bọn hắn những n à y hải tặc khác biệt họ ùa dìm làm chính phủ thế giới căn bản không cần lý do gì hắn một cái hải tặc muốn lý do gì chính nghĩa cũng tốt tạ ác cũng được làm sao thuận tay làm sao tới nhưng quân cách mạng khác biệt bọn hắn cần một cái lý do tốt nhất là quan vi chính lý do là chính phủ thế giới hát liệu dùng cái này đến chiếm lĩnh điểm cao từ đạo đức cùng chính nghĩa bên trên đôi chính phủ thế giới phát động công kích tốt nhất có thể uy hiếp được chính phủ thế giới chính thống tính cùng pháp lý tính những vật này mà giờ dạ gồng để mắt tới liền là lịch sử người nói giờ dạ gồng đến cỡ nào yêu quý lịch sử cái gì họ ủa dìm không có chút nào tin hắn chết như vậy mệnh tìm kiếm lịch sử đơn giản liền làm u ố n thông qua lịch sử hiểu rõ chính phủ thế giới ẩn tàng tám trăm năm trước c h â n tướng hắn cho rằng cái này c h â n tướng t ă n chín phần mười liền là chính phủ thế giới h ắ t liệu lấy ra có thể giao động chính phủ thế giới thống trị căn cơ đồ vật cá nhân có người ý nghĩ đi ngược lại họ ủa dịm đối với cái này không có cảm giác gì vấn đề này lớn bao nhiêu ý nghĩa đâu họ ựa tìm không hiểu nhưng quân cách mạng chết sống muốn tìm hẳn là có lẽ cũng là có lý do giờ dạ gồng không có ngu đến mức thấy không rõ những này duyên cớ loại trình độ đó mà ổn vị ạ liên là có thể giải đọc lịch sử người giờ dạ gồng quân cách mạng tại hát cám thế giới bên trong tìm kiếm nắng lúc đ e một nó xưng là, dẫn mạng đèn ư là, đạo cách b ớ khi rất tôn sùng Nhưng thật đáng tiếc, ổn vị căn bản đối quân họ mạng không n ủa ngược lại tìm h o dầu đài l đạt thành mình mục đích tự nhiên không có khả năng để ổn vị ạ đối chính phủ thế giới phát động cái gì báo thù đến lúc đó để nàng giết chút t i ê n long nhân cái gì hẳn là có thể chút giận a lại không được nhưng thì không thể trách ta không để mặt mũi không tầm thường xem ở d â bin phân thượng không giết nàng giam lòng cũng có thể a họ ùa dìm trong lòng nghĩ như vậy nói ngược lại tại loại này lợi ích tương quan sự tình bên trên hắn là sẽ không đ g ư ợ n g bộ về phấn hạ dù ý cả thật đáng tiếc vẫn như c ũ là không có tương quan tin tức mò nẹt còn nói thêm họ ùa dìm suy nghĩ lúc này mới bị mang theo trở về cười khoát tay một cái nói chậm dai tìm không nên gấp gáp những chuyện này đều không phải là hiện tại liền muốn làm thành bởi vậy họ ùa dìm không nóng này hắn lần nữa cầm lên chiến truy đi tới một cái khác q u ỷ tù phạm trước mặt tựa hồ liền mở miệng nói với hắn đôi câu hào hứng cũng không có khoa tay dưới mặt biển tựa hồ đang tính toán đường vòng cung bình thường họ ủa dìm lộ ra rất chuyên nghiệp mà q u ỷ gối họ ủa dìm trước mặt người kia miệng bên trong đút lấy vải trong mắt mang theo sợ h ã i cùng tuyệt vọng ô ô nha nha muốn nói cái gì cầu xin tha thứ nhưng cuối cùng là không có cơ hội này Frank. Một tiếng trầm, họ vừa một kích đánh ra, vừa tiếng văng đánh kích Một dìm một họ đã rơi vào trong b i ể n rộng đánh xong cái này sau một kích họ đùa dìm khoát tay một cái nói không đùa không có ý gì xử lý s a ca mò nẹ cười ha hạ gật gật đầu dưới chân mặt đất một cái liền nhấc lên chút màu trắng tuyết bay ngắn ngủi một lát còn lại mấy cái t h phạm liền bị băng tuyết nơi bao bọc trở thành người tuyết không hề nghi ngờ tại họ đùa dìm trước mặt kính cẩn nghe theo không thôi nhìn qua ôn nhu quan tâm mò nẹ tiểu thư ký cũng là giết người không chớp mắt nhân vật hung á c ngay tại họ đùa dìm chân trước chuẩn bị ly khai cái này bãi biển chung quanh thời điểm mò nẹ trên thân mang theo gen xì văng lên Món nẹt nhanh c h ó n g đem g e n g e n s x u ấ t r a ă h sáu mươi sáu phu di tỏ ra hệ n ổ muốn làm dê năm lao đại rồi chương sáu trăm sáu mươi sáu phu g i tỏ ra ý sổ muốn làm dê năm lao đại rồi thế nào họ ưa di ngồi tại bãi cắt bên cạnh trên đá ngầm cười ha hả mở miệng hỏi rèn rèn mừng xì bên kia hệ n ổ khỏe miệng mang theo một vòng ý cười nói họ ưa d i m đại nhân đông hại bên này xuất hiện chút tình huống ân liên quan tới cái kia công chúa sao họ hựa dìm lông mày n u lại nói vì vì liền bản thân mà nói không có thực lực gì hiện tại cũng không có thế lực nào một người cô đơn nhìn như không có giá trị nhưng đối họ hựa dìm tới nói đối băng hải tặc chiến chủ y tới nói lại vô cùng có ý nghĩa họ hựa dìm trước đây những bố trí kia cùng mặc sức tưởng tượng có thể hay không dày vò đi ra đến cuối cùng có lẽ đều muốn nhìn v ị v ị cái này nở phệ tạ gì nhất tộc sau cùng công chúa đây chính là có thể giải quyết bọn hắn hạc gò dốt nhà chính thống tính cùng pháp lý tính vấn đề nhân vật trọng yếu ai c o nên họ h ự d ì đối cái này tiệu công chúa vẫn là thật để ý có lẽ đối với vị vị chính trị trí thông minh có hoài nghi dù sao cũng là bị cổ dạ tên kia nuôi lớn đồng thời tại nguyên bản trong chuyện xưa nàng biểu hiện cũng có chút quá mức n g â y thơ nhưng dứt bỏ những này mà nói họ đua dìm đối v ị v ị vẫn là rất có hào cảm không sai ra chút ngoài ý m u ố n ta vốn là chuẩn bị dựa theo kế hoạch ở chỗ này ngồi chờ ẩn nút một đoạn thời gian bất quá g i à u c ô đ á i người đổi tới vì để tránh cho xuất hiện càng lớn ngoài ý m u ố n cho nên ta đậu thủ hiện tại nên ăn bài thế nào a tiếp tục để vị, vị công chúa lưu tại nơi này sao hễ nộ mở miệng hỏi họ u a dìm hơi suy tư một chút mở miệng nói ngươi cảm thấy thế nào ta hệ nộ s ừ n g sốt một chút sau đó nói ra từ trước mắt quan sát của ta đến xem vì vị cái này công chúa điện hạ mặc dù đã từng là công chúa cao quý hai mươi vị vương hậu duệ nhưng cũng không chân chính t i ê u hành tựa hồ hiện tại cũng nhận rõ hiện thực bất quá nàng trong lòng có hận thù rất sâu sắc đối với dầu cổ đài cựu hận cựu hận cái gì không là vấn đề dầu cổ đại tên kia dã tâm mừng mừng sớm muộn sẽ không chịu nổi tình mịch chờ ta sử dụng hết hắn cũng nên xử lý hắn đến lúc đó cái này công chúa điện hạ nếu là biểu hiện rất tốt giúp nàng báo thù không là vấn đề đã ngươi cảm thấy còn lại phương diện không có gì gì đó liền đem nàng mang về à họ vừa dìm cười ha h à nói hệ n nổ cũng n ở nụ cười mở miệng nói là họ vừa dìm đại nhân hắn vốn cho rằng lần này tới đông hải sẽ là cái thời gian dài ngoại phóng nhiệm vụ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể về thế giới mới thật sự là niềm vui ngoại ý muốn à cảm tạ ngươi dâu cổ đài à đúng ngươi trước khi trở về đi làng có cổ ra xi、si, đem nạ mị người nhà cùng một chỗ tiện đường tiếp vào hạ vạ l ầ đến họ v ừ dìm dặn dò một câu nói là minh bạch hệ nộ lập tức đáp về sau cũng là không nói gì nữa họ hủa dìm lại quan tâm vệ nổ hai câu về sau liền cúp r e n r e n ngự xì đem r e n r e n ngự xì đưa cho mò nẹt về sau họ hủa dìm dỗi lưng một cái nói đi đi đi trở về ăn cơm muốn ăn cái gì nha ta sớm cùng phòng bếp bên kia đánh tốt chào hỏi mò nẹt c ư ờ i hỏi tuy tiết tốt có cái gì ăn cái gì họ hủa dìm vừa cười vừa nói a đúng chú ý ra ta nghe nói tiểu điện hạ gần nhất hết sức bất mãn đâu mò nẹt có chút trêu chồng nói sách tên kia bất mãn cái gì họ h ủ d ì chép miệm một cái tựa hồ đã biết đồng dạng nói ngươi là tước đoạt hắn tình yêu tự do quy hắn căn bản không gặp qua kiên là cái gì v ì v ì công chúa làm sao lại cưới nàng loại hình mò nẹt cười ha hà nói họ ùa dìm cũng phá lên cười k h o á t tay một cái nói tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến về sau cánh dài cứng rắn nhi tử cũng l ớ n a đều biết cái gì là tình yêu cái này khiến họ ùa dìm hơi xúc động lại có chút buồn cười mò nẹt thì cười hì hì nói ta nhìn chưa hẳn đâu bởi vì tiểu điện hạ mỗi lần nói những lời này thời điểm đều là tại gia mạ tổ t r ư ớ c mặt đâu kiệt ha ha ha h a ha, thì ra là thế họ ùa dìm cười to nói á n g i ờ dễ tờ là lo lắng giả m ạ tổ có cái gì không cao hứng đó a bất quá giả m ạ tổ bị ẩn an đờ dê a tư đặc còn sớm biết tin tức này đâu nàng là có náo qua một đoạn thời gian cảm xúc bất quá về sau lại tiếp nhận dù sao hoàn cảnh ảnh hưởng vẫn là thật lớn c á i độ là cái phóng đãng không bị trói buộc nam nhân họ đụa dìm cũng kém không nhiều a băng hải tạc chiến c h ủ y bên trong ngoại trừ bệ mạn g i a hỏa này tiết tháo rất cao đối với mình tự điều khiển tương đối lợi hại bên người liền theo cái giày dù bên ngoài những người còn lại dù là phần lớn đều là độc thân cầu nhưng nữ nhân bên cạnh cũng là không mang theo giống nhau đổi hàng đem sinh ca tại loại hoàn cảnh này, ảnh hưởng dưới. Giả m ạ tổ mặc dù có chút không cao hứng chuyện này nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận họ ưa dìm nối giả m ạ tổ vẫn là rất ưa thích dù sao rất nhỏ liền bị cái đô đưa tới một mực tại bên người nuôi lớn đều sớm đem nàng coi như là mình nữ m à cho nên cũng cùng giả m ạ tổ nói rất rõ ràng vì vì cái này công chúa điện hạ căn bản không có khả năng uy hiếp đến địa vị của nàng cái này công chúa liền là họ ưa dìm công cụ người muốn làm sao ở chung còn nhìn giả m ạ tổ mình ngược lại họ ưa dìm là sẽ không vì vi đi chân chính ủy khuất dạ mã tổ nếu như an dơ dện tở cùng dạ mã tổ không nguyện ý chỉ cùng vì vi bảo trì một cái danh phận t á c h ra ở họ vừa dìm đều mặc kệ họ vừa dìm bên này cười ha hạ cùng mò nẹt vừa đi vừa nói một bên khác tại đông hải hệ nộ cũng đem gen gen như si thu vào lúc này hắn sớm đã đổi thân quần áo vẫn như cũng là ngồi tại nhà hàng trong góc bất quá hắn trước mặt thì đứng đấy v ị vị công chúa cách đó không xa sàn di s ô xô cụ ý nạ đều tại hiếu kỳ nhìn xem bên này v ị vị công chúa điện hạ ta cùng chúng ta nhà họ vừa dìm đại nhân đã câu thông tốt nếu như có thể mà nói xin ngươi cùng ta cùng một chỗ về ạ vạ lọn a ở nơi đó không ai có thể uy hiếp đến ngươi an toàn hệ nộ nhẹ giọng mở miệng nói ra vì vì biểu lộ có chút phức tạp nhìn về phía hệ nộ nói vì cái gì vì cái gì các người băng hải tặc chiến chủ ý sẽ để mắt tới ta là muốn dùng ta đối phó dầu cầu đái hoặc là cướp đoạt đã là bạ ta sao vì vì cũng không phải người ngu thân phận nàng đặc thù mình cũng rõ ràng cho nên lần đầu tiên liền nghĩ đến cái này hệ nộ cười cười kế hoạch này vốn là bẽ mạng đại nhân ý nghĩ chính như vì vì nói tới đồng dạng đem nàng nắm giữ ở trong tay ngày sau vạn nhất muốn đối phó dầu c ầ đái có rất lớn tác dụng thậm chí có thể trợ giúp hạ vạ lọn cướp đoạt phi thường to lớn lợi、ích. Ả lạ bạ tạ là nhân loại tối cổ tri quốc mà Ả vả lòn mặc dù tại nhân khẩu lượng cấp bên trên cùng Ả lạ bạ tạ không sai bị lắm thậm chí địa lý ưu thế càng mạnh hơn một chút kinh tế cũng là quang Ả lạ bạ tạ vô số đầu đường phố nhưng nói cho cùng tại văn hóa nội tình bên trên vẫn là kém rất nhiều nhắc lên Ả vả lòn dù là tất cả mọi người hâm mộ nhưng trong lòng không khỏi sẽ muốn cái này bất quá chỉ là cái dã man hải tặc quốc gia thôi nếu như đem Ả lạ bạ tạ cái này nhân loại tối cổ tri quốc đều nắm giữ thậm chí chuyển rời đến vĩnh dạ trong vùng biển nhập vào đến vẹ mạn tiên sinh hải tặc quốc gia hóa vị mô trong kế hoạch vậy đối với băng hải tặc chiến c h ủ y tại cái này đ ư ợ c điểm bên trên bổ sung không thể nghi ngờ có lớn vô cùng trợ giúp nhưng phàm là nhân loại cũng không thể tại loại này phương diện bên trên xem thường hạ v ạ lòn xem thường v ĩ n h dạ hải vực dù sao nhân loại nhất quốc gia cổ xưa văn minh ban sơ đản sinh địa phương đều bị băng hải tặc chiến c h ủ y thu nạp ngươi cái này mù mấy cái nói không phải phản nhân loại bất quá những này con con quấn quấn cùng biến hóa cũng không cần phải nói cho vì vì bởi vậy hệ n ô nở nụ cười mở miệng nói ra không vì vì công chúa điện hạng ư ơ i có lẽ đối với chúng ta băng hải tặc chiến chú y không hiểu rõ lắm lại hoặc là đối với cường đại loại này khái niệm chỉ có mơ hồ phân biệt năng lực sai đem dầu cổ đ ể coi như là chúng ta băng hải tặc chiến chủ y đối thủ chẳng lẽ không đúng sao các ngươi là tứ hoàng băng hải tặc không sai nhưng dầu cổ đài cũng khẳng định là sẽ leo lên tứ hoàng a đồng thời ngay tại gần nhất các ngươi không phải lực lượng ngang nhau đối thủ sao vì vì nhịn không được mở miệng hỏi lực lượng ngang nhau tứ hoàng hệ nộ nợ nụ cười mười phần tự tin mở miệng nói ra căn bản cũng không có cái gì lực lượng ngang nhau có thể nói phóng nhãn toàn bộ thế giới mới không phóng nhãn toàn bộ thế giới có thể cùng chúng ta lực lượng ngang nhau hải tặc căn bản cũng không có nếu như nói đối thủ cái kia s á c thực có một cái nhưng cũng không phải hắn cái gì p dầu c ô đại mà là hải quân bản bộ hơi hơi dừng một chút về sau hệ nổ ngự khí mười phần nói nghiêm túc đối phó dầu c ô đại có n g ư ơ i không có n g ư ơ i cũng không đáng kể đơn giản liền là ở ngoài mặt càng xinh đẹp hơn cũng càng thêm phù hợp một chút ta băng hải t ặ c chiến chủ y lợi ích mà thôi trên bản chất mà nói nói không khoa trường muốn hủy diệt đi ạ lạ bạ tạ hủy diệt đi dầu c ô đại thậm chí đều căn bản không cần tự họ ưa dìm đại nhân xuất thủ chúng ta băng hải tạc chiến chủ cán bộ liền có thể làm được hắn đối với người mà nói có lẽ là vĩnh viễn không cách nào đánh bại cự địch nhưng đối với chúng ta băng hải t ặ c chiến chủ y mà nói cũng không phải cái gì không được lên nhân vật cái kia các ngươi muốn ta làm cái gì ta bất quá là cái vong quốc công c h ú a thôi đối với các ngươi còn có cái gì cái khác giá trị sao vì v ị không có cam lòng mà hỏi điểm này ta không có cách nào giải thích với ngươi cái gì bất quá ngươi là chúng ta họ ủa dìm đại nhân điểm danh muốn người ý chí của h ắ n không ai có thể ngăn cản nhất định phải quán triệt đến cùng hệ nộ trầm giọng nói vì vì trong lòng có chút khủng hoảng khắc gọ dốt họ ủa dìm k i n ó p n g tơ thế giới cường đại nhất ta ác nhất hải tặc sẽ không phải là coi trọng mình đi nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng nam nhân như vậy làm sao lại bởi vì sắc đẹp làm loại chuyện này nếu là hắn sẽ xa vào tại sắc đẹp cũng không có khả năng đi đến một bước này a huống chi mình cũng không có thật đẹp đến quốc sắc thiên hương tình trạng a theo như đồn đại thế giới đệ nhất mỹ nữ b a h à n q u ố c không phải liền là họ ủa dìm nữ nhân sao không có lý do là như vậy đừng hiểu lầm cái gì hệ nộ gợi ý một câu nói tiếp họ ủa dìm đại nhân nói nếu như ngươi biểu hiện rất tốt không phải là không thể cân nhắc giúp ngươi báo thủ nguyên bản còn có chút do dự vị vị công chúa khi nghe thấy lời này về sau trên mặt mang theo một vòng quyết tuyệt c h i sắc căn bản không trần c h ờ chút nào cùng do dự mở miệng nói ra t ố t ta cùng ngươi về ạ và lòn hệ n ổ có chút kinh ngạc nhìn vị công chúa điện hạ này sau đó hơi có vẻ cảm khái nói ra cựu hận hòa diễm cũng thôn phệ ngươi à. ta tìm không thấy ý nghĩa sự tồn tại của ta chỉ có báo thủ chỉ cần có thể báo thủ núi lao b i ể n lửa cho dù là địa ngục ta cũng dám đi vì vị công chúa ngữ khí mười phần kiên định nói ra cùng ngày đồng thời tại hải quân bản bộ mạ di né phò don cùng phù di tỏ ra ỷ số hai người chậm rãi từ quân hạng bên trên đi xuống gian các hạ lần này tới bản bộ đến cùng làm u ố n làm gì nguyên soái các hạ có chuyện gì muốn nói với ta phù dì tỏ d ạ ủy xô có chút t ỏ mò hỏi gian miệng bên trong cắn một điếu thuốc lá một bộ tư thế hiên ngang nữ cường nhân tư thái cũng không quay đầu lại nói ra cùng mạ di nệ phỏ có quan hệ về phần ta mà nói chuẩn bị xin một cái rời đi dây năm người muốn đi phù dì tỏ d ạ ủy xô sửng sốt một chút có chút kinh ngạc nói mặc dù đều sớm đã nghe nói có tin tức này nhưng lúc này gian một cái muốn đi phù dì tỏ ra ủy xô vẫn còn có chút ngạc nhiên trước đó không phải đã nói với ngươi sao làm gì kinh ngạc như vậy d ê năm về sau liền muốn giao cho ngươi ỷ sô don khoát khoát a y mười phần tiêu sái nói ra bản bộ bên này có vị trí nào chống đi sao phù dì tỏ ra ỷ sô mở miệng hỏi không có trở về bản bộ tiếp tục làm bản bộ trung tướng kiêm đại tướng dự huyết don đĩu m ô i nói ra hơi hơi dừng một chút không đợi phù dì tỏ ra ỷ sô mở miệng hỏi thăm cái gì đâu don liền tiếp tục nói bao nhiêu cũng muốn lưu c h ú t thời gian tới làm chuẩn bị ta dự tính nguyên xoáy tối đa cũng liền chờ ba thời gian hai năm chúng ta liền sẽ chuẩn bị kỹ cảng cùng băng hải tạp chiến chú ý khai chiến mà họ vừa dìm tên kia không sai biệt lắm cũng liền các loại nhiều thời gian như vậy đi chiến tranh qua đi vô luận thắng bại hải quân đều sẽ phát sinh rất lớn biến động trước đó ta im lặng làm ta trung tướng là có thể chương 667. hải quân nội bộ phong vân chương 667. hải quân nội bộ phong vân phu gì to dạ ỷ số lại không phải người ngu tự nhiên nghe được do n cố ý tranh đoạt hải quân đại tướng vị trí này bất quá bây giờ cũng không phải lúc hải quân hiện tại đang đứng ở một cái giai đoạn phát triển cần chính là ổn định do mặc dù có lòng khi đại tướng nhưng còn không đến mức vì mình ý nghĩ liền nhất định phải đem hải quân pha trộn một cái chính nghĩa cùng hành vi thường ngày john vẫn phải có nàng tại hai năm này sẽ chờ đợi thời cơ mà thời cơ này rất có thể liền xuất hiện ở nguyên x o á i trên thân đồng thời phụ dì tỏ d ạ a ỷ s ổ cũng nghe được john là tại coi hắn là tâm phúc nếu không không cần thiết nói với hắn nhiều như vậy điểm này phụ dì tỏ d ạ a ỷ s ổ không bài xích cái gì mặc dù hắn thực lực cương đại cùng john ở giữa liền thiếu đi cái đại tướng dự quyết tên tuổi mà thôi đồng dạng là đứng hàng trung tướng muốn về bản bộ lời nói hắn phụ dì tỏ ra ỷ số cũng tùy thời có thể trở về nhưng phù g ì tỏ d ạ ủy sổ cũng rõ ràng mình tại hải quân bên trong căn cơ quá nông cạn vốn là dân gian trực tiếp chiêu mộ tại hải quân bên trong không có bao nhiêu cùng thời kỳ tiểu đồng bọn lại tại bản bộ không có lăn lộn bao lâu căn bản cũng không có lưu lại người nào mạch cùng quan hệ cho tới nay đều tại dê năm pha trộn quan hệ của hắn cứng rắn nhất liền là don không cùng với nàng lăn lộn cùng với lăn lộn húng chi hắn thực lực cường đại don chẳng lẽ liền nhỏ yếu sao phù g ì tỏ d ạ ủy sổ rất rõ ràng don cũng là nhất đảng cường đại căn bản không kém hơn hải quân bản bộ cái kêu ba vị đại tướng hệ z đó an hệ mịt thì cả năng lực r i á tình giả lại là đại kiếm hảo mấu chốt nhất là do h n tại hải quân bên trong quan hệ rất sâu mặc dù nhìn qua t u ổ i tác t r ê n lệch rất lớn nhưng trên thực tế nàng cùng hải quân tờ s l u đ ạ i tham mưu tình như tìm u ộ i cùng hải quân anh hùng gặp cũng là vô cùng m u ố n tốt tốt đến mức có thể xưng hô gặp cái này lao anh hùng bì tiểu g ặ p sen gỗ cú nguyên soái lại đặc biệt tín nhiệm nàng dẹp phi đại lao cũng là lao sư của nàng cụ giản buộc s ắ lino saka dù kỳ bọn người cùng nàng quan hệ cũng đều không sai bản bộ bên trong tinh anh phần lớn cũng đều ngưỡng mộ giòn mình cho nàng làm cái tâm phúc làm cái tiểu đ ệ cái gì hoàn toàn không có thụ cảm giác ủy khuất đ a người khác muốn làm còn không có tư cách này khi đâu tỉ mỉ nghĩ lại tại hải quân bên trong do nữ nhân này căn bản không có bất luận cái gì n h ư ợ c điểm a lại hướng nghĩ sâu tưởng tượng nàng thậm chí so bản bộ bên trong các tướng lĩnh còn nhiều hơn một cái ưu thế cái kia chính là d năm hải quân lũ hôn đản g cũng đều là phát ra từ nội tâm ủng hộ đại tỷ của bọn hắn đầu don c á c hạ người năm đó đến d năm thời điểm đã tính xong đây hết thảy phù gì tỏ ra ủy xô có chút kinh ngạc hỏi nếu thật là dạng này cái kia do nữ nhân này cũng quá kinh khủng c h ú n ta dòn thị có chút kinh ngạc nhìn phù di tỏ ra y sô lắc lắc đầu nói làm sao có thể cái nào có người có thể tính tới loại tình trạng này ta bất quá là đi một bước nhìn một bước thôi lúc trước rời đi bản bộ liền là không muốn bị bản bộ cổng kềnh cùng cứng n g ắ t chỗ kiềm chế bây giờ tại d 5 tại thế giới mới ngốc lâu như vậy ta hiểu được chút cái khác đạo lý không muốn bị kiềm chế cũng không phải là muốn rời khỏi muốn l u i tránh còn có thể có thể phù di tỏ ra y sô nhẹ giọng n h ì nó nói còn có thể nắm giữ cải biến nhưng cái này cần thực lực mạnh hơn cao hơn địa vị càng lớn quyền lực những này mới là thúc đẩy ta muốn về đến bản bộ nguyên nhân don cười cười nói phù gì to dạ ý xô đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói đạo lý mặc dù là như thế cái đạo lý nhưng làm lại e sợ không có đơn giản như vậy ta nhìn nguyên x o á i hắn cũng là có đại trí hướng người nhưng cuối cùng không thể cải biến hải quân những này tệ nạn à. mỗi người đều có mình ý nghĩa ta là như thế nguyên x o á i cũng là như thế ta cùng nguyên x o á i đam chiêu suy nghĩ cũng khác biệt nguyên x o á i trong lòng căn bản nhất ưu tiên cũng không phải là giải quyết cái này cổng kềnh cùng cứng ác mà là lớn mạnh hải quân hắn muốn để hải quân trở nên càng thêm cương đại quay về thế giới mới từ cái này đến xem hắn làm rất tốt không phải sao hải quân xa so với năm đó phải mạnh mẽ hơn nhiều vô luận là chúng ta hải quân quân lực vẫn là căn cứ số lượng thực tế khống chế bản cùng chiến đấu tố chiết tinh anh tướng lĩnh đều so năm đó muốn nhiều đồng thời còn có còn lại sát t r i ê u đang nổi lên những này đều là nguyên x o a y những năm gần đây cố gắng là hắn vì hải quân c ô n g hiến không phải sao j o h n nở nụ cười nói ra f u j i tỏ ra ỵ sổ hơi có chút minh bạch gật đầu có lẽ chính như john nói tới dạng này s e n g o cù nguyên soái trong lòng thứ nhất thuận vị ưu tiên là hải quân thực lực cường đại mà không phải cái gì d ã y khỏi gông xiềng loại hình đồ vật thậm chí vì có thể tăng cường càng nhiều thực lực nguyên soái hắn nguyện ý hướng tới chính phủ thế giới cuối đầu nguyện ý làm ra thỏa hiệp đến đây là h ắ n cái này nguyên soái thân ở vào thời đại này làm ra lựa chọn không có gì có thể nói chính xác vô cùng nhưng chiến tranh kết thúc về sau mặc kệ hải quân thắng bại như thế nào thời đại đều sẽ phát sinh biến hóa đến giờ s e n g ộ cù nguyên soái làm sự tỉnh liền không sai biệt lắm tiếp xuống thời đại hải quân sẽ có cũng hẳn là phải có mới tư tưởng mới đúng nếu trầm g như n hải quân thua nhiên hiếp t cái kia càng không cần phải nói tương lai năm đến một mươi năm thậm chí càng lâu hai mươi năm trong vòng ba mươi năm hải quân đừng nghĩ lại tiến vào thế giới mới thương cân động cốt nhưng cái này đồng dạng là cái dục hỏa trùng sinh cơ hội cũng có thể để hải quân ý thức được muốn nhập chủ thế giới mới chỉ là dựa vào thực lực bản thân cường đại không được con cần thoát khỏi ngoại giới đối hải quân quyết sách ảnh hưởng để hải quân tại làm ra quyết định lúc không cần như vậy bó tay bó chân ảnh hưởng này cùng ước thúc từ lâu mà đến john không cần nhiều lời hải quân đều hiểu muốn để hải quân coi trọng hơn vấn đề này đến trên giới một lòng giải quyết vấn đề này chỉ có như vậy tài năng đá mài tiến lên vượt qua khó khăn anh dũng đổi sát bởi vậy vô luận thắng bại như thế nào hải quân cũng phải có mới tư tưởng cùng mục tiêu mới mới được cái này cần mới đại tướng thậm chí mới nguyên soái xem như j o n bộ hạ cũ phu gì tỏ d ạ a ỷ s ô tự nhiên minh bạch don trong lòng theo đuổi là cái gì bởi vậy tại nghe xong don lời nói về sau chăm chú mở miệng nói ra tại hạ sẽ vì don các hạ giữ vương dê năm lực lượng đồng thời ủng hộ các hạ n g ư ờ i ý nghĩ đa tạng don khỏe miệng mang theo một vòng ý cười nói ra không cần c ả m ơn cái gì cùng trung trí hướng thôi phu gì tỏ d ạ a ỷ s ô cười ha h à đáp một bên nói don cùng phu gì tỏ d ạ a ỷ s ô liền đi tới hải quân bản bộ chính nghĩa thành luy trước vừa mới chuẩn bị bước vào đi vào liền nhìn người khoát chính nghĩa áo k h á c vai treo đại tướng quân hàm mang theo cái hải quân n ũ xạ cạ dù kỳ từ trong đại lâu đi ra bây giờ hải quân tại làm thế giới mới công lược chuẩn bị buộc xã li n o cùng cụ dạng cơ hồ lâu dài không tại mạ dị nệ phò bên trong tiến vào chiếm giữ thế giới mới phụ trách các loại kiến thiết nhiệm vụ đốc xây bởi vậy bản bộ bên trong cũng chỉ có xạ c ả n rủ kỳ như thế một cái đại tướng xạ c ả n rủ kỳ đương nhiên cũng rất muốn tiến vào thế giới mới đi ở nơi đó đại triển q u y ề n cước nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế s ẹ n gỗ cù nguyên xoáy mới không cho hắn đi vào hiện tại là tại thế giới mới bên trong làm chuẩn bị đâu ngươi xạ cạn r kỳ cái này tính tình mắng này tiến vào thế giới mới rất có thể liền đem kế hoạch đều làm dối loạn không chừng ngơi ư hồ mấy cái cả chiến tranh liền sớm vang dội đâu cho nên xạ cạ rủ kỳ liền bị lưu tại bản bộ phụ trách chuyện còn lại xạ cạ rủ kỳ cũng có một trận mà chưa từng gặp qua don lúc này vừa vặn gặp phải don trong lòng của hắn cũng hơi kinh ngạc gia hỏa này không phải đối bản bộ từ trước đến nay không g ơ mà sao lại tới đây trong lòng mặc dù nghĩ hoặc nhưng xạ cạ rủ kỳ cùng don quan hệ coi như không t ệ ể a cách đây mấy năm hai người xem như có chút khoảng cách nhất là don tại hạ giả tận mắt nhìn thấy xạ cạ rủ kỳ đánh chìm tị nạn thuyền nhưng chuyện này đều sớm theo don tại thế giới mới kinh lịch theo g i p h u tán nàng cũng không có cụ d ạ n như vậy ngây thơ tại thế giới mới bên trong l a n l ộ t lòng của nàng đương nhiên cũng muốn hung ác nếu không căn bản không sống được nữa húng chi cùng xạ c ả dù kỳ so sánh nàng đều bị thân hại t ậ c ai cũng đừng không nhìn chúng người nào đồng thời bởi vì cổ đại binh khí minh vương tựa lụ tổ thật bởi vì hạ d ạ học giả mà tại dầu cổ đại trong tay sống lại năm đó xạ c ả dù kỳ tại hạ dạ bên trên cái này điểm đen cũng bị hải quân chỗ tán thành thậm chí cụ d ạ n có đôi khi đều cảm thấy lúc trước mình là quá ngây thơ rồi liền nên cùng xạ cạ dù kỳ đ ồ n dạng như thế cũng sẽ không có dầu cổ đại làm ra minh vương loại chuyện này bởi vì cái gọi là một nhà khóc thế nào một đường chính là cái đạo lý này có đôi khi thượng vị giả tư tưởng xác thực rất lạnh lùng hy sinh hạ dạ cứu vớt toàn thế giới phù hợp t u y ệ t đại đa số người lợi ích John John John, cho phần. không có ý kiến gì. Tương phản, hắn vẫn rất bội phục John, vì họ hôn nhiều như thế không hải kiến, tán nói, kiến tương vẫn đảng, vững năm cũng băng trước bất tiêu tắm rất trị tại ít tặc rủ rủ được giới mới, cả có cái cả có cái đây đối đã đối bảy vậy, lời bội kia giữ xạ Xạ kỳ kỳ ý ý quá dìm là gì, vì vừa sửa hắn lúc này cũng không biết john cùng họ vừa dìm tất cả cút qua ga giường nếu không không biết trong lòng sẽ có ý nghĩ gì húng chi john nhan trị bày ở chỗ này đây xà cà rủ kỳ coi như ý chí sắt đá cũng trung quy là cái nam nhân coi như sẽ không đi ưa thích cái mộ john đối với đẹp cũng không cần thiết căm ghét không phải sao john người tại sao trở lại có chuyện trọng yếu gì phát sinh sao xà cà rủ kỳ trước tiên mở miệng lên tiếng chào nói john hướng hắn gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói không có phát sinh cái đại sự gì ta bất quá là trở về báo cáo công tác một cái nguyên soái muốn gặp ý số ta mang cái đường à đúng s ạ cạ rủ kỳ ta có lẽ liền muốn hồi bản bộ n g ư ơ i muốn trở về s ạ cạ rủ kỳ sửng sốt một chút nói làm sao không chào đón sợ sẽ ta đoạt ngươi đại tướng vị trí sao do nhữ mày nói lạnh lùng ngạnh hán s ạ cạ rủ kỳ trên mặt hiếm thấy đã phủ lên một vòng ý cười k h o á t tay một cái nói ta s ạ cạ rủ kỳ lại không phải cái gì bẻ lũ s u nịnh chi đổ bằng bản sự ngồi ở đại tướng vị trí bên trên đương nhiên sẽ không sợ cái gì bất quá chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi ngươi tại d năm phát triển thật tốt nguyên soái bên này cũng cố ý di chuyển bản bộ tiến vào thế giới mới làm sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn trở về d năm tuy tốt nhưng đã cùng mục tiêu của ta cùng trí hướng không hợp cho nên trở về chỉ đơn giản như vậy đừng nói ta không có nói trước đánh với n g ư ơ i chào hỏi lần này trở về cùng lần trước nhưng khác biệt ta chuẩn bị thử một lần có thể hay không chuyển chính giòn vô vô bên hông còn t ì dạ cười ha h à nói s ạ c ả rủ kỳ lông mày hơi chấp chớp chuyển chính thức h n tự nhiên minh bạch là có ý gì dù sao john là đại tướng dự quyết cái gọi là chuyển chính thức còn có thể là cái gì vậy ta thật đúng là mong đợi à s ạ c ả rủ kỳ cái kia cứng ngắc ra mặt miễn cưỡng kéo kéo ý cười nói hơi hơi dừng một chút về sau xạ cà cà kỳ nói ra đã như vậy về sau cơ hội gặp mặt cũng nhiều liền không cùng ngươi nói thêm cái gì ta còn có quân vụ phải xử lý ân cáo tử john gật đầu nói dịch ra xạ c ả dù kỳ đi theo john cùng một chỗ tiến vào chính nghĩa bên trong pháo đài về sau phụ d ì tỏ ra ỷ số mới mở miệng nói ra nghe nói trước kia các ngươi quan hệ không thế nào tốt xạ c ả dù kỳ đại tướng là ngươi đối thủ chủ yếu trước kia quan hệ là chẳng ra sao cả nhưng cũng không có kém gần nhất hai năm ngược lại là tốt hơn rất nhiều về phần đối thủ ba vị đại tướng đều là đối thủ của ta bất quá j o n nói đến đây hơi dừng lại một chút phù dì tỏ ra y sổ mở miệng hỏi bất quá cái gì ba vị đại tướng bên trong ta mặc dù cùng cụ dạng quan hệ tốt nhất cùng xạ c ả rủ kỳ nhất là bình thản nhưng trên thực tế lấy hiện tại ánh mắt đến xem ta thưởng thức xạ c ả rủ kỳ ngược lại càng nhiều hơn một chút do nói n khẽ sau khi nói xong nàng cất bước đi vào trong thang máy phù dì tỏ ra y sổ trong mắt mang theo một vòng kỳ quái thần thái cũng đi vào theo ta lại cảm thấy xạ c ả rủ kỳ đại tướng thủ đoạn quá kịch liệt chút phù dì tỏ ra ý sổ đứng trong thang máy đột nhiên mở miệng nói ra ha ha ha, ha, ha ngươi nhìn hắn tại nguyên xoái thủ hạ làm việc d ư ớ chương sáu trăm sáu mươi tám hải quân nội bộ cái kia rắc rối quan hệ phức tạp chương sáu trăm sáu mươi tám hải quân nội bộ cái kia rắc rối quan hệ phức tạp gõ cửa phòng một cái bên trong chuyền đến sẻn gỗ cù nguyên soái ứng thanh don cùng phụ gì tỏ ra ỷ số mở cửa phòng liền đi vào đi vào l i ê n nhìn gặp ngồi ở trên ghế salon trong tay ôm một chén trà nóng sắc mặt có chút khó chịu bộ dáng tựa hồ có tâm sự gì s ẹ n gỗ cú nguyên x o á i cầm trong tay một phần báo cáo đang tại tô tô vẽ vẽ ngần g đầu nhìn một chút về sau s ẹ n gỗ cụ đại nguyên x o á i n ở nụ cười nói john ỷ số các ngươi đã tới à. john cùng phụ gì tỏ ra ỷ số hướng s ẹ n gỗ cù nguyên x o á i gật gật đầu đáp ứng một tiếng nói nguyên x o á i sau đó john cười ha hả nhìn về phía gắn nói tiểu gáp đây là cái gì biểu lộ chúng ta có đoạn thời gian không gặp không chào đón ta sao gáp n g a vậy trên mặt hơi treo lên một vòng ý cười nói chuyện không liên quan tới ngươi ta đang cùng cái này lão hôn đản lý luận đâu ngươi nói ai lão hôn đàn đâu sen gỗ cú nguyên x o á i vô bàn một cái nổi giận mắng liền nói ngươi gặp cũng là một điểm không khách khi nói gặp hai người này muốn ẩ m ý lên dáng vẻ phụ gì tỏ d ạ a ỷ sổ trong lòng có điểm hoảng đừng cho náo ra hải quân nội bộ mâu thuẫn cùng cắt đứt ta tầng cao nhất các đại lão bất hòa đối hải quân ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn nhất là một cái hải quân nguyên soái một cái hải quân anh hùng đây chính là chuyện rất trọng yếu a hắn nghĩ đến mình không quá phù hợp mở miệng hẳn là để don từ đó hòa giải một cái kết quả quay đầu nhìn john một chút phát hiện john mười phần tự nhiên từ trên b à n cầm lấy c h é n t r à cho mình châm t r à đâu mang trên mặt cười ha hả ý cười một bộ xem kịch vui bộ dáng john tắc h ạ phù dì tỏ d ạ a ỷ sổ nhịn không được hô, hô kêu một tiếng do tự nhiên cũng minh bạch phù dì tỏ d ạ a ỷ sổ đang suy nghĩ gì cười khoát tay một cái nói không có gì hai người bọn họ cứ như vậy ngươi cũng muốn thói quen thói quen phù dì tỏ d ạ a ỷ sổ số s ừ n g sốt một chút sau đó gật gật đầu lo âu trong lòng ngược lại là tán đi không ít xe gỗ cũ nguyên soái cùng gạt ầm ĩ vài câu về sau hai người bày ra một bộ ai cũng không để ý tới ai bộ dáng lẫn nhau không nhìn chúng đối phương lúc này do nuối mở miệng hỏi đến cùng là chuyện gì ạ ừ trước đó do ngươi n không phải nói với ta ạ sợ tiểu tử kia chạy tới họ ựa dìm thủ hạ đi sao ta nghĩ đến không thể bỏ mặt mặc kệ miễn cho về sau tiểu tử kia thật tại họ ựa dìm trong tay đúc thành sai lầm lớn liền muốn làm chút tình báo xem hắn tình huống có cơ hội hay không bắt hắn trở về cái gì kết quả lao hôn đ à n kia một mực ngăn cả ta ngươi nói ta có thể không tức giận sao gặp tức giận nói ngươi mới là hữu đạn ngươi nói đơn giản sự tỉnh là dễ dàng như vậy sao ngươi cái tôn tử kia ở đâu tạ va lòn Ả vã lòn tình báo cấp bậc là bao nhiêu cực kỳ nguy hiểm từ trước đến nay chúng ta liền từ nơi đó thu hoạch không có bao nhiêu tình báo ngươi còn muốn làm chuyện này s e n gộ cù nguyên soái tức giận nói ra ta lại không nói phải dùng hải quân tình báo đi làm ta cũng không phải loại này vì bản thân tư lợi liền để hải quân những cái kia nhân viên gián điệp đi mạo hiểm người Ả vã lòn cả ngày lẫn đêm bến cảng ra vào đội thuyền không ngừng sai người hỏi thăm một chút không được sao gặp cũng là tức giận chửi bới nói không được hiện tại cái kia họ ựa tìm đối với chúng ta hải quân bản bộ vốn là có lấy phi thường cao lòng cảnh giác chúng ta sai người loại nghe nóng hắn b ạ n nhất nghĩ sai cái gì cho là chúng ta muốn đối phó con của hắn tóm lại không thể kích thích hắn s e n g o k u nguyên x o á i lật lọng nói cái này cũng không được vậy cũng không được ngươi nói muốn làm sao đây chính là lão phu cháu trai gặp có chút căm tức chất vấn ngược lại liền là không được trừ phi có có thể cùng họ vừa dỉm bình ổn trao đổi tư tưởng s e n g o k u nguyên x o á i kiên quyết lắc đầu nói ra bình ổn trao đổi tư tưởng gặp tựa hồ nghe ra đến những thứ gì đồng d ạ n g có chút kỳ quái nhìn s e n g o k u nguyên soái một chút tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía don đang tại u ố n g trà xem trỏ vui don sửng sốt một chút sau đó cười to nói ta nói sao làm sao nhất định phải chọn ta tới ngày này vừa vặn ở chỗ này cãi nhau sau khi nói xong j o h nhìn n thoáng qua phù d ì tỏ ra ý s ô nói nhìn thấy sao hai người này một cái so một cái g à o hoạt về sau ngươi thấy bọn họ muốn chú ý nhiều nhiều một chút m ắ ta t phù d ì tỏ ra ý s ô cũng ngập bức sau đó không khỏi cười lắc đầu không có mở miệng s e n gỗ cú nguyên x o á y mang trên mặt một vòng hơi có vẻ lúng túng ý cười k h o á t tay một cái nói cái này cũng không có tính toán ngươi cái gì à john chính là đây không phải đúng dịp sao gặp cũng là vô đuổi nói do nhìn xem hai cái này mới vừa rồi còn tại cãi nhau hiện tại liền lại bắt đầu hát đôi ra hỏa nếu muốn nói ta còn không biết các ngươi hơi hơi dừng một chút về sau do nói n ra việc này ta đã biết tiểu gạp các loại nói xong chính sự về sau ta giúp ngươi hỏi một chút tốt gạp cao hưng nói t ố t vậy liền đều dựa vào ngươi ai không có ngươi ta cũng không biết nên làm gì bây giờ trước đó còn cảm thấy ngươi lựa chọn khả năng có vấn đề bây giờ suy nghĩ một chút dạng này cũng tốt do ba ta làm sao có loại bị người bán cảm giác đâu sẻn gỗ cúng u y ê n x o á i hung hăng chừng gặp cái này sẽ không nói chuyện ra hỏa một chút gặp liền mau ngầm miệng sau đó sẻn gỗ cúng u y ê n xoáy mở miệng nói ra trên đường gian khổ john ý sổ không có gì có thể gian khổ quen thuộc mà john cười cười nói hơi hơi dừng một chút về sau john mở miệng nói ra nguyên soái ta chuẩn bị từ nhiệm hải quân d 5 căn cứ trường trước xin rời d 5 trở về bản bộ nhậm trước thích h ợ p sao sẻng ỗ cú nguyên soái khỏe miệng mang theo một vòng ý cười nói phù hợp ngươi không phải trước đó liền đ ể cập với ta nhà bất quá d 5 bên kia ngươi sắp xếp xong xuôi sao không có gì có thể ăn bài chỉ cần giao tiếp cho ý sổ là được rồi hắn biết rõ hơn john cười, cười nói có đúng không s ẻ n gỗ cú nguyên soái gật gật đầu sau đó nhìn về phía phù dì tỏ d ạ a ỷ sô trên mặt mang lên ôn nhuận ý cười nói ỷ sô đến hải quân cũng có mấy năm tại dê năm qua như thế nào muốn hay không đi theo don cùng một chỗ hồi bản bộ ta bên này vừa vặn cũng có phù hợp tiếp nhận nhân tuyển của các ngươi đâu phù dì tỏ d ạ a ỷ sô thì k h o á t khoác tay c ư ờ i ha hả nói không được không được mặc dù don các hạ muốn rời khỏi trong nội tâm của ta là vạn phần không m u ố n bất quá dê năm ta ở lại rất dễ chịu thú n g chi cái này xem như ta gia nhập hải quân đến nay lần thứ nhất thăng quan đâu làm sao có thể từ bỏ xe n cũ nguyên xoáy cũng không có khuyên nhiều cái gì xem ra liền biết don cùng phụ g ì tỏ ra ỷ sổ đã thương lượng xong đặt thành c h u n g nhận thức đã như vậy hắn không cần thiết cưỡng cầu cái gì cũng tốt dạng này ta muốn người sự tình bộ bên kia ra cái điều lệ buổi chiều cho các ngươi rơi xuống đất con non dấu don liền điều nhiệm bản bộ tiếp tục đảm nhiệm bản bộ trung tướng kiêm đại tướng dự huyết ỷ s ổ ngươi liền nhiều hơn thêm phụ dê năm liền giao cho ngươi ngươi tới làm dê năm căn cứ trưởng sen gỗ cụ nguyên soái cười cười nói don cùng phụ g ì tỏ ra ỷ sổ đều lập tức gật đầu nói đa t ạ nguyên soái gặp lúc này đột nhiên mở miệng nói ra sen gỗ cụ nguyên soái vị trí không phải còn trống không sao không bằng lưu cho john nguyên soái đại tham l ư u những này đều là bản bộ thưa trước thuộc về vinh dự chức vị trên bản chất quyền lực không phải rất lớn nhưng địa vị tương đối cao ở địa vị bên trên không kém hơn hải quân bản bộ đại tướng tờ su g u đại tham l ư u là tại trên vị trí này ngồi rất lâu chính nàng giữ vững cái quân hàm trung tướng ngược lại không có gì đáng nói trên thực tế đại tham l ư u cùng nguyên soái vị trí bình thường đều có thể lưu cho đại tướng hoặc là nguyên soái sau khi về hưu đến dùng giống rẻ phi đại tướng về hưu về sau vốn có thể đảm nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái bất quá hắn không có cái kia tâm tư trên ự c tiếp đi làm sĩ q u thực u luyện n h i tế xe gộ cụ cái này hải quân đại nguyên soái tại nguyên bản trong chuyện xưa sú mỹ hồ sau khi kết thúc liền lấy nguyên soái quân hàm lui khỏi vị trí hàng hai kiếm cái nguyên soái vị trí xem như cho xả ca dù kỳ đánh phụ trợ s e n gỗ cụ nguyên soái nghe gặp lời này đầu tiên là sửng sốt một chút bởi vì nguyên soái vị trí hắn ý nghĩ bên trong là cho mình lưu đương nhiên trước đây cũng không ai cùng hắn đoạn hắn xen gỗ cụ cũng không phải cất đúng là đầy hầm cầu người chống không liền chống không hiện nay g ặ p mới mở miệng s e n gỗ cụ liền có chút c h ầ n chờ lại nghĩ một chút đến g õ rô xây bên kia chuyên môn đánh gen gen mì xì đến căn dặn chuyện của hắn mình nếu là chỉ nghe không làm chỉ cấp don căng, căng tiền lương cái gì giống như cũng có chút không thể nào nói nổi không bằng liền để don làm cái này nguyên soái chờ mình về hưu lời nói cũng dễ nói mà j o h n trước đó đang cùng hắn cùng đi hoàng kim thành trên đường liền nói chuyện với nhau trao đổi rất nhiều sen gô cụ hiện tại cũng biết g i a hỏa này đã không phải là đã từng j o h n nàng hiện tại có lòng cầu tiến đến lúc đó mình lui xuống đi tự nhiên muốn bổ cái nguyên x o á i đi lên một cái củ cải một cái hố j o h n có lẽ cũng có thể tiến thêm một bước ngồi vào đại tướng vị trí bên trên đến lúc đó cái này nguyên x o á i vị trí chẳng phải lại chống đi mình lại đi cũng có thể mà thậm chí nghĩ tới đây sen gô cụ nguyên x o á i lại nhìn g ặ p một chút không biết hắn lời này đến cùng còn có hay không tâm h ý là tại tỏ thái độ lại hoặc là cái gì khác bởi vì đừng nhìn cơ hồ lịch đại hải quân nguyên soái đều là từ ba vị đại tướng bên trong tuyển ra tới nhưng trên thực tế nếu thật là chăm chỉ từ văn bản rõ ràng quy định bên trong tìm đến bản bộ đại tham mưu nguyên soái những ngày trước vị cũng có thể có tư cách tranh đoạt nguyên soái chi vị bất quá chỉ là trước đây vị trí này vẫn luôn là lưu cho về hưu nhân viên vinh dự hóa cho nên cũng chưa bao giờ uy hiếp được ba vị đại tướng thực quyền càng chưa từng xảy ra cùng đại tướng tranh đoạt nguyên soái chi vị sự t ì n h do rất rõ ràng không phải là một cái muốn về hưu người như vậy nếu là nàng ngồi ở nguyên soái vị trí bên trên ngày sau sẽ có hay không có cái gì hiếm thấy sự tình phát sinh đâu nghĩ tới đây s e n g o cụ nguyên x o á y trong lòng có chút bất an đồng thời lại có chút chờ mong g o ò n thân ở dây năm đều có thể minh bạch hắn cái này nguyên x o á y e sợ làm tiếp không được mấy năm trên thực tế s e n g o cụ cũng xác thực cho rằng mình sẽ ở chiến tranh về sau lui ra đến đơn giản liền là hai điểm thắng vinh dự về hưu thua s á m xịt xuống đài nhưng bất kể nói thế nào hắn cảm thấy hắn đối hải quân lịch sử sứ mệnh đến lúc đó cũng liền kết thúc cái này không oán không hối mà hắn lui về sau hải quân khẳng định phải ra lại một cái nguyên soái trước mắt nhân tuyển cũng chỉ có hai cái một cái là cụ dạn một cái là xạ cạ dù kỳ buộc xạ lino tên kia đã minh xác biểu thị qua hắn đối chuyện này một chút hứng thú cũng không có sen gỗ cụ nguyên x o á i trong lòng là hơi thiên vị một chút cụ dạn nhưng cũng cho rằng cụ dạn trên người có rất nhiều không đủ là nguyên x o á i kiên kỵ nhất liền là đung đưa không ngừng muốn kiên định mình ý chí mới được xạ cạ dù kỳ điểm này làm rất tốt nhưng vấn đề là xạ cạ dù kỳ rất dễ dàng cực đoan là nguyên x o á i cũng mười phần kiên kỵ cực đoan bởi vì nguyên soái trên thân gánh vác toàn bộ hải quân tương lai thân là nguyên soái vạn nhất nếu là đi nhầm một bước cái kia hải quân rất có thể cùng theo một lúc rơi vào vực sâu và trượng cho nên hắn đồng dạng không phải rất yên tâm xạ cạ dù kỳ nhưng trước đây hắn là không được chọn hiện tại nếu như dựa theo gặp đề nghị an bài giòn trở thành nguyên x o á i lời nói c h ỉ ít hắn nhiều một đầu mịt mờ lựa chọn cũng có thể cho xạ cạ dù kỳ cùng khụ dàn một chút thúc giục để bọn hắn minh bạch đối thủ cạnh tranh lại thêm một cái muốn làm nguyên x o á i liền muốn càng thêm ưu tú mới được đó là cái chuyện tốt có lẽ có thể thay đổi gì đến lúc đó nếu như thích hợp từ trong bọn họ một người tiếp nhận nguyên soái nếu quả thật làm cho người đều không hài lòng không được liền lên j o h n cũng coi là cho mình cho hải quân lưu đầu đường lui đối với j o h n s e n k o cụ nguyên soái vẫn là rất yên tâm giống như phụ gì tỏ ra ỷ sổ trước đó suy nghĩ như vậy j o h n gia hỏa này không có cụ dạn cùng xạ cạ dù kỳ như vậy cá tính b ộ t xuất trên thân mang theo cái gì p h ả i chủ chiến p h ả i chủ hòa nhãn hiệu bất kể nói thế nào sau lưng đều có phe phái nâng đỡ nàng rời đi bản bộ thời điểm liền đã đem trên người nhãn hiệu tất cả đều xé nhưng nàng chỗ lợi hại ngay tại ở nàng cơ hồ không có nhược địa tại thế giới mới tứ cố vô thân tình hồ giới cũng đem dê năm phát triển sôi động đã chứng minh nàng độc lập lĩnh quân năng lực đồng thời bản bộ tương lai kế hoạch muốn chuyển nhập thế giới mới nàng ở phương diện này có rất lớn ưu thế thậm chí có thể nói lúc trước nếu không phải nàng lựa chọn không làm đại tướng hiện tại căn bản cũng không có nhiều như vậy con con q u â n c u ấ n nàng tuyệt đối là nguyên soái thứ nhất ưu tú lựa chọn bất quá nói đi thì nói lại lúc trước do nếu là làm đại tướng từng cái phương diện có lẽ sẽ không giống như bây giờ trưởng thành đến không có nhược điểm tình trạng tóm lại chuyện này rắc rối phức tạp đều có tính hai mặt cũng tốt g ọ ý của ngươi thế nào x e gỗ cú nguyên soái trong lòng suy nghĩ vừa thu lại gật gật đầu hỏi c h lần này quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của nàng nếu như đặt ở trước kia do tuyệt đối là lắc đầu tự tuyệt nhưng bây giờ nàng muốn tranh đại tướng vị trí muốn tranh nguyên soái vị trí trước đó còn nghĩ đến chuyện này độ khó có chút cao muốn đường rẽ vượt qua e sợ rất phiền phức nhưng bây giờ tựa hồ thật có chút phương pháp đại tướng không cần phải nói các loại nguyên soái từ nhiệm về sau chống ra vị trí don căn bản không nghĩ tới có ai sẽ làm mình đúng tay tô kỳ cắt trạ tồn mình liếm chó dám cùng mình tranh húng chi trạ tồn cùng gặp không sai biệt lắm một cái tính tình đối t h ă n g quan cái gì hoàn toàn không có hứng thú nhưng nàng don gia tâm cũng không phải dừng bước tại hải quân bản bộ đại tướng mà là muốn làm nguyên soái có nguyên soái danh hiệu tương lai nếu thật là tranh đoạt lời nói nàng cũng coi như là có tư cách ra t r ư n loại chuyện này không có lý do gì muốn tự tuyệt bởi vậy nợ nụ cười về sau don gật gật đầu nói tốt loại này t h ằ n g quan phát tài chuyện tốt ta làm sao lại cự tuyệt vậy thì tốt buổi chiều cho ngươi chứng thực xen gỗ cù nguyên x o á i điểm điểm cười ha hả nói chuyện này chỉ cần hắn xẻn gỗ cù gật đầu những người còn lại liền không nói gì chỗ trống bất quá nghĩ đến lấy don nhân duyên hẳn là không có ai sẽ phản đối húng chi không chỉ là hắn xẻn gỗ cù cái này hải quân nguyên x o á i đang ủng hộ don don sau lưng còn đứng đấy gọ rộp xây đâu cái này thật đúng là mẹ nó phải cám ơn họ ừ a tìm cái kia hôn đ ả n a đem những chuyện này sau khi nói xong mấy người lại hàn huyên trò chuyện gần nhất chuyện lý thú gặp cái này già không biết xấu hổ còn tổng cùng john nghe ngóng họ ựa dìm tư nhân tình huống làm cho john rất muốn rút đao chặt cái này già không biết xấu hổ nói chuyện phiếm có một trận m à về sau sen gộ cùng nguyên x o á y từ trên bàn cầm lên một phần văn bản tài liệu bưng c h é n t r à đi tới ghế s o f a bên này sau khi ngồi xuống đưa cho phụ g ì tỏ dạ ỷ xô nói ỷ xô lần này gọi ngươi tới bản bộ cũng là có cái chuyện rất trọng yếu muốn ngươi hỗ trợ ngươi xem một chút cái phương án này có thể đi sao phù g ì tỏ ra ỷ sổ trong lòng là hơi nghi hoặc một chút mình mặc dù cũng treo cái trung tướng loại này tướng lãnh cao cấp quân hàm nhưng trên thực tế từ hắn gia nhập hải quân đến bây giờ cơ hồ không có tham dự qua bản bộ bất luận cái gì trọng đại quyết sách trước đây bản bộ bên này có chuyện gì hắn cũng không có cái gì trói sáng biểu hiện lần này nguyên soái làm sao lại thay đổi đâu là bởi vì mình phải gánh vác đảm nhiệm d năm căn cứ trưởng cho nên muốn bồi dưỡng mình một chút không vừa nghĩ phù dì tỏ ra ỷ sổ một bên nhận lấy văn kiện kia mở ra nhìn lại không nhìn không biết xem xét g i ậ mình cái này phù dì t d ạ a ỷ số đầu tiên là có chút khiếp sợ nhìn sẻng g cù nguyên x o á i một chút sau đó cúi đầu nhanh chóng tiếp tục lật xem văn bản tài liệu don trong lòng cũng hơi kinh ngạc là chuyện gì đây là chuyện gì rất trọng yếu sao don hiếu kỳ mở miệng hỏi đương nhiên trọng yếu liên quan đến tại bản bộ di chuyển kế hoạch sẻng g cù nguyên x o á i cũng không có giấu giếm cái gì trực tiếp mở miệng nói ra cùng trước đây có sự khác biệt nguyên bản cố sự bên trong hải quân bản bộ di chuyển tiến vào thế giới mới là bởi vì xù mỹ t bên trong băng hải tặc dâu trắng bị đánh báo hỏng ed đô nịu gặt cái thế giới này mạnh nhất nam nhân hải quân mang g theo đại thắng chi uy mở ra chính phủ thế giới chưng binh bù đắp cao cấp chiến lược đồng thời thừa dịp thế giới mới hải tặc nhóm tranh đoạt dâu trắng di sản các loại nguyên nhân một hơi tiến nhập thế giới mới đem mới hải quân bản bộ tọa lạc ở nơi đó đây có lẽ là kế hoạch có lẽ cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn dù sao chiến tranh qua đi mà dì nệ phò trực tiếp bị đánh nát trở thành quần đảo cũng không thích hợp tiếp tục gánh chịu hải quân bản bộ trách nhiệm lúc kia xa cạ dù k ý lại là cái kiên quyết tiến thủ hải quân nguyên soái làm ra những lựa chọn này không gì đáng trách nhưng bây giờ khác biệt s e n gỗ củ a nguyên soái căn bản không có ý đồ đánh cái gì cuộc chiến thượng đỉnh hắn mục tiêu chủ yếu hiện tại cũng không có đặt ở băng hải tặc dâu trắng chiến thân mà là băng hải tặc chiến chủ y hải quân vẫn như cũng là lựa chọn chủ động tiến công cái này t u y ề n hạn lại hoặc là nói bọn hắn cơ hồ không được chọn cũng không thể tại thế giới mới bên ngoài chờ lấy hải tặc đánh đi ra à. cái kia đoan chừng có các loại dựa theo họ vỡ gì ý nghĩ có lẽ hắn thậm chí cũng sẽ không đi ra xen gỗ cụ tự nhiên không biết hắn muốn đánh đi vào họ ưa dìm cũng trong bóng tối kế hoạch lôi cuốn hải tặc trận doanh đánh đi ra bởi vậy hải quân muốn tiêu diệt hải tặc sinh lực đồng thời tọa trấn thế giới mới lời nói nhất định phải chủ động xuất kích mới được vẫn là câu nói kia tại thế giới mới hải quân ưu thế không lớn bởi vậy xen gỗ cụ thân là hải quân nguyên soái đ a m chiêu suy nghĩ liền là đem cái này thế yếu bổ túc ít nhất phải cùng hải tặc biến thành chia năm năm mới thuận tiện khai chiến đi mà hiện nay hải quân tại thế giới mới một hệ liệt động tác đều là tại vì thế chuẩn bị tỷ như trắng trận tu kiến mới hải quân tri bộ căn cứ chính là vì điều binh kiển tướng đem hải quân quân lực tiếp tục không ngừng đưa vào thế giới mới bên trong đồng thời dựa theo sẻn gỗ cụ vị này hải quân nguyên soái suy nghĩ là muốn tại chiến tranh mở ra trước đó liền đem hải quân bản bộ chuyển tới thế giới mới bên trong đi như thế đánh nhau mới có thể thuận tay hơn một chút càng có ưu thế một chút liên quan tới hải quân bản bộ vấn đề don sửng sốt một chút sau đó vừa cười vừa nói cụ g i à n cùng buộc xã lì nộ phụ trách tu kiến hải quân tri bộ căn cứ mà bản bộ tu kiến thì sẽ bí mật giao cho d năm đến phụ trách sao như thế cái lợi hại ý nghĩ đâu có cụ gian cùng buộc xã lì nộ hấp dẫn lực chú ý ta cũng rời đi d â năm cứ như vậy nhìn về phía dê năm ánh mắt cũng sẽ ít đi rất nhiều bí mật t u kiến chỉ cần giữ bí mật công tác làm tốt do n tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng cười ha h a nói bất quá sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y khỏe miệng lại treo cao thâm ý cười nhẹ nhàng lắc đầu gặp trên mặt cũng treo một đ ộ ngươi khẳng định không nghĩ tới t i ế u dung don thay thế lại cứ thế một cái không phải như thế này sẽ là cái gì nhưng là cũng không có người cùng với nàng giải thích cái gì don thay thế biết những người này lại muốn thừa nước đục thả câu trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì sau một hồi lâu p h u d ì tỏ ra ỷ số đem văn kiện trong tay xem hết ánh mắt có chút trống giống trong lòng đang tự hỏi cái gì đồng dạng chờ hắn đem suy nghĩ sau khi thu trở về xe gộ cùng nguyên soái thì mở miệng hỏi kế hoạch này như thế nào là ta buổi sáng hôm nay vừa chỉnh lý tốt trước mắt cũng chỉ có ngươi ta gặp biết được nếu như thích hợp có thể bắt tay vào làm a n bài một chút nếu là không thích hợp lời nói chúng ta cũng có thể lựa chọn còn lại phương án thì như dựa theo john mới vừa nói cái t i a mạch suy nghĩ ta nhìn cũng không tệ cái này nguyên soái sẽ không phá hư gờ giang lại n ử a đoạn trước bố cục sao mà gì bảo vệ vấn đề chính nghĩa ba thành lũy tam vị nhất thể thiết kế chiến lược phu di tỏ ra ỵ sô nhịn không được mở miệng hỏi do nghe lời này trong lòng hơi có chút ngạc nhiên tựa hồ đoán được cái gì đồng dạng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu là có chút nhưng ở nơi này tu kiến một cái trụ sở mới dù sao cũng so tại thế giới mới tu thuận tiện cũng an toàn rất nhiều đồng thời thời đại thay đổi chúng ta hải quân cũng không thể tổng ôm những cái kia lào ý nghĩ đã hình thành thì không thay đổi sen g o cú nguyên x o á i không chút do dự nói ra đúng vậy à phá trước rồi lập càng là loại thời điểm này liền càng phải lớn mật biến đổi mới được gặp cũng là vừa cười vừa nói j o h n lúc này để chứng minh trong lòng mình suy đoán cũng là một thanh tử phụ gì tỏ ra ủy sổ trong tay lấy qua cái kia bản kế hoạch nhìn mấy lần về sau mang trên mặt một vòng c h â n kinh lại mang một tia hiểu rõ buộc xã li nổ cùng cụ g i ả n tại thế giới mới xây dựng rầm rộ tất cả mọi người bao quát ta đều coi là đây là muốn l ấ y xung quanh tri bộ căn cứ vì bảo vệ sáng tạo ra an toàn không gian từ đó tiến hành giai đoạn thứ hai thu kiến mới hải quân bản bộ j o h n thấp giọng nói ra tiếp theo đem văn kiện trong tay vừa để xuống ngầm đầu nhìn về phía sẻng ỗ cụ nguyên soái lại nói nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới nguyên soái lao đại ngươi trời lớn như vậy cái này căn bản không phải muốn thu kiến cái gì mới hải quân bản bộ mà là muốn đem toàn bộ mạ di nệ phào đảo cùng một chỗ rời đi qua s e n gỗ cù nguyên x o á y khoe miệng mang theo một vòng tự đắc ý cười mở miệng nói ra như thế nào lao phu kế hoạch này có thể hay không m a n tiên quá hải không hổ là trí tướng phu di tỏ ra ị sô nhịn không được tán dương đều coi là chúng ta hải quân còn muốn chuẩn bị càng kỹ hơn công tác tỷ như xây xong mới bản bộ về sau ít nhất phải để hải quân bản bộ sở thuộc rời đi qua t h í chứng một cái cái gì nhưng hiện tại nếu như dựa theo kế hoạch này tiến hành căn bản không có tất yếu mạ gì nệ phỏ rời đi qua về sau chúng ta hải quân lập tức liền có thể tiến vào trạng thái chiến tranh căn bản không cần một cái thích t ư ớ n g kỳ nếu là lợi dụng thỏa đáng có thể đánh thế giới mới những cái kia hải tặc nhóm một t r ợ tay không kịp gặp cười ha hà nói mặc dù chúng ta hải quân một mực không có thả ra cái gì m ì n h sắc tin tức nhưng ngoại giới suy đoán loại này rằng có trạng thái ít nhất phải tiếp tục cái hai ba năm chờ chúng ta đều chuẩn bị kỹ cảng mới có thể bộc phát mới xung đột sengo cú nguyên xoáy nhẹ g ọ n mở miệng nói ra thậm chí trong này cũng có chúng ta hải quân dư luận dẫn đạo bây giờ đến xem tựa hồ căn bản không phải như thế là nguyên soái người đang cố ý thả ra loại này phong thanh do nhẹ giọng nói ra không sai chúng ta hải quân tại lần trước trong chiến tranh chẳng qua là tham dự một phần nhỏ đánh cái cạnh cạnh góc góc mà thôi lại không có cướp đoạt quá giờ dạ kẽ ích căn bản không cần g i ố n g ngọ v ừ a dìm như thế ba thời gian hai năm tài năng tiêu hóa hết lấy được chiến tranh tiền lãi chúng ta chỉ cần mấy tháng là đủ rồi chân chính tiêu hao thời gian là chúng ta tiến vào thế giới mới trước bố cục tỉ như cụ dạn cùng buộc xã ly nỗ bọn hắn bây giờ tại làm sự tỉnh những n à y cho ngoại giới suy đoán t í n h gỗ cụ h nguyên ta thả ra thả h bản bộ di p soái trầm giọng mở miệng nói ra do lại nghĩ tới trước đây xen gỗ cụ nguyên soái đề cập với chính mình chuyện này thời điểm căn bản không có nói qua phương diện này bất kỳ ý tưởng gì sau đó mình liền cùng họ gội d ì m tiếp xúc đến trong này có lẽ liền là sẻn gỗ cụ nguyên x o á i đang ngợn d ù m mình đến lừa dối họ gội d ì m a thật đúng là để cho người ta hơi có chút khó chịu nhưng lại ngẫm lại nguyên x o á i tựa hồ cũng làm hợp tình hợp lý nàng don cũng không cần thiết tức giận bất bình bất quá sẻn gỗ cụ đại nguyên x o á i phần này tâm trí thật đúng là kinh khủng đến thời khắc tất yếu hắn hạ quyết tâm ngay cả người mình đều có thể hố a có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới thích hợp ngồi tại nguyên soái trên vị trí này a mặc dù trong lòng có suy đoán hơi có chút tức giận bị lợi dụng nhưng don lại có thể lý giải nguyên soái cách làm dù sao nếu là nàng ngồi ở vị trí này cũng sẽ làm như vậy à muốn mời ta ăn bữa tiệc mới ra nguyên soái j o h n trừng s ẻ n g g cù nguyên soái một cái nói s ẻ n g g cù nguyên soái đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó minh bạch j o h n đã nghĩ đến những cái k i a con con quấn lượt quanh không khỏi vừa cười vừa nói tốt xem như cho ngươi bồi tội nói đến lời này đồng thời s ẻ n g g cù nguyên soái đ ố i j o h n rất quan cũng biến thành tốt hơn ngắn ngủi một lát bên trong l i ề n có thể nghĩ rõ ràng những n à y con con con quấn đồng thời lại mượi phần rộng hiệu hắn quả nhiên don rất thích hợp làm nguyên soái a kỳ thật s ẻ n g gỗ cũ cũng không có tuyệt đối nắm chắc john sẽ cùng h ọ hùa dìm nói đến những chuyện này đến bất quá hắn vẫn là làm như vậy tiện tay đi một bước vạn nhất thành công thu hoạch liền sẽ không nhỏ đồng thời lấy họ hùa dìm l à địch hắn s ẻ n g gỗ cũ cẩn thận hơn cũng không tính quá phận lực lượng cùng trí tuệ muốn kết hợp lại toàn lực ứng phó đối phó họ hùa dìm cái kia hỗn đản g chương 670. r â u cổ đ à i đăng đỉnh tứ hoàng chương 670, r â u cổ đ à i đăng đỉnh tứ hoàng giảng thuật một phiên chuyện này tầm quan trọng cùng chiến lược tính sau xẻng ỗ cù nguyên xoáy mới hỏi lần nữa thế nào y số có tính khả thi sao phù g ì tỏ dạo ỷ số lại hơi suy tư một chút mở miệng nói ra chỉ từ năng lực tới nói không có vấn đề gì liền là tiêu hao tương đối lớn mà thôi sẻn gỗ cù nguyên x o á i nghe xong lời này trong lòng liền nối lòng ba phần chỉ có phủ g ì tỏ dạo ỷ số năng lực không có vấn đề là có thể kỳ thật sẻn gỗ cù nguyên x o á i đang cùng phù g ì tỏ dạo ỷ số dạng này gặp mặt nói chuyện trước đó cũng cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn phù g ì tỏ dạo ỷ số năng lực tại phương diện này vẫn là cực kỳ c ư ờ n g đại có lẽ không đổi kịp xỉ cái kê hôn đ ả n như vậy phiêu giật cần phải làm vẫn có thể làm bất quá tốc độ của ta hẳn không phải là rất nhanh đồng thời lấy cái phương án này chấp hành lời nói muốn thế nào tài năng che giấu t hai mắt người đâu phu di tỏ ra ý số lại hỏi hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ đột nhiên từ trên biển biến mất loại đại sự này cũng không phải tốt như vậy giấu g i ế m đó a một khi bị người đã nhận ra kế hoạch này liền m ư ờ i phần có khả năng bại lộ ra đi s e n gỗ cú nguyên xoáy sờ lên mình trên cằm dâu rịa mở miệng nói ra đây đúng là cái năn đ ề bất quá bây giờ còn không nóng này đâu xem trước một chút có cái gì có thể che giấu t hai mắt người thời cơ đồng thời làm chuẩn bị lấy chiến tranh dự bị vì lý do dần dần tăng cường mạ d i nệ phò giữ bí mật đẳng cấp chậm rãi quá trình có lẽ có thể buông lỏng những tên khốn kiếp kia cảnh giác nếu là mạ d i nệ phò lập tức liền đ ể cao đến toàn diện bảo mật trong trạng thái ngăn cách tất cả tin tức dẫn ra ngoài cái kêu mẹ nó là cá nhân đều biết hải quân khẳng định là phải có động tác gì tựa như mạ d i nệ phò vẫn đang ngó chừng ạ v ạ lòn đồng dạng dù là không có cái gì tình báo có thể thu hoạch nhưng ạ v ạ lòn bên kia khẳng định cũng là có mắt nhìn chằm chằm vào mạ dĩ nệ phò mạ dĩ nệ phò đột nhiên đề cao đến tuyệt mật cấp độ đẳng cấp ạ vã lòn khẳng định sẽ có tương quan đường đối thậm chí trắng nhưng chậm c h ạ m tới làm có lẽ có thể giảm xuống bọn hắn cảnh giác hai tay chuẩn bị cũng phải có một bên chờ đợi nhìn xem có hay không thời cơ một bên cứ như vậy chậm c h ạ m để cao giữ bí mật đẳng cấp đồng thời cái này cũng bất quá là trước định ra cái mạch suy nghĩ cùng kế hoạch mà thôi cụ thể công việc có thể dần dần phân lượt đi thao tác hiện tại không cần phải gấp cái gì nghe nguyên soái câu nói này ỷ số liền minh bạch là có ý gì sau đó không có tiếp tục truy vấn cái gì như thế ta bên này là không có vấn đề gì có thể chấp hành nhiệm vụ này phu gì tỏ ra ỷ số gật gật đầu nói tất đã như vậy đến lúc đó liền xin nhờ ngươi Sengo ku nguyên x o á i cao h ứ n g nói liên quan tới hai người trước v ị đ i ề u động cùng lên trước sắp xếp xong xuôi b ả n bộ di chuyển kế hoạch cũng có chừng cái mặt mày nên nói sự tình cũng liền nói xong sengo ku nguyên x o á i vừa cười vừa nói đi đi đi, không sai biệt lắm đến giờ cơm chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm à. sẽ không phải là liền dùng loại phương thức này đổi u ta đi john nhữ mày nói ha ha ha ha ha, thật là hãy hỏi sengo ku nguyên x o á i cười to nói gặp cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra john cái này chính sự thế nhưng là nói xong người cũng nên giúp ta đi cười cười nói nói ở giữa mấy người liền đi ra cái này nguyên x o á y văn phòng trên đại dương bao la thời gian qua rất nhanh hải quân cùng hải tặc ở giữa ma sát không ngừng nhưng bởi vì họ vừa dìm an bài băng hải tặc dâu trắng bị t h ọ t tới cùng hải quân phát sinh xung đột tuyến đầu băng hải tặc chiến chú y các loại ngược lại là không cùng hải quân phát sinh cái gì quá đa ma xoa man i ệ u g ạ t cũng không phải thất đốc hắn có thể chịu được mình bại bởi họ vừa dìm về sau đè vào phía trước chuyện này nhưng t u y ệ t không có khả năng vì thế để băng hải tặc dâu trắng toàn lực ứng phó cùng hải quân đánh cái túi bụi bởi vậy dưới đại đa số tình huống hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng ma sát cũng là tại trong phạm vi khống chế đồng thời theo thời gian trôi qua thế giới mới hải tặc nhóm phát hiện hải quân tựa h ồ đã thẩm đ ấ u ra băng hải tặc dâu trắng trong lĩnh vực ngẫu nhiên tại thế giới mới chỗ sâu liền có thể trông thấy hải quân hạm đội tại d n g rồi họ đua dìm biết tin tức này về sau cũng minh bạch làn h u gạt thái độ tại chuyển biến nếu là hắn nghĩ hải quân không nhắc lên đại chiến là không thể nào như thế tiến vào thế giới mới chỗ sâu nhưng đối với loại chuyện này họ đua dìm cũng không có cưỡng cầu cái gì chỉ là cười cười mà thôi dạng này cũng tốt để thế giới mới chỗ sâu hải tặc nhóm cũng biết hải quân đang tạ i đ ể ép bọn hắn không gian sinh tồn dựa vào băng hải tặc dâu trắng không được cần mọi người cùng nhau xuất lực mới được ga mấy tháng về sau thời gian l ặ n g y ê n đi tới hải viên lịch cuối năm một nghìn năm trăm mười chín một cái gió nổi mây phun đại thời đại đang nổi lên lấy mà trên đại dương bao la người cũng không có thật chú ý tới đại đa số người đều cho rằng hòa bình thời gian có lẽ sẽ còn tiếp tục kéo dài vĩnh dạ hải vừa cạ v à lòn họ đụa dìm trong định viện lúc này họ đ a dìm chính cầm cái kéo đi theo sở tụ xỉ nữ vương bên n g i cùng nàng cùng một chỗ tu bổ lấy những cỏ dại này đ hàn c ó c trong phòng ngâm nga bài hát ép lấy nước trái cây d ô bin thì ngồi tại cách đó không xa trên đế cầm trong tay sách vở đang nhìn trong sân một bộ cùng ngày thường thường bộ dáng bất quá ngày xưa ưa thích pha trộn ở chỗ này lũ tiểu ra hỏa lúc này đã tất cả đều không tại an d e r ê a bọn hắn cũng đã đến bắc hải đi họ ưa thì đột nhiên mở miệng hỏi s ở tù xỉ nữ vương động t á c trong tay hơi hơi dừng một chút sau đó nói ra tính thời gian không sai bị lắm không sai an dơ dê tơ một nhóm người đã ra biển tính cả na mỹ cùng ạ sở cùng một chỗ họ ư ờ t ì vốn cho là bọn họ sẽ ở thế giới mới bên trong bắt đầu l a lộn kết quả an g dơ dễ tở cùng ra mạ t ộ i nhất trí cho rằng bọn hắn muốn một lần nữa xông sáu g răng lại nạ dựa vào bản lãnh của mình tiến vào thế giới mới cái này khiến họ hua dìm có chút buồn cười nhưng cuối cùng cũng không có ngăn cản bọn hắn an g dơ dễ tở bọn người cuối cùng t u y ê n định bắc hải xem như bọn hắn mạo hiểm xuất phát tri địa bởi vậy ngàn dặm xa xôi lại chạy trở về bắc hải thật đúng là tinh lực tràn đầy đâu một đám người đều hào hứng họ u a dìm nhịn không được vừa cười vừa nói năm đó ngươi ra biện thời điểm không phải hưng phấn không thôi bộ dáng sợ tù si mở miệ hỏi họ h a dìm xén một cây cành cây về sau ánh mắt bên trong mang theo một vòng hồi ức sau đó lắc lắc đầu nói càng nhiều hơn chính là sợ h a i đi ta đương thời cùng bẹ mạn tới tới lui lui do dự hồi lâu không sai biệt nhiều lắm có nửa năm hướng lên thời gian về phần ý nghĩ càng là sớm mấy năm liền có nhưng cuối cùng giúp chúng ta hạ quyết tâm vẫn là hải quân những cái kia mục nát p h ầ n tử thời đại kia cùng bây giờ khác biệt đồng thời họ ủa dìm cùng h n giờ dễ t tơ bọn người vị trí hoàn cảnh cùng thân phận cũng khác biệt họ ủa dìm cùng bẹ mạn ra biển có mạo hiểm nhân tố có dã tâm nhân tố nhưng căn bản nhất vẫn là vì mạng sống mà hãn g i dễ tờ những này nhị đại đàm tuyển thủ bọn hắn căn bản nhân tố có lẽ là muốn chứng minh mình a chứng minh bọn hắn không thể so với bậc cha chú phải kém bác hải gần nhất cũng đi ra mấy cái tân tú đâu giống như thật không tệ bộ dáng mang theo kính p h ẳ n g kính dô bi n đột nhiên mở miệng nói ra họ ưa dìm có chút tò mò hỏi ai vậy xuất sắc nhất có hai cái đi một cái tên là hạ kín một cái tên là giờ dạ kẹ là mấy năm gần đây bác hải tân tú bên trong thụ nhất mong đợi không biết có phải hay không là theo ngươi học hai người đồng dạng đều là vừa vào nghề trước hết phá hủy hai cái căn cứ hải quân đâu dô bi cười ha hả đáp lại nói người đây đều biết họ ưa dìm có chút kinh ngạc nói hạ kín cùng dở dạ kệ hắn tự nhiên là có ấn tượng hạ kín ra hỏa này thần thần bị bí, bí dở dạ kệ lời nói không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là hải quân nội ứng quả nhiên s e n gỗ cụ gia hỏa này thật đúng là một khắc đều nhàn không số a gần nhất mạ dì nệ phò bên kia cũng càng phát thần bí rất nhiều tình báo đều bị phong tỏa họ ưa dìm cảm thấy hải quân đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh rồi đương nhiên chuyện này không có gì h ả o ý bên ngoài dù sao băng hải tạc chiến chủ ý cũng vẫn luôn tại vì chiến tranh làm chuẩn bị đâu bất quá họ ưa dìm non chừng thời gian này hẳn là còn sẽ không như thế đã sớm bộc phát hải quân tại thế giới mới bố trí cũng không có rơi xuống đất đâu trước đây không lâu hải quân bản bộ càng là tuyên bố xác định sẽ di chuyển bản bộ tiến vào thế giới mới bên trong đóng quân chuyện này đã từng nhắc lên qua sóng to gió lớn như thế chiến tranh hẳn là còn sẽ có đoạn thời gian hy vọng trước lúc này đọc thợ là lạ m ì ngộ có thể tìm tới r ẻ m ì r ẻ m ì no m ì họ ủa dìm cũng tốt đem quyền chủ động c h ộ p vào tay mình bên trong không sai s e ngộ cù nguyên x o á i cũng tốt họ ủa dìm cũng được tính toán chủ sự tỉnh cuối cùng đều là muốn nắm giữ chiến tranh sơ kỷ quyền chủ động Dạng này, tài năng ổn thỏa điếu ngư đại a ngay tại họ ủa dìm nghĩ đến những n à y thượng vàng hạ cám sự tính lúc dỗ bin vừa cười vừa nói đương nhiên an đờ dê a bọn hắn khẳng định muốn đi bắc hải về sau ta coi như cùng tợ lặng tiên sinh nói qua muốn để hắn giúp ta thu thập một cái bắc hải tin tức đâu nhìn xem nhân ra dỗ bin đều so ngươi cái này làm cha muốn đệ tâm sợ tù xị dạy dỗ họ ủa thì ba ngươi so sánh sai đi hẳn là so sánh ngươi cái này làm mẹ mới đúng chứ cái này tính là cái gì ác nhân cáo trạng trước ngay tại họ ủa dìm do dự muốn hay không phản bác phản bác đại giới là cái gì có thể hay không bị sở thủ s ỉ cưỡng ép cho ăn cơm thời điểm đợt lặn thân ảnh t ừ bên ngoài định viện đi đến chú ý ra nhàn r ố i đâu đợt lặn nhữ mày nói họ ùa dìm nghe vậy quay người nhìn về phía đợt lặn vây tay nói ân tạm thời không có việc gì thế nào có chút tin tức cùng ngươi hồi báo một chút mà đợt lặn nợ nụ cười tiếp theo không đợi họ ùa dìm mở miệng hắn liền tiếp tục nói dầu c ô đài đem h、e、ẹ đ ù a ở và cho đổi ra khỏi thế giới mới h ẹ đ ù hở v ị trong truyền t h u y ế t dâu trắng thân nhi tử bị hải quân trao tặng ổ cả s ạ kỷ bù cải chi vị trước đây cùng dầu c â đài nên tính là quan hệ đồng nghiệp. bất quá dầu c ô đã từ bỏ ổ cả sắc ký bù cải tổ chức tiến nhập thế giới mới mở ra hắn tứ hoàng truy mộng hành trình mà hơ hiệu trước đây cũng là tại thế giới mới l â n vào xem như đông đảo ngân bài một trong những tuyển thủ hắn lao mụ b ạ c k ỉ ngược n lại là coi như có chút đầu óc tại thế giới mới từ chưa từng t r e o chọc băng hải t ạ c chiến chủ ý cùng họ vừa dìm bởi vậy song phương cũng coi là bình an vô sự ai trước đây dầu c ô đã là bạ t ạ tọa lạc thế giới mới h ắ n cái này vẫn tại nên đón đến từ thế giới mới đông đảo ngân bài đám tuyển thủ khiêu chiến hơ h i xem như bên trong trọng lượng rất lớn một cái đại biểu tính nhân vật bây giờ dầu cổ đài cũng thời khắc này chỉ cần không ai quẻ dối hắn mấy ngày nay liền nên bị chính danh vì tứ hoàng tợn l ra m mở miệng nói ra vẫn là câu nói kia bây giờ tại tứ hoàng thiếu một tình huống dưới dầu c ô đ x lại muốn làm tứ hoàng không cần đánh thắng họ vừa dìm cãi đ ồ dâu trắng b ọ n người hắn chỉ cần tại thế giới mới chứng minh trừ bỏ họ đua dìm ba người bọn họ bên ngoài hắn giàu cô đã có thể xếp thứ tư liền đương nhiên có thể làm tứ hoàng húng chi chất lo k ẽ l ỉ n h suy sụt vốn là cùng hắn có thiên tì vạn lũ liên hệ mặc kệ thủ đoạn là cái gì phương diện này thành tích hắn cũng có bây giờ hắn hoàn thành đến từ thế giới mới ngân bài đám tuyển thủ khiêu chiến đang đỉnh tứ hoàng hợp tình hợp lý ai cũng tìm không ra cái đâm tới đơn giản liền là acid chua chua hắn nói hắn là cái gì yếu nhất tứ hoàng không phải cũng là tứ hoàng chú ý chú ý ra hỏa này nhìn hắn có thể hay không bành trướng họ vừa d ì m nghĩ nghĩ rồi nói ra mặc dù cảm thấy dậu cổ đại hẳn là sẽ không như thế xuẩn nhưng ai biết được lo trước khỏi hòa nha trước c h ầ m c h ầ m một c h ầ m c h ầ m lại nói minh bạch tớ lắng ậ t gật đầu tiếp lấy còn nói thêm còn có hệ nộ thuyền lập tức sắp đến chương sáu trăm bảy mươi mốt đệ nhất kiếm h ả o mi hạt tiền thưởng chương sáu trăm bảy mươi mốt đệ nhất kiếm h ả o mi hạt tiền thưởng ạ vãn lòn bến cảng bên trên hệ nộ thuyền vững, vững vàng vàng sau khi dừng lại hắn liền mang theo vị vị công chúa từ trên thuyền đi xuống về phần trước đây tại đông hải gặp phải cụ y nạ x ổ rộ mọi người e n o cũng không có cùng chi t h â m gia o cũng không cần thiết t h â m gia o đơn giản liền là nhìn thấy chút ưu tú người kế tục thôi nếu như hắn không có gì khác chuyện có lẽ sẽ nghĩ biện pháp lắc lư một cái nhìn xem có thể hay không cho các nàng bắt cóc nhưng khi lúc hắn đã biết cụ ý nạ là dự định gia nhập hải quân đồng thời trong tay hắn cũng có c à n g chuyện khẩn yếu phải xử lý bởi vậy liền đi vì vị công chúa là lần đầu tiên tới thế giới mới dọc theo con đường này cũng coi là cùng e n o có chút quen thuộc kiến thức rất nhiều nàng chưa bao giờ được chứng kiến phong cảnh Thế giới dầu cổ á i i k đã kỳ thật cũng đều sớm từ bùn s bên kia đạt được tin tức nói vị vị công chúa bị băng hải tặc chiến chủ ý hệ nộ mang đi loại hình nhận lấy băng hải tặc chiến chủ ý che chở dầu cổ đã khi đó tâm tình tự nhiên rất không thoải mái hắn đến vị bất chính trong lòng vốn là có chút không đ ỡ lại mạnh mẽ đem ạ lạ bạ tạ đưa vào thế giới mới trước đó bình định lập lại trật tự chỗ tích lũy thanh danh cũng đều tiêu hao cái bảy tám phần trước kia ạ lạ bạ tạ dân chúng cho là hắn là quốc gia anh hùng trợ giúp đả kích hải tặc cái gì hiện tại mọi người đều biết dầu cổ đại là cái kẻ d ạ tâm là cái tả ác đại hải tặc bất quá trở ngại dầu cổ đại c ư ờ n g đại cuối cùng ạ lạ bạ tạ vẫn là cái nằm ở dầu cổ đại uy thế phía dưới mặc dù chính phủ thế giới không thừa nhận dầu cổ đại đối ạ lạ bạ tạ quyền thống trị bất quá dầu cổ đại cũng không quan tâm chính phủ thế giới có thừa nhận hay không lao tử đều làm hải tặc đều không làm ổ cạ saki bù cải còn quản ngươi thừa nhận hay không đầu góc có bị bệnh không? nhưng cái này không có nghĩa là giàu cổ đ à i sẽ không coi trọng vị vị vị này n ở phệ tạ gì nhất t ộ c sau cùng huyết mạch nữ vương cầm quyền ở cái thế giới này không phải chuyện bất khả tư nghị gì tương phản hợp lý hợp pháp mà có thể từ chính thống tính bên trên uy hiếp được hắn tại ạ lạ bạ tạ thống trị cũng chỉ có vị vị vô luận nàng là bị chính phủ thế giới k h ô n g chế vẫn là bị cái gì khác người k h ô n g chế tóm lại đối nàng đều xem như một loại thai h o à n g hậm bởi vậy giàu cổ đ à i mới có thể không tiếp dư lực muốn phải nhổ cỏ t ậ n gốc nếu không phải đương thời hắn tiến vào thế giới mới xử lý bít mâm băng hải tặc khiến cho nợ phệ tạ dị cổ dạ rốt cục nhận thức được dầu c ô đất tạ ác cùng kinh khủng sớm đem vị vị công chúa trước ở hắn trở về trước cho đưa tiễn dầu c ô đại đều sớm giết chết nàng làm sao có thể tùy tiện để nàng chạy hiện nay cái này đ à o vong công chúa rơi vào băng hải tặc chiến chú ý trong tay dầu c ô đại trong lòng đương nhiên rất không vui hắn không biết đây là họ vừa d ì m dùng để cùng chính phủ thế giới như thế nào như thế nào giao dịch thẻ đánh bạc chỉ cho là đây là họ vừa d ì m dùng để khống chế hắn công xiềng lấy vị, vị công chúa làm uy hiếp nếu như hắn dầu cổ đại dám có cái gì không nghe lời địa phương bởi ă n g h vậy sự tình phát sinh lâu như vậy dầu cổ đài một điểm biểu thị cùng phản ứng không có coi như chuyện này không tồn tại đồng dạng hắn nhịn giống nhau nhịn nhiều năm như vậy lưu luôn phỉ ngữ đồng dạng lần này hắn cũng nhịn thực lực không đủ mạnh liền phải bế quốc tóm lại c h ỉ ít hiện tại bởi vì cái này sự tỉnh giàu cộ lại cùng băng hải tạp chiến chủ ý cũng không có phát sinh cái gì xung đột nhìn xem dưới bầu trời đêm phồn hoa mà bận rộn bến cảng nhìn xem bến cảng bên ngoài vậy được phiến cao ngất lại đèn đ u ố c sáng trưng lâu bày cái này không một không tại chứng minh ạ vạ lòn phồn hoa cùng giàu có vì vì trong lòng mười phần c h ấ n kinh mặc dù có nghe nói ạ vạ lòn là thế giới mới minh châu nhưng nàng vẫn cho rằng ạ l à bạ tạ cái thế giới này tối cổ tri quốc nhân loại văn minh cái nôi nó thủ đô ả lù ba nạ chắc chắn sẽ không so ạ vạ lòn phải kém nhưng đến ạ vạ lòn mới hiểu được có lẽ tại văn hóa cùng nội tình bên trên ạ lụ bạn ạ xem như ngàn năm vương triệu thủ đô muốn so ạ v ạ lòn mạnh hơn rất nhiều nhưng từ nhân khẩu p h ồ n h o a độ sinh mệnh lực nhìn lại ngàn năm vương đô đã g i ả mà ạ v ạ lòn thì phản phất đại biểu cho mới sinh mệnh lực cái này đây thật là hải tặc địa bàn sao làm sao có thể vì vì có chút không quá tin tưởng nói hệ nổ cười ha hạ vô vô bả vai của nàng nói trên đường ta đều cho ngươi đã nói rất nhiều lần rồi đừng đem chúng ta coi như là cái gì hải tặc ai chúng ta thế nhưng là băng hải tặc chiến chủ y sáng tạo kỳ tích băng hải tặc chiến chủ y chúng ta chỗ đi con đường tiền đồ không người mở thế nhưng là một đầu mới hải tặc con đường đâu nhìn xem không ngừng phun ra nuốt vào lấy đội t h u y ề n bến cảng vì vì mở miệng nói ra nơi này đội t h u y ề n ra vào vẫn luôn là như thế tấp nập sao đương nhiên ạ vạ lọn là thế giới mới minh châu cơ hồ quán xuyên thế giới mới tất cả mạch máu kinh tế cho dù là chính phủ thế giới g i ớ i cờ gia nhập liên bang cũng muốn dựa vào chúng ta bất quá mấy ngày nay có chút đặc thù đội kịp cán bộ hội nghị từng cái hải vực không có chuyện gì các cán bộ đều sẽ trở lại ạ vạ lọn đến cho nên đội tuyển càng nhiều một chút hệ nộ mở miệng nói ra về tới làm cái gì các ngươi có cái gì đại động tắc sao vì vì mười phần tò mò hỏi hệ nộ lại n ở nụ cười cũng không có dấu giếm nàng bởi vì cũng không phải cái gì đại sự không có việc gì chính là mọi người lẫn nhau liên lạc một chút tình cảm cái gì dù sao bình thường đều rất bận điệu đương nhiên muốn là có chuyện không trở về cũng được đây đều là nhìn cá nhân dưới đại đa số tình huống không có việc gì cán bộ đều sẽ trở lại hệ nộ giải thích một chút nói nói xong hắn vừa vặn mang theo vị vi đi ra băng hải tạp chiến chủ y chuyên môn biến cảng vừa đi ra ngoài lại vừa vặn nhìn thấy sphinx cái này táo bạo tiểu ló li chính ở chỗ này chờ ai đ ồ n dạng hệ nộ trên mặt mang theo một vòng tinh hỉ n g h c nô ó biểu lộ có chút lúng túng nguyễn lai、like、không phải đang chờ ta à ân vừa vặn liền trước ở hôm nay trở về ngươi đang đợi ai đây hệ nô mở miệng hỏi hip hop ha ha đây chính là an đ gia xin xem hệ nô bên người đi theo tóc xanh tiểu cô nương vừa mới chuẩn bị mở miệng đâu lại cảm thấy chuyện này vẫn là đường nhúng vào miễn cho bị họ v ừ o dìm bắt lấy đánh đòn cái gì thế là liền đã ngừng lại chủ đề mở miệng nói ra các loại mì hạt đâu m ì hạt đại nhân e n o sửng sốt một chút có chút kỳ quái nhìn sphinx một chút không biết cái này táo bạo lò ly lúc nào cùng m ì hạt quan hệ tốt như vậy nói đến m ì hạt đại nhân cũng có đoạn thời gian chưa có trở về a không biết đi nơi nào lãng ân ta gần nhất chuẩn bị vào tay một cái kiếm đạo muốn hỏi một chút hắn chút vấn đề sị、sì、đương nhiên nói e n o người đều t r c h v á n g vào tay kiếm đạo ba người cái này không cảm thấy đã quá muộn sao còn có vì cái gì a ngươi không phải ưa thích bạo tạc cùng hòa diễm sao ê nô mở miệm hỏi Trễ trễ? cái Chú c gì y ra ê nâu nghe ó i loại tốt, một cải cây, vậy ngược năm lại là không nghĩ tới mình ngẫu nhiên làm da canh gà thật là có người uống ê nâu nghe vậy ngược lại là gật gật đầu nói điều này cũng đúng chú ý ra nói chuyện quả nhiên vẫn là như vậy có tâm ý ngược lại là ta kiến thức nông cạn nên nói hắn không hổ là kế rẽn gạ về sau chủ ý ra s á t phấn sao sít mặc dù đại đa số thời gian nhìn qua đều không làm việc đàng hoàng trên thực tế cũng quả thật là như thế dù sao lấy nàng nhảy thoát tính cách họ ùa dìm cùng bệ mạn bình thường cũng không dám đem cái gì chuyện quan trọng tình giao cho nàng đi làm bất quá tại cá nhân thực lực phương diện s í h là thật rất có nghị lực nhiều năm qua một mực không có đem thả xuống qua thực lực không ngừng tại tiến triển lấy cho dù là đã thức tỉnh năng lực cũng không thể thỏa mãn nàng có lẽ trong nội tâm nàng vẫn muốn muốn siêu việt họ ùa dìm đem họ ùa dìm mất lại đặt tại trên đùi đánh đòn cái gì à đây chính là nàng động lực ngay tại hai người trò chuyện những ngày thời điểm mị h ạ t thân ảnh cũng chậm rãi từ bến cảng bên trong đi ra hắn lần này đi ra ngoài một năm có thửa thời gian thấy sạt cái kia không may ra hỏa về sau mị h ạ t vẫn tại bên ngoài quay trở ra dù sao hạn dợ dệt t ở cũng rời đi hắn về hạ va lòn cũng không có chuyện gì liền nghĩ mình kiếm đạo quán lại là người cô đơn hẳn là thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới chút hạt giống tốt cái gì sự thật chứng minh cũng không phải là tốt như vậy tìm mị hát không thu hoạch được gì nhưng hắn cũng không thất vọng coi như là ra biện dải sầu các ngươi đều tại a trước đó ngươi nói có chuyện hướng ta thỉnh giáo là cái gì mị hạt đầu tiên là lên tiếng c h à o sau đó trực tiếp chạy về phía chủ đề sif、sì、thì hưng p h ấ n nói dạy ta kiếm đạo đi mị hạt mị hạt sửng sốt một chút hỏi tiếp ngươi là chuẩn bị đổi nghề khi kiếm hảo không có a ta chính là muốn học một chút cận thân chiến đấu thủ đoạn phòng thân trước đó hạ kỳ a dộ cờ xỉ kỳ a nhưng này ta đều học được hiện tại còn muốn học cái kiếm đạo dạng này có thể cùng năng lực của ta tốt hơn phối hợp lại sif、sì、mở miệng nói ra dạng này a vậy ngươi không cần tim ta ngươi tâm không thành thật tại kiếm tại ta chỗ này không có gì tốt học có thể tùy tiện tìm chút kiếm hảo hoặc chút chiêu thức kỹ xảo là được rồi mỹ h ạ t mở miệng nói ra sphinx nghe vậy cũng không có dây dưa cái gì chép miệng một cái nói dạng này áp vậy được rồi nàng biết mỹ h ạ t mặc dù mặt lạnh nhưng kỳ thật lòng tham nóng hắn nói không có gì tốt học tuyệt đối không phải giấu r ố t hoặc là không nghị giáo hẳn là cảm thấy không thích hợp bản thân xem như đệ nhất kiếm hảo lời hắn nói khẳng định là có trình độ cho nên sphinx không có dây dưa ta lần này ra biển cũng không thể tìm tới thích hợp kiếm đạo người kế t ụ mỹ hát có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra ta ngược lại thật ra tại đông hải gần đầu một cái tên là cụ y nạ một cái tên là dâu ngoả sổ rổ mặc dù ta đôi kiếm đạo không hiểu nhiều nhưng nhìn ra được cái kia hai tên ra hỏa đều rất có kiếm đạo thiên phú có lẽ cũng là như lời người nói thành tại kiếm người hệ nổ cười ha h à nói mị h ạ t trong mắt sáng lên nói thật đương nhiên hệ nổ gật gật đầu nói bọn hắn còn tại đông hải sao mị h ạ t lại hỏi ta đây cũng không biết hẳn là tại a bất quá ta nghe nói bọn hắn xuất từ đạo trường y s ì n hệ nổ nghĩ nghĩ rồi nói ra dạng này a đạo trường y xìn mị hắt nhỉ non một câu ghi tặc trong lòng sau đó nói ra Ta l vì vì công chúa lúc này cũng sợ n g â y người đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao thiền treo thưởng một tỷ sáu trăm tám mươi triệu bờ di hạ kẹt giờ dạ cụ lệ mỹ hạ cũng quá tiêu sái chúng ta đang trên đường tới vì vì bổ rất nhiều băng hải tặc chiến chú ý trí thức tự nhiên cũng biết mỹ hạ tại thế giới mới vương quyền tranh bà chiến rơi xuống về sau Tiền treo chương sáu trăm bảy mươi hai vong quốc công chúa ạ vạ lòn kiến thức chương sáu trăm bảy mươi hai vong quốc công chúa ạ vạ lòn kiến thức mỹ hát đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng ngay cả trên đảo đều không có đi xem một chút phủi m ô n g một cái liền đi vì vị công chúa mặc dù rất ngạc nhiên nhưng nhìn qua h ê no c ù n g sphinx một điểm phản ứng đều không có giống như đã thành thói quen vị này để nhất kiếm hào lang thang thứ mặc kệ hắn vừa vặn coi như t i ế p ngươi chúng ta đi thôi s xích k h o á t k h o á t tay nói ra h ê no gật gật đầu vừa cười vừa nói t h ố t đi thôi vì v ị lúc này cũng đang quan sát sphinx b ạ o t ẩ u lò lì sphinx ở thế giới phạm vi bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh đừng nhìn nàng hiện tại vẫn như cũng là một bộ lò lì bộ dáng giống như so với chính mình còn nhỏ một chút đâu nhưng vị vị trong lòng rất rõ ràng cái này sphinx làm hải tặc thời gian đều so với chính mình niên kỷ một lâu tại nàng còn không có ra đời thời điểm sphinx cũng đã là quát tháo thế giới mới đại nhân vật năm đó nàng là cùng tại g o l d e n l y o n g si kỳ thủ hạn bây giờ nàng là cùng tại k i n g o p nghỉ tật dưới trướng không thể không nói sphinx vận khí là thật tốt cho tới nay đều đi theo thế giới mới bá chủ đ ầ u tiền treo thưởng mười năm trăm tám mươi bảy triệu bậc di vị vị ở trong lòng hồi tưởng đến sphinx mới nhất tiền treo thưởng đồng dạng cùng mỹ hạt là một cái đạo lý sphinx mặc dù chiến đấu điên cuồng vô cùng nhưng trên thực tế nhưng à ngày n n g b ì t h ờ lúc à m v i này vì vì đối với băng hải tạc chiến chủ ý ấn tượng cũng đã có không ít biến hóa nàng so sánh dưới các dầu cô để các cán bộ phát hiện này đôi phương trích lệch không chỉ là trên thực lực tiền treo thưởng bên trên kém cách cũng có tư thái bên trên kém cách băng hải tặc chiến chủ y người cũng không có cỡ nào vênh vá o hung hăng nếu bạn về thức dậy tương lai không hề nghi ngờ bọn hắn muốn so dầu cổ đẻ thủ hạ những người kia muốn cao hơn nhiều cũng lợi hại nhiều nhưng bọn hắn tiếp xúc không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác ngược lại l à c dầu cổ đẻ thủ hạ những cái kia cán bộ bản sự chẳng ra sao cả bước đến là trang bay lên tỷ như cái kia mister năm giảm liền là cái bị củ ỳ na một đao dây mặt hàng b ư ớ c cách ngược lại là bày rất cao ngay từ đầu vì vì chăm mối vẫn không có cách giải không thể minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì bất quá đi một trận mạ về sau nàng kiến thức g ạ vạ lọn cái kia từng cái t r ù n g tộc xuyên tới xuyên lui phồn hoa đường đi về sau nhìn xem bọn hắn trên mặt cái kia tự tin ý cười sau nàng một cái minh bạch là bởi vì băng hải tặc chiến chủ y người đã đem mình mục đích b ả n thân tin khác ở thực chất bên trong không cần lấy ra khoe khoang địa vị gì quyền thế lực lượng loại hình đồ vật loại kia thường nhân mong muốn không thể thành hết thảy đối bọn hắn tới nói bất quá là bình thường mà thôi đối đại bất luận kẻ nào đều không cần bày ra cái gì tư thế đến bởi vì không có ai sẽ bởi vì bọn họ tư thái như thế nào mà phán đoán bọn hắn chỉ cần hiện thân cho dù là xuyên cái quần có hoa cũng là cường giả lần này trở về nhiều người sao hệ nộ đi theo sphinx bên người mở miệng hỏi Sphinx khoát tay một cái nói không có người nào trở về dẹn gạ tại hoàng kim thành bận bịu ghê gớm tí dọ dô bọn hắn đồng dạng là như thế đọc phợt lạ lời nói giống như tại giúp c h ú y ra làm chuyện gì tợt lặn bọn hắn vốn là ở trên đảo đệ vọn tên i hôn đẳng kia nữ nhân ngược lại là trở về lục xì ngược lại là đi ra ngoài còn có an đờ gia bọn hắn đều ra biển tóm lại người không n h i ề u c h ú y ra nghĩ đến lúc buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm liền không sai biệt lắm ni tợt gạ lệ bác sĩ bọn hắn cũng không trở về nữa vũ l hệ、hey, n、no、ổ lại hỏi không có nghe nói s ỉ kỳ lao đại bên kia giống như có chuyện trọng yếu gì cho nên nỉ t ờ tìm gã lê bọn hắn đều tại bên kia vội vàng đâu bút lễ lời nói đại biểu chủ ý ra đi nước q u ả n nổ gặp c á i đồ đi xin mươi phần tùy ý nói ra gặp c á i đồ làm cái gì chúng ta cùng c á i đồ lại có mới hợp tác hệ、hey, n、no、ổ lại hỏi cũng không có bất quá dạ m ạ tổ dù sao đi theo an d đja cùng một chỗ ra biển xem như dạ m ạ tổ cha ruột c á i đồ đương nhiên phải quan tâm một cái mời chủ ý ra đi nước q u ả n nổ làm khách bất quá người biết chủ ý ra đối cải đồ lao đại từ trước đến nay có chút ngược lại liền như vậy đi sau đó liền đem chuyện này giao cho bù lệ sếp cười một cái nói bù lệ tiên sinh vậy mà lại tiếp loại này chân chạy nhiệm vụ thật sự là vượt quá dự liệu của ta hệ nổ cười ha h à nói nha hắn nói muốn đi cùng c á i đồ đánh một chầu nhìn xem mạnh nhất sinh vật rốt cuộc mạnh cỡ nào cái gì sếp cũng là có chút buồn cười nói ra như thế có thể lý giải hệ nổ sờ lên cái cảm nói a đúng ngươi còn không biết ta hơn hai tháng trước chú y ra cùng bù lệ tại cản b ê n đánh một lần hòn đảo đều đánh nổ hai cái bù lệ toàn bộ hành trình thế yếu bị chú y ra ép ngoan ngoãn sếp có chút hưng phần nói bất ọ n hắn lần n thứ h độc thủ, từ hạ dạ quá a đi, c c h mỗi trước h khiêu chiến họ vừa dìm. Nhưng ờ ngờ i gian liền không gì vừa năm, mấy dìm. bất xảy Lệ sẽ có a tất thất Bất t cả đều là thất bại. Bất quá là bại. r đây vũ lệ nhiều ít còn có thể theo kịp họ vừa dìm thực lực lần này cơ hội là toàn bộ hành trình bị nghiền ép lấy đánh đánh một điểm tính tình đều không có không phải sao hiện tại không nắm lấy họ vừa dìm khiêu chiến đổi đi bóp cải đổ cái này quả hưng mềm bất quá nghĩ đến hắn hẳn là cũng so cải đổ phải kém một chúng a s í c h cung ế nổ ở phía trước vừa đi vừa nói đi theo các nàng sau lưng vì vị công chúa lúc này trong lòng gió nổi mây phun vòng tròn không đồng dạng đàm luận sự tình đều ngày đêm khác biệt ta nhìn xem ế nổ c ù n g sphinx mở miệng ngầm miệng mang ra tiếng người tất cả đều là trên đại dương bao la dậm chân một cái biển động đều muốn run ba run người dốp lục xì tiền treo thưởng sáu trăm năm mươi triệu bờ gì. tứ hoàng bách thú cai đồ càng là tiền treo thưởng ba mươi chín trăm bảy mươi triệu bờ gì nam nhân cũng hẳn là so dậu cổ đ à i muốn mạnh hơn rất nhiều nam nhân dù sao thế giới mới uy tín lâu năm cương giả tư lịch so họ vựa dịm cái này hải tặc bá chủ còn giá hơn bất quá hắn tựa như là họ ựa dìm hảo bằng hữu trên đại dương bao la thường xuyên truyền ra hai người bọn họ hai anh em tốt bắt q u á i đâu nhưng làm sao nghe vừa rồi sphinx ý tứ giống như gần nhất giữa bọn hắn lên khoảng cách vì vì trong lòng rất n g h i hoặc nàng làm sao biết cái đồ tự nhận là cùng họ ựa dìm hai anh em tốt mà họ ựa dìm một mực đối với cái này tị húy ghê gớm á huyết thủ sư t ử d ẹ n g ạ băng hải tặc chiến c h ủ y bên trong được xưng là gần với họ ựa dìm tà ác đ ồ tệ t i ề n treo thưởng cao tới một bảy tỷ bậ di chỉ từ tiền thưởng nhìn lại hắn xo、so、sphinx cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào g i dạ cụ lệ mỹ chỉ là bởi vì rẽn gạ tà ác độ quá cao trước đây chiến tranh hắn vừa ra hạ vạ l ò n liền buông thả bản thân đánh hạ một cái đảo liền g i ế t sạch một cái đảo đồng thời tại bá quyền chi chiến sau khi kết thúc căn cứ bẹ m ạ n nhân khẩu tiến công kế hoạch hành động hắn còn ra tay tiêu diệt hai cái chính phủ thế giới gia nhập liên bang đâu t n g lại đây là một cái trong tay chiếm hết máu tanh đồ t ệ siêu cấp tà ác hải tặc thế giới mới bên trong sát nhân cuồng bất quá bây giờ bị đ i ề u đi hoàng kim thành làm bảo an hy vọng nơi đó xa hoa lãng phí có thể tẩy thoát một chút bị rết tâm á về phần đỏ sợ làm bị nổ cũng không cần nói vẫn là ban đầu như thế 547 t r i ệ u bờ di làm hồ cả saki bù cải chỉ cần chính phủ thế giới không lột hắn xương hảo hắn làm sao làm bừa tiền thưởng cũng sẽ không động mà tợ lăn lời nói vì vì cũng không phải là rất quen thuộc trên thực tế phê l u s ệ n tợ lăn đại danh cũng chỉ ở tầng cao nhất nhân vật ở giữa lưu truyền biết hắn ra hòa này là ạ vạ lòn tình báo đầu lĩnh đối băng hải tạp chiến c h ủ ý công lao đều là ẩn mà không thấy trên đại dương bao la dân chúng đối nàng đều không cái gì ấn tượng cũng không biết hắn làm qua cái gì đại sự cho nên vì vì chỉ biết là tợ lăn tiền treo thưởng là sáu t r i ệ u bờ di mặc dù nghe cũng rất lợi hại nhưng có những người còn lại phụ trợ lời nói ngược lại là lộ ra nhỏ bé c ả tạ gì nạ đệ vòn lời nói nàng ngược lại là biết t ừ n g được xưng là sử tượng h hung ác nhất nữ hải tặc ưa thích đệ e m cô thực nương sinh Trên lại. thu thập đẹp đầu đ tế, đệ vòn cái này tật xấu đến bây giờ cũng vẫn như c ũ có bởi vậy họ ưa tìm bọn người từ trước tới giờ không đi nàng trong đ ì n h viện làm khách bởi vì vậy liền cùng cái nhà ma đồng dạng không chừng cái gì xó xỉnh bên trong liền có cái người chết đầu vì vì trong lòng cũng có chút lo lắng không biết cái này tiền treo thưởng cao tới một tỷ hai vợ gì chỉnh tả ác nữ hải tặc có thể hay không đem đầu của nàng cũng bẻ xuống hẳn là sẽ không a về phần đu lát bú lệ vì vì đồng dạng không hiểu nhiều chỉ là nghe nói qua cái này nam nhân từng lên qua v u a hải tặc dô dơ thuyền về sau lại rời đi quay vòng phía dưới gia nhập h ộ i u a dìm dưới trướng trở thành băng hải tặc chiến chú ý đại cán bộ đồng thời cũng là trong chuyến thuyết ạ vã l ò n hải tặc quân đoàn tổng đại tướng bú lệ tiền treo thưởng cũng không phải là rất cao xa xa không xứng với thực lực của hắn vẹn vẹn một ba tỷ bở dì mà thôi cái này có lẽ cùng hắn đ i ệ thấp có quan hệ a ngày bình thường hắn cũng không tại ạ vã lọn ra ngoài hoạt động phần lớn đều là mình ở tại trong quân doanh cũng không thích ra ngoài gây sự không tồn tại xuyên qua phồn u hoa nội thành về sau người ở dần dần hiếm mất đi vì vị bén nhạy phát hiện chung quanh cảnh giới lực lượng trở nên càng nhiều không hề nghi ngờ Các làm n g đi t nhân loại tối cổ tri quốc hai mươi vị vương hậu duệ ạ lạ bạ tạ nở phệ tạ gì nhất tộc sau cùng công chúa vị vị từ nhỏ đã tập ngàn vạn sùng ái vào một thân tại ánh mắt bên trên đương nhiên cũng rất tốt mặc dù không có một gẳng cái k i a điệu nhân chuyên nghiệp như vậy nhưng vừa đi vào bên trong khu cung điện này nàng liền cảm nhận được một khí thế vô hình điệu thấp cùng cực hạn xa hoa nơi này nhìn qua căn bản cũng không giống như là thô lỗ hải tặc trụ sở ngược lại là so hạ lạ bạ tạ càng thêm giống như là một cái ngàn năm vương triều đô thành đây chính là băng hải tặc chiến chủ ý sao hệ nội nói bọn hắn tạ i đi một đầu tiền đồ không người con đường cái này đến cùng là dạng gì con đường đâu vì vì tại trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ đồng thời trong lòng lòng tin cũng nhiều hơn nếu như có thể đạt được ký ngóp n ỉ tất hát gọt họ dịu hái như vậy mình báo thù đại nghiệp nhất định là có thể hoàn thành cá sấu sa mạc g i à u c ổ đại à lạ bà tạ cuối cùng không phải là thuộc về ngươi chương 673. họ ùa dìm ước trước kia cao chót vót t u ế nguyệt n h i ề u a chương 673, họ ùa dìm ước trước kia cao chót vót t u ế nguyệt n h i ề u a theo sphinx cùng ê n o vì vì một đường đi tới một cái đỉnh viện trước cửa ê n o mở miệng nói ra đến họ ùa dìm đại nhân liền tại bên trong nếu như ngươi muốn báo thù lời nói nha ngươi hẳn là biết phải làm sao vì vì không khỏi gật đầu mặc dù nàng cảm thấy họ ùa dìm loại nhân vật này hẳn là sẽ không là coi trọng mình đẹp sắc cái gì húng chi nàng cũng không có gì mỹ danh truyền bá bên ngoài họ v ừ a d ì p làm sao lại bởi vì loại chuyện này chú ý tới nàng nhưng giờ này khắc này nàng đã quyết định dù là hy sinh chính mình cũng muốn đem dầu cô đã kéo vào địa ngục tiến đến sân vườn bên trong vì vì đã nhìn thấy mấy cái thân ảnh đang uống lấy nước trái cây c ũ n g không nhận ra cái nào mỹ nữ cùng một chỗ đọc sách tìm z và hàn cốc hàn cốc tiền treo thưởng đến bây giờ đều không làm sao chứng qua ba trăm hai mươi triệu bờ gì bất quá nàng nổi danh nhất cũng không phải hải tặc cái thân phận này mà là thế giới đệ nhất mỹ nữ vẹn vẹn nhìn hạng cốc một chút vì vì liền đã tự ti mặc cảm mình cùng loại này đẳng cấp mỹ nữ so sánh trên lệnh quá xa trong lòng vừa mới dấy lên những chuyện kia tất cả đều đi theo tiêu tán làm sao lại có vừa rồi suy nghĩ cái chủng loại kia sự t ì n h đồng thời không chỉ là hạng cốc trong viện tử này tổng cộng có ba tên nữ tính đâu mặc dù đều là nhìn thoáng qua nhưng mỗi một lúc này đi vì vì đều hiểu mình không so được trừ bỏ cái kia đang xem sách mang theo một bộ kính phản kính nữ nhân mình không biết bên ngoài một nữ nhân khác nàng cũng nhận ra được trong truyền thuyết họ ùa dìm sùng ái nhất nữ nhân trước v i nó t h e o tờ li à dơ sít áo v ạ c lọn đảo cùng băng hải tặc chiến chủ y nữ chủ nhân sở t ủ s、si. ì liên tiếp đại danh rơi xuống vừa vặn bên trên sở t ủ s、si、ì cũng không có cái gì tiền t h ư ở n g gánh vác nhưng vị vị không có chút nào dám xem nhẹ nữ nhân này chỉ bằng vào nàng có thể thu hoạch được những ngày tên tuổi liền tuyệt đối đã chứng minh nàng nhất định không phải cái gì chỉ có khuôn mặt cùng dáng người có thể đem ra được bình hoa dù là không hiểu do họ ùa dìm nhưng vị vị vô cùng rõ ràng giống họ ùa dìm như vậy người bên người bình hoa tuyệt đối cầm không được những ngày tên tuổi càng không có khả năng trở thành hắn sùng ái nhất nữ nhân Cuối cùng, tầm mắt của nàng đặt ở trong truyền thuyết thế giới cường đại nhất tá ác nhất hung tàn nhất hải tặc trên thân k i n h ó t nì tất khát gò dỗ thọ ưa dìm có chừng hơn ba mét thân cao một đầu màu đen lăng lệ t ó c ngắn tướng mạ o o a i h ù n g cùng tiền treo thưởng ảnh trụ tương xứng nghe nói hắn năm nay cũng đã là hơn bốn mươi bất quá nhìn qua lại không giống là cái trung niên t r ẳ n g h á n ngược lại là có chút hai mươi bảy hai mươi tám tuổi người thanh niên cảm giác thể trạng tương đương cường tráng nhưng lại không lộ vẻ c ư n g k ề n cái kia cơ bắp đường con cừng rắn nhưng không có cỡ nào trói mắt không phải như vậy bột phát t h ư c tương phản cơ bắp lộ ra nội liễm bất quá trên người hắn luôn có một sức mạnh không tên cảm giác giống như nhìn hàng c ố cùng c s ở tụ si bực này mỹ nữ đồng dạng một chút nhìn qua liền biết các nàng không chỉ là có mỹ mạo nhìn họ ừ a dìm cũng là như thế dù là ngươi không biết hắn vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể cảm nhận được hắn trên thân truyền đến lực lượng cảm giác bản năng liền sẽ cho rằng hắn đủ cường đại cái này kinh ngóc nị t ậ n lúc này đỏ đánh lấy nửa người trên mặc một đầu màu đen tóc dài quần dưới chân g dẫm lên một đôi cao ba hùng chiến dù sao cũng phải đến xem giống như không phải cái gì hải tặc có chút quân ngũ xuất thân dũng manh chiến sĩ cảm giác những này ngược lại là không có vượt quá vị vị công chúa năm trước mà làm nàng hơi kinh ngạc chính là họ đụa dìm lúc này ở làm sự t ì n h trong ấn tượng của nàng loại này cường đại nhất t à ác nhất hải tặc hẳn là giống như trên đại dương bao la những cái kia khoa trương nghe đồn cả ngày đều nên uống rượu làm vui hung ác vô cùng động một tí liền muốn để cho người ta đổ rơi nàng trước khi đến cũng nghĩ đến họ đụa dìm nói chung nên như thế nhưng ở nhìn thấy họ đụa dìm về sau liền cảm giác không đúng cái kia khí tức cường đại ngược lại là không có gì nói nhưng hắn lúc này sợ tác sở vi liền có chút kỳ quái cầm một thanh cái kéo lớn đứng tại vị kia sợ tụ xỉ nữ vương bên người hai người đang tại tu bổ lấy cùng nhau đi tới khắp nơi có thể thấy được phát sáng cỏ dại cái này tính là cái gì đồng thời nhìn hắn biểu lộ cũng không phải cỡ nào cứng ngắc cũng không có loại kia không giận tự uy dáng vẻ ngược lại là treo một vòng điểm t í n h ý cười thậm chí nhìn qua còn có chút ônu đây là cái gì quỷ tựa hồ là nghe thấy được động tính của cửa bình thường họ hứa dìm cùng sợ tụ xỉ nữ vương bọn người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa viện úc tới eno trên đường này thật sự là vất vả ngơi hàn h ọ n g h dìm cười ha hả hướng hệ、e、nổ lên tiếng chào nói hàn cốc cũng là một cái liền đứng d ậ y vừa cười vừa nói mau vào thiếp thân đã đem nước trái cây đều cho các ngươi chuẩn bị xong d ô bin cũng là cười ha hả hướng hệ、e、nổ gật đầu nói thật mau n h a còn tưởng rằng ngươi muốn ra cái hai ba năm đầu không có gì gian khổ tương phản có điểm giống là nghỉ ngơi đâu họ hủa dìm đại nhân hệ、e、nổ đầu tiên là cùng họ hủa dìm đáp lại một câu sau đó lại vội và nói g n đa tạ hàn cốc điện hạ rồi cuối cùng hắn mới đúng d ô bin nói ra ta lúc đầu cũng coi là sẽ rất lâu đâu vất quá sự tính phát sinh biến hóa quá nhanh xích ngược lại là không có nhiều như vậy chào hỏi m u ố n đánh nàng lại không hề rời đi ạ vã lọn lanh lợi chạy tới bên người sợ tù s、si, ì đong đưa cánh tay của nàng nói sợ tù s、si, ì ta muốn nan quýt sợ tù s、si、ì có chút cưng chiều vớt vớt x i n h đầu mở miệng nói ra t ố t đi theo ta hơi nói chuyện phiếm vài câu về sau họ hữa gì mới nhìn hướng về phía lúc này đứng tại hệ nổ bên người biểu lộ cùng động tác đều có chút câu n ệ vị vị công chúa cùng trong ấn tượng không có quá lớn sai lầm tóc dài màu xanh biển tinh xảo lại mỹ lệ dung nhan trên thân tràn đầy thanh xuân khí t ư c là cái không sai tiểu mỹ nữ bất qua họ hữa dịm đối nàng không có hứng thú gì. là có hào cảm nhưng đó là xuất phát từ trong chuyện xưa đối với vị hào cảm còn lại cũng không có cái gì vị này liền là nợ phệ tạ gì vị vi công chúa điện hạ a họ hùa dìm gần nhất mang theo một vòng ý cười nói vì vì phản ứng cũng rất nhanh không đợi hệ nộ mở miệng nàng liền m ư ợ i phần tự nhiên đi cái quý tục lễ nói khẽ nợ phệ tạ gì vị vi gặp quá khạc gõ dỗ thọ hùa dìm đại nhân kiệt ha ha ha ha không cần đa lễ họ hùa dìm cười k h o á t tay một cái nói đối với vị vi thái độ hắn vẫn là rất hài lòng liên thiên loại kia không có tự biết rõ đều mẹ nó vong quốc diệt chủng còn muốn bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g tự cho là cao quý trên thực tế không đáng một đồng nhưng vị vị tư thái bảy rất chính mà nhìn họ ùa dìm ánh mắt h ê nô l i ề n biết họ ùa dìm đại nhân rất hài lòng hắn cũng hơi yên tâm một chút họ ùa dìm đem trong tay đại cây kéo đặt ở một bên tiếp lấy vây tay nói tới tới tới đều ngồi đều ngồi có nghĩ qua rất nhiều nhìn thấy họ ùa dìm lúc tràn g cảnh tạ ác cùng cường đại có lẽ mình sẽ quỹ sát dưới c h â n hắn thậm chí lọt vào chút làm đục t h như hôn môi giày của hắn loại hình thậm chí chính mình cũng đã cho mình làm qua chút tâm lý xây dựng mặc kệ phát sinh cái gì đều muốn chịu đục, mà chống đ ỡ giàu cô đại báo thù là ưu tiên hàng đầu nhưng ngược lại là không nghĩ tới gặp mặt sẽ như thế bình tĩnh không có cái gì huy áp giống như đi b a i phòng một vị tôn kính trưởng giả đồng dạ người n g trưởng giả kia tựa hồ cũng rất ôn hòa quả thực là ngoài vì vi đ o ó n trước nhưng có thể có loại này phát triển đối nàng mà nói cũng là một loại chuyện tốt tại trong đình viện bậy biện trước bàn sau khi ngồi xuống hạng cốc rất nhanh liền đem chính mình vừa ép thật là không có bao lâu nước trái cây tất cả đều bưng đi ra phân phát cho đám người cũng không có trực tiếp đi đàn luận cái gì ngược lại là nói chuyện thím a mỹ hát hắn lại đi họ ùa gì một bên uống vào nước trái cây một bên có chút buồn cười hỏi đúng vậy à, không nói hai lời liền đi đâu đều do hệ nô xin tùy tiện nói ra hệ nô có chút buồn cười nói ra ta cũng không nghĩ tới à, liền tùy tiện nói một chút mà thôi nói cái gì họ ưa dìm có chút tò mò hỏi nói là tại đông hải gặp hai cái không sai kiếm đạo người kế tục một cái tên là cụ y nạ một cái tên là dầu ngoạ xố rổ bị hạt tiên sinh n g h e xong liền nói mình muốn đi đông hải nhìn xem hệ nô cười giải thích nói họ ưa dìm trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên cụ y nạ nguyên lai tiểu cô nương này thật không có chết ta về phần dầu ngoạ xố rổ hắn đương nhiên biết là ai có chút buồn cười lắc đầu nếu như mỹ hạt thật đi đem người mang đi cái kia không biết gặp người địa chủ kia nhà ngốc cháu trai nên làm thế nào cho phải a toàn bộ băng hải t ạ c mũ dơm cố sự này bên trong nhân vật chính đoàn hiện tại còn chưa ra biển liền đã bị hắn họ hụa dìm phá hủy cái thất linh bắt lạc bất quà họ hụa dìm cũng không có cái gì ấ y náy tâm tư loại chuyện này có cái gì tốt hay n ấ y tới trước trước được nha chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi là cái gì cái gọi là nhân vật chính liền muốn khắp nơi để cho ngươi không tồn tại nếu như cái kia phì thật sự có thể giới loại tình huống này còn lớn hơn khí vận ra thân chạy ra đông hải chỉ có thể nói hắn là vận khí thật tốt nhưng nếu như đến bên này dám t r e o c h ọ c hắn băng hải tặc chiến chủ y họ ựa d ì m tuyệt đối sẽ không cho người nào mặt mũi nên thu thập hắn liền thu thập hắn lại nói chút cạnh cạnh góc góc sự t ì n h vì vị ở một bên nghe cũng rất chăm chú nàng tại âm thầm phỏng đoán họ ựa d ì m tính cách cùng tính tình xem ra đến bây giờ vị này trong truyền thuyết giết người như ngoé t à ác hải tặc tựa hồ cùng ngoại giới truyền lại nói cũng không tương xứng lờ mờ lại nghĩ tới đã từng phụ vương cũng nhắc qua cái này nam nhân lúc kia cái này nam nhân còn không có phát tích vừa mới ra biện không bao lâu nhưng phụ thân liền nói khi đó hắn liền nhìn ra cái này nam nhân ngày sau tuyệt đối không giống bình thường v ề phần hơn hai mươi năm trước cái kia ạ lạ bạ tạ một trận kết nạ n trên thực tế vì vì hiểu rõ cũng không nhiều khi đó nàng còn không có xuất sinh đâu đồng thời đôi kia ạ lạ bạ tạ tới nói cũng không phải cái gì dễ nghe cố sự không có người nào nguyện ý n h ắ c lên vì vì họ ùa dìm khoe miệng mang theo một vòng ý cười kêu gọi nói vì vì s ừ n g sốt một chút sau đó lập tức mở miệng nói tại họ ùa dìm đại nhân ha ha ha ha đừng khẩn trương như vậy họ ùa dìm k h o á t khoác tay tiếp lấy ngự a khi ôn hòa mà hỏi ngươi nở phệ tạ di nhất tộc từng là hai mươi vị vương hậu duệ làm sao cuối cùng không có đi mạ gì ra vì vị cũng không ngạc nhiên họ ưa d ì m sẽ biết những này tương phản nếu là hắn không biết mới kỳ quái đâu lắc đầu sau đó vị vi mở miệng nói ra trong này hẳn là có rất nhiều t â n bí, bất quá ta cũng không hiểu biết phụ vương cũng không có nói với ta về qua nàng nói đều là lời nói thật cụ già xác thực không có cho vị vị nói qua những chuyện này họ ưa d ì m cũng không có hoài nghi cái gì gật đầu nói thì ra là thế chắc là ngươi tuổi nhỏ cụ già bệ hạ có lẽ là chuẩn bị đợi thêm ngươi lớn lên một chút sẽ nói cho ngươi biết chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới à ạ là bạ tạ vậy mà xảy ra lớn như vậy biến cố nén bị thương vì vì nghe lời này trong lòng ngụy khuất cùng buồn k h ổ tựa hồ một cái liền lên tới trong hốc mắt chứa đầy nước mắt bất quá nàng cũng không có để nước mắt chảy x u ô i xuống ngược lại là hít thở sâu mấy lần quả thực là đem nước mắt một lần nữa để ép trở về họ ùa dìm thưởng thức gật đầu hàn c h á n ghét loại kia sẽ chỉ t h ú c thít h o à n thiên long nhân ra hỏa ta cùng ngươi phụ thân cổ ra bệ hạ cũng coi là quen biết cũ họ ùa dìm nói đến đây không khỏi n ở nụ cười nói bạn cũ tuổi trẻ lúc ta không ít đắc tội phụ thân ngươi đâu kiệt ha ha ha, ha. Vì, vì công chúa cũng miễn cưỡng cười, cười nói phụ vương đã từng nhắc qua họ ùa dịm đại nhân ngài rất nhiều lần đầu nói n g à i tuổi nhỏ lúc liền cùng hắn q u e n biết bất quá hắn thường xuyên nói ngươi nói xấu nhưng sau khi nói xong lại cảm khái cái gì đều sớm biết ngươi khẳng định sẽ trở thành lợi hại đại nhân vật các loại lời nói vì vì rất thẳng thắn họ ùa dìm cũng không có để ý những này tương phản hiện tại hắn nghe lên những n à y đến ngược lại là có chút ước trước k i ê u cao chót vót thuế nguyệt nhiều cảm giác đúng vậy à khi đó chính mình mới mười mấy tuổi mà thôi bây giờ đã bốn mươi a hơn hai mươi năm cũng đã qua dù là hắn cùng c ô già ở giữa cũng không có cái gì chân chính giao tình thậm chí có chút khúc mắt nhưng bây giờ cụ g i người chết đèn tắt họ ùa dìm hồi tưởng lại những n à y lúc trong lòng cũng khó tránh khỏi hơi xúc động cùng mềm mại nghĩ tới đây họ đ a dìm vô vô vị v ì bà vai nói ngươi liền ở lại nơi này tốt yên tâm tại ta ạ va lòn không ai dám đem ngươi thế nào thiên vương láo tử tới cũng phải cấp ta quy quy c ủ c ủ d ầ u cố h ắ n còn không có lá gan này dám cùng ta nhai răng n ế t miệng nhỏ Chương 674 vì a d m đổ vì vừa dìm đổ vỏ Vì, vì nghe họ đ a dìm lời này đầu tiên là có chút cảm động gật đầu sau đó trên mặt mang theo một vòng v ẻ kiên nghị họ đ a dìm đại nhân ta mặc dù không biết trước chuyến này đến ngài có gì cần ta địa phương nhưng chắc hẳn ta nhất định đúng ngài tới nói là có giá trị à? vì vì mở miệng hỏi họ vừa dìm lông mày nhữ lại khoe miệng mang theo một vòng ý cười nói người rất thông minh như vậy nếu như có thể mà nói ta muốn đôi c i dầu cổ đài b ả o thủ ta muốn đoạt lại á l ạ bà tạ tẩy thoát ta nở phệ tạ gì nhất tộc ô danh vì vì mở miệng lần nữa nói ra muốn đôi c i dầu cổ đài động thủ sao chú ý ra việc này giao cho ta tới làm tốt ta đi xem hắn một chút cổ đại binh khí minh vương tợn lụ tổ có bao nhiêu lợi hại có ta lợi hại sao xích hưng vấn mở miệng nói ra ngươi lạc dầu cổ đài đối thủ sao họ vừa tìm nhịn không được c ư ờ i hỏi rau cổ đã xem như cái thứ gì lao nương khi hải tặc thời điểm hắn vẫn là cái thối đệ đệ đâu s i n mươi phần tự tin nói đặt ở nơi khác có lẽ ngươi có thể xử lý hắn nhưng ở ạ l à bạ tạ lời nói nơi đó thế nhưng là sa mạc tri quốc ê nô cũng là đi theo mở miệng nói ra uy ê nô đừng tưởng rằng là hệ lọ gì ạ liền có thể xu t h í muốn hay không đỏ sức một trận s i n tức giận nói ra ê nô gãi gãi đầu tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói không được không được hắn ra biển thời điểm thế nhưng là đi theo s i x lắp vào trước đây hắn cũng một mực xem như bị sphinx bảo bọc người nơi nào sẽ cùng sphinx đậu thủ dù là hắn cảm thấy lấy hiện tại mình thật lực hẳn là sẽ không giống như kiểu trước đây bị sphinx tùy tiện liền đánh bại k h i thật lấy sphinx thực lực tại băng hải t ậ p chiến chủ y cũng là có tên tuổi đừng nhìn nàng một cái tiểu l ó lì bộ dáng trên thực tế cường vô cùng thật muốn đánh lời nói r a u cố có lẽ thật không phải là đối thủ của nàng nhưng ở Ả l à bạ tạ họ đua dìm thu thập hắn đoán chừng đều sẽ có chút hao hết không chừng còn biết bị hắn trốn thoát đương nhiên nếu như họ u a dìm b t hết hỏa lực lời nói cái tiêu ngược lại là dễ làm nhiều bất quá xử lý dậu cũng có khả năng đem ạ lạ bạ tạ toàn bộ v ủ y diệt đi đừng đem tứ hoàng nói cùng rau cải trắng đồng dạng tốt ta r a u cụ đại lập tức liền muốn làm tứ hoàng họ hựa diêm cười ha h à nói có chút khó chịu nhìn họ hựa diêm một chút trong lòng suy nghĩ nhất không đem tứ hoàng để vào mắt coi như rau cải trắng không phải liền là n g ư ờ i họ hựa diêm sao vì vì trong lòng lúc này có chút lửa nóng nghe ý tứ này là đã đồng ý sao bất quá rất nhanh một chậu nước lạnh liền tới ư lên trên đầu của nàng bây giờ không phải là thời điểm vì vì họ hựa diêm nhẹ dọn mở miệng nói ra vì, vì biểu lộ có chút cứng ngắc không biết nên làm sao mở miệm thời đại khác biệt thế giới mới bên trong hải tặc hỗn loạn cùng chiến tranh vương quyền tranh bá đã hạ màn dầu cộ đán chọn lấy tốt thời cơ à, bây giờ ta băng hải tặc chiến chủ y đem chủ yếu mâu thuẫn đều tập trung vào hải quân chiến thân bọn hắn muốn đi vào thế giới mới cấp chúng ta lợi ích chúng ta tự nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được bởi vậy kế tiếp giai đoạn là cùng hải quân đấu tranh mà cái này đấu tranh bên trong chỉ dựa vào chúng ta băng hải tặc chiến chủ y là không đủ cũng không hợp lý đây là toàn bộ hải tặc trận danh sự tỉnh dầu cộ đán cũng ở trong đó chi ít trước lúc này hắn đối với chúng ta là hữu dụng đồng thời hiện tại xử lý dầu c ô đ á i lời nói hải tặc trận doanh bên trong vừa mới trùng tiến đi ra tứ hoàng c á c h cục cũng sẽ đi theo s ụ đổ cái kia về sau liền sẽ xuất hiện lần nữa hỗn loạn thậm chí gây nên cái gì phản ứng dây c h u y ể n cũng không nhất định cái này đều không phải là ta hiện tại hy vọng nhìn thấy họ đua d ì p nữ trọng tâm trường nói ra vì vì trong lòng có chút thất vọng đồng thời nhưng cũng bén nhạy bắt lấy mấy cái điểm mấu chốt hiện tại hiện tại không thể lấy lời nói về sau đâu về sau là có thể mặc dù báo thủ chi tâm rất tha thiết rất nôn nóng nhưng vì vì cũng rất minh bạch mình ưu thế ở nơi nào tuổi trẻ nàng con trẻ tuổi trẻ g h y gớm thậm chí có chút tuổi nhỏ điều này đại biểu lấy nàng có thừa thời gian đến chờ đợi đợi chờ đợi báo thù thời cơ trên thực tế trước đó nàng xác thực cũng không nóng nảy nghĩ đến tìm kiếm đồng bạn tăng cường bản thân sau đó tới báo thù cái gì đây đều là phải hao phí thời gian rất lâu chẳng qua là bởi vì lúc này có họ ụa dìm đầu này cường đại mà đơn giản con đường cùng đường tắt bầy ở nơi này để nàng nhìn thấy báo thù hy vọng bởi vậy nàng mới có thể có chút sốt ruột cùng vội vàng sao động lúc này bị rót một chậu nước lạnh nhưng vì vì nàng rõ ràng mình có thể các loại ta có thể lợi họ a dìm đại nhân đ ợ ha ha ha ha, thân n thân là i cho nở phệ i c tạ c di nhất tộc sau cùng huyết mạch ạ lạ bạ tạ chính thống vương thất đầu băng hải tặc chiến chủ y nếu như giúp nàng đánh bại dầu câu đài đoạt lại ạ lạ bạ tạ về sau liền có thể thuận lý thành trương thống trị ạ lạ bạ tạ đúng không h ẳ nếu là lợi lợi lớn, này này cái ích Cái ích, cũng nhìn đầy y thoạt họ vừa dìm hạ ta. rất dìm đủ q u t tâm. Sao, tạ thế â Dù sao, ạ lạ bạ là l nhưng được có đã v ă như m i n đồng thời nhân thời khẩu số l ợ n nhiều cường quân cùng cũng Nếu như g rất rất chất thực tố siêu quốc đầu, sự lực cao. băng hải tạp chiến chủ y có thể có được ạ lạ bạ tạ lời nói khẳng định có rất lớn trợ lực đối với chuyện này vì vị cũng không bài xích đầu tiên xem ra đến bây giờ nàng nối băng hải tạp chiến chủ y ấn tượng vẫn là rất không tệ tiếp theo nàng mười phần minh bạch chính phủ thế giới là không dựa vào được ngươi xem bọn hắn làm những gì đơn giản liền là trên miệng không thừa nhận dầu cộ đài đối ạ lạ bạ tạ thống trị mà thôi nhưng cũng không có nói muốn giúp nàng nở phệ tạ gì nhất tộc phú quốc thậm chí căn bản là khi nàng cái này vong quốc công chúa không tồn tại muốn từ ạ lạ bạ tạ bên trong tìm một cái thích hợp đại quý tộc bất quá bây giờ những này đều không có tác dụng gì dầu cộ đã trực tiếp đem ạ lạ bạ tạ đem đến thế giới mới tới chính phủ thế giới lại thế nào thảo miệng pháo tại thế giới mới cũng không ai sẽ để ý tới bọn hắn chính nghĩa bên này gần lại không ở nàng vì vì cũng đều sớm đã đối những cái được gọi là chính nghĩa tuyệt vọng rồi muốn báo thù vẫn phải dựa vào chính mình dựa vào tạ ác lực lượng thế giới mới là một cái cỡ nào hung hiểm địa phương nàng đã l i n h hội tới nơi này là hải tặc nói tính dầu cổ đại có thể đem ạ lạ bạ tạ đưa đến thế giới mới đến nhưng không có nghĩa là nàng v ị vị có thể đem ạ lạ bạ tạ lại mang về nguyên bản hải vực hiện tại v ị vị cũng minh bạch về sau ạ lạ bạ tạ liền là thế giới mới quốc gia ở chỗ này lăn lộn muốn dựa vào không phải cái gì chính phủ thế giới mà là hải tặc hiện nay cường đại nhất hải tặc liền ở trước mặt nàng làm sao tuyển còn dùng suy nghĩ nhiều sao cho nên nàng không bài xích tại xử lý dầu cổ đại về sau để băng hải tặc chiến chủ y trở thành ạ lạ bạ tạ người thống trị thực sự đồng thời từ ạ v ạ lòn cùng lĩnh giả hải vượt đoạn đường này chứng kiến hết thể đến xem băng hải tặc chiến chủ ý đối trì hạ tri dân đơn giản không nên quá tốt các loại phúc lợi cho so ạ lạ bạ tạ nguyên bản muốn lợi hại hơn nhiều đơn giản chính là muốn tuân thủ băng hải tặc chiến chủ ý quy củ mà thôi cái này hợp tình hợp lý có gì có thể bài xích vì v ị cũng biết mình một cái mười mấy tuổi tiểu cô đương coi như báo thủ thành công cũng chưa chắc có thể quản lý ạ lạ bạ tạ nàng cần kiên cố hậu thuẫn nếu như là ạ lạ bạ tạ lời nói như vậy tại đoạt về ạ lạ bạ tạ về sau ta nguyện ý dẫn đầu ạ lạ bạ gia nhập băng hải tặc chiến chủ y dưới trướng vì v ị trầm giọng mở miệng nói ra họ ùa dìm phá lên cười mở miệng nói ra đó là cái chuyện tốt nhưng ta sở cầu không phải cái này ạ lạ bạ tạ xác thực rất không tệ nhưng đối ta mà nói bất quá là dạy hoa trên gấm không có đặc biệt trọng yếu vì v ị s ừ n g sốt một chút không phải cái này cái kia còn có thể là cái gì ta còn có cái gì giá trị có thể nói ta muốn những chuyện ngươi làm cũng rất đơn giản cái thứ nhất trở thành ta người nhà họ ùa dìm nhẹ giọng nói ra vì vì biểu lộ hơi có chút biến hóa chẳng lẽ còn thật liền là coi trọng sắc đẹp của ta bất quá không chờ nàng suy nghĩ nhiều đâu họ ủa dìm liền n ở nụ cười nói ta có một đứa con trai gọi hạn giờ giấy tờ ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn thành hôn chưa từng gặp qua hạn giờ giấy tờ thậm chí ngay cả ảnh chụp đều chưa từng gặp qua bất quá kinh ngóc nhì tật có nhi t ử chuyện này vì vì nên cũng biết tựa hồ cùng mình không t r ê n h lệch nhiều a mấy cái này ý nghĩ tại vì vì trong đầu dừng lại cũng chưa tới một giây đồng hồ vì vì liền không chút do dự mở miệng nói ra có thể phụ thân phụ thân ba họ ủa dìm người đều choáng ngoa tạo ngươi cái này đổi giọng có chút quá nhanh đi d ạ mạ tổ đến bây giờ đều là gọi trước a t đó có lẽ nàng là bị cổ ra tên kia mang trở thành chính trị ngớ ngẩn nhưng nếu là đưa nàng đặt ở bệ mạn thủ hạn hảo hảo bồi dưỡng cay mấy năm tương lai đường đường chính chính chính làm ạ lạ là bạ tạ hiển nữ vương đoán chừng là không hề có một chút vấn đề không chỉ là họ vừa d ì m sợ n g â y người sợ tù xì nữ vương cũng sợ n g â y người đồng thời hạng c ố c dỗ bin còn có hệ nổ cùng sphinx cũng đều n g â y dại ta dựa vào lần này tốc độ có chút lợi hại a trần trợt đều không mang theo trần trờ một cái trực tiếp liền đem họ vừa dìm đại nhân làm cha trong lòng c ũ n g đối thiếu nữ này có chút kính nghệ bất quá vì vì cái này đổi giọng gọi họ vừa tìm có chút lúng túng tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói khụ khụ k i a cái gì các loại sau khi chuyện thành công lại đổi giọng a vì, vì vẫn như cũng là không có do dự lập tức gật đầu nói là họ v ừ dìm đại nhân hơi hơi dừng một chút về sau họ vừa gì mới tiếp tục nói đã chuyện thứ nhất ngươi không có ý kiến như vậy chuyện thứ hai tại ngươi cùng ạn dở dệt tở thành hôn về sau ta hy vọng ngươi có thể tạ i nở phệ tạ gì tên trước thêm ta khạt gò r ộ t nhà dòng họ có thể chứ vì vì lần này là thật nghi ngờ chuyện này có ý nghĩa gì sao bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng không phải là không thể lý giải loại chuyện này các nơi trên thế giới không ít phát sinh nhất là đại quý tộc nhà từng cái quý tộc thông ra về sau thường thường sẽ xuất hiện loại hiện tượng này có rất nhiều đại quý tộc danh tự giải ghê gớm đưa ra so sánh nói khạt gò rốt nở phệ tạ gì cụ g i n g đà von nếu như đây chính là sphinx tên đầy đủ lời nói ra ngoài sphinx bốn chữ này bên ngoài trước đó mỗi cái dòng họ đều đại biểu cho sphinx nhà huy hoàng cùng vinh dự đại biểu cho gia tộc của nàng cùng còn lại cái này giữa m g y gia tộc thân mật quan hệ đại biểu cho thông gia cùng huyết mạch cho nên chuyện này tại vị v ì tư duy bên trong cũng không phải cái gì đặc biệt yêu cầu kỳ quái bất quá cùng loại nàng loại này nở phệ tạ gì nhất tộc thuần khiết huyết mạch xưa nay sẽ không xuất hiện loại tình huống này chỉ có bọn hắn những này cấp cao nhất quý tộc cho người khác ban tên cho sự tỉnh làm sao có thể có người đem danh tự treo ở nở phệ tạ di cái họ này trước đó không chỉ là nhà nàng không có trên thực tế hai mươi vị vương hậu duệ đều khó có khả năng xuất hiện loại tình huống này tựa như đỏ p h ở là mỹ m ngộ mấy trăm năm hắn đổ quỵt xuất gia tộc vẫn như cũng là đ ổ quỵt xuất gia tử không nghe nói đỏ p h ở là mỹ m ngộ sẽ có cái gì ẩn danh gọi đ ổ quỵt xuất khác g ọ i ruột cụ dạn đã vốn đỏ p h ở là mỹ m ngộ à hai mươi vị vương hậu duệ cao quý cỡ nào làm sao có thể tại dòng họ trước đó quan nhà k h á c tên cái này mới là vì v ị ngạc nhiên cùng kỳ quái địa phương có cái này ý nghĩa sao bất quá trước kia nếu là còn có cái gì nở phệ tạ gì nhất tộc kiêu ngạo lời nói hiện tại nàng căn bản không có những ý nghĩ này đều mẹ nó muốn di tộc còn kéo những này loạn thất b ạ tao ngại chết không đủ nhanh bởi vậy ngạc nhiên mặc dù ngạc nhiên không hiểu mặc dù không hiểu nhưng vì, vì vẫn v là lập tức liền nói ra có thể họ ủa dìm đại nhân chương 675. t i l dạy tây hải tặc nam thần đỏ phờ làm mì nổ chương sáu trăm bảy m ư i l dạy tây hải tặc nam thần đỏ phờ làm mì nổ gặp thiếu nữ này đáp ứng nhanh chóng như vậy họ ủa dìm đối nàng ấn tượng cũng càng ngày càng tốt nếu như trước đó họ ủa dìm chỉ đem cái này tiểu công chúa c、si si、o ân cái ngoại cụ n g trừ nấu cơm họ ủa dìm thời gian có thể qua nhẹ nhàng như vậy cũng là bởi vì có s ở tụ s、si、ì ở nàng không thể bỏ qua công lao dạ mã tội là cô nương tốt bất quá dạ mã tội là một cái hướng ngoại hình nàng có thể cho hãn giờ dẹp tờ trợ giúp bên ngoài không ở bên trong mà vì vì lời nói trước đó họ ủa dìm cảm thấy tiểu cô nương này c ũ n g không giúp đỡ được cái gì dù sao tại trong ấn tượng của nàng vì vì là một cái rất ngu ngốc rất ngây thơ tiểu công chúa nhưng lúc này thực sự tiếp xúc đến về sau hắn liền minh bạch vì vì sớm đã không phải trong chuyện xưa công chúa nàng hiện tại có lẽ nó nớt thậm chí vẫn như cũng là có chút nó nớt nhưng nàng chuyển hiện ra điểm nhấp nháy đã xuất hiện những này chính là nàng ưu thế có thể cho hẳn giờ dẹn tờ mang đến ở bên trong trợ r i ú t cái này rất tốt không phải sao rất tốt vì vì ta có thể cho ngươi hứa hẹn dậu câu đại việc này ta đáp ứng thậm chí có lẽ tương lai ngươi có thể tự mình đi báo thù họ vừa tìm vừa cười vừa nói hắn chưa hề đem d ầ u cổ đ ạ i coi như là mình đúng tay d ầ u cổ đại lượng cấp căn bản vốn không tại trong tầm mắt của hắn dù lạc d ầ u cổ đại muốn trở thành cái này cái gì tứ hoàng có lẽ gia hỏa này còn có thể có càng nhiều giá trị lợi dụng tỉ như đang đánh xong cùng hải quân chiến tranh về sau có thể đem hắn lưu cho hạn giờ dẹp tờ những n à y bọn hậu bối coi như là một tên kinh địch đi ma luyện bọn hắn n g ắ m lại thật không tệ mà vì vị công chúa khi nghe thấy họ vừa tìm đáp lại về sau cũng là rất kích động rốt cục rốt cục nghe thấy cái này trả lời chắc chắn nàng chỗ đang mong đợi khắt cầu lấy trả lời chắc chắn. họ đua dìm m ở m i ệ n g nguyện ý giúp nàng báo thủ đương nhiên là tại thời cơ thích hợp bất quá cái này đã đủ rồi vì thế dù là trả giá hết thảy cũng sẽ không tiếc ta còn có cái cuối cùng yêu cầu họ đua dìm nhẹ giọng nói ra vì vì lập tức trả lời nói họ đua dìm đại nhân xin mời ngài nói nàng đã b u ô n g ra hết thảy mặc kệ yêu cầu gì nàng đều có thể đáp ứng dù là họ đua dìm thời điểm muốn nàng cho mình sinh lên mười cái tám cái cháu trai cháu gái loại hình nàng cũng nguyện ý ta muốn ngươi trở thành thiên long nhân họ u a dìm trong mắt mang theo một vòng tinh q u a n nói vì vì ba ếch cái này vì vì lúc này não mạch kín đều loạn có chút không biết làm sao đồng thời nàng tựa hồ cũng kịp phản ứng một chút vì cái gì họ h ừ a dìm sẽ coi trọng nàng như thế nguyên lai là coi trọng trên người nàng huyết mạch mà không phải cái gì ạ lạ bà t ạ có thể chứ họ h ừ a dìm cười cười nói vì vì hơi trầm mặc một chút sau đó nói ra ta hoàn toàn không có ý kiến đến gì chỉ cần có thể báo t h ủ thầy thoát ta nở h ệ tạ gì nhất tộc n g u vương ô danh mặc kệ là điều kiện gì ta đều có thể tiếp nhận nhưng họ h ừ a dìm đại nhân ta cũng không nghĩ lừa gạt ngài cái gì ta nở vệ tạ gì nhất tộc mặc dù cũng là hai mươi vị vương thuần khiết hậu duệ huyết mạch nhưng cũng không phải là nói Có、cái ó c này huyết mạch liền có thể đi làm thiên long nhân năm đó chúng ta không biết vì sao mà từ bỏ cái lựa chọn này hiện tại muốn một lần nữa trở về m ạ t gì dị, khó hơn lên trời cho nên chuyện này không phải ta đáp ứng liền có thể làm thiệt ha ha ha ha ha ha, ta thưởng thức ngươi thẳng thắn vì vì họ v a tim cười lớn mở miệng nói ra cái này hiển nhiên dù là huyết thống thuật thiết cũng không phải nói ngươi muốn làm thiên long nhân coi như không muốn làm liền có thể đi đọc thơ là m g ụ ngộ huyết thống cũng là thuần khiết vô cùng dồ xin ente cũng giống như thế hiện tại thế nào một cái tại khi hải tặc một cái bị giam tại ìm kẹo đao bên trong vậy m à gì khi thiên long nhân nằm mơ đâu đối nở phệ tạ gì nhất tộc tới nói đồng dạng là như thế nhất là bây giờ đã nghèo túng đến quốc gia đều bị cướp đi chỉ còn lại một cái vong quốc công chúa nở phệ tạ gì nhất tộc làm sao có thể tùy tiện nói trở về liền trở về khi thiên long nhân ngươi nhưng chuyện này là họ ủa d ì m tại tổ chức chỉ thầy họ ủa d ì m đưa tay cầm lấy nước trái cây uống lại lo lắng miệng vừa cười vừa nói chuyện của nơi này cũng không cần ngươi phí tâm chỉ cần ngươi gật đầu là có thể nhưng không phải hiện tại nhưng chờ ta làm xong một ít chuyện về sau liền có thể bắt tay vào làm a n bài ngươi trở thành nở phệ tạ dị nhất tộc thiên long nhân đồng thời ngươi thậm chí không cần ở lại cùng mạ d ị cái này lồng chim bên trong vẫn như cũ có thể đi khi ạ lạ bạ tạ nữ vương Tốt, yêu cầu của ta cứ như vậy nhiều ta rất vui mừng ngươi có thể toàn bộ đáp ứng đã như vậy từ giờ trở đi ngươi chính là của ta băng hải tặc chiến chủ y người là t a k hạt g ò r u ộ t người nhà ngươi mang trên l ư n g tác hạt gọ dột nhà tục danh tại mảnh này trên đại dương bao la không người nào dám đối với ngươi như vậy chính phủ thế giới không dám h ắ n g i à u c ô đài cũng không dám chúc mừng ngươi vị vị điện hạ hệ nộ mở miệng cười nói ra bất quá vị vị lại n g h e được trước đây hệ nộ ngẫu nhiên cũng sẽ xưng nàng là điện hạ nhưng này càng nhiều hơn chính là cá nhân tố dưỡng cùng lễ phép lần này cái này điện hạ hắn kêu lên nhiều chút tôn trọng cái này liền là khát g ò r ộ t nhà tục danh sao bất quá dù là như thế vị vị cũng không dám kêu căng đồng dạng là vừa cười vừa nói tạ ơn hệ nộ tiên sinh chuyến này đến hạ vã lọn đem mình cùng nở phệ tạ di nhà bán sạch sẽ nhưng vị trong lòng lại không có bất kỳ cái gì không bỏ cùng hối hận nàng lấy được càng nhiều nguồn gốc từ tại họ ủa dìm càng khái trong lòng cũng đối họ ủa dìm tràn đầy lòng cảm kích tốt nên nói chính sự liền nói xong vì vì sau này sẽ là người một nhà không cần khách khí cùng c â u g n ệ ta băng hải tặc chiến chủ y bầu không khí rất tốt lúc buổi tối lại giới thiệu chút cán bộ cho người nhận biết họ ủa dìm cười ha hả nói cùng nay đồng thời tại thế giới mới tổ hóng đảo nơi này cũng là thế giới mới chứ danh hải tặc nhạc viên tại cực kỳ lâu trước kia tại hải tặc nhạc viên thanh danh bên trong không thể so với ạ v ạ lọn phải kém cái gì nhưng bây giờ nha ạ v ạ lọn là thế giới mới minh châu Tổ họ n đua ả o vẫn như cũ vẹn vẹn hải cũ tặc viên thôi. Hòn đảo này bên này trên, rất chiếm cứ ề hải không cái định cái tặc, cũng có cố gì l Trên thực nhạc viên coi như địa bàn. Họ vừa dìm xem như ngoại lệ nhưng ngày sau còn có một cái ngoại lệ cái kêu chính là ngày sau chiếm lĩnh tổ hông đảo dâu đen ma san dê tiệp đương nhiên thì bây giờ còn chưa có làm giàu đâu vẫn như cũng là tại dâu trắng thủ hạ khi lâu l a toa đảo này tự nhiên cũng không có chủ nhân gì tại hỗn loạn cùng vô tự là tất cả hải tặc nhạc viên t h u tính nơi này liền ý hệt năm đó ạ vã lòn đồng dạng trên đảo tràn đầy hỗn loạn cùng vô tự tùy tiện đi tại đầu đường bên trên có người uống nhiều quá đi ra chẳng ngươi đều là không cảm thấy kinh ngạc lúc này ở bến cảng bên trên tướng mạo hung ác chẳng hắn top năm top ba ngồi cùng một chỗ khoác lắc đánh cái g i ắ m uống rượu chỉ chốc lát sau một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi lái vào bến cảng bên trong có cái chẳng hắn mắt xay lờ đờ mông lung cầm lên t h ẳ m đao liền hướng cái kia thuyền hải tặc đi đến tựa h ồ là chuẩn bị thu cái phí bảo hộ cái gì quả nhiên tại toàn thế giới bến cảng hoặc nhiều hoặc ít đều có loại quy củ này a họ vựa dìm đã từng cố hương ổ lần là như thế a vạ lòn ă m đó cũng là như thế tổ b n g đảo đồng dạng là như、thế. bất quá cái này t r á n g hắn còn chưa đi hai bước đầu liền bị đồng bạn kéo lại nói người điên rồi à người nào cũng dám gây thấy rõ ràng cờ xí sao cái gì cờ xí không cờ xí tại tổ o n g đảo bên trên hắn một bên nói một bên đánh giá một chút cái kia cờ xí tiếp theo t i ể u kinh một cái đều t ỉ n h dậy toàn thân một cỗ mồ hôi lạnh chạy ra nói đ ồ quỵt xuất đồ quỵt xuất gia tộc cờ xí đồ quỵt xuất gia tộc tại thế giới mới hoành hành không sợ không ai dám treo chọc không chỉ là bởi vì cái này cờ xí đại biểu cho ổ cả sẽ kỳ bụ các hỉ vẹn lì giắt cả đổ quỵt x u đỏ phở làm mì ngổ mặt muối càng quan trọng hơn là đồ quỵt xuất gia tộc đứng sau lưng thế giới mới chủ nhân chân chính băng hải tặc chiến chủ y đâu nghe nói đồ quỵt xuất đỏ sơ l à m m i n g ộ thế nhưng là hải tặc bá chủ ký ngóp nỉ t ậ t khát gò rộ thọ ừ a dìm đại nhân nội phu ai mẹ nó chọc nổi á xám xịt trở lại bến cảng ngồi xuống những n à y ác đảng các chẳng h á n tất cả đều coi như nhìn không thấy chiếc thuyền kia đ ồ n g dạng thu phí bảo hộ là không thể nào thu thậm chí tiến tới còn có thể bị bắt chặt đâu thật sự là kỳ quái hôm nay là ngày gì tới hai nhóm đại nhân vào đâu cái tia tráng hán không có cam lòng nói lẩm b m rất nhanh đỏ phợ l à mỹ m ngộ thân ảnh liền xuất hiện ở bến cảng bên trên bất quá lúc này hình tượng của hắn lại rất có đổi mới tại trong ấn tượng đỏ phợ l à mỹ m ngộ thân ảnh lang thang không bị trói buộc tao khí màu hồng phấn bờ l à m mỹ hạ gọ rô mồ rộng mở nút thắt áo sơ mi trắng loẹ loẹt quần bó không mặc bít tất trực tiếp đạp bên trên một đôi đầu đậu dày đi trên đường nhất định phải khoa trương bên ngoài bắt tự đủ phách lối mới được cái này mới là đỏ phợ l à mỹ m ngộ cho thế nhân ấn tượng mà nhưng giờ này khác này đọ phợ l à mỹ ngộ trên vai mặc dù vẫn như cũ hất lên cái kia tao khí màu hồng phấn mở l à mỹ hạ gọ rộ u mồ nhưng lại là mặc một thân tây trang màu đen mười phần mười vạn hai tay cắm ở trong túi quần đi trên đường cũng không có cái kia phách lối bên ngoài bắt tự không sai đọ phợ l à mỹ ngộ cũng không phải gặp cả người cũng không phải cái gì xương quất có vấn đề hắn hoàn toàn có thể chính kinh đi đường trước đây chính là muốn cái kia phạm mà thôi nhưng bây giờ hắn tựa hồ không còn bảo trì loại kia tư thế nếu như nói vậy cái kia loại phạm là cố ý làm ra lưu manh bộ dáng lời nói hiện tại cái này một thân tây trang màu đen nghiêm trình bộ pháp Phối hợp cái trước thân đó t kinh n i ê n một công á i hải t bạo bị tên giống như theo năng lực của nàng thất tỉnh cũng đi theo không có đối với mình cái này thổ đi ả nha tết tuổi nị mạn vốn không có để ý qua cái gì cũng không ai dám khi nàng mặt bảo nàng hung bạo nữ cái danh này lúc này nị mạn mặc một thân đồ thể thao đi theo đỏ phờ l à m mì ngộ bên người ánh mắt đánh giá chung quanh hòn đảo này đâu ta còn chưa có tới nơi này đâu có điểm giống rất nhiều năm trước gạ vạ lọn à, nị mạn nhẹ giọng nói ra ta ngược lại thật ra tới qua mấy lần đâu nơi này cũng là hắc á m thế giới bên trong trái ác quỷ buôn bán một cái trạm t r u n g chuyển chủ ý ra muốn ta tìm cái kia rẽ mì rẽ mì no mi hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại trên cái đảo này đỏ phờ lạ mi ngô nở nụ cười nói ra tiếp theo ánh mắt của hắn tựa hồ phát hiện cái gì đồng dạng có chút kỳ quái nhữ mày một cái nói trên đảo có băng hải tặc dâu trắng người nị mặn nghe vậy thuật đỏ phờ làm m y ngộ ánh mắt nhìn lại liền nhìn bến c ả n g cách đó không xa thả neo một chiếc thuyền nhìn cơ sĩ, chính là băng hải tặc dâu trắng không thể nghi ngờ chúng ta bây giờ đã cùng băng hải tặc dâu trắng không có mâu thuẫn gì cùng xung đột không nên t r e o chọc bọn hắn làm chính sự trọng yếu nị mặn nở nụ cười nói đỏ phờ làm uy ngộ cũng là gật gật đầu cười nói phu phu phu nói không sai băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chủ y ân đoán đã theo chiến tranh rơi xuống cùng một chỗ rơi xuống. không có gì tất yếu song phương gặp mặt cũng sẽ không tùy tiện phát sinh xung đột bất quá đỏ phở là m mì ngộ trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ là ai tới bất tử điệu mắc ô lại hoặc là đi ạ mòn r ồ r ù không biết có thể hay không gặp phải chương 676. d á m ở ta đỏ phở là m mì ngộ trước mặt giết người cất của chương 676. d á m ở ta đỏ phở là m mì ngộ trước mặt giết người cất của lúc này ở tổ hóng đ ả o một cái đen tối kiến trúc bên trong ngay sau đăng đỉnh tứ hoàng trở thành độc nhất vô nhị song trái cây năng lực giả dâu đen ma san dê tịt lúc này đang cùng lấy lao bản của nơi này nói xong thứ gì đâu mà bên cạnh hắn còn đi theo bất tử điệu mắc ô rẽ m ì rẽ m ì no mi ngay tại các ngươi nơi này đúng hay không năm tỷ bờ gì, cái giá tiền này đã đủ cao ngươi còn muốn thế nào xem thường chúng ta băng hải tặc dâu trắng tích s ắ c m ặ t hung ác nói ra hắn đã chờ nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến rẽ m ì rẽ m ì no mi xuất hiện tích cũng không phải là tại băng hải tặc dâu trắng bên trên ngồi không các loại hắn cũng mượn dùng băng hải tặc dâu trắng lực ảnh hưởng một mực tại âm thầm tìm kiếm rẽ m ì rẽ mị no mi băng hải tặc dâu trắng biết chuyện này người không nhiều thậm chí đều không rõ ràng tích đang tìm cái gì chỉ biết là hắn giống như đang tìm kiếm trái ác quỷ. Chuyện này, không có gì có không này, gì trước h hiếu không nghiên nhiều ể người tòi cái cứu kỳ, cũng có năm như gì tìm thì đã vậy, ố t đạt cục đ ợ c tức. rẹ rẹ r mì mì mì no mì tin t ư đó không lâu viên này trái ác quỷ lưu thông đến tổ hong đảo bị tạm giam lại tiếp nhận được tin tức về sau lần đầu tiên liền hướng nơi này chạy đến thậm chí sợ s ẽ không quá bảo hiểm còn mời m a r c o cùng một chỗ m a r c o cùng tiệc quan hệ thật không tệ lại không phải cái gì đại sự gần nhất lao cha cũng vung l ỏ n g đối hải quân sức chống cự độ tuy ý hải quân tiến vào thế giới mới c h ố sâu hải quân cũng rất thức thời không tiếp tục trêu chọc băng hải tặc dâu trắng bởi vậy song phương mâu thuẫn cùng xung đột cũng hỏa hoan xuống tới không có chuyện gì h ư n g dưới đi theo tiệc đi một chuyến cũng không tính là cái gì hỗ trợ nhà mình huynh đệm mà lúc này tiệc liền rất gấp hắn đều đem giá cả chạy đến năm tỷ b ở gì là hắn qua nhiều năm như vậy tiền tiết kiệm nhưng cái này trái ác quỷ thương nhân vẫn như c ũ là không hém i ệ n g hắn l ử a giận trong lòng càng ngày càng thịnh nếu như không phải là bởi vì cái này thương nhân là ạ vạ lọn h ắ t cám tập đoàn trên thân mang theo đồ quỵ xuất gia tộc quang hoàn hắn hiện tại cũng muốn giết người cất của nhưng bây giờ không được nếu quả thật làm như vậy có lẽ sẽ kích thích hai đại băng hải tặc xung đột người ở trên biển chém chém rết rết cũng coi như trực tiếp đi nhân ra cửa hàng bên trong đoạn liền có chút quá phận a hải tặc cũng là có quy củ bất thành văn đó a lúc này liên quan tới rẽ mỹ rẽ mỹ no mi phát triển cũng cùng nguyên bản trong chuyện xưa khác biệt nguyên bản trong chuyện xưa tiệc đầu góc nóng lên rết thật cũng liền rết hiện tại mà nói bởi vì thế giới mới thế cục hắn càng nhiều hơn chính là muốn bình ổn đạt được rẽ mỹ rẽ mỹ no mi sau đó không còn dấu tài triển lộ ra mình có thể lực cùng thủ đ o ạ n đến thử nhìn một chút có thể hay không dùng càng và bình phương pháp kế thừa băng hải tặc dâu trắng từ khi thế giới mới vương quyền tranh bá chi chiến rơi xuống sau lão cha thân thể ngày càng xa suốt đã từ đ ỉ n h phòng đi hướng suy sụp có lẽ hiện tại vẫn như cũng là vô cùng cường đại nhưng tương lai liền không nói được rồi dù sao lão cha tuổi tắc cũng lớn tiếp trong lòng cảm thấy lão cha có lẽ cũng sống không biết bao nhiêu năm không chừng đợi thêm hai năm lão cha ý thức được những n à y về sau liền sẽ về hưu đ â u giống cái kia gôn đần lì ông đồng dạng tiêu sái đi đến lúc đó băng hải tặc dâu trắng liền cần mới khiêng đỉnh người ai nhưng trước mắt băng hải tặc dâu trắng cũng chưa từng xuất hiện dạng n à y người mắt cô có lẽ không sai nhưng hắn so lão cha tính cách càng an nhàn trước đây mình nói bóng nói gió cũng hỏi qua mắt cô ý nghĩ mắt cô hoàn toàn không có muốn làm đệ nhị ý tứ trên thực tế cũng quả thật là như thế nguyên bản lời nói liệu gắt cũng chuẩn bị tìm kiếm người thừa kế mắt cô lại không dự định kế thừa băng hải tặc dâu trắng cuối cùng liệu gắt đạt được bỏ gạt dê ạ sơ cũng biết hắn trên người có dô dơ huyết mạch đồng thời ạ sơ thể hiện ra tiềm lực phi phạm bởi vậy liệu gắt dự định là đem ạ sơ bồi dưỡng thành đệ nhị bất quá không như mong muốn cái này cũng đã trở thành băng hải tặc dâu trắng hủy d i ệ t mầm thái họa hiện nay ạ sơ bị ạ dơ dệt tớ mang đến đông hải vận mệnh của hắn đều sớm đi trị liệu gắt làm sao cũng không có khả năng để hắn tới làm đệ nhị. mà băng hải tặc dâu trắng bên trên cũng không có một cái chân chính có thể khiêng đỉnh người tiếp cũng phát hiện đ i ể m này cho nên hắn chuẩn bị phát lực cùng nó phản bội băng hải tặc dâu trắng bị lao cha còn có mát cô những người này truy sát một lần nữa tổ kiến thuộc về hắn băng hải tặc dâu đen còn không bằng mẹ nó thành thật đến đâu hai năm đem mình có thể lực hiện ra cho lao cha sau đó an ổn ổn kế thừa băng hải tặc dâu trắng trực tiếp đ ă n g đỉnh dạng này không thâm sao thậm chí về sau kế thừa lao cha chân trái cây năng lực đều là hợp tình hợp lý mà trước đó việc cấp bách liền là cầm tới rẽ mị rẽ mị no mi tiếp lấy nổi bật ra bản thân cường trị để Lao vào Cha nhìn thẳng vào mình. bởi vậy tại cái này quan khẩu bên trên thì cũng không muốn để băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chủ y phát sinh cái gì xung đột miễn cho gây nên quá khó lường số vạn nhất thật khống chế không nổi phát sinh cái gì chiến tranh toàn diện lời nói băng hải tặc dâu trắng đánh tan láo cha bị đánh chết gù dạ gù dạ no mi không chiếm được không nói hắn chỗ mơ ước di sản cũng mẹ nó không có a hung chi đến lúc đó hắn cũng tất nhiên cần phải tội khát gò r ỗ thọ ứ dìm về sau còn có thể hay không tại thế giới mới lăn lộn đều là cái vấn đề nhìn xem lúc trước phách lối vô cùng tóc đỏ xa x hiện tại là cái gì bộ dáng thương ị c nhân kia cũng rất khách khí mở miệng nói ra tịch trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn viên này trái cây hắn nhất định phải được dù là bởi vậy cải biến kế hoạch cũng sẽ không tiếp hắn không nghĩ biến thành như thế thế cục nhưng không phải nói hắn sợ s ẽ biến thành như thế thế cục hắn tịp nếu là không có can đảm nguyên bản trong chuyện xưa cũng không có khả năng dám giết đồng bạn trêu chọc dâu chẳng cái này mạnh nhất nam nhân chẳng qua là ích lợi không thành tỷ lệ thôi nhưng rẻ mị rẻ mị no mi với hắn giã tâm cùng mộng tưởng còn có mấy chục năm quá ẩn nhẫn đều quá là quan trọng vì thế hắn không tiếp trả giá bất cứ giá nào ngay tại tiệp chuẩn bị động thủ trắng cướp đoạt thời điểm giao dịch này chỗ cửa phòng được mở ra hơi nhìn lại thịt lông mày lần nữa nhũ chặn phiến p h ư ớ tới đọ quỵt s t đỏ phơ l à m mì n o không sai đẩy nó mua nhập chính là đ ỏ phơ l à m mì n o vừa tiến đến hắn cũng không có nhận ra tiệc cái này hạ người vô danh ngược lại là nhìn thấy chính ngồi ở một bên biểu lộ cũng có chút khó chịu m a r c o m a r c o cũng tương tự nhìn thấy đ ỏ phơ l à m mì n o lông mày hơi nhíu phu phu phu phu thật sự là khách quý ít gặp a m a r c o sao ngươi lại tới đây đ ỏ phơ l à m mì n o khoe miệng mang theo một vòng t à ác ý cười nói m a r c o đối đ ỏ phơ l à m mì n o không có cảm tình gì bất quá hai người cũng không có mâu thuẫn không cần thiết bày ra một bộ không để ý tư thế lúc này còn có việc muốn làm đâu bởi vậy mắt cô trên mặt miễn cưỡng treo lên một vòng ý c ư ờ i nói tự nhiên là có sự tình muốn làm muốn từ ngươi trong tiệm này mua cái trái ác quỷ đỏ phợ lạ mỹ ngộ trong lòng có chút không ổn bất quá mới lên tiếng nói cái này tính là chuyện gì nói chuyện gì có mua hay không chỉ cần không phải quá phận ta làm chủ đưa các ngươi đã sớm nghe nói đỏ phợ lạ mỹ ngộ là người khéo léo mắt cô hiện tại cũng coi là cảm nhận được đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười mắt c â ngự khí cũng hơi nhiệt tình một chút mở miệng nói ra vậy thật đúng là đa tạ t thật cũng không nghĩ đến sự tình tiến triển thuận lợi như vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra đỏ phợ l ạ m mì ngộ k h o á t khoác tay sau đó đ ố i cái kia thương nhân nói hai vị này muốn cái gì thiếu chủ đại nhân cái này nếu như là cái khác coi như xong hai vị này muốn là n g á i trước đó dặn dò qua cái kia rẽ mì rẽ mì no mi à thương nhân có chút khó khăn nói rẽ mì rẽ mì no mi đỏ phợ l ạ m mì ngộ trong lòng giật mình quả nhiên cái này dự cảm không ổn phát sinh a nhìn xem đỏ phợ l ạ m mì ngộ cái kia biểu tình biến hóa mắt cô cũng biết tựa hồ sự t ì n h sẽ không như thế thuận lợi mở miệng hỏi có cái gì không tiện sao đỏ phợ lạng b ngộ nợ nụ cười gật đầu nói nếu là cái khác cho dù là hệ lọ gì ạ ta nói cho cũng sẽ không ngất lời bất quá cái này rẽ mì rẽ mì no mi n h a có chút đặc thù đặc thù mắt cô có chút kỳ quái n h ỉ non một câu không sai rẽ mì rẽ mì no mi là chủ y ra tự mình giao xuống chúng ta cũng tìm hồi lâu mới tìm được ta lần này tới chính là chuẩn bị đem cái này trái cây mang về hạ vạn lòn giao phó cho chủ y ra hai vị còn xin bỏ những thư yêu t h í c h à đọ phật lạ mỹ ngộ vẫn như cũng là rất khách khí mở miệng nói ra mắt cô gật gật đầu hắn cũng không hiểu biết viên này trái ác quỷ đối tiệc trọng yếu bao nhiêu nhưng nếu như họ ưa tìm ở miệng lớn bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể tiếp với t i ệ p trong lòng thì mang theo một cấu ngâm t ỉ n h họ đua dìm muốn rẽ mì rẽ mì no mi hắn muốn năng lực này làm cái gì đầu tiên không thể nào là cho mình ăn cái tiết có khả năng nhất là nhi tử nghe nói con của hắn hiện tại giống như đã ra biển họ đua dìm cho hắn nhi tử trải đường hợp tình hợp lý à? nói cách khác một khi viên này trái ác quỷ đến hạ vạn lòn mình chỉ sợ cũng cũng không có cơ hội nữa à. gặp mắt cô gật đầu về sau đọ phợ l à m mì ngộ cũng nhẹ nhàng thở ra hắn không có đem tiệc để vào mắt chỉ cho là làm mắt cô mang tới tiểu lệ đâu lúc này mắt cô nguyện ý lý giải lời nói song phương không cần thiết lên xung đột dạng này tốt nhất đọ phật lạng bị ngộ nợ nụ cười hướng thương nhân nói đi lấy hai cái hiếm có trái cây đến đưa cho hai vị quý khách thuận tiện đem rẻ mì rẻ mì no mi cho ta mang tới là thiếu chủ đại nhân thương nhân kia tranh thủ thời gian gật i a n g gật đầu nói mắt cô thì tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói không cần nào có khách khí như vậy làm cho ta cũng không tiện nói xong hắn đứng dậy liền chuẩn bị đi tiếp con mắt quay tròn chuyển một cái sau đó tranh thủ thời gian giữ chặt mắt cô nói mắt cô n g ư ờ i dạng này coi như không thích hợp đọ phợ lạm mỹ ngộ thiếu chủ đại nhân nguyện ý cho chúng ta nếu là không chấp nhận để hắn bề mặt ở đâu húng chi hai viên trái ác quỷ mà thôi đối với chúng ta mà nói đều không phải là quá là quan trọng đồ vật hiện tại chúng ta quan hệ của song phương cũng không phải được đúng đúng không đọ phợ lạm mỹ ngộ có chút kinh ngạc nhìn ra hòa này tựa hồ đây không phải mát cô tiểu đệ mắt c â nghe vậy hơi tự định giá một cái cũng là gật đầu nói tốt vậy xin đa tạ rồi đọ phợ lạm mỹ ngộ không khách khí giữa chúng ta đã sớm nên dạng này trao đổi lẫn nhau một phen đọ phợ lạm mỹ n g cười ha hà nói rất nhanh thương nhân liền mang theo ba cái trái ác quỷ tới hắn đầu tiên là cầm lấy r ẻ mi r ẻ mi no mi nói thiếu chủ đại nhân đây chính là ngài muốn r ẻ mi r ẻ mi no mi chúng ta bất quá lúc này hắn nói còn chưa dứt lời đâu tích đột nhiên bạo khởi giết người một tay đem bên hông b ộ i đao chém đúng ra trực tiếp đem thương nhân cho chém chết đồng thời đưa tay kéo một cái bắt lấy rơi xuống r ẻ mi r ẻ mi no mi hét lớn một tiếng nói m a r c o đi đọc thợ lạc mi no m a r c o hai người tất cả đều sợ ngây người mắc cô kinh sợ một tiếng nói mặc dù rất không hiểu t i ệ p vì sao muốn làm như vậy nhưng giờ này khác này hắn cũng nhiều muốn không là cái gì trên thân thanh viên một đốt liền chuẩn bị phối hợp tiệc trùng s á t ra ngoài đọ phợ lạm uy ngộ lúc này sắc mặt cũng mười phần che lấp ở trước mặt hắn giết hắn người không nói còn muốn đoạt chủ ý ra muốn hàng cũng không có gì khách khí có thể nói đưa tay hướng phía không t r u n g một chảo gỗ xỉ kỳ tỏ trực tiếp đánh ra cản bọn họ lại phong tỏa bến cảng ai cũng không cho phép đi đọ phợ lạm uy ngộ giận d ữ hệ tường sáu trăm bảy mươi bảy n h ị m ạ n đại phát thần uy quyền đạt tít chân đạt mắc ô chương sáu trăm bảy mươi bảy n h ị m ạ n đại phát thần uy quyền đạt tít chân đạt mắc t i ế h đoạt lấy r ẻ m ì r ẻ m ì nomi đẩy cửa phòng ra trực tiếp liền xông ra ngoài hoàn toàn không có đi quản m á t cô chết sống bất quá cũng không cần quản bất tử điệu m á t cô lên ha gọi không ăn đỏ phơ làm mỹ ngộ một phát gỗ xỉ kỳ tỏ m á t cô không hề có một chút vấn đề đi theo liền muốn xông ra đi t i ế h cũng là tâm m a n người quyết đoán động thủ cũng không do dự nữa vừa ra môn liền chuẩn bị trước tiên đem r ẻ m ì r ẻ m ì nomi ăn lại nói q u ò n mẹ nó có thể chạy hay không ra ngoài đâu lao tử ăn viên này rẽ mỹ rẽ mỹ nomi liền ai cũng không chiếm được cho dù là chết ở chỗ này cũng coi là giải quyết xong vài chục năm nay tâm nguyện nghĩ tới đây tích cầm lấy trái ác quỷ liền chuẩn bị hướng miệng bên trong nhét nhưng hắn động tác này còn chưa rơi xuống một cố kình phong đánh tới chỉ tới kịp đem bật sổ sổ cụ hạ k ỳ bao trùm thậm chí đều không có thể thấy rõ thân ảnh tích cũng cảm giác bên h ô n g đau xót cường đại lực đạo sôi trào m á h liệt chặn cũng chặn không nổi thân ảnh giống như, như đạn tháo trực tiếp nổ bay ra ngoài trong tay rẽ mi rẽ mi nomi cũng không thể cầm chắc q u ă n g bay ra đi thân ảnh kia chính là tại đứng ở cửa đi màn nàng cảm thấy trong phòng có chút đen tối cho nên liền không có đi vào kết quả ngược lại tốt mấy phút liền phát sinh như thế biến cố nhìn xem t i ệ p lao ra nàng m u ố n cũng không nghĩ nhiều liền độc thủ mặc dù không biết nhưng lúc này có lỗi g i ế t không đồng tha một kích đánh bay t i ệ p về sau nàng cũng không có đuổi bắt ngược lại là động tác linh mẫn trực tiếp đem r ẻ mì r ẻ mì no mi cho tiếp trong tay cùng nay đồng thời mắt cô cũng trùng s á t đi ra nhìn thấy một màn này về sau mắt cô cũng là trong lòng mắng to không thôi tiệc ép y m thành sự không có bại sự có dư coi như muốn độc thủ sớm nói với ta một tiếng cũng tốt ta với lại ngươi cái này độc thủ vừa ra cửa liền bị người tiết hồ còn có ý nghĩa gì làm hiện tại tốt đồ kịp xuất gia tộc các tội băng hải tặc chiến chủ ý treo chọc đồ vật còn mẹ nó rời tay trắng gây một thân tao mắt cô có thể không nổi giận sao bất quá nổi giận về nổi giận mấy chục năm tình nghĩa minh đệ bày ở chỗ này đây nếu đều đọc thủ mắt cô cũng không phải một cái lề mà lề mề người bất kể như thế nào đồ vật trước đ o ạ t lại nói về phần sau khi trở về làm sao cùng băng hải tặc chiến chủ ý cùng lao cha bàn giao cùng làm thì hạ tự mình đi ạ vạ lọn bồi tội a tả hữu bất quá là cái trái ác quỷ cho đủ băng hải tặc chiến chủ y mặt n g i và bậc thang lấy thế cục bây giờ chắc hẳn họ vựa dìm cũng sẽ không thật liền lại phải khai chi trong lòng quyết định chú ý mắt cô không nói hai lời liền hướng n g mạn vào tới mắt cô n g mạn trong mắt mang theo một vòng l ử a giận nói các người băng hải tặc d â u trắng đ ề u bại nhà ngươi lão cha đều không nói muốn cùng chúng ta không qua được người tên điệu nhân này còn lừa lối phượng hoàng lớn mắt cô không do dự chút nào hướng phía n g mạn một c ư ớ c liền đá ra ngoài trong quá trình này bàn chân của hắn cũng nhanh chóng hóa thành bén nhọn móng ớt bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm trên đó uy thế hùng hồn một giây sau mắt cô một cước đá lên đến nỉ mạn động cũng không có động một cái trực tiếp tiếp nhận một k í c h này tiếp theo liền nhìn nỉ mạn cái kia nguyên bản mảnh khảnh cánh tay một cái liền bành trướng lên cơ bắt buộc phát quyền sắt pháo nỉ mạn quát lên một tiếng lớn nói tiếng nói vừa ra đồng thời đ ỗ n g nhiên một kích h ư ớ n g thẳng đến mát cầu ngực vung ra quyền phong những nơi đi qua không khí đều bị đánh vỡ phát ra nổ đ ù n g thanh âm mắt cô trong mắt thần sắc bình ổn căn bản không đi quan tâm một quyền này đưa tay một thanh h ư ờ n g xác bình ổn căn bản k i a tâm một quyền này tại cùng thời đó, đưa tay một thanh t h ư n g c b ì h ổn căn bản k h ô n i quan tâm một q u y ề đưa tay một thanh thường p h í nỉ m r ê n tay i bay qua mắt cô thân ảnh rơi vào từ trong cửa đi ra đỏ phở l à n m ì ngộ trong tay kế tiếp nháy mắt ni m ạ n quyền này lực mạnh mẽ một kích trực tiếp đem mắt cầu ngực đều đánh nổ mắt cô thấy thế cũng không có chống cự cái gì thuận lực đạo bay rớt ra ngoài quay người lần nữa nào h về phía đỏ phở l à n m ì ngộ đồng thời bạo liệt lồng ngực bốc cháy lên tái sinh chi viêm đỏ phở l à n m ì ngộ một tay nắm lấy rẻ mì rẻ mì n ò m ì một tay hư không kéo một cái thân ảnh tại chỗ cất cánh trực tiếp né tránh mắt cô thế công nói thật hôm nay nếu là chỉ có một mình hắn đến đừng nói ẩn giấu đại bật t liền xem như mắt cô hắn cũng đánh không lại nhưng cũng may hắn hôm nay còn mang theo nị màn cùng đi nị màn thực lực tuyệt đối là đỉnh cấp có nặng tại an toàn rất nhiều m ở mắt cô đánh g i ế t về sau đỏ phợ làm mỹ ngô nổi giận mắng băng hải tặc dâu t r ắ n g chính là như vậy làm việc ta đỏ phợ làm mỹ ngô lấy lễ để tiếp đón các ngươi vậy mà tại ta chỗ này g i ế t người c ấ p của mắt cô chuyện chỗ này ta đổ quỵt s u ấ t gia tộc băng hải tặc chiến chủ y, t a yếu hỏi các ngươi băng hải tặc dâu t r ắ n g luôn cái thuyết pháp mắt cô trong lòng cũng là thầm mắng không thôi ta không phải ta không có ta không nghĩ đều mẹ nó đúng vậy tịch tên hôn đặc kia nhưng nói cho cùng tịch là người một nhà đỏ phợ làm mỹ ngô bọn hắn là người ngoài dù là tiệp ngàn sai v ạ n sai giờ này khắc này mắt cô cũng chỉ có thể giúp tiệp cái này không chỉ là bởi vì băng hải tặc dâu trắng người nhà quan hệ có thể nói từng cái băng hải tặc đều là như thế tiểu đ ệ gây họa làm đại ca không ra dùng được về sau ai mẹ nó còn cùng ngươi về phần đạo lý mặc dù đạo lý không tại mắt cô bọn hắn bên này nhưng hải tặc nào có chân chính dạng đạo lý đổi lại là băng hải tặc chiến chủ y cũng là như thế nếu là hôm nay là nghỉ m ạ n cùng đỏ phở làm m ì ngộ đoạt mắt cô cùng tiệp họ đ a dìm cũng nhất định sẽ cho bọn hắn ra mặt rất bọn hắn đương nhiên chuyện chỗ này về sau cho dù là đi cho dâu trắng nội tội cũng là phải đi làm đây cũng là bao che cho con biểu hiện nhưng sau khi trở về khẳng định phải thật tốt thu thập bọn hắn cùng nay đồng thời tịch cũng là xoay người một thanh đứng lên phun ra một ngụm lao huyết lung tung xoa bóp một cái bên hông thương thế dưới chân một cái phát lực hướng phía không trung đỏ phở làm mì ngộ liền nào h tới đồng thời trong tay hắn ống tay háo co giù lại một thanh chảo nhận liền bắn ra ngoài đây chính là năm đó hắn cho sạt trên ánh mắt lưu lại thương thế vũ khí đủ để chứng minh dù là không có đạt được rẽ mì rẽ mì no mi đâu hắn tịp thực lực vẫn như c ũ là nhất đẳng cường đại mắt cô không cần cùng bọn hắn nói nhảm cái gì rẽ m ì rẽ m ì no mi cầm tới về sau ta tự mình đi ạ vạ lọn cho vị kia chú ý ra dập đầu b ồ i tội muốn chém giết muốn dốc thịt đều có thể tiếng hét lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời tìm một trào t r ộ p tới đỏ p h ở lạc mì ngộ đỏ p h ở lạc mì ngộ trong mắt mang theo một vòng hung quang một cước đá da bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng trong nháy mắt bộc phát tiếp theo đỏ p h ở lạc mì ngộ trong lòng liền kinh hãi cái này căn bản không có nhập hắn mắt thậm chí trước đó còn tưởng rằng là mắt cô phụ tá tiểu đệ g a hỏa thật mạnh trên đùi truyền đến l ư ợ đạo để hắn có chút không chịu nổi phải biết hắn coi như, như thế nào đi、nữa. cũng là bước vào đến đỉnh cấp cao thủ cánh cửa bên trong a ổ cả sạch kỳ bù cải a trong lòng khiếp sợ đồng thời một bên khác mát cô cũng là lần nữa gia nhập chiến đấu hai tay đã hóa thành thanh viên thiêu đốt cánh run dậy lấy lao đến đáng giận đọc thợ l à m u y ngộ trong lòng ngầm mực chỉ một lát sau giao thủ hắn liền đã hiểu nơi này đối bọn hắn thế cục bất lợi nghĩ mạn có lẽ không thể so với mát cô yếu nhược nhưng mát cô muốn dây dưa kéo lại nàng không hề có một chút vấn đề dù sao tên kia không định điểm xì a tồn loại hình chuyên môn khắc chế hắn đồ vật căn bản là đánh không chết mà mình lời nói nhưng thật giống như không phải cái này gọi là t i ệ g i a hỏa đối thủ đồng thời còn muốn bảo vệ được rẽ mì rẽ mì no mi không bị cướp đoạt cầm trong tay có nhiều bất tiện thực lực vốn cũng không như hiện nay nhiều khoả trái cây còn muốn bị hạn chế ba phần cái này đánh xuống khẳng định là gây bất lợi cho bọn họ lan nị mạn g i ậ n mắng một tiếng thân ảnh giống như như đạn pháo trực tiếp đâm vào mát cô trên ngực cường thế một kích quả thực là đem vừa mới cất cánh mát cô lại cho vung mạnh tới trên mặt đất nị mạn tự nhiên cũng minh bạch thế cục bây giờ gây bất lợi cho bọn họ cái này không biết từ nơi nào xuất hiện không biết tên da hỏa tựa hô không phải bình thường mạnh đọ phở là có chút cố hết sức bởi vậy sau khi rơi xuống đất nhị mạn một bên cùng mát cô binh binh bang bang kịch liệt giao thủ một bên quá to đọ p h ư t lạ ngươi đi trước cần phải đem r ẻ mì r ẻ mì no mi mang về ạ vả l ò n giao cho lại ca đọ p h ư t lạ mỹ ngộ nhìn nhị mạn một chút mở miệng nói nơi này giao cho ngươi hắn căn bản không có do dự khi ven ly g i ặ t cạ ưu thế trong nháy mắt phát huy lên một thanh bung lỏng ra cùng tiệc đấu sức một tay kéo một cái thân ảnh lần nữa nhổ cao mấy hơi thở liền hướng phía nơi xả cấp tốc bay đi t i a hỏa này thấy thế chỉ có khả năng trứng mắt bởi vì hắn không biết bay a cũng không có để ý、Nhi、mạn an nguy vấn đề đầu tiên n h mạn đủ cường đại. trận chiến đấu này thắng bại không biết đâu dù là bại cũng có cơ hội rút đi tiếp theo r ứ t bỏ những n à y bất luận coi như m a r c o cùng tịch liên thủ bắt lấy lì m ạ n lại có thể thế nào cho bọn hắn mười cái lá gan bọn hắn dám giết họ ùa dìm m u ộ i m u ộ i chỉ cần bọn hắn dám làm chân trời góc biển cùng cực tận cùng thế giới sợ là đều không có bọn hắn đường sống tại họ ùa dìm không đem bọn hắn lôi ra đến rút gần lột ra không đem băng hải tặc dâu trắng toàn bộ giết sạch hắn cái này ký ngóc ni tật cũng không cần làm bởi vậy đỏ phớ là mi ngộ hoàn toàn không lo lắng những này liên là có chút t ấ t t h cùng ảo nào thôi kết quả là bởi vì chính mình thực lực không đủ còn muốn dựa vào chính mình nữ nhân hỗ trợ bậc hậu cái này mẹ nó tóm lại tâm tình là khá là khó chịu tích lúc này trong lòng c ũ n g n g ăn miệng phân đồng dạng biệt khuất ghê gớm đắc tội băng hải t ặ c chiến chú ý không nói rẽ mị rẽ mị no mi còn không có cầm tới trong lòng để lại h ỏ a khí quay người hướng phía đang cùng m a r c o kịch liệt giao thủ n h ì mạn xông tới giết quát k h ẽ nói m a r c o n g ư ơ i đổi theo đỏ phờ làm m ị nổ ta tới đối phó cái này bạo lực nữ nhân vừa mới nói xong tích một móng vuốt hướng phía n h ị mạn trên thân đâm ra ngoài mắt cô cũng muốn dựa thế kéo dài khoảng cách nhưng n h ỉ mạn lúc này hai mắt đỏ lên trên người hung bạo khí tức càng ngày càng nặng căn bản không có muốn ngăn cản cùng t r á n h né t i ệ p thế công ý tứ mắt cô hoàn toàn tính ra sai n ì m ạ n phản ứng động tác một chậm không môn mở rộng trực tiếp bị n ì m ạ n bắt lại đầu một giây sau huyết hoa bắn ra thì cái kia sắc bén chảo nhận trong nháy mắt chui vào n ì m ạ n b ả vai m Mà a n ì m ạ n vốn không có để ý thương thế này ô n đ ù m lấy mắt cô đầu giữa cái kia có thể so với họ vựa d ì m lực lượng cường đại đi theo bộ phát trực tiếp đem mắt cô nhấc lên sau đó tấn mạnh hướng xuống đất bên trên kháng xuống dưới một kích trực tiếp đem mắt cô đầu đều nện phát nổ tích nhìn xem một màn này trong lòng đều trộ dạ ngoa tạo mắt cô mặc dù không chết được nhưng cảm giác đau đớn vẫn phải có cái này mẹ nó họ u a gì mội mội thật sự là quá tàn bạo mình cũng không thể bị nàng dạng này bắt lấy một k í c h làm phế đi mắt cô về sau n ì mặn một cước dẫm tại mắt cô trên lưng trực tiếp đ è lại mắt cô đồng thời trở tay một q u y ề n hướng phía tịp đập ra ngoài hoàn toàn không dám cứng đối cứng ngắn ngủi này trong một giây lát giao thủ quá trình bên trong tịp đã hiểu cái này cụ dạng đạn n ì mặn là cái gì loại hình cao thủ đơn giản điểm tới nói nàng cùng với nàng thế giới kia cường đại nhất ca đi là một cái con đường chính là không có cầm cái búa mà thôi đánh liền là một cái cứng đối cứng tư thế cùng loại người này tác chiến ngươi nếu là không có tuyệt đối có thể tại bọn hắn am hiểu trong lĩnh vực gáp chế bọn hắn tự tin cũng đừng đi can thiệp vào nhất định phải đầu tiết h nếu không thua t h i ệ t chỉ có thể là mình không t i ế c cảm thấy mình thật lực rất mạnh nhưng tại cứng đôi cứng cấp độ này bên trên hắn cũng không dám cùng tam quyền lưỡng cước đánh ngã mát cô n ì mạn đi cương chính diện bởi vậy không chút do dự lựa chọn lui tránh một chiêu bước lui tiệc về sau nỉ mạn căn bản không có đ ổ i theo trở tay một q u y ề n lại hướng xuống đất đập tới đem vừa mới rằng có mắt cô lại cho đánh ngã mắt cô trong lòng cũng lạc hổ sai tiết tấu sai h ắ n cùng nỉ mạn thực lực không có khả năng có tranh l chỉ bất quá ngay từ đầu tiết tấu của chiến đấu liền sai trực tiếp bị mang đi trịnh cho tới hiện tại tiết tấu nắm giữ tại nghi mạn trong tay hắn bị đánh chật vật như vào ý tưởng sáu trăm bảy mươi tám ta tiệc ai làm lấy chịu chương sáu trăm bảy mươi tám ta tiệc ai làm lấy chịu s ắ p trời hơi tối lúc này tổ hóng đ ả o đã bị đánh loạn thất bát tao các lộ hải tặc cũng đều loạn cả lên điên cuồng lẫn nhau chém giết tranh đoạt đội thuyền ra biển trên hòn đảo thiêu đốt lên hừng hực l i ệ t hỏa một mảnh loạn chiến địa ngục cảnh tượng một tòa sập lửa bên phòng ốc phế tích bên cạnh nghi mạn lúc này máu me khắp người tư thái cũng không còn là mỹ nữ bộ dáng ngược lại là khôi phục kim công bạ bị trạng thái toàn thân trên dưới nhô lên lấy cường tráng cơ bắp trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương không ngừng chảy máu nhưng nếu là lại nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện thương thế của nàng đang tại không ngừng khép lại là cơ bắp đang nhanh chóng mọc thêm bổ khuyết thương thế thức tỉnh nghĩ mạn trái ác quỷ năng lực thức tỉnh cách đó không xa thì cùng mát cô biểu lộ cũng là hết sức khó coi thì không bị cái gì đặc biệt thương thế nghiêm trọng liền là ngược hơi có chút sụp đổ xem chừng là trước ngược sương sườn bị n h mạn đánh gây mấy cây a khoe miệng mang theo một tia có chút vết máu khô khốc trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. mắt à m cô lời nói vẫn như cũng là một điểm thương thế đều không có bộ dáng bất qua sắc mặt lại hết sức khó coi trên thực tế hắn tại trận này trong chiến đấu n ằ m cạnh đánh nhiều nhất cái kia cù dạn đan ni m ạ n cũng như bị điên càng đánh càng hung không nói còn hết lần này tới lần khác nắm lấy hắn cái này có tái sinh chi lực bất tử điệu vô hạn bảo truy dù là vì thế muốn ăn đến tiệc tấn công cùng trọng thương cũng một bộ sẽ không tiếp bộ dáng mắt cô rất rõ ràng cái này là bởi vì chính mình biết bay ni m ạ n tại cưỡng ép c ả n mình mặc dù nhìn qua hiện tại là hắn cùng tiếp chiếm thượng phong trên chiến đấu hẳn là chắc thắng ni m ạ n lại đánh một trận thế cục liền sẽ nhanh chóng hướng bọn hắn nghiêng thắng lợi phảng phất tại hướng bọn hắn gấp nhưng mát cô cùng t i m tâm tình đều là một lời khó nói hết b i ế t khuất ghê bớm chiến đấu bên trên có lẽ là thắng nhưng không có ý nghĩa gì không nói vẫn là hai đánh một mới có thể thắng mà tại chiến lược bên trên khi nhỉ m à n đem hai người bọn họ ngăn lại về sau cũng đã thua đồ quỵt xuất đỏ phơ l à mi m ngô chạy viên t i ê u trái ác quỷ cũng không có tới tay cái này đại biểu cho trận chiến đấu này trung pin là không có gì tốt chỗ tương phản còn khơi dậy băng hải tặc chiến chủ y đồ quỵ xuất gia tộc cùng bọn hắn băng hải tặc dâu trắ mắt cô trong lòng rất phiền mặt đây là chuyện gì ta bất quá là đi ra dạo qua một vòng làm sao lại biến thành dạng này chỗ tốt không được đến còn chọc một thân tao t h ự c r a hòa này quá vọng động rồi a trước kia làm sao không có phát hiện hắn tính tình như thế táo bạo mắt cô hiện tại làm sao làm bắt nàng mang về tiếp trầm giọng mở miệng hỏi mắt cô biểu lộ trần trờ một chút lắc lắc đầu nói không được nếu là làm như vậy tuyệt đối sẽ gây nên chiến tranh tịp trong lòng cũng bực bội ghê gớm đều đánh thành dạng này mình đ c tội nhiều người như vậy kết quả lông đều không có cầm tới một cây hiện tại nếu là đem cái này cụ dạn đa nghị mạn bắt lấy mang về lời nói nên tính là phương án tốt nhất đi vừa đến có thể dùng nàng đến uy h i ế hạt gọ ruột thọ đùa dìm có lẽ có thể trao đổi đến rẻ mị rẻ mị no mi thứ hai coi như sẽ khiến chiến tranh có họ đùa dìm mội mội trong tay làm con tin cái tiếc k i n h ó c n i t ớ r đ o á n chừng cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình một khi đánh nhau q u y ề n chủ động nhưng liền trong tay bọn hắn nếu là hiện tại thả nàng rời đi lấy nàng biểu hiện ra tố chất thân thể e sợ không cần mấy ngày thương thế liền muốn khỏi hẳn đến lúc đó vang hải tặc chiến chủ y sức chiến đấu không giảm không nói đánh nhau cũng không có cố kỵ giờ này khắc này t i h p cảm thấy mắt cô quả nhiên là không thích hợp làm thuyền trưởng a hắn lo trước lo sau lo lắng quá nhiều càng quan trọng hơn là hắn là một m cái h ạ i tặc tiến thủ tâm không đủ a càng điểm trực bạch tới nói liền là r ã tâm không đủ an tại hiện trạng nị m ạ n lúc này cũng đang suy tư thế cục đọc lợi là l à m h ủ ngộ lời nói hiện tại khẳng định đã không có khả năng bị mắt cô đội kịp ngay từ đầu thời điểm mình c ư ờ n g bắt tiết tấu quyền đạt t í p chân đạp mắt cô bất quá t i ệ p cùng mắt cô đều là tương đương đối thủ lợi hại không dùng quá lâu liền đem tiết tấu cho phân đi ra từ cái thời khắc kia lên nị mặn cũng đã bắt đầu rơi vào hạ phong toàn b ă n g mình chơi l i ề u cùng cường đại thức tỉnh chi lực quả thực là đem m a r c o cùng t i ệ p lôi tại nơi này l i ê n chiến đấu mà nói mình rơi vào hạ phòng nhưng từ chiến lược mục đích mà nói mình đã đạt thành mục tiêu bảo vệ rẽ mỹ rẽ mỹ no mi rút lui hiện tại tiếp tục đánh xuống tựa hồ đã không có ý nghĩa gì nghĩ tới đây nĩ mạn trên thân cái kia bộp phát thức cơ bắp cũng nhanh chóng bắt đầu co vào chỉ chốc lát sau khôi phục được mỹ nữ tư thái vâng m a r c o nay sự tỉnh chúng ta băng hải tạc chiến chủ y nhớ kỹ tất có hồi báo chuyện chỗ này cáo tử nĩ mạn trầm giọng mở miệng nói ra vừa mới nói xong cũng không đợi mát cô cùng tiệc mở miệng trong lòng duy trì độ cao cảnh giới cùng cảnh giác mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì xoay người rời đi nàng biết hiện tại cái trạng thái này dưới không thể lộ ra một tia khiếp n h ư ợ c cùng yếu thế coi như muốn rút lui cũng muốn thoải mái rút lui càng như vậy có lẽ càng là có thể làm cho đối phương do dự cùng lo lắng quả nhiên xem xét nghĩ màn muốn đi tiệc trong mắt mang theo một vòng sắt khí liền chuẩn bị chặt đường bất quá mát cô trung quy là mở miệng nói ra để nàng đi sự tình có lẽ còn chưa tới bếp bắt như vậy tình trạng người, ngươi thật muốn mở ra chiến tranh mắt cô hung hăng trừng t i ệ m một cái nói sau đó lại bổ sung tại hải quân quy mô tiến vào thế giới mới cái này quan khẩu bên trên nói đến mắt cô cách cục còn rất cao c h ỉ ít hắn có thể đứng tại thế giới mới hải tặc góc độ đến đối đại những vấn đề này tích liền không có như vậy đại khí hắn liền nghĩ mình cái tiêm một mẫu ba phần đất chết sống của người khác hắn hoàn toàn không quan tâm thậm chí trong lòng của hắn không thiếu ác ý nghĩ đến nếu là hải quân đánh vào thế giới mới cũng tốt toàn bộ thế giới mới loạn thành một bầy các thế lực lớn một lần nữa tệ bài hắn ma san dê tịp tài năng nắm lấy cơ hội thừa dịp loạn c u t khởi ai nhưng lúc này hắng mình n ộ t n ộ t độc thủ đem tình thế làm thành cái bộ dáng này quả thực là có chút không thể nào nói nổi m a t cô trong lòng không chừng đối với mình lớn bao nhiêu đoán nghiệm đâu r ễ bị r ẹ bị no mi không tới tay hắn còn cần băng hải tặc dâu trắng che chở vậy không có ý định cùng băng hải tặc dâu trắng trở mặt nói không chừng còn có cơ hội kế thừa đâu bởi vậy hắn lúc này cũng không dám tiếp tục cùng m a t cô tranh cái gì ta chính là có chút không cam tâm thôi sông lớn như vậy họa đồ vật còn chưa tới tay sau khi trở về cũng không biết muốn làm sao cùng lao cha bằng đàn giao thì có chút không cam lòng nói ra mắt cô thấy thế hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó nói ngươi lần này đã không phải là lỗ mãng là thật sông đại họa ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ngược lại liền đầu góc nóng lên động thủ xem bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y liền không vừa mắt tinh lại là vội và nói g n hắn những lời này nói ra mắt câu ngược lại là gật gật đầu một bộ rất lý giải bộ dáng không sai băng hải tặc dâu trắng xác thực nhìn băng hải tặc chiến chủ y rất không vừa mắt từ chiến tranh góc độ đi lên nói xác thực song phương ân đoán đã xong thắng bại đã phân lúc đầu nên không có mâu thuẫn gì nhưng đây cũng là bởi vì có họ vỡ dìm cùng nịu gạt đẻ ép đâu băng hải tặc chiến chủ y bên này còn dễ nói là người thắng tự nhiên có người thắng tư thái cùng l ò n g dạng b a n g hải tặc dâu trắng lời nói bọn hắn thế nhưng là bởi vì bại bởi b a n g hải tặc chiến chủ y cha mình từ mạnh nhất vị trí bên trên bị đánh h ạ bọn hắn cũng từ mạnh nhất b a n g hải tặc vị trí bên trên rất xuống thậm chí địa bàn bị cấp không ít không gian sinh tồn cũng để ép đến cùng hải quân đối kháng tiền tuyến bên trong đi ngang qua dĩ vãng đều là thiên lao đại địa lao nhị bọn hắn băng hải tặc dâu trắng lao tam hiện tại trên đầu đạp cái băng hải tặc chiến chủ y ai mẹ nó có thể trong lòng dễ chịu cho nên dù là đã kết thúc chiến tranh nhưng trên thực tế băng hải tặc dâu trắng người đối băng hải tặc chiến chủ y h oán niệm rất lớn mắt cô cũng là như thế tình lý do này vừa ra tới hắn ngược lại là hiểu không ít chỉ coi t i ệ m là đầu góc nóng lên chịu không được cái này khí lại có trái ác quỷ vì kích nổ đậu thủ xác thực hắn thật đúng là không có đem viên kia trái ác quỷ khi nguyên nhân chủ yếu căn bản chưa từng nghĩ như vậy dù sao đối với bọn hắn băng hải tặc dâu trắng tới nói vậy cũng bất quá là cái trái ác quỷ thôi tịch hẳn là còn không đến mức không phăng khoáng đến loại trình độ này hắn lại không rõ ràng viên kia trái ác quỷ đối tịch tới nói quan trọng đến cớ nào là hắn chờ đợi mấy chục năm dã tâm cùng mộng tưởng đừng nói động thủ cùng băng hải tặc chiến chủ y đ o và hàng liền là động thủ cường sát dâu trắng chỉ sợ hắn cũng là dám nhận tâm đi làm làm những tên khốn kiếp kia quả thật làm cho người nhìn xem nổi giận bất quá ngươi lần này vẫn là quá vọng động rồi chúng ta phiền phức lớn hơn rồi về trước lao cha bên kia hồi báo một chút tình huống đi thực sự không được ta đi ạ vạ lòn tình tội mắt cô mở miệng nói ra thì nghe lời này trong lòng hơi yên tâm một chút trước đó mắt cô tuyệt đối là đối với mình rất nổi nóng nhưng lúc này nói những thứ này nữa thời điểm ngữ khí mặc dù nặng nhưng lời trong lời ngoài phẫn nộ cũng đã không có nhiều băng hải tặc dâu trắng đến cùng là loại huynh đệ này tình nghĩa phụ tử ân nghĩa làm hạch tâm băng hải tặc gã coi như lại nổi giận thì thế nào đâu thuyền của bọn hắn quy chỉ có một đầu cái kia chính là không thể sát hại được bạn chỉ cần t ị m không giấm cái này dây cũng không có cái gì nói không chừng sau khi trở về còn có người cho hắn h ò hét trợ đi đâu không cần ai làm lấy chịu chuyện này đâu là ta t ị m gây ra người mát cô là bị ta kéo xuống nước ta làm sao có ý tứ muốn ngươi đi ạ vạ lòn cho những tên khốn kiếp kia bồi tội ngươi đi trong lòng ta có thể không có trở ngại sao trơ trở về thấy lao cha nhìn lao cha làm sao quyết định lao cha nếu là không muốn đánh ta liền tự mình đi ạ vạ lòn dập đầu nhận lầm thì không chút do dự nói ra hắn cái này còn nói không phải nói dối mà là nói thật rẽ mỹ rẽ mỹ no mi hiện tại khẳng định là được đưa đi ạ vạ lòn việc đã đến nước này hắn thế nào cũng không muốn từ bỏ không vào hang cọp làm sao bắt được có con cho nên hắn đúng là chuẩn bị đi ạ vạ lòn đi một chuyến bồi tội cũng tốt vẫn là cái gì khác cũng được tóm lại hắn muốn đi tranh một chuyến trong này phong hiểm rất lớn rất có thể ngay cả rẽ mỹ rẽ mỹ no mi mặt cũng không thấy hắn liền sẽ bị cái k i ệ hạt gò dỗ thọ v ự gì một truy đánh chết nhưng t ị c vẫn là muốn đi hắn cảm thấy mình nếu là ở chỗ này lui một bước lời nói nhiều năm như vậy chờ đợi kiên nhẫn mậu tưởng g i ã tâm thậm chí làm hải tặc tư cách đều đem tan thành mây khói về sau hắn t ị c không bao giờ còn có thể có thể cũng không xứng suy nghĩ những cái kia g i ã vọng lại biến thành một cái chân chính ngơ ngơ ngác ngác phổ thông hải tặc lâu la cùng nó biến thành dạng này hắn còn không bằng chết đi coi như xong đi tranh một chuyến cái này rẽ mi rẽ mi no mi đi thực hiện mình g i ã tâm cùng mậu tưởng mắt c không không đến lúc đó ta liền cùng hắn chân nước chân giáo lại làm một cuộc chân trần không sợ mang dậy tiếng nghe lời này khỏe miệng một phát mang theo một vòng ý cởi nói dẹp hạ hạ hạ hạ tuất đến lúc đó ta cái thứ nhất bên trên hắn biết đây coi như là đem mát cô hỏa khí toàn bộ tiêu tán tiếp đó liền nhanh đi về cùng lao cha hồi báo một chút tình huống đi nhìn xem thế cục này muốn làm sao làm đánh tốt nhất trước đường đánh cho ta đi trước một chuyến ạ vạ lòn cuối cùng dây dụa một cái lại nói a sinh tử cái gì h ắ n tiệp đã không để ý dẹ mị dẹ mị no mi trước mặt hắn không sợ hãi nếu là mình thật chết tại ạ vạ lòn lời nói cũng có thể kích thích băng hải tặc dâu trắng cùng chung mối thủ trên dưới một lòng bầu không khí coi như làm là báo đáp lao cha nhiều năm như vậy chiếu cố tính toán không sai cái này từng tại nguyên bản trong chuyện xưa một tay hủy diệt băng hải tặc dâu trắng h ư đản giờ này khác này vậy mà là nghĩ như vậy không thành công liền xả thân v ạ n chương sáu trăm bảy mươi chín họ ủa gì muốn n ổ i điên chương sáu trăm bảy mươi chín họ ủa gì muốn n ổ i điên vĩnh dạ hải v ừ a c gã vạ lòn họ ủa gì lúc này trong tay chính cầm một cái g e n g e n nhự xì、si, đang cùng g e n g e n nhự xì、si、bên kia nói xong thứ gì đâu cách đó không xa đ ọ p h ở lạ m g ụ n g ẫ ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay cái c h é n t r à bất quá biểu lộ hơi có vẻ lúng túng cùng bộ dáng bất an ân ta đã biết không có chuyện gì liền tốt đ ọ p h ở lạ tên kia hiện tại lương tâm khó có thể bình an đâu ta nói với hắn cái gì không dùng vẫn phải ngươi tự mình trở về an ủi hắn à kiệt ha ha ha ha họ v ừ a dìm cười to nói chiến thuật tính chính xác lựa chọn tôi h có cái gì lương tâm c ó an nếu là ta biết bay ta liền trực tiếp giữ hắn lại cũng không quay đầu một cái nghĩ m ạ n tại gen gen mc cái kia vừa mở miệng nói thanh âm này tự nhiên cũng truyền đến đỏ phở là mỹ ngộ trong lỗ thai đỏ phở là mỹ ngộ trên mặt cái kia nguyên bản có chút lúng túng cùng biểu tình bất an đi theo liền tiêu tán một chút hắn biết nghĩ m ạ n đây là cố ý tại nói cho hắn nghe muốn hắn đừng như vậy xoắn suýt đương nhiên nếu quả thật có, loại tình này, kệ có đánh hay không có được đọ phờ lạc mỹ ngộ cảm thấy mình tuyệt đối sẽ đi cho nhì mạn bọc hậu đó là cái nam nhân tôn nghiêm vấn đề dù là lần này là chiến thuật chính xác nhưng mình trung quy là đem nữ nhân bước xuống chạy đồng thời cái kia nữ nhân vẫn là lao bà của mình làm sao đều cảm giác không thoải mái kiệt ha ha ha ha tóm lại trên đường chú ý an toàn mau chóng trở về a họ ủa dìm nở nụ cười nói không nói thêm gì nữa rất nhanh hai người liền cúp gen gen mỹ xì đem gen gen mỹ xì vừa để xuống họ ủa dìm có chút buồn cười nhìn về phía đọ phờ lạc mỹ ngộ loại này xoan xút do dự bất an lúng bộ dáng dù sao ra hỏa này ngày bình thường đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin bay lên cảm giác lúc này thấy để họ ủa dìm cũng có chút buồn cười được rồi được rồi ngươi lại không có làm gì sai chiến thuật chính xác kết quả cũng chính xác có cái gì tốt xoắn suýt họ ủa dìm cười trêu chọc nói đọ phợ lạ mỹ n g ổ khỏe miệng hơi co quắp một cái sau đó hỏi chú ý ra ngươi nói ta tại thực lực phương diện này còn có được cứu sao không có họ ủa dìm không chút do dự nói ra đọ phợ lạ mỹ ngộ nghe họ ủa dìm cái này dứt khoát trả lời dứt khoát đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cười khổ nói tốt xấu an ủi ta một cái đi làm gì cho ngươi có lẽ có hy vọng cùng suy nghĩ đọ phơ lạ ngươi căn bản không cần để ý những này chẳng ai hòa mỹ thực lực cường đại chỗ nào cũng có khả năng đủ giống như ngươi người làm việc lại ít càng thêm ít ngươi đừng toàn cơ bắp vận ở trên đây họ ụa dìm k h o á t k h o á t tay nói ra liền là có chút không cam lòng thôi đọ phơ lạ m m u ngộ trở mặt một chút nói ra họ ụa dìm nhìn xem đọ phơ lạ mỹ m ngộ hơi xúc động g i a hỏa này cái gì đều rất lợi hại liền là trên thực lực có chút không may cường tuy cường nhưng cũng không có mạnh đến không hợp t h o i thưởng bất quá nói đi thì nói lại nếu như ngươi đỏ phơ lạ mỹ n g cái gì đều chú đáo cổ tay tâm tính nữ l ư ợ n g lực lượng đều có thể cường vô địch cái kia mẹ nó trên đại dương bao la còn có chúng ta những người này đường sống sao bởi vậy họ ưa d ì m cảm thấy hốn đạn à y liền là đặt giả m ù n đâu đọc phật l à m bị n g ô gặp họ ưa d ì m không nói chuyện trong lòng cũng là cười một tiếng cảm thấy mình có chút làm kêu đem cái đề tài này một lượt hắn có chút kỳ quái mở miệng hỏi chú ý ra ngươi chừng nào thì lên chú ý tới cái này gọi là ma san dê tiệc gia hỏa trước kia từ chưa nghe nói qua hắn a ngay cả cái tiền treo thưởng đều không có ta còn thực sự cho là hắn là cái lâu la nữa nha đọ phợ làm m ì ngộ tại đem r ẻ mì r ẻ mì no mi mang sau khi trở về giảng thuật một phiên chuyện đã xảy ra hắn cũng từ họ ưa dìm miệng bên trong biết nguyên lai viên này r ẻ mì r ẻ mì no mi liền là đang cấp tiệc chuẩn bị con m g ồ i trở lấy hắn mắc câu đâu chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà sớm c ă n câu bất quá may mắn không có để hắn đem con m g ồ i ăn nếu không họ ưa dìm vẫn phải l ạ i phí cái khác đại công phu mà đọ phợ làm m ì ngộ kinh ngạc chính là họ ưa dìm tựa hồ đều sớm biết tiệc người như vậy đồng dạng tóc đỏ sà tên tia tại g răng lại nửa đoạn trước cùng băng hải tặc dâu trắng làm mực h u n g chuyện này còn nhớ rõ sao. Hỏi đọ phượt lạng bị ngộ lông mày hơi nhữ cảm giác có ấn tượng nhưng loại này l ô n g gà vỏ tỏi sự t ì n h hắn nhớ cái g i á m thế là liền lắc lắc đầu nói hơi có chút ấn tượng không nhớ rõ dù sao cũng là việc nhỏ cũng là rất nhiều năm trước sự t ì n h bất quá sạt tên k i a trên ánh mắt vết sẹo liền l à bị tiệc làm ra đến về sau tại gào thế đ ả o trái ác quỷ giao dịch hội thời điểm ta đã nhìn thấy cái này gọi là tìm người hắn tự h ồ tại tìm cái gì đương thời ta liền đối nặng có chút hứng thú về sau liền điều tra ra hỏa này một cái họ đụa t nhẹ giọng nói ra đọ phượt lạng bị ngộ trong mắt lóe lên một vòng hiệu rõ chi hóa ra như thế sớm chú ý ra liền chú ý tới cái này không đáng chú ý nhân vật đông nhiên hắn tựa hồ phát hiện mình cùng họ ủa dìm ở giữa lại một cái t r ê n h lệch thật lớn nhiều năm như vậy chuyện lúc trước tỉnh đặt ở hiện tại đều cảm thấy quá mức mà chú ý ra tựa hồ từ đó trở đi cũng đã bắt đầu bố cục khủng bố như vậy sao hắn làm sao biết họ ủa dìm liền là tùy tiện mượn cớ tôi h chẳng lẽ muốn ta nói cho người biết ta đọc m ả n gạ xem ra ngược lại chuyện này cũng sẽ không có người thật đi chăm chỉ đọc t h là ở l à m g ủy nô cũng xác thực không có chăm chỉ có được thực lực cường đại nhưng căn bản không biểu hiện mấy chục năm như một ngày tiềm ẩn tại liệu gạt tên kia trên thuyền làm nhiều năm như vậy hải tặc ngay cả tiền thưởng đều không có biểu hiện giống như lâu la bình thường dạng này người khẳng định là có vấn đề họ ùa dìm khoe miệng một phát nói hơi hơi dừng một chút không đợi đỏ p h ờ làm mì ngộ mở miệng họ ùa dìm liền tiếp tục nói không hề nghi ngờ hắn là một cái cấp cao nhất thợ săn vì đợi chờ mình con mồi hắn có thể kiên nhẫn đến tận đây cái này đồng dạng cũng đã chứng minh hắn con mồi cũng chính là cái kia dạ tâm đáng ra mấy chục năm chờ đợi có dạ tâm cùng kiên nhẫn liền đã đủ để trở thành nhân kiệt về phần thủ đoạn cùng n ư u lực loại hình ta hiện tại chỉ có thể nhìn rõ một bộ phận đi tên kia không chút do dự động thủ đoạn các n g ư ờ i đã chứng minh thời khắc mấu chốt hắn cũng là quả quyết tàn nhẫn sẽ không lo trước lo sau người cổ tay coi như đạt tiêu chuẩn đồng dạng cũng nói hắn vì tư lợi làm việc chỉ lo mình trong mắt cũng chỉ có mình ngưu lược cái gì liền nhìn hắn lần này sau khi trở về muốn ứng đối như thế nào nếu như hắn dám đến ạ vạ lọn cái thứ này coi như khó lường dũng khí cũng là thượng i a i như vậy hào kiệt cùng tiêu hùng đặc t h ủ hắn tất cả đều chuẩn bị đầy đủ ngươi nói dạng này người đ ố i chúng ta mà nói sẽ là cái gì tiêm ẩn đối thủ cùng bệnh nhân đọ phờ lạng h u ngộ t r ầ mặt m một chút nói kiệt ha ha ha ha đã vào mắt của ta liền không còn là cái gì tiềm ẩn về phần địch nhân cùng đối thủ hắn tạm thời còn chưa đủ tư cách ọ hùa dìm cười to nói đó là cái gì đọ phờ lạng h u ngộ nghĩ nghĩ về sau không hiểu hỏi băng hải tặc dâu trắng những cái tiên liệu gạt các con có thể xuất kỳ hữu giả có sao ọ hùa dìm không chỉ có không có trả lời ngược lại là hỏi một câu ọ hùa dìm một câu nói kia giống như thể hồ quán đỉnh bình thường để đọ phờ lạng h u n g cứ thế tại nơi đó giống như không có a tự mình cùng tiệp giao thủ qua dù là ngắn ngủi một lát đọ p h ở lạng mỹ ngộ liền biết tịt tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ nhưng chính là người như vậy lại tại băng hải tặc dâu trắng vắng vẻ vô danh khi nghe thấy vừa rồi họ vừa tìm đối nàng phân tích lập tức đọ p h ở lạng mỹ ngộ thật đúng là tìm không ra băng hải tặc dâu trắng bên trong s o cái này tịt còn muốn lợi hại hơn ra hỏa mắt cô đều không được người nói là đọ p h ở lạng mỹ ngộ k i ị m phản ứng một chút nhẹ giọng nói nhỏ mà họ vừa tìm thì đem trên bản cái kia rẽ mì rẽ mì no mi cầm lên trong tay thưởng thức một cái n ư ờ i ha nói ra hỏa này à trong mắt của ta liền làm mở ra băng hải tặc dâu trắng chĩa k h ỏ a a muốn để băng hải tặc dâu trắng mặc ta ra roi không thiếu được hắn l i ế u gạt cả đời này thất bại nhất địa phương ngay tại ở không xem trọng người a hắn ánh mắt có chút vấn đề không thể không nói l i ế u gạt tại ánh mắt phương diện này quả thực có chút lúng túng hắn đem ạ sợ coi như là mình kế nhận người kết quả ạ sợ tính cách nhảy thoát xúc động cuối cùng không chỉ có không thể kế thừa băng hải tặc dâu trắng còn đem toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đều cho mạ sợ hắn đem tiệc coi như là mình mạ tử kết quả bị tiệc hô thương tích đẩy mình nhiều năm như vậy họ đùa dìm cũng không tin liệu g ạ t thật không có phát giác được tích thực lực cái gì chỉ bất quá i a h ỏ a này một mực không có đi nhìn thẳng vào thôi cuối cùng liền là nghe tiếng biển cả hiếu t ử kiếm m ạ n n s ờ trộm s ờ bãi đỡ s ờ cắt bị s ạ cắt dù k g i a h ỏ a này dăm ba câu lắc lư lấy quay đầu liền cho nhà mình lao cha một chiêu quan tuyệt thiên hạ tuyệt thế kiếm pháp hiếu t ử kiếm xưng hắn một tiếng đệ nhất thế giới đại kiếm hào đều không đủ dù sao mỹ hạt tại sùm mỹ đồ bên trong ngay cả liệu g ạ t lông đều sờ đến một cây không phải sao sơ cắt trở tay liền là một cái xuyên qua thương đem mạnh nhất nam nhân đều cho đánh cho hồ đồ ngươi còn nói hắn không phải đệ nhất ki n u gặt những này đều xem như ánh mắt vấn đề nhưng cuối cùng là tính cách vấn đề hắn ngoài cứng trong mềm lòng mềm yếu bất quá loại chuyện này đại ca cũng đừng chê cười nhị ca họ ủa dìm tại đối người một nhà thời điểm tâm cũng không cứng rắn cái này có tốt có xấu a đỏ phợ l à m m ị nổ g gật gật đầu cảm thấy họ ủa dìm nói có chút đạo lý vậy chúng ta làm thế nào đỏ phợ l à m m ị nổ g hỏi làm thế nào hắn băng hải tặc d â u trắng d á m dạng này khiêu khích chúng ta ta họ ủa dìm nếu là không có điểm tính tình thật đúng là cho là ta là bồ tát sống họ ủa dìm ngữ khí lành lạnh nói là hắn chuẩn bị dùng rẽ mì rẽ mì no mi đến câu t i ệ m cái này kẻ ra tâm để cho hắn sử dụng nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể cười đem chuyện này bỏ qua đi vẫn là câu nói kia họ v ộ a dìm cũng rất bá đạo ta cho ngươi mới là ngươi ta không cho ngươi ngươi không thể đ o ạ n ngươi nếu dám đ o ạ n vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đến điều lệnh tăng quân ạ v ạ lỏn thứ nhất thứ ba quân đoàn thứ năm làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt eno xích lập tức ra biển hiện tại lên quét sạch rơi vĩnh dạ hải vực cùng chúng ta địa bàn bên trong tất cả treo băng hải tặc dâu trắng cờ xị thuyền bày ra một bộ muốn đánh chiến tranh toàn diện tư thế đến họ vừa dìm trầm giọng nói đọ phợ lạ mỹ m ngộ người đều cho váng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra chủ y ra cái này q u o n khẩu không thích hợp à. chúng ta muốn thật đánh nhau hải quân bên kia đoán chừng có thể cười ra tiếng họ vừa dìm thì cười lớn mở miệng nói ra hiệt ha ha ha ha ha, yên tâm đi n u g ạ t lao ra hoặc kia sẽ không theo chúng ta đánh nếu như vào lúc này cùng họ vừa dìm đánh nhau cùng băng hải tạc chiến chủ y đánh nhau chưa chừng hải quân liền sẽ cùng băng hải tạc chiến chủ y tiền hậu giáp kích vài phút để băng hải tặc dâu tráng biến thành lịch sử nự gặt cũng không tin tưởng họ v ừ dìm hôn đản này thích tháo nhất là lần này bọn đã làm động vẫn là họ vừa dìm phụ tá đắc lực đỏ phở l à m mì nổ g cùng mội mội cụ dạn đạn bị mạn loại tình huống này họ vừa dìm thật đúng là có nổi điên khả năng đồng thời ai cũng biết hôn đản này cùng hải quân cùng chính phủ thế giới mắt đi mày lại rất lâu vạn nhất hợp nhu một lần vốn không tính là gì tin tức lớn cho nên nịu gạt sát s u ấ t lớn sẽ không đánh vì cái này nhất thời chi k h í đánh nhau vì thể diện đem toàn bộ băng hải tặc dâu trắng tính mệnh tất cả đều để đề lên đi đổi lại tuổi trẻ dâu trắng hắn có lẽ sẽ làm nhưng dâu trắng hiện tại đã giả a trong lòng của hắn tranh đã không phải là cái này miệng khí phách mà là băng hải tặc dâu trắng tương lai nếu không tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm hắn cũng sẽ không nói cái gì thời đại mới không có thể chở ta thuyền tuyệt đối sẽ mang theo băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân huyết chiến đến cùng đánh ra dâu trắng uy phong đến mà không phải chính mình cái này thuyền trưởng bọc hậu che chở các con rút lui nếu là thật hắn nổi điên đâu đọc thợ lạng uy ngổ nghĩ nghĩ về sau lại là hỏi họ ụa dìm trong mắt mang theo một vòng lệ khi nói cũng đừng coi là liền mẹ nó nịu gạt sẽ nổi điên lao tử khởi s ư ớ n g điên đến ngay cả mình đều sợ đây chính là tuổi trẻ lực lượng họ ụa dìm dám đánh cái này đánh nhau vì thể diện mà nịu gạt chưa hẳn dám đánh